t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi chín nước chạy thành sông thành hóa p h ạ m tục xưng tiên h nhân là tu vi vượt qua siêu p h ạ m cảnh cường đại tu sĩ gọi chung tu luyện sử dụng không còn là linh khí mà là tiên linh khí chân nhân tam cảnh là tố anh cảnh hóa thần cảnh cùng thiên nhân cảnh thời pham tam cảnh chính là quy nhất cảnh hóa phảm cảnh cùng siêu phảm cảnh nửa bước tố đạo không tính là một cảnh giới nghiêm khắc coi như cũng uy về siêu phảm cảnh sau đó đó là chân tiên tam cảnh chia làm tố đạo cảnh thiên đạo cảnh cùng tố giới cảnh đây cũng là các tu sĩ gọi tố đạo cảnh trở lên tu sĩ vì tiên nhân nguyên nhân chỗ căn cứ còn sót lại khí tức nghĩ rằng người k i a tu vi hẳn ở tố đạo cảnh bốn tầng trở lên lâm khâm suy nghĩ một chút dự định trực tiếp đi tiên nhân vẫn lạc chi địa đi xem một chút phương pháp rất đơn giản có thể căn cứ năng lượng nhận trung ẩn chứa tiên linh khí bao nhiêu để phán đoán phương hướng cùng lần trước đi vào tứ tượng tiên cung hư không hình chiếu bất đồng lần này hắn tội gì cẩn thận như vậy đem không gian pháp tắc phòng vệ ở thức hải chung quanh bước bước vào c u ồ n g bạo năng lượng nhận bên trong năng lượng nhận ranh nhiều nhất để cho thân thể của hắn hơi run dậy một chút chỉ phải bảo vệ tốt thức hải là được rồi hắn mặc trên người quần áo cũng không phải hàng thông thường thứ n h là t bên ngoài đế nhìn i rách nát không chịu nổi bất quá loáng thoáng nhìn có thể nhìn tới cửa trên tấm biển chữ viết vĩnh sinh điện chỉ bất quá trung gian sinh tự bị năng lượng nhận gắng gượng nổi đi một đoạn n g h y bên thai chuyển tới tiếng zip lâm khâm đẩy ra tràn đầy tan hoang đại môn chỉ nghe một tiếng ầm vang đại môn ứng tiếng m à nát ngã xuống đất nâng lên một đại bột lọc trần nội bộ một vùng tăm tối được ánh sáng tuyến đến cửa liền hơi ngừng lâm khâm bước mà vào tòa kiến trúc này tài liệu không giống bình thường ở kinh khủng như vậy năng lượng nhận bao trùng hạ lại có thể giữ được như thế hoàn chỉnh như vậy có thể thấy tứ tượng thiên cung thời kỳ toàn thịnh nên loại nào vật khổng lồ ở trong đại điện đi dạo một vòng hắn rốt cuộc minh bạch đây là nơi nào rồi tứ tượng thiên cung một vị trưởng lão đậu phủ, sự kiện phát sinh thời điểm, vị trưởng này còn đang bế quan đột gặp biến cố năng lượng kinh khủng xuyên thấu qua kiến trúc đánh vào người này trong óc đưa đến hắn chết ở bế quan m ặ thất lâm khâm thử lúc liền đứng ở nơi này nhân hải cốt trước xương ngón tay trước nhất chỉ loẽ lên kim loại sáng bóng chiếc nhẫn không có bởi vì năm tháng chạy mất mà thất sắc cái này mất thất cũng là giữ đầy đủ nhất căn phòng năng lượng nhận bị tầng t ầ n g suy yếu sau cũng không có công kích được hải cốt v ớ i tay chiếc nhẫn chậm rãi bay lên đi tới trước mặt thân thức cuốn lên phá vỡ cấm chế tiến vào bên trong bộ không sai lại có nhiều như vậy cực phẩm linh thủy sau đó hắn không có trực tiếp đi tứ tượng thiên cung chủ điện nơi đó là năng lượng nhận bao trùm dày đặc nhất địa phương trong chốc lát không thể nào có người đi vào hắn dứt khoát ngay tại đi lang thang khắp nơi đặc biệt tìm tứ tượng thiên cung trưởng lao hoặc là đệ tử nòng cốt nơi bế quan bế quan nơi thường thường ở vào động phủ tối khu vực nòng cốt phần lớn cũng hoàn chỉnh một vòng đi dạo đi xuống tìm được đến không ít chữ vật giới chỉ, thứ tốt khá nhiều lại còn có một khối tiên linh thạch đây hoàn toàn là ngoài ý liệu kinh hỷ lâm khâm lựa chọn cuối cùng một nơi động phủ bắt đầu bế quan đầu tiên là cực phẩm linh thủy tu luyện một mảng lớn linh thủy bị hắn bắt đi ra trôi lơ lửng ở quanh thân đem người đoàn, đoàn bạc lấy công pháp vận chuyển bàng bạc linh t h ủ tràn vào kinh mạch chính giữa khi này nhiều chút linh thủy hấp thu xong hắn tu vi như cũng dừng lại ở quy nhất cảnh chín tầng đây cũng là hắn như đã đoán trước sự tình lúc này lấy ra cái viên này hạ phẩm tiên linh thạch nâng ở lòng bàn tay bắt đầu hấp thu côn bạo linh khí nhất thời trào vào bên trong cơ thể tu vi bắt đầu leo lên ba ngày sau tu vi liền từ quy nhất cảnh chín tầng tăng lên tới hóa phàm cảnh một tầng so sánh với những người khác cần kinh nghiệm chém phàm quá trình hắn là hoàn toàn nhất định không cần phải tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên hóa phàm cảnh một tầng tầng hai ba tầng khi này mai hạ phẩm tiên linh thạch tiêu hao hết tất hắn tu vi cuối cùng dừng lại ở hóa phàm cảnh năm tầng một quả tiên linh thạch g ẩ n chứa tiên linh lực kinh khủng như vậy đây cũng là hắn nếu là người khác đã sớm không chịu nổi bạo thể mà chết tu luyện không có kết thúc lần nữa lấy ra số lớn tài nguyên tu luyện điên cuồng tu nạn một chi trí linh thủy bị hắn hấp thu ngay cả tinh hà r á n h trời cũng đừng bắt đi ra tạo thành linh khí sông vờn quanh quanh thân lượng lớn linh khí tạo thành dâng trào con sông s ô n g vào kinh mạch chính giữa từng viên c ự c phẩm linh thạch đang bắt ra thời điểm liền trực tiếp bị quất linh hoạt kỳ h o tức nô lên cao nổ lên thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng hai tháng ba tháng một năm hai năm ba năm ở năm thứ năm thời điểm tu vi lần nữa đột phá đặt tới hóa phàm cảnh tầng sáu tu luyện tiếp tục ngoại giới kẽ hở bên trong nơi này pháp tắc trải qua dài đến năm năm tiết lộ yếu bớt rất nhiều không ít cường đại tu sĩ cùng t i n h không thú rối rít xông vào hướng quan g môn chật vật đến gần khoảng cách quan g môn gần đây là hai người một thú trong hai người một người tuổi t r ư ờ n g ba mươi khí tức quanh người cường hãn vô cùng đỉnh đầu lơ lưng một cắn màu vàng sẫm bút lông rơi vãi hạ một đạo, đạo huyền áo khó lường pháp tắc khí tức đưa hắn bảo vệ ở bên trong một người khác gậy gò bóng người ra thịt làm kích giống như thầy khô một đôi hồng sắc con mắt tàn mát ra yêu dị con mang chính là loan vinh vũ hai người gần như sánh vai cùng phía sau bọn họ chính là một con dáng bị áp xúc đến một trượng khoảng đó tinh không thú cựu cực chín đạo thú nó hoàn toàn là trong truyền thuyết nhân vật khủng bố không nghĩ tới cũng bị hấp dẫn tới So s á n hai với đ ị phủ h t ê người t r ư ờ n cựu cực chín đạo thú càng thú kinh khủng hơn, hai n đạo g hoàn toàn không thể so sánh địa phủ thiên trường cũng đang l i ề u mạng đến gần bất quá nó khoảng cách chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng mà đầu kia nửa huyết kỳ lân sớm đã không tại đoạn co giúp lại áp lực chung bị đè dẹp lép quả đấm lớn nhỏ huyết cầu sinh mệnh khí tức lúc có lúc không thời gian cực nhanh lại vừa là mười năm trôi qua lâm khâm đem luyện khí tu vi chật vật tăng lên tới hóa phàm cảnh tầng bảy như thế tốc độ tăng lên có thể nói kinh khủng những thế lực kia đi đến siêu phàm cường giả cái nào không phải tu luyện mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn năm bế quan tiếp tục trong đoạn thời gian này loan linh vũ trước một bước bước vào quan môn trở thành kế lâm khâm sau cái thứ nhì tiến vào tứ tượng thiên cung cường giả lại vừa là năm năm trôi qua kia đỉnh đầu của danh trôi lơ lửng màu vàng sậm bút lông thanh niên cái thứ ba bước vào quan môn lại vừa là mười năm trôi qua kẽ hở bên ngoài dương bạt đến nơi này ở dung hợp cổ mạ căn nguyên sau đó nhã vi đột huyên thị n đã tiểu thanh cảm hứng được địa phương chính là chỗ này từ y nữ từ hai mắt đột nhiên sáng lên ngưng tụ ra một thanh kiếm hình cuồng sáng nhìn về phía kẽ hở lần lượt từng bóng người rõ ràng xuất hiện ở nàng trong con mắt giống như là chiếu phi một dạng không ngừng loại lên rất nhanh ánh mắt của nàng liền rơi vào một người một thú trên người là triệu chú ý cùng tứ nhĩ bọn họ cũng ở đây kẽ hở chính giữa chúng ta đây cũng vào đi thôi nghe vậy thanh y thiếu nữ bước đầu tiên bước ra đi vào kẽ hở chính giữa luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm bảy mươi làm thi thần bí lai lịch vạn tộc thánh địa một tên giản mua lão nhân còn lưng sống lưng ở trên đường phố đi trên tay giơ một căn bà tong đi một bước run rẩy tam run r ẩ y giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chết bên hai truyền tới tiếng nào đa số người cũng đang bàn luận tứ tượng thiên cung mở ra tứ tượng thiên cung đã mở ra hơn ba mươi năm rất nhiều tu sĩ cùng tình không thú cũng đi trước hư không kẽ hở và tổ thánh địa hơn nửa gia tộc cũng đều có phái người đi bao gồm đệ nhất thánh t ộ c hồng thị hồng bên trái chu t ĩ n h t ĩ n h đi ở trên đường phố dù b ậ n vẫn ung dung quan sát hai bên đường phố cảnh đường phố cùng chung quanh huyên náo hoàn cảnh lộ ra hoàn toàn xa lạ một cái trăm t r ư i n g đường phố đi ước chừng hơn nửa canh giờ này đi tới lần này mục đích nơi đây là một tọa cực kỳ phổ thông nhũ đường cửa không có như đá sư đợi trang sức cạnh cửa treo trên tấm biển tiểu chữ cũng có nhìn từ ở bề ngoài nhìn bất kể nhìn thế nào này chính là một cái phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa miếu nhỏ hay lại là hương hỏa không vượng cái loại này đ n miếu bên trong trần thiết cũng cực kỳ đơn giản một tôn l ư ơ hương một tôn kim thân còn có một người hồng bên trái tuần ánh mắt rơi vào kia trên người đục ngầu trong mắt lộ ra chút kinh ngạc người kia đang ở q u a n h chân ngồi tính toạ thấy có người chậm rãi trận mở con mắt trong mắt tràn đầy vô cùng lôi đỉnh người này không c i đứng dậy cũng không có trả hỏi mà là lần nữa nhắm lại con mắt hồng bên trái tuần cười nhạt cũng không cái dậy mà là đi tới ngồi xuống một bên không biết sao khi hắn khoanh chân ngồi xuống thời điểm lại đột nhiên cảm giác náo hải một mạnh thanh minh vốn là nhân thọ nguyên sắp tới mà mang đến cảm giác cấp bách cùng cảm giác sợ hãi cũng lãnh đạm rất nhiều chậm rãi nhắm lại con mắt bất chi bất giác liền đắm chìm trong loại này cảm giác kỳ dị chính giữa bốn tứ tượng tiên cung bên trong lại vừa là một cái ba mươi năm lặng lẽ chết đi lâm k h â m chậm d ã i trận mở con mắt hắn tải nguyên toàn bộ hao hết sạch luyện ký tu vi cũng từ hóa phàm cảnh tầng bảy tăng lên tới tám tầng đứng lên từ bế quan nơi đi ra bên ngoài năng lượng nhận không có bao nhiều biến hóa hay lại l à như c u ồ n g phong sậu vũ một dạng từ bốn phương tám hướng thổi lất phất m à qua trong lúc mơ hồ hắn thấy được một tòa cao vút đại điện đường danh ở nơi nào có một t ò a cực kỳ khủng bố khí tức phóng lên cao gần bây giờ đó là hắn liếc mắt nhìn cũng sẽ cảm giác thức hại chấn động nơi đó chắc là trụ điện thiên n h â n vẫn lạc chi điện lâm khâm thấp giọng lầm bầm lầu bầu đang lúc này đón c u ầ n bạo năng lượng nhận một đạo thân ảnh chậm d ã i xuất hiện cũng hướng bên này chật vật đi trước lâm khâm đứng tại chỗ không động yên lặng chờ đợi ước chừng qua đại biến thiên thời gian người này mới vô cùng gian nan đi tới trước người vinh vũ h u n h đã lâu không gặp. Lâm khâm mỉm cười hỏi tốt. loan vinh vũ g ầ y khô như que tủi trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười hắn không có đứng thẳng người mà là về phía trước nghiêng về bốn mươi lăm góc độ lúc ngẩng đầu sau khi đầu tựa hồ cũng muốn xuống một dạng nhìn tương đương vị dị chúng ta làm tiếp một vụ giao dịch như thế nào loan vinh vũ thanh em tối nghĩa nói tới nói lui phi thường cố hết sức giao dịch gì lâm k h â m duy trì nụ cười ấm áp người dẫn ta đi chủ điện ta ta có thể giúp ngươi lấy được thi lâm k h â m lắc đầu c ự tiện nếu như muốn sẽ tự đi lấy không cần ngươi trợ giút thực ra so với cái này đến ta đối với ngươi lai lịch càng cảm thấy hứng thú loan vinh vũ trầm mặc đây là hàn cấm kỵ ngươi cũng có thể lựa chọn không nói ta không bắt buộc lâm khâm giọng bình thản cũng không có lộ ra nhiều cảm thấy hứng thú nếu như ngươi biết chúng ta liền sẽ trở thành đ ệ n h nhân ngươi nhục thân quả thật cường đại nhưng b à n về thực lực chưa chắc có thể so với ta cần gì phải c ư ỡ n g cầu nhiều thụ một tên i địch loan vinh vũ giọng trở nên càng tối nghĩa khó nghe chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi ngươi không muốn nói vậy liền xóa bỏ đi lâm khâm khoát tay một cái từ trên bậc thang đi xuống hướng xa xa chủ điện đường danh bước đi chờ một chút loan vinh vũ làm kích ra mặt rung động mấy cái da mặt cùng da thịt như là muốn tách ra một dạng nhìn tương đương quỳ dị một đôi đỏ thắm con ngươi nhanh chóng nhảy lên màu sắc càng phát ra tươi đẹp ta nhưng thật ra là mười đại thiên ma đứng đầu lâm khâm xứng sở cái kết quả này quả thật làm cho hắn có chút kinh ngạc đem trước sau sự t ì n h từng cái liên hệ tới tiến hành nhanh chóng suy diễn một cái rõ ràng mạch lạc bỏ ra mặt nước vô tướng thiên ma nói thảm ẳ kịch là ngươi ở sau l ư n g thúc đẩy loan vinh vũ trầm mặc đã lâu cuối cùng mới chậm dai nói còn có một người hắn cứ gọi nghiêm là tuyên chính là này phương tinh không tối thiên tài tu sĩ tuổi không qua chín chục ngàn năm đã là nửa bức tố đạo cừng giả là bây giờ gần gữ i nhất tiên nhân tồn tại người này cũng là cựu đạo thánh t i ê n tông người sau lưng hai người chúng ta đồng thời làm c ụ c này nếu nói ra hắn dứt khoát cũng không giàu dếm đem đại khái sự tình tuần tự nói ra hết nếu như ta thiên ma tim mà hắn thì cần muốn thiên ma ngoại trừ đầu cùng tim bên ngoài những bộ phận khác hắn muốn từ thiên ma căn nguyên trung lấy được tấn thăng bí mật của tố đạo nói cách khác bây giờ n g ư ờ i cái này đầu chính là thiên ma rồi lâm khâm sớm liền phát hiện người này đầu cùng thân thể có chút hoàn toàn xa lạ bây giờ nhìn lại hắn suy đoán không có sai đã lâu loan minh vũ gật đầu một cái nếu nghiêm ngặt tuyên nghĩ như vậy biết rõ tấn thăng bí mật của tố đạo muốn so sánh với đối tiên thi thật sự không phải ngươi đây là cho ta tạo ra bầy hộ à. lâm khâm khỏe miệng lộ ra một vệ chế dễ ước tự đào mộ sự tình hắn đã thấy rất nhiều còn từ không bái kiến như loan vinh vũ như vậy tự quật mộ tổ tiên cho nên ngươi cũng biết rõ ta rồi loan vinh vũ gật đầu một cái ta t ừ trên người ngươi cảm nhận được lão cựu vô cùng nhạt yếu khí thức nếu như không phải nắm giữ thiên ma đầu ta cũng khó mà phát hiện ngươi trả lời ta rất hài lòng khắc chống cự ta mang ngươi tới lâm khâm đi tới trước người loan vinh vũ đem hắn cánh tay bắt bước liền hướng chủ điện đi tới t r u n g quanh năng lượng nhận càng côn g bạo đánh vào trên người hai người lâm khâm không có bao nhiêu cảm giác nhưng loan vinh vũ liền thảm cả người cũng bị đánh run không ngừng tiếng kêu rên liên hồi ngươi ngươi không giặt rửa muốn mang nhà đi qua vừa mở miệng lâm liệt k ì n h phong thì khoác lác vào trong miệng nói liên tục lời nói không rõ ràng đúng vậy này không phải chính là ở mang n g ư ờ i tới lâm khâm tốc độ nhanh hơn theo tốc độ của hắn gia tăng năng lượng nhận uy lực có số tăng trưởng gấp b ộ i loan vinh vũ căn bản không dám nói nữa lực lượng toàn thân cũng p ụ ở bên ngoài thân chống cự hướng về phía năng lượng tiêu hao tăng lên thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm kích đi xuống ở tiếp tục như vậy không dùng được thời gian một nén nhang cổ thân thể này đem sẽ mất đi hoạt tính tử vong hoàn toàn cũng may hai nhân đã tới cửa chính điện lâm khâm đem giống như chó chết loan vinh vũ ném ở cửa chính mình đẩy cửa ra đi vào đại điện loan vinh vũ ngồi liệt trên đất kịch liệt thở dốc quanh thân da thịt giống như da bị nẻ vào cây từng khối từng khối đi xuống r ụ n g bộ dáng vô cùng thê thảm đáng chết hắn cũng không dám mở miệng sợ chính mình không nhịn được tức miệng mắm to hô tối thiểu so với nghiêm ngặt tuyên tên kia sớm ba mươi năm qua tới đây cũng xem là tốt như thế an ủi mình Gáng ngượng chương â n miễn thể, c đứng hai n p h trăm bảy mươi mốt rất nhiều tiên nhân điêu khắc trong đại điện giống như là một cái đầu gió so với bên ngoài cường đại hơn nhiều năng lượng phong nhận tạo thành từng vòng rào sắt nước xoáy đan vào lẫn nhau xem kẽ từ sâu bên trong hướng cửa cấp tốc d ì đ ộ n tới lâm khâm giơ tay lên vung lên đem đến gần nước xoáy cho rút ra bay ra ngoài bắn ngược đến trên nội bích nổ ra vô số đá vụ bụi bậm chỉnh thoại điện cũng kịch liệt run một cái Toà ngoại à y k h ô n tầm thường chút n à đ điện giống cũng không giống bình trừ h thể ở kinh khủng như nhận ư lượng ờ n năng g Có ngật t ở vậy tứ tượng thiên cung cường giả bố trí ngoại bản thân chất liệu cũng tương đương không tầm thường đến nơi này năng lượng nhận quy tích di động tương đương rõ ràng dọc theo bay tới phương hướng nghịch lưu tiến tới liền có thể tìm được năng lượng khởi điểm ước chừng đi nửa giờ phía trước mơ hồ chuyển tới đinh đinh đương đương tiếng va chạm từ tiến vào nơi này ngoại trừ năng lượng nhận tiếng rít lâm khâm hay lại là lần đầu nghe được không giống nhau thanh âm hướng thanh âm phương hướng chậm rãi tiến tới không lâu lắm liền đi tới một chỗ khác rộng rãi đại điện năng lượng nhận xông vào đến cái này trong đại điện sau bắt đầu tụ tập tạo thành từng vòng năng lượng nước xoáy vòng một vòng sau mới từ lâm khâm tới lối đi bắn hướng phía ngoài lúc này ở trong đại điện có một tôn cao khoảng một thức phật đạo kim thân đây là một cái khoanh chân ngồi tính tọa phật đà hai tay có niêm hoa chỉ hình lúc lên lúc xuống để ở trước ngực chỉ là vị này phật đạo kim thân không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo năng lượng nhận phách ở phía trên chỉ là phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm mặt ngoài không thấy vết tích nó bị đánh không ngừng n g n lột đục ở trên vách tường lại bắn ngược trở về tiếp lấy lần nữa bị năng lượng nhận đánh bay như thế lặp đi lặp lại ở nó từ trước mắt lúc bay qua sau khi lâm khâm tay mắt lanh lẹ đem nó nắm trong tay đây là một tôn đã từng có hương hỏa p h á p thân nương thân phật đạo kim thân p h á p thân cùng phân thân hoàn toàn bất đ ộ n g phân thân làm ì n h tách ra ý thức có thể là thần thức phân thân có thể là ý niệm phân thân mà p h á p thân chỉ có một loại đó là hương hỏa p h á p thân lâm khâm cũng có nhưng phàm là cung phụng nó đại điệu miêu trung thờ phụng điêu khắc bên trong thì có hắn một cụ hương hỏa phát thân phát thân không, không nhiều lượng hạn chế trên lý thuyết có thể vô cùng vô tận nhưng mà phát thân tác dụng cũng tương đương có hạn Tỷ nhưng l ắ nghe các tín đồ cầu nguyện, tí như vì bản tôn g thu các cầu tỷ đồ vì ó pháp ư như Nhưng ơ n cũng liên tục không ngừng cung cấp cho bản tôn, như chặt bản tôn cùng tín đồ giữa nhân quả, để cho bản tôn không đến nổi bị nhân quả dính g giữa hòa, cho chặt cho h tục cấp liễu tỷ đứt quả, quả p bị đồ để v.v. thân không có ý thức tự chủ không thể nói chuyện không có tình cảm không có thật thể một khi không hề nhận được hương hòa cung phụng kim thân trung hương hòa pháp thân sẽ ở trong thời gian cực ngắn tiêu tan chờ đến có đầy đủ hương hòa sau mới có thể lần nữa ngưng tụ lâm khâm liền từ trong tay phật đạo kim thân trung cảm nhận được hương hòa pháp thân lưu lại hơn nữa hắn nhìn về phía con mắt của điêu khắc một cổ cảm giác kỳ quái xông lên đầu đối phương con mắt cùng phổ thông pho tượng cũng không có gì khác nhau lại để cho hắn có loại bị dòm ngó cảm giác cầm pho tượng tay hơi dùng lực một chút chỉ nghe rắc rắc một tiếng pho tượng nhân sinh mà nát ở năng lượng nhận dưới sự công kích hoàn hảo không chút tổn hại phật đạo kim thân lại bị lâm khâm thủy tiện bấp vỡ mặt ngoài hòn đá lã trá hạ xuống hắn lòng bàn tay nhiều hơn một tôn cao gần nửa xích kim thân mặt ngoài có phiên thiên phúc địa biến hóa không còn là phật mà chỉ nói biểu tình càng trông rất sống động đây là người gương mặt tuấn tú nam tử một thân thất thải lưu ly li bảo chân đạp vân lý dày xem toàn thể đứng lên có chú một cái cực kỳ yếu ớt thanh âm từ kim thân trong cơ thể chuyển ra giáp giáp lâm khâm dùng sức bóp một cái kim thân lần nữa bị hắn bóp vỡ đối phương chỉ kịp phun ra hai chữ không nghi ngờ chút nào đây là một tôn tiên nhân pho tượng hắn thật sự không nghĩ để ý tới những tên kia cầm trong tay đá vụn tùy ý hất một cái chụp sợ trên tay cho bụi tiếp tục thâm nhập sâu đi tới ước chừng thời gian một n g n ngang phía trước lại chuyển tới đinh đinh đương đương tiếng va chạm hay lại là một pho tượng lần này là một cái nữ tử lâm khâm không do dự vớt lên dùng sức bóp một cái chỉ nghe được giáp giáp một tiếng vỡ vụn thành mười mấy khối bị năng lượng nước xooooo không có ngừng lưu dọc theo lối đi tiếp tục đi tới ước chừng một thời gian uống cạn chén t r à phía trước lần nữa chuyển tới đinh đinh đương đương thanh â m hay lại là một tôn đ i ề u khác lâm khâm từ bên cạnh đi qua thời điểm giơ tay lên một quyển chém ra phanh một tiếng nổ vang pho tượng tại chỗ nổ nát vụn cái kia chết tiên nhân chẳng lẽ là làm pho tượng bán xỉ ngay tại hắn l ầ m b ầ m thời điểm trước thông đạo phương một pho tượng hướng hắn bên này bay tới bị hắn một c ư ớ c đá bể một đường đi sâu vào nửa giờ sau rốt cuộc đi ra lối đi phía trước là một mảnh tựa như hôn độn một loại không gian năng lượng nhận không chỗ nào không có mặt t r u n g quanh bốn cái khổng lồ là cột đá cao vút lâm khâm cùng chúng nó vừa so sánh với liền cùng con kiến không có gì khác nhau những thứ này cột đá rõ ràng chính là bên ngoài thấy kia bốn cái bốn đại tiên tiên pháp bảo còn khảm nạm ở phía trên có thể thấy rõ ràng toàn bộ không gian huyện như tinh không một loại mênh mông từng vị kim sắc điêu khắc liền cùng tinh thần một dạng lóe lên nhàn nhạt huy hoàng thỉnh thoảng còn có một tôn bị năng lượng nhận đánh chúng hóa thành một đạo lưu tinh bay xa nhìn những thứ này điêu khắc lâm khâm khe nhữ mày dậm chân mà ra đồng thời mười ngón tay chém ra đem mười tôn điêu khắc toàn bộ đỗ đạn chỉ kiếm hám đ i ệ thối lên trời bước lâm khâm trực tiếp xông đi vào đem có thể thấy điêu khắc từng cái đánh nát toàn bộ không gian chính giữa ngoại trừ đinh đinh đương đương tiếng va chạm đó là ẩm tiếng nổ vang sau ba c a n h giờ sở hữu điêu khắc bị hắn toàn bộ phá hủy lúc này mới nhìn về phía trung ương vị trí bốn cái chính giữa trụ đá nơi đó giống vậy có một tòa quan môn bàng bạc sức mạnh to lớn từ trên trụ đá tiêu tán đi ra đang ở dùng hết đ ể ép quan môn như là đưa nó đóng cửa thỉnh thoảng còn có một tôn điêu khắc từ bên trong bay ra ngoài lâm khâm trầm tư chốc lát hướng quan môn vào, vào cảnh vật chung quanh tài biến đây là một mảnh mênh mông thế giới sinh cơ dồi dào Lượng lượng trận trận c ù tầng tầng những g thứ o này t o pho tượng giống như sống lại một dạng trong miệng đọc kinh văn truyền bá đạo pháp từng cổ một trách trời thương dân mênh mông khí thức tràn ngập ở toàn bộ không gian chính giữa từng ngọn cây cọc cỏ nhất sơn một thạch giống như là trung thực lắng nghe người thành kính tin đạo người tàn mát r a chỉ có cao đẳng sinh mệnh mới có thể tàn mát r a hương hỏa người lực lâm khâm đột nhiên xuất hiện để cho bên trong khí tức hơi dừng lại một chút sau đó càng hoành đại tụng kinh giảng đạo âm thanh vang vọng đất trời muốn cảm hóa thành cho các ngươi tín đồ lâm khâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh đ a n g lúc này xa xa một tôn điêu k h ắ c nô lên hướng bên này bay tới kim quang n ó n g ánh ở điêu k h ắ c não sau khi ngưng tụ thành một cái to lớn kim sắc vòng sáng hai tay của hắp chậu thật từng tia từng sợi hương hỏa ở đầu ngón tay q u a n quần cút sang một bên bay tới kim sắc pho tượng ầm ầm nổ nát vụn hóa thành đầy trời đá vụn chiếu xuống hương hỏa tiêu tán t r u n g quanh thanh â m ở hơi t r ầ m lại sau vang lên lần nữa từ bể tan c ả n h pho tượng tiêu tán đi ra hương hỏa bị những thanh â m này dẫn dắt thu nạp vào mỗi người t r o n g pho tượng một đám vị tư lợi tiểu nhân cũng h ư u toàn cảm hóa cùng ta lúc này lâm khâm đã có nhiều chút biết rõ tứ tượng thiên cung tại sao lại trấn áp tên kia hạ giới tiên nhân luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm bảy mươi hai thứ ba cái tham dự vào cường giả tụng kinh giảng đạo âm than mê ngông trên bầu trời vân hải lan l ộ t như thủy triều lên xuống vân cuốn vân thư từng vị to lớn điêu khắc toàn bộ lơ lửng lên treo ngừng ở bàn không quanh thân kim quang sáng chói sáng mở và trượng lâm khâm cười lạnh ngắm nhìn bốn phía đi về phía trước đi rất nhanh liền đi tới pho tượng vờn quanh, quanh trung tâm đó là một cỗ thi thể từng tia từng sợi tiên khí từ trong cơ thể tiêu tán đi ra vờn quanh t r u n g quanh tạo thành từng vòng phòng vệ sáng mở tia sáng kỳ dị chị bất quá tại hắn mi tâm cắm một đoạn đ e n nhanh móng tay móng tay chung ngoại trừ đậm đà ma khí bên ngoài còn có một chút gần đó là lâm khâm đều cảm giác được cảm giác không thoải mái thấy. lại còn có cái thứ ba khí tức người hiểu được tứ tượng thiên cung cùng cổ ma cùng hạ giới tiên nhân đại chiến sau từ đầu trí cuối cũng chưa từng nghe qua còn có cái thứ ba người tham gia có thể bây giờ nhìn lại trong đó còn cất giấu một ít bí mật không muốn ai biết lâm khâm không có đường đột đi động thi thể mi tâm bóng tay mà là đem thi thể trong tay mang theo thủ hoàn lấy xuống t r u n g quanh điêu khắc r ồ i i í t trợn mắt nhìn thanh âm càng to lớn tạo thành từng đợt sóng khí lãng hướng trung tâm đẻ xuống biến lại cho ta đem toàn bộ các ngươi đánh nát lâm k â m một tiếng nổi giận một cước đá ra ngoài to lớn các ảnh dạy đặc không trung quét ra đem muốn muốn tới gần pho tượng toàn bộ đá bay ra ngoài đưa tay hoàn nắm trong tay thần thức dò vào ngay sau đó bên thai chuyển tới một tiếng nổ ẩm chấn hắn thức hải chấn động tốt cường đại cầm chế gần liền qua vô số năm như cũ như thế cường đại lâm thâm cơ cơ đầu so với nhục thân cường độ hắn thần thức hay lại là quá yếu một ít được rồi không có thời gian hao tổn ở chỗ này cưỡng ép phá vỡ một tay nắm thủ hoàn nâng lên một cái tay khác điểm ở phía trên phệ tắt chỉ lại vừa là một tiếng ẩm vàng lớn đầu ngón tay cùng chiếc nhẫn đụng trạm địa phương ẩm ẩm nổ tung năng lượng kinh khủng tản m ạ n ra tạo thành một cổ kinh khủng gió bác u ấ n lâm khâm áo q u ầ n cũng bị thổi l à m bay phất phới chung quanh pho tượng dối rít cách xa không sai trở lại lâm khâm lại vừa là chỉ điểm một chút nơi tay hoàn bên trên năng lượng lần nữa tăng vọt cấm chế lực lượng bị suy yếu một m ư ơ liên tiếp m ộ ư ơ i lần sau đó thủ hoàn bên trên cấm chế mới ở vệ t ắ c chỉ dưới sự công kích vỡ vụn lâm khâm thần thức tiến vào đập vào mắt cảnh tượng lần nữa để cho hắn thất kinh thủ hoàn bên t r o n g trừ đi một tí tiên linh thạch cùng mấy món tiên khí bên ngoài đó là thành thiên t ư ợ n g vạn điêu khắc những thứ này đ i u k ắ c hình thái khác nhau lớn nhỏ không để ự mỗi một vị đều là trông rất xúc động giống như chân nhân hạ giới cũng không phải là tình cờ mà là tới từ tiên giới tìm cách hắn đi xuống mục đích chính là đem các loại pho tượng tung ở nơi này phương tinh không thu góp hương hỏa n g u y ệ i lực lâm khâm thần sát chìm đưa tay hoàn trung tiên linh thạch cùng tiên khí toàn bộ lấy ra thu vào rồi chính mình chữ a vật giới chỉ sau đó đem nơi này đ i ề u khắc toàn bộ thu nhập thủ hoàn cuối cùng nhìn một cái tiên thi đưa nó cũng cho thu vào sau một khắc chung quanh vang lên liên miên bất tuyệt tiếng ầm ầm không chung cùng mặt đất xuất hiện từng đạo kẽ hở lâm khâm không dừng lại nữa mấy bước bước ra lần nơi trở lại tứ tượng thiên cung bên trong rác rác bốn cái cột đá mặt ngoài xuất hiện một vết n ư ớ ngay sau đó bắt đầu lan tràn chỉ chốc lát sau bốn cái cột đá mặt ngoài liền xuất hiện vô số vết nứt mảnh nhỏ hòn đá nhỏ từ phía trên lăn xuống xuống lâm khâm đưa tay bắt tới hòn đá từ lòng bàn tay xuyên qua rơi trên mặt đất nay bốn cái cột đá cũng không ở nơi này mà là ở tứ tượng thiên cung bên ngoài lâm khâm dọc theo lúc tới phương hướng vội vã đi dọc theo đường đi vốn là hương n g ạ n h đứng thẳng đại điện bắt đầu nhanh chóng mục nát chức năng lượng nhận khó mà cắt vết tưởng tựa như cùng là đậu hủ một dạng bị tùy tiện cắt ra cái địa phương này muốn sụp trong lòng nghĩ như vậy từ cửa đại điện xông ra ngoài trên đường lại không có gặp phải loan vinh vũ năng lượng nhận bắt đầu yếu bớt từ ngọn kiến trúc c ẩm ẩm sụp đổ thỉnh thoảng có ánh sáng điểm từ kiến trúc sụp đổ trong phế tích lao ra hướng bốn phương tám hướng bay v ụ n v ụ n tiến vào tứ tượng thiên cung cửa vào đã biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hoàn chỉnh bại lộ tại chỗ có trước mặt tu sĩ bốn cái trên chủ đá tứ tượng thánh thú thi thể vẫn ở chỗ cũ giống vậy tản mát ra khí tức k i n h khủng nhưng là rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được khí tức ở suy giảm ở mục nát càng ngày càng nhiều tu sĩ từ hư không kẽ hở xông vào đi truy tầm những điểm sáng kia cùng lúc đó tứ tượng thiên cung khu nhà trung ương vị trí một tiếng ẩm, ẩm nổ vang truyền ra toàn một tên cường giả hai tay lộ ra hai bàn tay to từ trong hư không lộ ra đem hai cái điểm sáng xiết trong tay hư không kẽ hở phạm vi không lớn điểm sáng tản ra bốn phía miệng toàn bộ tràn hướng kẽ hở xông ra ngoài bên ngoài tu sĩ cùng hung thủ càng nhiều rối rít xuất thủ đem từng cái điểm sáng đoạt vào tay đắc thủ sau một bộ phận người chọn rút đi một bộ phận người chọn xuất thủ lần nữa còn có một bộ phận là đánh người khác c h ủ ý trong lúc nhất thời này vương hư không loạn cả một đoàn lâm khâm sắc mặt rất khó nhìn hắn cũng không ngờ rằng tứ tượng thiên cung hạch o tâm tâm trận lại là tiến thi khi hắn đem thi thể thu sau nơi này liền bắt đầu tan vỡ hắn lo lắng không phải những thứ kia pháp bảo đ a n dược bị người đọc đi mà là những thứ kia pho tượng tại hắn tiến vào khu vực nòng cốt trước bên trong liền chạy ra ngoài rồi lượng lớn pho tượng bây giờ giải tán lập tức muốn chặn lại căn bản không khả năng đang lúc này hắn tròng mắt hơi h i ế p ở chỗ cực xa một điểm sáng chung hắn thấy được một cây ăn trái phía trên kết đầy bề ngoài như cá chép một loại thất thải trái cây một cái tên từ trong đầu t o á t ra thất thải long lý quả thân hình c h ậ t lóe xúc điệu thành thốn thi triển xuất hiện ở điểm sáng trước là đưa tay đem đem nắm trong tay b u n g tay một tiếng phẫn nộ gầm to vang lên một đạo lăng liệt thương mang hoa phá hư không đi tới lâm khâm trước người hung hăng chém xuống dẫn đầu người kia chính là hót đoạn hắn đi theo phía sau là dịch thiên thánh tông đại trưởng lao th lâm khâm v i ệ n như không nghe thấy đem cây ăn quả thu hồi xoay người một q u y ề n đánh vào thương m a n g trên năng lượng nổ tung đối diện mấy người ngừng lại giao ra thất thải long lý quả tha cho ngươi bất tử nếu không ta muốn vận dụng hư không đoạn văn thương lực lượng hoạt đoạn thần sắc lạnh giá trên người sát khí tràn ngập đại trưởng lao thượng quan tổng thần sắc hờ hững thuộc về siêu phàm cảnh bốn tầm cường hãn khí tức quyết tán trong tay nắm trường thường cùng hoạt đoạn trong tay giống nhau như đúc hoạt đoạn tốt thủ đoạn lại đưa hắn cho nô dịch h o ạ đoạn lại không đáp lời lạnh rên một tiếng phân phó nói thượng quan tổng giết hắn đi phải thượng quan tổng bước ra một bước trường thương trong tay đâm ra một、thường. phát ra một tiếng rung trời hám địa tranh minh trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm bảy mươi ba từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài một đạo như có thực chất tiên khí từ cực xa tinh không vượt không tới phụ ở thượng quan tổng trường thương trong tay trên vốn là chỉ có ngụy tiên khí cấp bậc phát bảo ở cái này tiên khí phụ trên đó sau tản mát ra chói mắt bà quang cùng chân chính tiên khí không có khác nhau thượng quan tổng khí tức quanh người càng thêm cương đại trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh trói mắt thâm thúy tinh không trong tinh không t ự a như có một đạo bóng người một thương, đánh ra. Bóng người trong tay thương ảnh. cùng trường thương trong tay nhanh chóng trọng điểm c h ù g một chỗ buộc phát ra hủy thiên diện địa huy lực t r u n g quanh tinh không run dày vô số cường giả rối rít nhượng bộ lui b ì n h lâm khâm mặt không chút thay đổi đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay cùng mũi thương đụng vào nhau từng đạo dày đặc không gian liệt phủng như mạng nện một dạng hướng t r u n g quanh lan chặn ra một cái trong suốt q u a n cầu lấy đụng điểm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán gia tăng đến ba thước lớn nhỏ lâm k h m chỉnh cánh tay cùng thượng quan tổng trong tay hơn nửa trường t ư ơ n g cũng bao ở trong đó dày đặc tiếng rắp rắp vang lên thượng quan tổng mặt liền biến sắc vứt thương lui về phía sau cũng liền trong nhá liền biến mất không thấy gì nữa tại chỗ xuất hiện một cái sập ham không gian từng cục như vỡ vụn vỏ trứng một dạng trôi lơ lửng ở toàn bộ không gian chính giữa thượng quan tổng trường thương trong tay trực tiếp bị sập ham không gian chiếm đoạt mà lâm k h â m cánh tay lại hoàn hảo không chút tổn hại bị hắn chậm rãi q ú t r a mạnh thật sự quá cường đại đây không chỉ là thượng quan tổng cảm giác cũng là h o ạ c đoạn cảm giác băng vào một đầu ngón tay liền lạnh hám tiên khí huy lực từ dịch thiên thánh tông xây tông bắt đầu sẽ không từng gặp được thực lực của hắn rõ ràng không mạnh n ụ c thân thế nào mạnh đến nổi như thế vượt quá bình thường hoạt đoạn quyết định thật nhanh nhấc tay vỗ một cái m ộ thư đ không nổ tung một đạo đạo tiên tức từ đầu mũi thương hướng ra phía ngoài khuếch tán phạm la tiếp xúc được không gian tùy tiện bị vạch ra từng đạo kẽ hở lâm khâm nhìn một cái lần nữa giơ tay lên một chỉ điểm ra chỉ nghe quen một tiếng nổ hầm một viên từ bên cạnh trải qua điểm sáng trực tiếp nổ bể ra tới không trong khu vực quản lý là pháp bảo hay lại là đan dược hết thể hóa thành hư vô ngay cả hoác đoạn cũng không chịu nổi không nhịn được rên lên một tiếng lui về sau hơn mười t r ư ợ n g khỏe miệng tràn ra máu tươi tiên khí đạo quân m à quay về trôi lơ lửng lên đỉnh đầu khí tức như cũ cường hãn thật là mạnh thượng quan tổng dùng thần thức công kích ta cũng không tin hắn thần thức cũng cường hãn như thế hắn vừa dứt lời thượng quan tổng liền trực tiếp phát động thần thức công kích thuộc về siêu phàm cảnh cường giả thần thức cường đại vô cùng lâm khâm thần sắt trầm xuống không chút do dự hạ tử thủ phệ tắc chỉ theo hắn bình thường không có gì lạ một chỉ điểm ra một đạo to bằng móng tay giấu tay bắn ra chật t r u n g quanh thiên địa phát tắc ở nơi này chỉ một cái bên dưới toàn bộ động hướng bên này điền cùng tụ tập một hơi thở g i ấ u tay biến thành dài một t r ư ợ n g hai hơi gia tăng đến mười t r ư ợ n g tam hơi thở gia tăng đến kinh khủng trăm t r ư ợ n g hết thể đến gần phát tắc toàn bộ bị cắn ư ớ t nay chỉ một cái tốc độ tiến tới không thích sau ba hơi thở mới xuyên qua thượng quan tổng thần thức hướng hai người chậm dại bắn tới thượng quan tổng chỉ cảm thấy trong thai một trận ông minh cường hãn vô cùng thần thức ở nơi này căn chỉ trước mặt đầu liền như tờ giấy yếu kém toàn bộ băng liệt thượng quan tổng bước chân lào đảo một cái há mồm liền phun ra b ù n g máu tươi lớn thất khiếu đều bắt đầu ra bên ngoài dơm máu bộ dáng vô cùng thê thảm hoặc đoạn thần sắc h o ả n g hốt tiên khí lại lần nữa đâm ra liên tục không ngừng tiên khí từ tinh không xa xôi sâu bên trong sâu không tới rót vào trường thương chính giữa trường thương đâm ra đồng thời đã hóa thành trăm trượng đâm vào dấu tay bên trên lần này không có cường đại khí tức nổ tung trường thương giống như đâm vào trong nước một dạng dấu tay chỉ là chấn động một cái liền chuyển tới cực kỳ khủng bố hấp lực đem trường thương bên trên l n chứa huyền ảo phát tắc toàn bộ hốt vào trong đó trường thương bắt đầu vụt nhỏ lại xem xét lại dấu tay vẫn còn ở cấp tốc tăng lớn trường thương tự a như là vì tự vệ thẳng nổ tung hóa thành số đạo lưu quang trở lại đỉnh đầu của hót đoạn tụ tập thành hình hót đoạn trương miệng phun ra một n g ụ m tiên huyết thân hình lảo đảo lui hết mấy bước sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh lâm khâm ngón tay run lên phệ tác chỉ chậm rãi tàn đi chờ một lúc sau hắn cũng khó khống chế phệ tác chỉ vi lực chỉ có thể đi trước tàn đi lâm hình ta chỉ yêu cầu một quả thất thải long lý quả hót đoạn vẻ mặt khổ sở phun ra một mụn máu tươi chật vật mở miệng、Cút. lâm khâm phun ra một chữ thân hình phát một cái hướng còn lại điểm sáng bắt đi bây giờ chính là tranh đoạt điểm sáng thời điểm lười cùng những người này lãng phí thời gian lâm khâm đem thần thức hoàn toàn bung ra nơi danh giới một điểm sáng đưa tới hắn chú ý đây là một g ố c đạo quả thụ hóa thành một vệ sáng chớp mắt đuổi theo dọc theo đường bên trên phàm là đụng phải điêu khắc toàn bộ một q u y ề n đánh bể hoắt đoạn đứng tại chỗ thần sắc d â y giụa thất thải long ly quả là lao tổ kéo dài sinh mệnh duy nhất hy vọng cũng là dịch tiên thánh tông duy trì căn bản đoạn sẽ không dễ dàng buông tha ánh mắt lạnh dần hắn liền đứng ở một bên yên lặng chờ đợi bên hai chuyển tới hoành đại tụng kinh giảng đạo âm thanh những thanh em này vừa mới b dần dần bắt đầu trở nên lớn cho dù phong bế ngũ thức thanh âm cũng sẽ xuất hiện trong đầu ngoại trừ lâm khâm bên ngoài tất cả mọi người đều không có phòng bị cứ việc có người cảm thấy có cái gì không đúng đang đối mặt phô thiên cái địa chạy trốn bảo b ố i lúc những người này cũng mất đi lý trí điên cùng đuổi theo ở lâm khâm c h ụ t vào đạo quả thụ thời điểm một cái thanh âm lạnh như băng n ô lên cao nổ vang g i ế t một cái màu vàng sậm g i ế t tự c h ố n g rông xuất hiện ở đỉnh đầu trong hư không chung quanh thiên địa linh khí cùng khí sát phạt toàn bộ cho một chữ thu nạp được không còn một n g kinh cùng áp lực n ô lên cao đè xuống đem lâm khâm quanh thân không gian phong tỏa ngầm đầu nhìn lên đồng tử đột nhiên co g ụ c lại Không chút tay do dự, dơ lần này phệ tắc không có thể chiếm đoạt đối phương p h á p tắc song phương nổ t u n g tạo thành năng lượng kinh khủng do bão nhô lên cao càn quét mà ra gặp nhau vạn trượng bên ngoài các tu sĩ toàn bộ bị đánh bay ngược hộc máu ngàn vạn điểm sáng giống như là thiên nữ tán hoa một dạng bị đánh bay khi tức tiêu tan thì triển rết tự cơn giả ở trong hư không lộ thân hình ra mà lâm khâm cũng sắp đạo quả thụ nắm trong tay thu vào lại là phễ tắc chẳng lẽ cơ liên kháng lợi muốn nói nhân đó là ngươi lâm khâm xoay người lại ánh mắt ở trong tay người kia trên bút lông quét qua chu thiên bút thiên thiên pháp bảo trung đệ nhất sát phạt t r ọ n g bảo nếu như ta đoán không sai người đó là nghiêm ngặt tuyên đi này phương tinh không từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài nghiêm ngặt tuyên hơi n h ữ mày người trước mắt này quá bình tĩnh rồi xa xa loan vinh vũ bóng người lõe lên một cái rồi biến mất không chút nào nhúng tay uy tứ trội quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết Trưng trong pho tượng nút dị thường ẩn pho dị lệ ầ m khâm ánh mắt mái mặc, một không ánh bình tĩnh, hắn biết rõ người này. Từ thương thành thiên đạo phân thân tới trong tin tức, thấy qua này người thân ảnh. Bất quá, người này, Chu Thiên nhiều. thật, thái thần thạch thanh Chu Thiên Bút cũng chỉ có thể phát huy quá, người này. truyền trong tin này người người này cũng nửa biết Từ tới tức, Bất Bút rất Bút đi lôi Yếu rõ ra uy uy đạo qua Quả lực. có cổ có lực. l tuyên biết do ở một bên loan vinh vũ dòng nó mà người trước mắt này lại để cho hắn phi thường kiếm kỵ đang do dự muốn không thời điểm phải ra tay một cái thanh âm vang lên lệ tuyên còn chưa lên tiếng hoạt đoạn thanh âm liền ở phía xa vang lên lệ tuyên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái đối phương ý nghĩ tất cả mọi người đều lòng biết rõ nhưng là hắn lệ tuyên là tùy tiện để cho người ta đắn đo người sao hiển nhiên không phải hơn nữa mặc dù thất thải long lý quả c h â n quý với hắn mà nói cũng liền nếm món ngon nơi này ngươi sẽ không có việc gì cút sang một bên lệ tuyên quát lạnh một tiếng khi tức quanh người phô thiên cái điệu thả ra ngoài đem hoác đoạn cùng thượng quan tổng chèn ép liên tiếp lui về phía sau nắm giữ tiên khí thì như thế nào ở thực lực tuyệt đối trước mặt như cụ không đáng chú ý hơn nữa hắn chu thiên bút đã có thể phát huy ra hoàn toàn không kém tiên khí uy lực căn bản không đủ gây sợ h o á t đoạn thần sắc cực kỳ khó coi hắn giàu gì cũng là dịch thiên thánh tông tông chủ lại bị người như thế dày sắc mặt đỏ trắng thay nhau rất nhanh liền đem trong lòng bực bội đ è xuống một đôi con mắt lộ ra vẻ đồ gác lâm khâm liếc hắn một cái đ á y mắt thoáng qua một vệ sắc cơ bất quá bây giờ không phải đối phó người này thời điểm hắn có cả chỗ tốt lý phương pháp hắn này cổ sát cơ rất nhạt nhưng lệ tuyên như cũ có loại g i ậ n cả tóc gây cảm giác lập tức làm ra quyết định hướng về phía lâm khâm ô quyền thân hình thoát một cái hướng một điểm sáng đuổi theo lâm khâm cũng không chỉ h o a n thời gian xúc điệu thành thốn thi triển trong nháy mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới một điểm sáng trước đem v ứ t ở trong tay thu vào giáp rắc mấy tiếng rõ ràng tiếng v ỡ vụn ở người sở hữu trong thai vang lên vốn là tràn đầy khí tức kinh khủng bốn cái cột đá lại vào lúc này xuất hiện vô số mảnh nhỏ vết nước nhỏ tàn mát ra khí tức cũng mau tốc độ yếu bớt tứ tượng thánh thú thi thể cũng dần dần hiện lộ ở trong mắt người sở hữu còn có khảm nạm tại thạch trụ mặt ngoài bốn cái tiên thiên pháp bảo khoảng cách tương đối gần mấy trăm tu sĩ cùng với tinh không thú rối rít vào tới thử đây là ta một tên tu sĩ khí tức t r ù n g tiên trong mắt trái một đạo kiếm khí b ắ n ra chém về phía cùng hắn tranh đoạt một con tinh không thú thổi phu một tiếng nhẹ văng lên kiếm khí liền xuyên thủng tinh không thú vật đầu lâu trong n g á y mắt t ố i mạng người này một tiếng h ắ t h ắ t cười quái dị dẫn đầu vọt tới một cây cột đá trước phía trên cắm một cán trừng ư kích biến không biết sống chết đổ vật ngay tại hắn tự tay đi bắt thời điểm một tiếng lạnh lùng dậy văng lên thương mang sâu không giết tới dịch thiên thánh tông tên này tu sĩ mặt liền biến sắc thân hình thoát một cái liền chuẩn bị bung tha không biết sao đối phương sắt tâm đã lên tại hắn tránh trong nháy mắt lại vừa là một đ mi tâm bị xò xuyên đây là ta dịch thiên thánh tông tứ tự kích ai cướp ai chết xuất thủ tên này dịch thiên thánh tông đệ tử chính là quy nhất cảnh t r ù n g kỳ thực lực xuất thủ quả quyết s ắ t phạt quả thật c h ấ n nhiếp không ít người đang lúc này trong hư không một tôn to lớn bóng người màu đen xuất hiện hướng phía dưới đấm ra một q u y ề n trong quả đấm khí tức nổ tung chung quanh hư không đều tại chấn động Cũng chuyển cao ngay, trong không tiếng quát chói thai, giống như núi nô lên nệ ra thai, một quát trói hư quả đấm quả đấm nổ tung thương ảnh vỡ nát một vòng năng lượng kinh khủng sóng gợn k h u y ế t tản l ra cùng lúc đó lưỡng đạo trong sáng như minh nguyệt giao găm từ hai bên phong tới đan chéo hai lần sau đó đánh phía dịch thiên thánh tông tên đệ tử này khi ta dịch thiên thánh tông dễ khi dễ sao một người thân xuyên bạch đi dỉa đạp không tới sau lưng lưng b e o trường thường phóng lên cao huyền hóa ra vô số thương mang hướng hai đợt d a o găm bàn tới liên tiếp bịch bịch đâm thanh v a n g lên hai đợt g a o găm cùng thương mang đụng nhau hàng ngàn hàng vài lần vô số đạo khí tức nổ tung ai cản ta thì phải chết lại vừa là một người đến từ trên trời người này chân đạp long cốt giữa hai lông mày khí khái anh hùng hừng hực dưới chân long cốt càng là tản mát r a vô biên long uy cùng một căn trên trụ đá long thi kêu gọi kết nối với nhau lại thấy hắn giơ tay xa xa chỉ một cái một đạo lấp liệt thương mang chớp mắt đ ã tới tiến vào vòng chiến một căn k h ắ c cột đá trước đậm đà ngọn lửa đã tắt trên trụ đá chu tức thi thể cùng với một tôn có ngọn lửa căn nguyên lưu lại đỉnh lô xuất hiện ở trong mắt mọi người đây là ta chu tức nhất tộc đồ vật dám cùng ta cướp đoạt người chết một cái dáng đạt tới trăm trượng đại tiểu hồng sắc chim hai cánh gỗ thường đạo hỏa diễn phát tắc giống như băng lồ màu vờn quanh qu hai mắt cũng có ngọn lửa đang nhảy nhót quét nhìn mọi người miệng nói tiếng người một cái xúc xinh lông lá cũng dám sưng bậy chu tước thật là chết cười cá nhân một danh nhân loại tu sĩ dậm chân tới tay cầm một cán hồng sắc vũ phiến nhẹ nhàng vô g i a n h ỏ a diễm p h á p tắc ở mặt quạt bên trên không ngừng lưu t r u y ề n tìm h nhân loại chết hồng sắc cự điều hai cánh đột nhiên một cánh vô số hỏa nhận tựa như từng con từng con vật còn sống trong tinh không nhẹ nhàng phi vũ bắn ra c h ú t t à i mọn nhân loại tu sĩ một tiếng khinh m i ệ n hư lạnh trong tay vũ phiến hướng phía trước một cánh mấy trăm cây hỏa vũ bay ra tựa như mũi tên ngọn địa phủ thiên trương huy động vô số cây vòi xúc tu những thứ này vòi xúc tu giống như là từng trôi lợi kiếm chém về phía sở hữu đến gần địch nhân đ a n g lúc này từng tiếng lệ hót vang vang lên một con tiêu đốt màu xanh hỏa diễm cự điệu đi tới gần ở đỉnh đầu của nó đứng hai gã thiếu nữ không chỉ có này hai bên ngoài ra hai cây cột đá trước cướp đ o ạ t đại chiến cũng đã bắt đầu lâm khâm hai tay lộ ra bắt hai cái điểm sáng trong n g á y mắt thu hồi bên người một vệ sáng v ư t qua nhưng là một tôn điêu khắc bị hắn nhân tiện một quyền đánh nát mặc dù như vậy như cũng thật nhiều điêu khắc từ trong khe bay ra hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy Rất nhiều điểm sáng cũng gấp tốc nhiều sáng cũng cách điểm độ x A tu sĩ bắt tặn tôn ta. đầu điêu sĩ khắc này ra. Ha ha ha, là một tiếng ê điêu n dáng tôn Nhưng bộ bắt b một dị tu to. sĩ, khắc, lại cười i mà, ha ha này sinh n điêu khắc u q a mang mắt mất tay nữa sau trong ngáy biến trong hắn, hiện lần trật lõe, lúc xuất kêu h phương không phản thời, chui i tới mi đối tiếng đã đem đồng tâm trí một vị vào. kịp ở ứng k có thê lương thảm thiết từ nơi này trong dân cư vang lên cả người đều bị quang mang b o phủ màn hào quang không ngừng nói lên rất nhanh quy về cùng bình tĩnh chương hai trăm bảy mươi lăm tiếp tục bế quan thành thự siêu phảm này phương tinh không hôn chiến còn đang kéo dài lâm khâm lại không tính tiếp tục nữa từ trong khe lao ra điểm sáng đại đa số đã chạy trốn xa bây giờ đại hôn chiến chủ yếu nhằm vào hay lại là tứ tượng thánh thú hài cốt cùng bốn cái tiên thiên pháp bảo lâm khâm sở dĩ mặc cho những người này giành được cướp đi là là bởi vì trong đó ba cái đều là hắn bất luận kẻ nào c ũ n g cấp không đi ở trong những người này hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc lại không có gặp nhau dự định d ơ tay lên cách không một chảo thư không bàn phát ra một tiếng chiến m i n h trật từ một tên tu sĩ trong tay biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới lâm khâm lòng bàn tay đem hư không bàn thu hồi lần nữa cách không một chảo không gian p h á p tắt trong nháy mắt thi triển địa phủ thiên trương một cái vòi xúc tu đã đem thiên địa lô có lấy còn không chờ nó thu hồi nước g ọ n rung động xuất hiện một bàn tay vô căn cứ từ thiên địa lô phía trên xuất hiện đem đem bắt gần trong hư không tan biến không còn dấu tích m á t đoạn tay cầm t r ư ờ n g thương đâm ra một thương phía trước hôn chiến bốn người cùng tình không thú bị một thương này bể đầu thân thương như rồng tiếp tục đánh phía một con quanh co cốt long cùng một cụ tố thiên ma ảnh chỉ nghe bịch bịch hai tiếng long cốt cùng ma ảnh bị toàn bộ đánh vỡ mà hắn là bước ra một bước từ trung gian xuyên qua một tay nắm giữ ở tứ tượng kích kích thân trên tiên thiên trí bảo mất mà đợi lại trên mặt rốt cuộc l ộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau một khắc hắn nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt trong tay một nguồn sức mạnh chuyển ra tứ tượng kích bị người cho kéo đi rồi liên đới hắn cũng lảo đảo một cái thiếu chút nữa n ô lên cao ngã qu�� nơi nào còn có tứ tượng kích ả n h tử là ai rốt cuộc là ai rất nhanh hắn chỉ bằng mượn cùng pháp bảo giữa cảm ứ n g biết là ai đoạt đi hắn bảo bối lại là ngươi hoạt đoạn cắn răng nghĩa lợi v ề phần cuối cùng một món tiên thiên pháp bảo kiền không chạc lâm k h â m không có đi để ý tới n à y bốn cái pháp bảo đối với hắn tác dụng chính là mở ra tứ tượng tiên c u n g bây giờ mục đích đạt h à n h sau này có cần hay không được cho thì phải nhìn tâm tình đem tứ tượng kích nắm trong tay ước lượng mấy lần phát hiện còn rất tiệt tay một mực không thế nào sử dụng qua vũ khí liền tạm thời dùng một chút đi h o ạ đoạn ta sẽ đi dịch thiên thánh tông tìm ngơi tính sổ tứ tượng kích coi như làm lợi tức được rồi lâm khâm tử tồn nói vừa dứt lời bước ra một bước chung quanh không gian pháp tắc ba động truyền ra c h ư ớ c mắt biến mất ở mảnh tinh không này chính giữa về phần thương thành những thứ kia người quen tiến vào tinh không sau cũng có mỗi người cơ duyên không cần hắn lại che chở lần này hắn cũng không có mục đích nơi mà là điều khiển hư không bản trong tinh không d n g rổi dự định tìm một cái nơi bế quan hơn nửa năm sau hắn đi tới một mảnh vải tràn đầy hư không kẽ hở địa phương chung quanh nổi lơ lửng vô số vẫn thạch ở một người trong đó khá lớn vẫn thạch bên trên thẳng đứng một mặt thạch bi t h ư ợ thư vẫn thần tịch g i ớ hạc người tới dừng、bước. lại còn có như vậy địa phương vừa vặn dùng để bế quan lâm khâm không do dự một bước đạp tiến vào bên trong kẽ hở cũng không phải như tứ tượng thiên cung ngoại kẽ hở bên trong không có không gian những thứ này kẽ hở tự giống với là từng cái cắt lưới đao một khi đến gần cũng sẽ bị cắt thành vài đoạn lâm khâm trực tiếp sông ngang đánh thẳng tiến vào tối khu vực nòng cốt nơi này ngoại trừ nguy hiểm trở ra cũng không có vật gì tốt tùy tiện tìm một nơi tương đối trống trải địa phương khoanh chân ngồi xuống bắt đầu bế quan hạ tử tiên thi trong cơ thể tìm được không ít thứ tốt trong đó chỉ là tiên linh thạch thì có hơn một mươi mai lúc này móc ra một t r ă mai tiên linh thạch rơi vãi ở chung quanh bố trí một tóa tụ linh trận tiên linh trong đá tiên linh khí liên tục không ngừng bị quất cách phẩm chất cùng độ dày so với từ tứ tượng tiên cung ở bên trong lấy được mạnh hơn ba phần thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là ba năm qua đi thực lực đạt tới hóa phản cảnh c h í n tầng một trăm h a i tiên linh trong đá tiên linh khí bị hắn dùng cự kính nuốt thủy một loại phương thức hút vào bên trong cơ thể đế thi chỗ cường đại hoàn toàn hiện lộ ra vào vào bên trong cơ thể tiên linh khí nhiều hơn nữa lại đậm đà cũng sẽ bị ngay lập tức luyện hóa hấp thu lần này lâm k h m móc ra một ngàn mai hạ phẩm tiên linh thạch càng nhiều tiên linh khí tiến vào kinh mạch hóa thành lao nhanh bị khơi minh mông lại dâng trào hóa phàm cảnh chín tầng tu vi vừa đối mặt liền bị tùy tiện giải khai đặt tới siêu phàm cảnh một tầng sau đó là đệ nhị tầng tầng thứ ba đệ tứ tầng thời gian trôi mau thời gian mười năm thoáng một cái rồi biến mất làm một ngàn hạ phẩm tiên linh thạch hoàn toàn bộ tiêu hao hết h ã n tu vi dừng lại ở siêu phàm cảnh tầng bảy tiên linh thạch quả nhiên không phải cực phẩm linh thạch có thể so với tiếp tục lần nữa móc ra một ngàn hạ phẩm tiên linh thạch bắt đầu tu luyện lại vừa là một cái mười năm trôi qua khi này nhiều chút tiên linh thạch tiêu hao hết tu vi đi tới siêu phàm cảnh chín tầng siêu phàm cảnh chín tầng đã là ở vào mảnh tinh không này chỗ cao nhất lâm khâm trợn mở con mắt biểu tình không hề bận tâm luyện ký tu vi tăng lên với hắn mà nói nước chạy thành sông cũng không có gì đáng kinh ngạc vui bất quá hắn cũng không có kết thúc bế quan giơ tay lên đem táng thiên vân liễu bản thể lấy ra gốc cây này thân cây không chỉ có ẩn chứa đậm đà phệ tắc căn nguyên còn bị tứ tượng thiên cung ngoại năng lượng kinh khủng ép giúp vào trạng thái cực hạn chất liệu không giống như xưa từng món một pháp bảo từ trong đầu thoáng một cái rồi biến mất chậm trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng liên luyện chế một bộ p h tắc phá giới kiếm trận được rồi bộ kiếm trận này tổng cộng nắm giữ 1.999 t h a n h phi kiếm đem ẩn chứa vệ tắc cùng không gian hai loại phát tắc muốn đem tàng thiên vân liễu bản thể đều đều phân chia ngang hàng phần 1.999 c á i gần đó là hắn muốn muốn làm cũng là tương đương khó khăn nước chừng hao tốn thời gian ba năm mới bước đầu hoàn thành sau đó thời gian đó là luyện hóa cùng chế tạo lại vừa là năm năm trôi qua hơn một thanh phi kiếm mới tính chế tạo hoàn thành bất quá cũng chưa kết thúc lâm khâm đem tinh không minh hà cùng tinh hà r á n h trời đều lấy ra ngoài đem các loại phi kiếm ngầm ở trong đó theo thời gian đưa đầy hai sông bắt đầu cùng phi kiếm dùng hợp lẫn、nhau. với nhau giao dung thời gian như nước chạy trước mắt năm mươi năm thoáng một cái đã qua cách hắn tới nơi này bế quan đã qua đem gần trăm năm tinh không minh hạ cùng tinh hà danh trời cũng bị hắn luyện hóa thành nhất hắc nhất bạch hai thanh phi kiếm cùng còn lại phi kiếm kẹp vào nhau tổng cộng là hai một trôi lâm khâm kết thúc bế quan tư vẫn thần tịch rách hạp đi ra giơ tay lên vung lên một mảng lớn phi kiếm phóng lên cao rủ xuống lên đỉnh đầu tạo thành một tòa thật to thái cờ đồ nhất hắc nhất bạch hai thanh phi kiếm vừa vạn thuộc về âm nhãn cùng dương nhãn vị trí phệ tắc cùng không gian pháp tắc quyết tán khí thế minh ngông để cho chung quanh tinh không cũng hơi phía dưới vẫn thạch không chịu nổi liên tiếp n ổ lên hóa thành bùi mù di tán uy lực không tệ theo thôn vệ pháp tắc càng nhiều sẽ còn tiếp tục lớn lên bất quá tốc độ khẳng định so với không được táng thiên vân liễu bộ kiếm trận này lâm khâm tương đương hài lòng nhấc tay khẽ vẫy đem thu hồi lại lấy ra tứ t ư ợ n g kích bắt đầu luyện hóa sau mấy ngày lâm khâm tay cầm tứ t ư ợ n g kích nhô lên cao một kích bổ ra một tiếng lanh lạnh phượng minh văng lên một cái dáng đạt tới trăm trượng chu tức phóng lên cao đem một nơi hư không xuyên thủng trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm bảy mươi sáu thần bí nhân bất hủ tôn giả tứ tượng kích bản thân kèm theo tứ đại công kích thuật pháp phân biệt đối ứng chu thước bạch hổ huyền vũ cùng thanh long c h ỉ bất quá n à y bốn loại thuật pháp đối với tầm mắt khá cao lâm kính trọng mà nói cũng không làm sao hơn nữa hắn cũng không có ý định vì để cho dùng tứ tượng kích mà đặc biệt học tập một loại kích pháp đem tứ tượng kích thu vào lại đang trong chữ vật giới chỉ lục soát chốc lát từ trên người tiên thi tìm được thủ hoàng trung còn có bốn cái tiên khí một món trung phẩm tiên khí hai món thực phẩm còn có một cái vì t ự c phẩm chị bất quá bị chủ thiên đạo quy tắc áp chế Thiên khí cùng ũ n không thể ở chỗ này phát huy ra huy lực lớn nhất.、Sử、dụng, ngược lại không bằng theo chủ nhân tu vi tăng lên mà tăng lên cấp bậc tiên tiên g thể chỗ phát huy huy theo chủ pháp tu ở lực cấp bậc c mà ra lại Sử vi bảo.、Cùng、lúc đó tứ tượng tiên cung di chỉ ngoại kẽ hở nơi một cái đầu đeo mũ trùm vóc người trung đẳng g á n g nam tử to con đứng ở kẽ hở bên l i giới nơi này hôn chiến đã dẹp loạn bốn cái tố thiên thạch trụ toàn bộ sụp đổ còn thể cung điện cũng chỉ còn lại có một vùng phế tích bất quá vẫn có cồn g bạo p h o n g nhận từ trong khe đổ súng mà ra đáng chết bất quá mới bê quan mấy ngàn năm mà thôi lại xảy ra chuyện lớn như vậy là ai là ai cầm đi tiên thi lệ tuyên hay lại l à n i ế p đình vân cũng hoặc làm ấy đại thánh tông cho b u ồ n t o a t chờ ngũ trùm nam tự lẩm bẩm chốc lát thân hình phát một cái hướng gần đây thánh tông đi mà hắn chỗ đi phương hướng chính là dịch tiên thánh tông hai mươi ngày sau dịch tiên thánh tông bên ngoài ngũ trùm nam bóng người hiện lên giữa hư không nhìn lướt qua tình huống chung quanh chân mày đó là n h ữ một cái tinh hà danh trời lại biến mất tinh hà danh trời kinh khủng hắn là gặp qua gần đó là hắn cũng không dám đi sâu vào vượt qua trăm trượng khoảng cách viên tự cái này lao ra hỏa chẳng lẽ có đột phá tướng tinh hà thiên hố thu lại hay sao nội tâm chính là một trận lửa nóng lần này cần là có thể tướng tinh hà thiên hố cũng thu vào tay đối với hắn đem có cực lớn ích lợi nghĩ tới đây lúc này mở miệng viết tự đi ra gặp ta thanh âm cuồn cuộn chuyển ra đem chọn cái dịch thiên thánh tông nhân cũng cho kinh động là ai dám can đảm ở thánh tông bên ngoài không ngừng kêu lão tổ t ụ c danh đáng chết một tiếng nổi giận vang lên mấy đạo thân ảnh xông lên trời này trong đó có hoác đoạn cùng thượng q u a n tổng còn sót lại mấy người tất cả đều là hóa phàm cảnh trưởng lão thực lực chi so với tông chủ h o á đoạn kém một đường các người tất cả lui ra đang lúc này một cái thanh âm già mua vang lên một cái hư nguyễn nhân ảnh xuất hiện ở giữa hư không hướng dịch thiên thánh tông mấy người phất phất tay bất hủ tôn giả không nghĩ tới đã ba ngàn năm qua đi rồi chúng ta còn có gặp lại ngày bất hủ bên cạnh rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này ngay cả hoắc đoạn cũng chưa từng nghe qua tôn giả xin mời đi theo ta viên tự không có giải thích gì tứ tiêu mũ t r ù m nam hướng c h u i này tiên khí trường thương bày đi mũ t r ù m nam cũng không k h á c h khí đi theo hư nguyễn nhân ảnh sau lưng viên tự hư ảo ảnh từ từ trời cao mà xuống thẳng chui vào trong thân thể hai mắt mở ra lộ ra một vệ tử khí mũ t r ù n nam rơi vào phụ cận số lớn chốc lát ngươi lại còn là này tấm phải chết không sống dáng vẻ hơn nữa tình huống càng nghiêm trọng hơn bất hủ tôn giả vô sự không lên tam bảo điện không biết rõ ngươi chuyện gì không ngại nói thẳng viên tự dùng thanh em khàn khàn nói nữ g tốc rất chậm như là mở miệng nói chuyện cũng sẽ ra tốc tử vong các ngươi tinh hạ d a n h trời đi nơi nào viên tự thở dài một cái nói bị ngươi đ ậ t đi này nhân nục thân cực kỳ cường hãn có thể tiến vào danh trời hạch tâm ta không có thể lưu hắn lại không phải là chính ngươi thu dùng cái cớ này lấy lệ ta đi ngũ trù nam từ chối cho ý kiến lão hủ lời muốn nói thiên chân vạn xác viên tự giọng hơi chậm lại vẫn là nói nếu như đặt ở thời kỳ toàn thịnh ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn coi như bất hủ tôn giả cũng không được ngươi có thể biết tứ tượng thiên cung xảy ra chuyện gì m ũ trù nam cũng không tin tưởng bất quá lần này chủ yếu mục đích hay lại là hỏi tứ tượng thiên cung sự tình ta biết được không nhiều bất quá ta môn hạ đệ tử bản thân kinh nghiệm quá để cho hắn và ngươi nói như thế nào viên tự trầm tư chốc lát hay lại là đúng sự thật đáp m ũ trù nam gật đầu một cái đáp ứng viên tự đánh ra một mai ngọc giản không lâu làm h o á đoạn bóng người xuất hiện ở cách đó không xa hướng đi tới bên này hắn là h o á đoạn là vì vậy hoặc đoạn đem trước sau sự tình tỉ mỉ nói một lần hắn biết rõ sự tình giới hạn với tứ tượng thiên cung sau khi mở ra hơn nữa đều là mặt ngoài cũng không biết cũng không biết rõ lâm khâm từ bên trong mang đi cái gì là hai thứ nhất từ bên trong đi ra mũ trù nam cắt đứt hoạt đoạn thao thao bất tuyệt g i ả n thuật hoạt đoạn suy nghĩ thật lâu chuyện này hắn còn thật không biết rõ là ai thứ nhất từ bên trong đi ra ta cũng không rõ ràng bất quá chỉ có ba người đã tiến vào khu vực nòng cốt kêu ba người mũ trù nam truy hỏi cái thứ nhất là lâm thâm đã t ừ n g tới ta dịch thiên thánh tông trên người ba cái tiên thiên pháp bảo còn từ ta tông đoạt đi tinh hà danh trời nay nhân lục thân cực kỳ cường hãn coi năng lượng nhận như không còn chiếm được một gốc thất thải long lý quả thụ nếu như nói có ai thứ nhất từ bên trong đi ra người này có khả năng nhất thứ hai là lệ tuyên người này được xưng này phương tinh không từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài ngay cả mấy vị lão bài nửa bức tố đạo cừng giả cũng không bằng hắn dù vậy hắn đối lâm khâm cũng rất là k i ê n kỵ người thứ ba không nhận biết về n g o à i khó ưa cùng t h â y khô không có khác nhau toàn thân không cảm giác được một tia sinh khí lai lịch người này thân bí hiện trường nhân không có một nhận biết rất tốt mũ t r ù m nam hài lòng gật đầu một cái đem ba người này bức họa vẽ ra đến cho ta phải hoạt đoạn đưa tay ở hư không rạch một cái ba tấm bức họa liền xuất hiện ở bàn không ngũ trùm nam đưa tay lấy ra một quyển s á c h sách mở ra miệng giơ tay lên ở ba tấm trên bức h ỏ a một chảo bị lực lượng dẫn dắt bức h ỏ a giống như là kéo giống như giấy rơi vào trên trang sách đem sách thu hồi ngũ trùm nam cởi một tiếng đối viên tự nói q u g i dày hy vọng ngươi bảo trọng thân thể vừa nói thân hình thoát một cái biến mất ở trước người hai người nhìn hắn biến mất phương hướng h o ạ c đoạn không nói gì đã lâu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất viên tự chấn động toàn thân há mồm phun ra một cái máu đen tanh hôi thân thể lảo đảo mướm ngã lao tổ hoạt đoạn thất kinh đáng chết danh danh như thế phối hợp ngươi lại còn đối với ta âm thầm hạ thủ viên tự dẫn đến cắn răng nghĩa lợi há một lần nữa phun ra mấy đạo máu đen ta ta hận a bất hủ tôn giả ngươi chết không được tử tế viên tự vừa nói vừa nói ngheo đầu tắt thở bỏ mình dịch thiên thánh tông trụ sụp đổ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ò tá diên n i n h lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trường 277, Lâm Khâm bị rủa rồi chính trong tinh không bay vùn vụt mà đi bất hủ tôn rũa rồi ra nguyện chính không vùn miệng giả, Lâm lộ Khâm mà khỏe hủ bị bay đi vẹ tay phải nâng sách ngón trỏ phải nhẹ nhàng ôm trang sách cẩn thận từng ly từng tí mở ra theo hắn chuyển động một cổ đậm đà hắc khí từ trang sách trung tiêu tán đi ra trôi lơ lửng ở sách phía trên một thước vị trí bất hủ tôn giả phát ra h ắ t hắc cười quái dị trên ngón trỏ một cây đen nhánh móng tay lấy mắt chân có thể thấy tốc độ sinh trưởng vẹn vẹn tam cái hô hấp thời gian liền trưởng thành dài ba tấc bén nhọn móng tay giống như là một đoạn sắc bén l ư ấ i kiếm nhẹ nhàng ở trên trang sách vứt bỏ phát ra tiếng xào xạ k â m lâm khâm đúng không trước hết bắt người khai đao vừa nói móng tay thật nhanh ở trên trang sách ho chờ hắn phát họa hoàn thành móng tay lần nữa rụt trở về d i ơ tay lên đang lơ lưng hắc khí phía trên hôn nhẹ một chảo hắc khí s ô i chảo tạo thành một đạo màu đen dây nhỏ chui vào trên trang sách hình ảnh chính giữa cùng lúc đó lâm khâm vừa mới đem tứ tượng kích thu hồi đột nhiên nhướng mày một cái trên cổ tay mơ hồ truyền tới một cổ phẳng cảm rất nhỏ nhưng là từ xuyên việt đến đế thi trong cơ thể liền từ không cảm thụ qua cho nên cảm giác nhất là bén nhạy túi đầu nhìn một cái trên cổ tay xuất hiện một cái màu đen đầu khô lâu đồ án vẫn còn ở trợt lóe trợt lóe hiện lên hắc khí đây là n g u y n ruộa chi lực có người ở n g u y n ruộa nguyên rủa chi lực từ trước đến giờ quỷ dị phi thường gần đó là trước người đế thi cũng không có rất tốt phương pháp có thể tùy tiện đối phó bất quá để cho hắn thở phào nhẹ nhõm là ngay tại đầu khô lâu thành hình trước mắt mặt ngoài thân thể quan g mang trận lóe tùy tiện liền đem trên cổ tay đồ án cho xóa đi bên kia bất hủ tôn giả trên mặt thâm độc nụ cười còn chưa kết thúc liền nghe được rắc rắc một tiếng ngón trỏ bị một cổ lực lượng rẽ rủa một trăm tám mươi độ toàn tâm đau đ ớ n chuyển tới để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh cắn trả lại là cắn trả làm sao có thể sẽ cắn trả từ lấy được chớ chú chi thư tới nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này n g ư ơ i rốt cuộc là ai trên trang sách lâm khâm hình ảnh là nổ một dạng tán thành một đoàn hát vụ lần nữa ở trên trang sách phương hội tụ bất hủ tôn giả cắn răng n g h ĩ lợi lúc này ở ngón giữa đầu ngón tay cắn một cái dùng chính mình máu tươi ở trên trang sách lần nữa đem lâm khâm hình ảnh cho vé ra chớ chú chi thư cho ta nguyền rủa hắn tâm ma vào cơ thể tu vi quay ngược lại nhục thân mục nát hắc khí s ô i trào lần nữa hóa thành một cái dây nhỏ chui vào hình ảnh chính giữa từ xa chỗ lâm khâm thân hình hơi chậm lại ngừng lại còn tới trên cổ tay khô lâu đồ án xuất hiện lần nữa mi tâm còn có ngực vị trí cũng chuyển tới nhỏ nhẹ đau nhõi cảm sẽ ra trước ngực và áo nơi ngực cũng xuất hiện một cái khô lâu đồ án lâm khâm đưa tay sờ một cái mi tâm cho mày là ai ở nguyện r i a ta tăng cổ lực lượng đồng thời từ đồ án trung tiêu tán đi ra bắt đầu toàn phương vị ăn mòn thân thể của hắn sau một khắc trên cổ tay đầu khô lâu lần nữa giải tán nhưng mà để cho lâm khâm ý không ngờ được sự tình xảy ra mi tâm cùng nơi ngực hai cái khô lâu đồ án cũng không tiêu tan hơn nữa bắt đầu ăn mòn bất hủ tôn giả rên lên một tiếng ngón giữa lần nữa bị xoay tròn một độ hoàn toàn g ậ xương bất quá lần này trên trang sách đồ án cũng chưa hoàn toàn biến mất còn tàn lưu lại gần nửa người người này có cổ quái bất quá mặc cho ngươi dùng mọi cách bản lĩnh cũng chỉ có thể tiêu nhị ở nguyền rủa c h i lực hạn chớ chú chi thư cho ta nguyền rủa người này tâm ma vào cơ thể tu vi quay ngược lại hai ách tới người bất hủ tôn giả rất có kinh nghiệm không hề nguyền rủa đối phương nộp thân lâm khâm ngầm đầu nhìn liếc mắt tinh không một cổ vô hình áp lực bao phủ lên đỉnh đầu phản phất sắp đại họa lâm đầu một dạng loại cảm giác này thật không dễ chịu đáng chết ra hỏa đừng để cho ta biết rõ ngươi là ai tại hắn ngay trong óc một đoàn hắc khí đột ngột xuất hiện như là có một khuôn mặt người h i ệ n lên toàn bộ thức hải cũng bởi vì này gương mặt người xuất hiện mà hất nổi sóng hắn tu vi bắt đầu chậm rãi quay ngược lại mặc dù rất yếu ớt nhưng có thể cảm giác được rõ ràng lâm khâm vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này vượt qua k h ô n g chế sự tình nguyên rủa c h i lực từ trước đến giờ quỷ thần khó lường đừng nói là này phương tinh không ngay cả tiên giới cũng có rất ít người k h ô n g chế loại lực lượng này căn cứ đế thi trung trí nhớ ghi lại cả thế giới cũng chỉ có chớ chú chi thư mới có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả chớ chú chi thư làm cái này tên xuất hiện ở trong đầu lúc để cho hắn không khỏi nghĩ tới hối đoái danh sách chung một cái hối đoái tuyển hạng lúc này trong lòng mặc niệm điều tra hối đoái danh sách một tấm danh sách từ từ mở ra một đã hối đoái chờ đợi đổi mới hai đã hối đoái chờ đợi đổi mới ba nguyên rủa chi lực tiêu hai m ư ờ i không không không không đơn vị hưng ơ hỏa nguyên rủa một tên đối với người mang lòng ác ý tu sĩ nhất định tu biết rõ đối phương tên họ thân phận cùng với tướng mạo hiệu quả coi song phương thực lực sai biệt mà địch ra thực lực đối phương càng mạnh hiệu quả càng yếu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 sẽ tản mát ra mánh liệt pháp tắc ba động đưa tới tự thánh tông chú ý mời cẩn thận sử dụng chẳng lẽ là chớ chú chi thư chủ nhân ở nguyền rủa ta đây cũng không phải là không thể nào trên thế giới nắm giữ nguyền rủa chi lực đồ vật thật sự quá ít nhìn một cái dưới góc phải hương hỏa giá trị trải qua mấy năm nay tính tổng cộng hương hỏa giá trị đã đạt đến chín trăm i triệu nhiều khoảng cách hối đoái chớ chú chi thư còn thiếu một chút nếu như đối phương không phải chớ chú chi thư chủ nhân một khi ta đem quyển sách này hối đoái đi ra lại phải nhiều hơn một tên địch lâm khâm cũng không phải không quá quyết nhân lập tức làm ra quyết định chớ hương hỏa giá trị đủ liền đem chớ chú chi thư hối nói đi ra nhìn một chút là n g ư y i n g u y ê n rủa lợi hại hay là ta càng hơn một bậc coi như chớ chú chi thư cũng là tiên t i ê n pháp bảo cũng không thấy được thật lợi hại chủ yếu thắng ở phương thức quỷ dị khó khăn để phòng bị lâm khâm nguyên vốn cũng không có ý định sớm như vậy liền đem chớ chú chi thư hối nói đi ra nhưng bây giờ cũng không khỏi không như vậy đế thi có thể phòng vệ nguyên rủa chi lực nhưng là hắn tự thân thần hồn lại để kháng không nổi trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm bảy mươi tám mười năm sau bắt đầu phản kích lâm khâm nghĩ một hồi đem thiên điệu đại nhân n g à i đây là lại bế quan a n g à i đây là xảy ra sự cố rồi mây đen áp đính chí kha mới ra đến liền bắt đầu kêu lên lâm khâm đưa tay ở thiên địa lô bên trên nhẹ nhàng bán ra ken nhất thanh thúy hưởng chỉ kha nhất thời liền mầm miệng ta hỏi ngươi có thể biết chớ chú chi thư ở trên người người đó a n g à i đây là bị người rùa đen đủi lâm khâm sắc mặt càng đen hơn người này thật đúng là không biết nói chuyện đã ngợi đ bị bao vây thiên địa lô chung biết rõ còn chưa biết rõ thiên địa lô khẽ r u lên chí kha nửa ngày đều không nói gì không biết rõ đã lâu mới truyền ra một cái du d u thanh âm tên k i a luôn luôn thần bí lúc trước ở tứ tượng thiên cung thời điểm chỉ là xa xa gặp một lần thích mang một mũ t r ù m thân mặc áo đen bất quá nghe nói chớ chú chi thư là do một gia tộc k h ô n g chế nhất mạch đơn t r u y ề n t r u y ề n nam bất t r u y ề n nữ ta đã từng chủ nhân suy đoán muốn khống chế chớ chú chi thư phải là gia tộc này trực hệ huyết mạch mới được chính là không bây giờ biết do năm nó trong tay là ai lâm k h â m g ậ t đầu một cái không hề hỏi liên quan tới chớ chú chi thư sự tỉnh ngược lại không bao lâu hắn sẽ hối đoay chớ chú chi thư đến thời điểm bằng vào sách này cũng có thể tìm tới người này không để ý tới trì kha kháng nghị lâm khâm đem thiên địa l ô trọng tân thu vào lần nữa trở lại vẫn thần tịch r i ế t hạp nếu người này n g u y ê n r ù a hắn khẳng định có cái mục đích gì chờ đối phương tìm tới cửa được rồi trong lòng nghĩ như vậy lâm khâm bắt đầu nhắm mắt điều t ứ c n g u y ê n r ù a chi lực đối với hắn ảnh hưởng còn chưa tiểu vừa mới đi đến siêu phàm cảnh trí tầng còn không có hoàn toàn củng cố tu vi đã xuất hiện không yên dấu hiệu trong óc dị tượng tân phát nếu như không phải hắn thần thức đủ đủ cường đại có lẽ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nảy sinh tâm ma chỉ bất quá để cho lâm khâm không nghĩ tới là đối phương cũng không có tìm tới cửa k h o ả người c này thật là mạnh bất quá ta sẽ không cùng còn sống ngươi gặp mặt đời này cũng sẽ không ta chính là muốn nguyền rủa ngươi đến chết chỉ cần ngươi bất tử nguyền rủa cũng sẽ không dừng ngũ trù nam lộ ra cảm một đạo dòng máu màu đen dọc theo khoe miệng chạy sôi mà xuống cắn răng nghiến lợi thấp giọng tự nói hắn ngồi xếp bằng đối mặt đến chính là vẫn thần tích rách hạp phương hướng rất hiển nhiên hắn đã biết rõ lâm khâm liền ở cái kia phương hướng nhưng thủy t r u n g không đến gần mà là không ngừng sử dụng nguyền r ù a suy yếu đối thủ vẫn thần t ị c h r i ế t hạm lâm khâm nhắm mắt điều tức mi tâm t r u n g hắc khí càng ngày càng nặng nề phản phất là một mảnh tích vân nhất như vậy ép lên đỉnh đầu tu vi đã từ siêu phàm cảnh chín tầng rơi vào rồi tám tầng bất quá hắn cũng không hoảng hốt mà lại yên lặng chờ đợi thời gian chạy mất một năm hai năm ba năm rất nhanh mười năm tháng một cái đã qua nguyền r ù a vẫn còn tiếp tục mi tâm mây đen đã chiếm cứ hơn nửa cái đầu đầu lâu tu vi cũng rơi vào rồi siêu phàm cảnh một tầng hắn biểu tình không có biến hóa chút nào trong lòng sát ý lại đã sớm ăn lại không được theo thời gian chạy mất hương hỏa giá trị cũng ở đây vững bước tăng trưởng lâm c h â m phân ra một bộ phận sự chú ý thời khắc chú ý rốt cuộc mười năm lại một năm nữa ba tháng thời điểm hương hỏa giá trị vượt qua một tỷ tiêu hao một tỷ đơn vị hương hỏa giá trị hối đoái chớ chú chi thư theo hắn ý niệm hạ xuống thức hải hơi chấn động một chút dâng trào hương hỏa giá trị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng về không không kịp nhức nối một quyển sách, sách xuất hiện ở ngay trong óc tràn g ậ p ở trong óc nguyền rủa chi lực ở sách sau khi xuất hiện liền bị sự nhanh chóng hấp thu nơi mi tâm hắc khí nhanh chóng mỏng manh đi xuống đồng thời luyện khí tu vi cũng ở đây đồng bộ leo、lên. lâm khâm lần nữa lấy ra hơn một ngàn mái hạ phẩm tiên linh thạch dùng để hấp thu cùng lúc đó ngũ trù nam đột nhiên trợn mở con mắt đen nhánh trong con ngươi thoáng qua vẻ hoảng sợ hắn thông qua chớ chú chi thư không chỉ có cảm thấy khí tức kinh khủng còn có một loại cảm giác quen thuộc đ ô n g nhiên từ dưới đất đứng lên thân hình lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống làm sao có thể đối phương làm sao có thể cũng nắm giữ chớ chú chi thư hơn nữa tựa hồ so với ta còn muốn cường đại chuyện này tuyệt đối không thể ngũ trù nam hoàn toàn hoảng hồn mặc dù hắn được xưng phía thế giới này đệ nhất cờ giả đó là bởi vì người khác không biết tình huống của hắn có thể chính hắn phi thường rõ ràng bế quan mấy năm nay thương thế trên người bất quá mới tốt nữa một thành nếu đánh thật hắn cũng chưa chắc là siêu phàm cảnh cường giả đối thủ đi đi nhanh lên m ũ trù nam quyết định thật nhanh bước ra một bước hướng xa xa bay nhanh chạy trốn có chớ chú chi thư lâm khâm tu vi khôi phục cực kỳ nhanh chóng vẹn vẹn thời gian ba ngày không chỉ tu vi phục hồi chớ chú chi thư cũng bị hắn hoàn toàn luyện hóa nhấc tay v ù một cái một quyển đen nhánh sách trôi lơ lửng ở trước người thông qua quyển sách này hắn không chỉ có thể cảm nhận được còn sót lại ở chung quanh nguyền rủa chi lực còn có thể thông qua cổ lực lượng này tìm tới đối phương vị trí d i ơ tay lên lấy ra hư không bàn bước lên chặt hóa thành một vệ sáng trước mắt đi xa sau ba c a n h giờ lâm khâm đã thấy trong tinh không đạo kia thương hoàng chạy trốn bóng người bàn về tốc độ trước mắt còn không có xuất hiện có thể vượt qua hư không bàn pháp bảo h o ặ c nhân ngay cả xúc địa thành thốn cũng không thể loan cung bắt vọng bán tiên lang lâm khâm không chút do dự thi triển thần thức bí pháp một tấm to lớn trường cung lên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra một mũi tên xa xa chỉ hướng mục tiêu t r u n g quanh cùng phong gào thét rời rạc ở nơi này p ư ơ n g tinh không sát khí toàn bộ bị mũi tên bao trùm tới theo lâm k h m không ngừng đến gần mũi tên chiều dài càng ngày càng dài mũ trùm nam toàn thân lạnh giá sau sống lưng lạnh cả người giơ tay lên lấy ra một mảnh thảm bạch cốt phiến hướng sau lưng ném ra cốt phiến sáng lên s â m bạch quan mang vô số xương mặt lá chắn bay ra tầng tầng lớp lớp tạo thành gần một mươi cốt tường v ẹ o m ù i tên pha không phá vỡ không khí mang theo bén nhọn tiếu kêu tiếng c h ô đi qua thư không chấn động d u n g động quyết tán m ù i tên hóa thành một vệ sáng phá vỡ mà vào cốt tường bên trong kèm theo liên tiếp bịch bịch tiếng b a chạm từng mặt cốt thuẫn bị đánh tan giống như là bị đẩy tới quân bài đồ mị nổ không phải là bị bắn nổ chính là về phía sau như nổ lâm khâm lần nữa bước ra một bước. d ơ tay lên lấy ra tứ tượng kích một kích đánh xuống giống một âm thanh long ngâm văng lên một cái quanh co cửu long từ tứ tượng kích bên trên bay ra kéo dài thẳng tắp ngàn trượng từ mũ trù nam đỉnh đầu đ ắ p xuống mũ trù nam thần sắc đại biến trên người màu đen pháp bảo vô p h o n g lên tạo thành một tấm màu đen màn t ư ờ n g ngăn cản ở trước người một lần cuối cốt thuẫn ở trước người nổ lên mũi tên đánh vào màu đen màn trên vải đun g đưa t ầ g t ầ g rung động lại bị chặn lại nhưng mà chờ đợi hắn chính là cái kia không thấy được đầu đuổi quanh co c ử long thực lực đạt tới siêu phàm cảnh chín tầng lâm khâm sử dụng tứ tượng k í c h lúc uy lực cực kỳ kinh khủng xa không phải hoác đoạn có thể so với đ â m màu đen màn tre bị cự long xe rách lực lượng kinh khủng xuyên qua đẩy trời chiếu xuống màu đen m i ế n g vải đánh vào mũ trùm nam trên người chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang mũ trùm nam cho đánh bay ra ngoài huyết rơi vãi tinh không lại không tử mà là ở bước m ặ t nguy hiểm dùng chớ c h ú chi thư cản xuống t r u n g quanh hỗn loạn năng lượng tiêu tan mũ trùm nam đội ở trên đầu mũ trùm đã không thấy trên người hắc bảo cũng biến thành vải r á c nhánh tóc dài xoa vai chiếu xuống một chương hiện được kinh hoàng thất t h ấ mặt đẹp xuất hiện ở l chương u hai trăm bảy mươi chín bộ thiên thảo bệnh chớ chú hoa hoa cái này c ũ n g c h ỉ kha cách nói hoàn toàn tương đội giống vậy cũng ngoài ngoài ý liệu của hắn nhưng là hắn không có hạ thủ lưu tình dự định hư không bàn phá không bay ra trôi lơ lửng ở hai người đỉnh đầu trong hư không một đạo đạo không gian pháp tắc quyết tán đem này phương tiên địa p h o n g cấm nữ tử ước chừng ba mươi tuổi còn đó trên người lại khó nén tan thương rất hiển nhiên người này tội tắc rất lớn nữ tử mặc khí thô d ơ tay lên từ chữ vật trang bị trung lấy ra một bộ áo quần khoác lên người chớ chú chi thư một mực lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng đưa nàng bảo vệ ở trong đó người rốt cuộc là ai này phương tinh không tại sao có thể có ngươi như vậy cường đại tu sĩ nữ tử trong mắt như cũ có một loại khó mà che giấu vẻ k i n h sợ tại sao ngươi muốn nguyền rủa ta lâm khâm không trả lời mà hỏi lại nữ tử hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng ta tử dịch thiên thánh tông hiểu được tin tức ngươi rất có thể là thứ nhất từ tứ tượng thiên cung đi g a nhân vậy thì thế nào thiên thi có thể ở trên thân thể của ngươi nữ tử do dự một chút cuối cùng vẫn là nói như thật nguyên lai n g ư ơ i mục tiêu là hắn a lâm khâm gật đầu một cái như là đang lầm bầm lầu bầu giống như là cố ý nói cho đối phương nghe cắm ở ở nó mi tâm móng tay chắc là ngươi quả nhiên ở nơi này ngươi không sai cái viên này móng tay chính là ta chọn đời tù vi ngưng tụ mà thành cho nên ngươi mục đích là móng tay mà không phải là tiên thi lâm khâm lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình nữ tử biểu tình ngưng trọng nửa ngày đều không có nhận lời nói ngươi bây giờ là ta tù bình từ bỏ chống lại tha cho ngươi một mạng lâm khâm dự định thật tốt hỏi một phen bất quá trước đem đối phương bắt lại nói thư không bàn rung động ầm ẩm nữ tử quanh thân không gian đung đưa tầm t ầ n g rung động giam cầm lực càng ngày càng mạnh cái này làm cho sắc mặt của nàng cũng dần dần trắng sáng tới chớ chú chi thư trang sách chuyển động phát ra hoa lạp lạp thanh â m phía trên tiêu tán đi ra hắc khí càng ngày càng nhiều muốn cùng chung quanh không gian pháp tắc đối kháng lâm khâm nhưng là không có ở nhìn nàng mà là lấy ra một bộ bàn ghế bắt đầu pha t r à thường t r à nữ tử chỗ khối vấn thạch này diện tích rất lớn là một cái nghỉ chân địa phương tốt đã lâu lâm khâm đem trước người ly trà xúc mãn lúc này mới lên tiếng hỏi ngươi là cùng cổ ma một thời đại cừng giả ngươi này thân thương người tên từng gì. ư là Lâm Khâm đem b ớ chớ từng, bước từng bước vấn đề ném n bước đề ra, ư ư n cũng không cùng cùng, cũng không có lộ ra cảm thấy hứng thú hơn, chỉ là muốn đến nhé, nữ tử ngồi xếp bằng ngồi g có cảm chỉ thấy thú hỏi lộ là ra tử đâu xếp d i đất, chú ắ n răng c ố n g cự. Chớ c h chi thư không hổ là đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo so với hư không b ả n cái này tản thứ phẩm mạnh mẽ hơn không ít ở hư không b ả n bên trên vết rách không có tu b ổ trước ở lâm khâm dưới sự k h ô n g chế tối đa cũng chỉ có khả năng đem người mệnh mọi ở lâm khâm trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình một đạo hắc mang từ mi tâm bay ra trôi lơ lửng lên đỉnh đầu hắn chớ chú chi thư xuất hiện nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến trong mắt khiếp sợ khó mà ức chế từ nắm trong tay chớ chú chi thư tới nay chưa từng nghe qua trên cái thế giới này còn có quân thứ hai có phải hay không là rất khiếp sợ hai quyển chớ chú chi thư nhìn giống nhau như lúc nhưng là hai người đều hiểu sòng phương kinh ngạc lâm khâm q u y ể n này càng giống như là một cái mới sinh tiểu hài tựa như húc n h ậ t mọc lên ở phương đông tinh thần phân chấn bồng bột xem xét lại đối phương chớ chú chi thư cùng một vị tuổi xế chiều lão giả càng đến gần tràn đầy năm tháng tăng thương k h í tức lâm khâm chớ chú chi thư hóa thành một đạo hắc mang bay đến đến đỉnh đầu của nữ tử tản mắt ra đậm đà nguyền rủa chi lực nữ tử thân thể dung một cái nàng chớ chú chi thư liên tục rung động từng đạo tơ đen từ trang sách trung tiêu tán đi ra rất nhanh hai trên quyển sách cũng tiêu tán ra tơ đen ở trung gian vị trí hàm tiếp chúng một chỗ sắc mặt của nàng càng tái nhợt trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng trả lời ta trước vấn đề lâm khâm tiếp tục mở miệng nữ tử mím chặt đôi môi ngay cả cặp mắt cũng lần nữa nhắm đóng lại mí mắt nhảy lên hai quyển thư bắt đầu lẫn nhau chiếm đoạt một cái mới sinh một cái tuổi xế chiều rằng có chỉ chốc lát sau lập tức phân cao thấp đỉnh đầu của nữ tử chớ chú chi thư chúng ẩn chứa nguyên rụa bùn nguyên chi lực bắt đầu chảy mất tốc độ rất chậm nhưng mỗi thời mỗi khắp đều tại chết đi ta ta tên là qua hồng nguyện là đời trước bất hủ tôn giả nữ nhi qua ra đó là k h ô n g chế chớ chú chi thư ra tộc kia lâm khâm hiếu kỳ hỏi qua hồng nguyện gật đầu một cái vội và nói ngươi mau dừng lại ta lâm khâm không hề bị lay động yên lặng nhìn đối phương chớ chú chi thư chuyển tới vui thích cùng hưng ơ phấn ý niệm hắn là không có khả năng khiến nó cứ như vậy dừng lại qua hồng nguyện cắn răng nghĩ lợi phải chớ chú chi thư không phải chuyển nam bất chuyển nữ sao nếu như không có đàn ông đây qua hồng nguyện hỏi ngược lại lâm khâm nhất thời cứng họng trận công khai nữ nhân này sợ là đem qua họ nam nhân tất cả dết sạch đi n g ư ơ i có thể dừng lại sao qua hồng n g u y ệ t biểu tình mặc dù còn miễn cưỡng duy trì nhưng nội tâm của l à nhưng là sợ hãi cực kỳ nàng có thể chân thiết cảm nhận được chính mình chớ chú chi thư căn nguyên đang ở một chút xíu chạy mất không thể lâm k h ô n nâng chung trả lên tiểu nhấp một miếng giọng kiên quyết qua hồng n g u y ệ t thần sắc câm trầm lựa chọn giữ yên lặng lâm k h ô n một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề nàng đều không trả lời thiên tiêu tiên nhân là chết như thế nào cổ ma là như thế nào bị dết qua hồng nguyện cắm chặt hàm răng dứt khoắt liền con mắt cũng lần nữa đóng lại lâm khâm cười một tiếng lơ đến. ngay tại hắn nâng trung trà lên chuẩn bị uống một hớp thời điểm qua hồng nguyệt đống nhiên trợn mở con mắt trong mắt một vệt máu đỏ tàn k h ố c thoáng qua tay trái một phen bất ngờ nhiều hơn một cái lớn cỡ bàn tay tiểu bù nhìn rơm chớ chú hoa hoa đi chớ chú hoa hoa chợt lóe trước mắt tan biến không còn dấu tích lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã xuyên qua hư không bàn phong tỏa đi tới lâm khâm trước mặt lâm khâm giống như là không nhìn thấy một dạng ly trà trong tay đi xuống để xuống một cái chỉ nghe phanh một tiếng chớ chú a a liền bị trừ ở trên bàn nó phảng phất tùng có sinh mệnh một dạng thứ chi không ngừng dã lại là bộ thiên thảo lâm k h â m ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cái này mặc dù chớ chú hoa hoa bình thường thôi nhưng là sử dụng tài liệu là làm một loại tên là bộ thiên thảo khô héo sau tạo thành dâm dạng bộ thiên thảo nghe hết sạch tên liền tương đương bất p h ả m một loại tên i thiên linh thảo cũng có vô tận sinh cơ so với tất h thải long lý quả thụ còn chân quý hơn nhiều lắm đưa ra hai ngón tay đem chớ chú hoa hoa nơi ngực một cây đầu dây nắm được ra bên ngoài nhẹ nhàng kéo một cái kéo ra một cây dài đến nửa xích khô héo dâm dạng mặt ngoài hắc khí quần ẩn chứa đậm đà n g u y n ruộ chi lực đem này căn bộ thiên thảo thu hy vọng nàng có thể đánh lại ra một cái chớ chú va hoa người qua hồng nguyện dẫn đến một cái máu đen phun ra ngoài tâm thần nhất thời thất thủ chớ chú chi thư bên trên căn nguyên bị hút đi một mảng lớn nàng nhiều năm như vậy lấy được không ít thứ tốt nhưng là có thể ứng phó trước mắt cục diện cũng chỉ có chớ chú va hoa lại không nghĩ tới không có đưa đến một chút tác dụng liền bệnh chớ chú va hoa b ổ thiên thảo đều bị rút ra này nhân nhục thân cường hãn liền chớ chú va hoa cũng không được một chút tác dụng trong lòng qua hồng nguyện thoáng qua một chút tuyệt vững tỉ y quát giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm tám mươi chớ chú chi thư đẳng cấp tăng lên ngươi rốt cuộc muốn thế nào muốn biết do cái gì ta đều có thể nói cho ngươi biết xin ngươi dừng lại qua hồng nguyệt lao sạch k h ỏ e miệng máu đen dùng một số gần như tuyệt vọng r ọ n g ồ lâm khâm ồ một tiếng coi như không nghe thấy tiếp tục pha t r à thường t r à nữ nhân này phải đối phó chính mình liền phải gánh vác tương ứng hậu quả yêu cầu bỏ qua cho để cho kia là không có khả năng hơn nữa hắn còn phát hiện một cái rất mấu chốt sự tình chính mình chớ chú chi thư đang hấp thu nguyền rụa căn nguyên lúc phẩm cấp sẽ chậm tăng lên nói không chừng hai quyển thư có thể hợp hai thành một lâm khâm n â n g c h u n g t r à lên tiểu nhấp một miếng đem trước hỏi qua vấn đề lại hỏi một lần đồng thời để cho chớ chú chi thư hấp thu tốc độ siêu nhỏ giảm chậm một chút qua hồng n g u y ệ t gương mặt cũng tức tối hai vai có chút rung động trong lòng càng là l ử a giận cuốn đốt thiên nhân không phải ta sát là cha của ta sát cái viên này móng tay cũng không phải ta là cha của ta hắn và cổ ma còn có tứ tượng thiên cung c u n g chủ lấy ba người lực bị thương nặng tiên h nhân sau đó mặc dù ta thành công đánh lén cha của ta đoạt đi chớ chú chi thư nhưng vẫn là bị hắn bị thương nặng không thể không bỏ chạy sau đó sự tình ta liền không biết rõ ta nguyền rủa ngươi có hai nguyên nhân một trong số đó là cái viên này móng tay bên trong l ậ n chứa cha của ta chọn đời ngưng luyện mà thành nguyện rủa chi lực nếu như bị chớ chú chi thư hấp thu sẽ có chỗ tốt cực lớn hai đó là bộ kia tiên nhân thi thể ta có thể mượn chớ chú chi thư lực lượng tức đoạt trong thi thể sinh cơ kéo dài ta tuổi thọ thực ra ta thọ nguyên đã hao hết những năm gần đây đều dựa vào phương pháp tương tự kéo dài qua hồng nguyện tất cả đem sự tình như đạo đ ấ u như vậy toàn bộ nói ra lâm khâm không nói gì mà là lâm vào trong trầm t ư qua hồng nguyện đang đánh lén vụ thân nàng sau khi thành công thoát đi nay sau đó khẳng định x ả ra rất nhiều chuyện bất quá này đều không cần lại đi tra cứu dù sao kết quả đã đặt ở trước mặt của ma qua hồng n g u y ệ t cha hạ giới tiên nhân cùng tứ tượng tiên c u n g tứ phương không có một chiếm được rồi tốt trong này chỉ sợ cũng có chủ t i ê n đạo tính toán nếu không sao có thể trùng hợp như vậy như vậy nó mục đích rốt cuộc là cái gì chứ lần đó có thành công hay không lâm khâm không biết được lại để cho hắn độ cao cảnh giác lần nữa nhìn về phía qua hồng n g u y ệ t lúc một cái đột một ý nghĩ ở trong đầu xuất hiện qua hồng nguyệt thành công chẳng lẽ cũng là chủ t i ê n đạo tính toán một trong bất kể có phải hay không là lâm khâm cũng không tính lưu lại người này hắn không phải cái loại này giỏi về tính t o á n nhân một khi phát hiện nào đó không tốt đầu mối liền trước tiên phải đem bóc chết ta biết do cũng nói cho ngươi biết có thể hay không trước dừng một chút ta lấy hơi qua hồng nguyện dùng cầu khẩn giọng nói dáng vẻ điểm đạm đáng yêu lâm khâm gật đầu một cái vậy ngươi trước thở một cái sau này sẽ không có thể lấy hơi có ý gì qua hồng nguyện đồng tử co giúp lại đem trên mặt đáng thương biểu tình vừa thu lại thần sắc nhất thời giữ tợn mấy phần trở tay làm mây lật tay thành mưa phiên thiên lớn trấn áp lâm khâm giọng nói lạnh lẽo bàng bạc thần thức phóng lên cao ở trong hư không tạo thành một cái bàn tay to lớn trong lòng bàn tay một cái kim sắc cấn tự lóe lên vô tận sáng mở t h â n thức bí pháp cựu c h u y ể n đoán tiên đệ thất tẩm diễn sinh ra tới công kích bí pháp bàn tay che khuất bầu trời đem một phe này tinh không bao trùm thư không bàn rung động ầm ầm không gian xung quanh rung động quyết tán tại chỗ biến mất trở lại lâm khâm dưới chân qua hồng nguyệt cảm giác không gian xung quanh r á n ra trên mặt vẻ vui mừng thoáng qua lúc này móc ra một tấm độn không phủ trực tiếp b ó p vỡ bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng truyền thống quan mang phóng lên cao không gian xung quanh phát ra bịch bịch trầm đục tiếng vang âm thanh truyền thống quan mang tựa như là mu hư không bàn tay chậm rãi hạ xuống trong lòng bàn tay lớn tự quan g mang càng ngày càng nóng rực tựa như một luân thái dương treo ở đỉnh đầu của q u a hồng nguyệt t r u n g quanh lực lượng kinh khủng càng ngày càng cường đại q u a hồng nguyệt nhất vươn tay ra truyền tống quan g mang muốn đem chính mình chớ chú chi thư thu hồi ngay tại tay nàng vừa mới đưa ra đồng thời chỉnh cánh tay giống như là rồi dương xuân bạch tuyết một dạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan từng luồng hắc khí từ trong cơ thể nàng phiêu tán đi ra trong miệng nàng phát ra thê lương cực kỳ đều thảm thiết truyền tống quan mang rốt cuộc đi đến cực hạc rồi mang theo nàng phóng lên cao đánh tới đỉnh đầu hư không bàn tay, muốn xuyên thủng chỉ n g h e r ắ c r ắ c nhất thanh thúy hưởng truyền tống quang mang ầm ầm bể tan cảnh qua hồng nguyện cũng bị đụng đầu vóc t r o n váng trong miệng máu tươi c u ồ n phún ở truyền tống quang mang biến mất trong nháy mắt nàng cả người cũng bại lộ ở hư không đại dưới tay bị sáng mở bao phủ a qua hồng nguyện phát ra kêu thê lương thảm thiết đau đớn kịch liệt để cho nàng có giúp đứng thẳng người run rẩy kịch liệt hư không bàn tay cũng không có cứ thế biến mất trong lòng bàn tay ớ tự thoát lực bay ra khắc ở qua hồng nguyện mi tâm càng kêu thê lương thảm thiết văng lên t ư n g tia từng sợi n g u y n rủa chi lực bị buộc ra ngoài thân thể tạo thành một đoạn dạng đông h chết không được không tử lâm khâm không chút nào để ý tới để cho chớ chú chi thư bắt đầu hấp thu những thứ này nguyền rủa chi lực qua hồng n g u y ệ t tiếng kêu thảm thiết ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ mới biến mất khi cuối cùng một luồng nguyền rủa chi lực bị bực ra nàng cả người đã hình như thây khô sớm đã chết tấu h hư không bàn tay tiêu tan gió nhẹ thổi qua thi thể phát ra dậy đặt tiếng rắc rắc vỡ vụn thành vô số nhỏ bé mảnh vụn phiêu tán ở tinh không chính giữa lâm khâm điều khiển hư không bàn đi tới hai quyển chớ chú chi thư bên cạnh song phương vẫn ở chỗ cũ lẫn nhau chiếm đoạt bất quá sinh lòng chớ chú chi thư rõ ràng sâu hơn một nước lâm khâm không hề rời đi ở hư không bàn bên trên khoanh chân ngồi xuống yên lặng chờ đợi nay một đợi đó là thời gian ba năm tân sinh ra chớ chú chi thư càng ngày càng n hứng tụ mà qua hồng n g u y ệ t kia vốn đã giống như hư hảo lại qua rồi thời gian một tháng hai quyển chớ chú chi thư rốt cuộc hợp hai thành một khí tức càng mịt mở v ề nào khó lường lâm khâm đứng lên đem nắm trong tay nhất thời cũng cảm giác được bất đồng cái này tiên thiên pháp bảo đẳng cấp tăng lên hơn nữa còn sản sinh ra ý thức sử dụng so với trước kia đơn giản hơn một ít đợi một thời gian nó lớn lên sẽ tương đương kinh người lâm k h m nhấc tay vộ một cái đem bổ thiên thảo bóp ở đầu ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái một d ọ a xương thủy xuất hiện ở ngõ cỏ một cái hô hấp không đến lúc đó gian dọn này d ọ a xương biến thành màu đen tuyển giống như là mực nước mở ra chớ chú chi thư dùng bộ thiên thảo làm cái bắt đầu ở trên trang sách viết nguyên rùa dịch thiên thánh tông viết tự một hàng chữ viết xong d ọ a kia mặc thủy liền khô cạn một lát sau chữ viết biến mất chớ chú chi thư chuyển tới một mơ hồ ý niệm thì đã chết lâm khâm hơi kinh ngạc lần nữa đưa tay ở hư không một chút có một g ọ t xương thủy xuất hiện ở ngõ cỏ lần nữa viết xuống một hàng chữ nguyên dộ dịch thiên thánh tông phát đoạn thượng có tổng muốn phải đối phó hai người này không cần tiền t h á i như vậy toàn làm khảo nghiệ t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm tám mươi mốt biến cố từ dịch thiên thánh tông bắt đầu dịch thiên thánh tông khói l ử a chiến tranh bay tán loạn trôi lơ lửng ở tinh không mấy trăm ngàn năm tinh không đ ả o bị lột gần một nửa phía dưới mạc đình thành vọng thiên thành cùng dịch thiên thành cùng với những thành trí khác hơn nửa hóa thành phế tích trong tinh không t ừ n g đạo cường hàn bóng người qua lại x e n kẽ một mảnh tiến thuật pháp quang mang chiếu n h i ê n xuống têu thảm thiết liên tiếp sắc mặt của hắp đoạn tái xanh đứng ở hư không đoạn văn thương hạng ở bên cạnh hắn đứng thượng quân tổ những người này quá kiêu ngạo vận dụng tiên khí lực lượng đem các loại nhân toàn bộ tiêu diệt đi một tên trưởng lao trên mặt lộ ra yêu thương thần sắc trong mắt càng là sát ý r ồ i r à o lao tổ viên tự vẫn lạc tin tức chuyển tới đi ra ngoài dị vãng c ử u nhân toàn bộ tìm tới cửa còn lại muốn chiếm tiện nghi tông môn thế lực càng giống như là từng con từng con lục đầu con rồi chen chúc tới h o á t đoạn yên lặng hồi lâu rốt cuộc mở miệng không sai bịt lắm thượng quan tổng đi đem các loại nhân giết tất cả thượng quan tổng ô n quyền một câu nói không nói xông ra ngoài khi tức quanh người cực kỳ cường hãn đang bay ra đi đồng thời đỉnh đầu bất ngờ có một thanh dài đến trăm trượng to lớn trưởng thương trên thân thương cựu long c u ố n quanh long ngâm ngầm cao chết thân thương từ hư không đột nhiên đâm ra kinh khủng xuyên qua lực đem phía trước không gian cũng đâm thủng mũi thương trực tiếp xuất hiện ở một tên trước người tu sĩ ngay ngược đâm vào thỉnh thoảng khuynh hướng không thấy lần nữa đem một tên tu sĩ xuyên thủng những thứ này tu sĩ đều là hóa phàm cảnh nhân vật mạnh mẽ chỉ ở vừa đối mặt liền bị đâm chết siêu phàm cảnh cường g i ả cường đại kinh khủng như vậy thân thương chấn động phía trên chối đến thi thể toàn bộ nổ vỡ đi ra lần nữa hướng một người đâm tới thượng quan tổng người rốt cuộc xuất thủ một cái thanh âm từ trong hư không vang lên một thanh t r ư ờ n g kiếm xuất hiện ở trường thương trước chỉ nghe k u e n một tiếng đụng một vòng nước gợn rung động tự trong tinh không nộn nhạo lên mùi thương hơi nhét lên thế đi bị một thanh mảnh nhỏ kiếm càn trở lại ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở mảnh nhỏ kiếm sau đó n à y là một danh người đàn ông trung niên thân xuyên tinh thần bảo chân đạp b á t tinh giày đầu đội b á t tinh quan nhạc bất phàm hoạt đoạn cắn răng miến lợi nhạc bất phàm tinh kiếm thánh tông tam đại siêu phà một trong cờ giả bắt tinh đệ tử ngươi sẽ không sợ ta vận dụng tiên khí lực lượng đưa ngươi tiêu diện hoạt giọng nói lạnh lẽo hận không được đồ ăn sống người trước mắt máu thịt người có thể thử một chút xem có thể hay không tiêu diệt ta nhạc bất phàm biểu tình bình tĩnh dưới chân cũng đã kinh sinh ra một cái tinh hà bên trong có tám k h ỏ a tinh thần lửng lánh tựa như cá lội còn có người nào toàn bộ đi ra đi hoắt đoạn lạnh rên một tiếng không để ý tới nữa nhạc bất phàm dùng lạnh giá ánh mắt quét nhìn chung quanh bên kia một đạo thân ảnh xuất hiện đây là người hơn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên hồng hưng, vạn tộc thánh địa các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt h o t đoạn giọng k h i thường tiết khí ai không muốn hồng hư giọng lạnh nhạt n g ư ơ i là tới chắc chắn ta tông lão tổ còn sống hay không chứ h o ắ c đoạn trực tiếp làm điểm ra không có chút nào kiên kỵ ta vạn tộc thánh địa cùng các ngươi dịch thiên thánh tông chính là kẻ thù chuyển k i ế p hy vọng hoa c m i n h chớ có trách ta hồng hưng thở dài một cái khóe miệng của h o ắ c đoạn lộ ra một vệ chế dễ ư n g ư ơ i da lão tổ sợ là cũng không sống được bao lâu rồi bây giờ tới nhìn một chút cũng được ta tông bây giờ cục diện cũng sắp là ngươi vạn tộc thánh địa kết quả hồng hưng lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa n i ế t đình vân nếu đã tới cũng cùng đi ra ngoài đi hoắt đoạn nhìn về phía bên kia tính không sau một khắc một đạo bóng hình x i n h đẹp c h ậ m r ã i hiện lên đây là người bạch dĩ nữ tử c n ở sau lưng một cụ kiếm h ạ c khí tức quanh người ôn h u y ệ n không thấy chút nào sắc bẹn khí tựa như cùng nhà bên nữ tử nhưng là cũng bởi vì như vậy một cái nữ tử để cho h o ó c đoạn cảnh giác cao độ nghiết đình vân không nghĩ tới lấy thân phận của ngươi cũng muốn làm bỏ đá xuống giếng thủ đoạn nghiết đình vân đưa tay khẽ vớt phát sao môi đỏ mọc nghẹn â n g h o ó c tông chủ ta vẫn thiên kiếm vân cung chẳng qua chỉ là thiên đình tông thôi nào có thực lực cùng các ngươi dịch thiên thánh tông đối kháng chẳng qua chỉ là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi lời này cũng liền nghe một chút, Các n g ư y i n h ữ n g tông môn này ánh mắt của hóc đoạn băng hàn từ trước người trên người mấy người từng cái quét qua răng cắn xoẹt rổ ẹ t v a n g r ộ i trước mắt ba người đều là phía thế giới này ít có siêu phảm cảnh cường g i ả đặc biệt là nếp i đình vân chiến lược vô song được xưng phía thế giới này nửa bước tố đạo cảnh hạ đệ nhất nhân thiên phú so với lệ tuyển đến cũng không kém chút nào bây giờ đã là siêu phảm cảnh chín tầng nhân vật khủng bố vẹn vẹn là này một người h ắ n coi như vận dụng tiên khí cũng không nhất định là đối thủ nội tâm của hóc đoạn lên cơn giận dữ ở tâm lý đem các loại nhân toàn bộ đều mắng một lần k h sâu mới hơi phía sau hư không đoạn văn thương rung động ầm ẩm khí tức c u ầ n bạo như ẩn như hiện t r u n g quanh ba người toàn bộ đều bình khí ngưng thần đang lúc này lại vừa là một đạo thân ảnh xuất hiện khuôn mặt quen thuộc để cho hoác đoạn toàn thân r u lên là ngươi người vừa tới cũng là một cái người đàn ông trung niên tướng mạo t h u cuồng chỗ cổ tay mang theo một cái màu vàng sầm vòng tay tàn mát ra huyền ảo khó lường khí tức hoác đoạn không nghĩ tới ta có thể trước ngươi một b ư ớ c chém phàm thành công thành t ự u siêu phàm đi lặc vô nhai h o á đoạn sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cũng không ngờ rằng là như vậy chém phản tục xưng c h ạ m tam thi có thể thành công người đều không ngoại lệ thiên tư chắc tuyệt đương nhiên lâm k h â m ngoại trừ hắn không cần kinh nghiệm như vậy quá trình hết thảy nước chạy thành sông có phải hay không là rất không cam tâm một cái nhàn nhạt thanh â m từ đáy l ò n g của hắn vang lên phía sau hư không đoạn văn thương cũng bắt đầu lóe lên qua n mang y miệng hoạt đoạn ở bên trong tâm nổ giống nghe theo bản tâm tiếp nhận ta tặng cho hết thảy người đem đang lâm quyết đỉnh núi đem các loại nhân hết thảy dâm ở dưới chân y miệng người nghe không h o ạ đoạn cổ gân xanh nô ra bộ dáng trở nên có chút dữ tợn hắn đang cực lực á p chế nội tâm dục vọng đem ta pho tượng lấy ra thả ở hư không đoạn văn thương hạng ta đem tặng cho ngươi phi p h à m lực lượng h o á t đoạn trong chữ vật giới chỉ có hơn mười pho tượng trong đó một tôn l ó e lên kim quang nhàn nhạt, nhạt khí tức thần thánh thêm trang nghiêm ngươi biết rõ viên tự là chết như thế nào sao hắn là bởi vì thường thường sử dụng hư không đoạn văn thương sinh mệnh lực bất chi bất giác bị thương này hấp thu một khi ngươi vận dụng quá nhiều lần cũng sắp không sau đó trần tin tưởng ta chỉ cần phụng ta làm chủ ta đem ban cho ngươi vô cùng lực lượng sử dụng hư không đoạn văn thương cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng phía thế giới này trung tu sĩ đem không người là đối thủ của ngươi ta là tiên giới trí tôn cung phụng ta Miệng, miệng, miệng. phụng ta làm chủ ta đem ban cho ngươi vĩnh sinh một tiếng ẩm vang h o á t đoạn chỉ cảm thấy thức hải sắp nổ tùng sau lưng hư không đoạn văn thường càng là kịch liệt rung động phụng ta làm chủ ta đem ban cho ngươi vĩnh sinh thanh âm ghé vào lỗ hai hắn không ngừng vang vọng từng đạo phù văn màu vàng thoáng hiện hoắt đoạn hai đầu gối quỳ xuống đất thần sắc dãy rủa người chung quanh trố mắt nhìn nhau không biết rõ xảy ra chuyện gì Ta. Phụ ngài làm chương ủ Mời. sinh Ban cho ta. Vĩnh cùng cho lực l hai trăm tám mươi hai bị nguyền rủa hai nhân mấy chữ từ hoắc đoạn trong miệng chật vật phun ra trận một vệ kim quan g từ trong thân thể hắn phóng lên cao ở bán không ánh chiếu ra một cái huyền ảo khó lường phù văn phù văn chậm rãi hạ xuống khắc ở hoắc đoạn mi tâm một cổ khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn tiêu tán đi ra tu vi bắt đầu liên tục tăng lên siêu phạm cảnh một tầng tầng hai ba tầng chỉ một lát sau công phu thì đến được rồi siêu phàm cảnh trí tầng hoắt đoạn trong mắt tinh quang loay lên chợt xoay người trộm vào đứng sừng sững cùng sau lưng hư không đoạn văn thương bên trên thân thương rung động bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại t r u n g quanh bốn gã siêu phàm cảnh cường giả toàn bộ lui về sau mấy bước trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định vẻ làm sao sẽ nghĩa i đình vân thần sắc ngạc nhiên trên người đối phương khí thức lại để cho nàng đều cảm giác được tim đập rộn lên người này có cổ quái nhắc bất phàm thần sắc đại biến nóng nảy hô to số tay trước đem liên quan đến hắn xuống lại nói dưới chân tinh hà bỗng nhiên lao ra tạo thành một thanh trăm trượng trưởng kiếm hung hăng chém xuống. ngay sau đó là lặc v ô nhai đeo ở cổ tay kiển k h ô n chặt bay lên bàn không dần dần kéo dài trở nên lớn tạo thành một đạo ám giải lụa màu và nóng hướng hoắc đoạn cuốn đi hồng hưng do dự một chút cũng không xuất thủ hắn vốn là như chính mình lời muốn nói như vậy chỉ là tới xem một chút náo nhiệt do xét một chút viên tự là có hay không chết thuận tiện xem có thể hay không nhặt cái lẩu một đạo kiếm khí từ n i ế p đ ỉ n h vân phía sau kiếm hạp trúng phóng lên cao tựa như một đạo ngân hà cũng hướng hoắc đoạn ngay đầu chém xuống toàn bộ tinh không đột nhiên nổ tung vô số năng lượng kinh khủng tứ tàn phóng ngay cả bên cạnh hoắc đoạn hai gạ hóa phàm cảnh trường lão cũng đã biến sắc, trên người h o ó c đoạn khí tức càng ngày càng kinh khủng đỉnh đầu trong tinh không càng là xuất hiện từng đạo như mạng n ệ n một loại hư không vết rách nơi mi tâm dấu ấn cũng như thái dương một dạng dạng ngời ư rực rỡ u n g u n g kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn chuyển ra h o ó c đoạn dưới chân tinh không đ ả o ầm ầm vỡ nát nổ lên vô số đá vụn từ hai bên lăn xuống mà xuống phát ra giày đặc cầm t h ậ t t ư ợ tiên khí hư không đoạn văn thương hóa thành một luồng mạng từ trong tay hắn bay ra trôi lơ lửng lên đỉnh đầu tiên khí lửa lờ khí tức phi phạm tam nói công kích gần như cùng lúc đó hạ xuống đỉnh đầu của hót đoạn tinh không đều bị đánh ra ba đạo vết、rách. nhưng là hắn như là không có phát hiện một dạng liền đầu cũng không có nhấc xuống cặp mắt cùng lông mi tâm ân k ý kim quan g nói lên song trường hợp thật trận trận phạm âm từ trong miệng hắn chuyển ra m ở mịt mà trang nghiêm đỉnh đầu bạch mang chia ra làm b a phóng lên cao đồng thời chém về phía bay tới tam nói công kích tam tiếng nổ chuyển ra tam nói công kích đều bị phản c h ấ n trở về hoạt đoạn mặt không chút thay đổi đưa tay hướng chỗ hư không nhẹ nhàng vô một cái một cổ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng của tới sau đó liền hướng đến ba người nghiền ép đi nhất định vẫn phía sau vỏ kiếm ô n minh một đạo đạo kiếm khí phóng lên cao lên đỉnh đầu sôi ngực thành một cái cự đại kiếm khí nước xoáy t r u n g quanh thiên địa linh khí bị toàn bộ c n tới nước xoáy càng ngày càng lớn bàng bạc kiếm khí khuếch tán tới bốn phương tám hướng lạc vô nhai trên cổ tay kiền k h ô n chạc giống vậy phát ra âm minh t r u n g quanh đè ép mà tới thiên địa nguyên khí đột nhiên thay đổi phương hướng phản phất thiên địa liên đạo lấy hắn làm trung tâm hướng t r u n g quanh khuếch tán cùng càng xa xăm đè ép mà tới thiên địa nguyên khí n ă n g nhiên đụng vào nhau nhạc bất p h à m liền lùi lại n g à n trượng dưới chân tinh hà toát ra vô tận sáng mở rồi sau đó phóng lên cao hóa thành một mảnh vô cùng mênh mông kiếm khí trường hạ cùng chung q u a n khí tức kinh khủng đối kháng ba chọn một liên tiếp bị bịch bạ tiếp theo là nhạc bất phẳng kiếm khí trường hà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rát rác từng tầm một sóng bể tan cảnh kiếm khí trường hà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị chung quanh khí tức kinh khủng nhanh trong chiếm đoạt sau đó lại v ư ợ là đụng một tiếng đụng hắn bị toàn bộ đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi quần vốn nhất đình vân kiều quát một tiếng vô cùng vô tận kiếm khí từ phía sau lưng kiếm hạp chung bay ra đỉnh đầu nước xoáy càng ngày càng lớn cùng chung quanh khí tức ràng co phát ra đinh thai nhức góc thử thử ấm thanh giống như là vô số lơi ư dao lẫn nhau cắt để cho người ta hơi răng một đạo đình thiên lập điệu bóng người xuất hiện ở đỉnh đầu của hóc đoạn phản p h ấ t một phe này tinh không đều không thể hạn chế hắn độ cao tại hắn mi tâm trung giống vậy có một cái phủ văn màu vàng tàn mát r a trói mắt kỳ i quang nay tựa như là một loại phát t á c chống c ự một phe này tinh không chủ thiên đạo phát t á c thần phục hoặc là chết quần quần thanh âm như là từ cái thân ảnh k i a trong miệng vang lên vừa tựa như là hóc đoạn phát ra bóng người nâng lên một ngón tay một đạo tiên khí c u ố n quanh ở đầu ngón tay tản mắt ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức đối diện trong bốn người tâm đều run r u dậy chân khí trong cơ thể có chút không bị khống chế táo động thân phục hoặc là chết nôn câu nói thứ hai vừa vặn ra khỏi miệng hắn liền phát ra nôn mửa thanh âm bốn người đồng loạt ngẩng đầu lên liền nói đến bộ kia đ í n h tiên lập đ ị a bóng người đỉnh đầu bất ngờ xuất hiện một cái màu đen đầu khâu lâu hơn nữa không có vào trong cơ thể đen ảnh đại miệng, miệng to nôn ra sương mù màu đen thân thể khổng lồ sáng tối chập trởn như là muốn tiêu tán bóng người trong nháy mắt trở lại h o ạ c đoạn trong cơ thể mi tâm kim sắc dấu ấn bị một cái màu đen đầu khô lâu b ọ c lại h o ạ c đoạn chấn động toàn thân lui về sau mấy bước huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không nhịn được phun ra một cái máu đen đáng chết là ai ở nguyền rùa ta h o ạ c đoạn thanh â m rất kỳ quái không giống như là từ trong cổ họng phát ra phản phất từ tinh không xa sôi sâu bên trong chuyển tới cách đó không xa thượng quan tổng cũng lào đ ả o mấy bước từ ngụm từ ngụm máu đen từ trong miệng quần bán ra đỉnh đầu quấn quanh đậm đà từ khí bốn người khác như nhau cũng không có như vậy chạy trốn mà là cách xa một khoảng cách lớn yên lặng ngắm nhìn hoạt k h a n h chân ngồi xuống thư không đoạn văn thương hóa thành một luồng quang mang trôi lơ lửng lên đỉnh đầu một mảng lớn khí tức g i á c nhờ vào đó đối kháng nguyền rủa chi lực thượng quan tổng lại không có loại này thủ đoạn chỉ có thể cưỡng ép tập trung ý chí vận công chống cự một ngày sau thượng quan tổng lần nữa phun ra một cái máu đen đỉnh đầu hắc khi đã chiếm cứ hơn nửa cái đầu đầu lâu ba ngày sau hắc khi đã tới n g ư ợ c vị trí từ miệng trung phun ra máu đen đem trước ngực và tháo nhuộn đen hoạt đoạn cứu ta thượng quan tổng một bên hộp máu một bên chật vật phát ra cầu cứu h o ạ đoạn tuyển như không nghe thấy toàn lực dụng công chống đỡ mười ngày sau hai người tu vi điên cuồng suy thoái mười lăm ngày sau thượng quan tổng tu vi hạ xuống tới hóa phản cảnh nguyên rủa tri lực càng kinh khủng hơn ăn món tốc độ tăng lên hoạt đoạn tu vi rơi xuống tới siêu phản cảnh tầng sáu gần nửa cái đầu bộ bị hắc khí bao phủ quan trọng hơn là nơi mi tâm kim sắc dấu ấn ở nguyên r ù a c h i lực hạ co lại rất nhiều luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm tám mươi ba chủ thiên đạo thiên phạt kinh khủng như vậy cái này làm cho trong lòng của hắn có chút hoảng hai mươi ngày sau n g h ĩ t đình vân đám người cách xa hơn trong lòng bọn họ đều cảm giác được một loại khí tức kinh khủng chính xuất hiện t r u n g quanh p h à m là vẫn còn sống tu sĩ rồi rít chạy trốn xa mà đi tăng m m ư ờ i ngày sau thượng quan tổng trong miệng máu đen cồn u vốn chân khí trong cơ thể bạo tẩu mặc dù m i ễ n cưỡng chịu được ự n g rồi tu vi lại lần nữa rơi xuống hoạt đoạn mi tâm kim sắc dấu ấn lần nữa trở thành nhạn từ xa nhìn lại chỉ có một chút con mang hắp thị toàn thân đều run dày mỹ mắt c ù n loạn trong lòng sợ hãi càng ngày càng mạnh mẽ không chỉ có như thế hắn ngửa đầu nhìn thiên trong mắt sợ hãi gần như muốn tràn ra hốc mắt nơi đó còn có một chút nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt của ngạo bốn mươi tiến hậu thượng quan tổng cặp mắt vượt trội dòng máu màu đen phủ đầy hốc mắt có chút đã thông qua khỏe mắt chảy ra phơi bày trên da thịt từng cái màu đen m ạ n h máu nhô ra từng giọt máu đen thông qua da thịt thấm ra bộ dáng vô cùng thê thảm toàn thân hắn đã bị màu đen n u y ề n rủa chi lực bọc lại giống như là một viên sắp nổ mạnh đoàn năng lượng vây xem nhân rồi rít hoảng sợ biến sắc thối lùi ra thật xa lùi giống vậy hoảng sợ cứu cứu ta thượng quan tổng phát ra trên thống khổ trận một đạo rõ ràng tiếng vỡ vụn từ trong cơ thể hắn văng lên thanh âm càng ngày càng lớn da thịt mặt ngoài xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết n ư ớ c giống như là trên cánh tay sau đó là trên mặt nhìn giống như là một tôn vỡ vụn xứ hoa hoa thượng quan tổng há miệng còn muốn nói điều gì sau một khắc cả người ầm ầm n ổ lên toàn thân máu thịt trong nháy mắt mục nát thành một đoàn hắc khí di tán ở trong không khí hoa đoạn trong mắt kinh hoàng càng nồng nặc mi tâm chung dấu ấn không ngừng nói lên toàn thân khí thế hoàn toàn bộ phát ra tạo thành từng vòng cơn bão năng lượng thứ ư n g một mươi ngày sau xuất hiện đạo thứ hai vết nứt dấu ấn bên trên quang mang gần như bằng không bắt một mươi ngày sau hoạt đoạn bên thai chuyển tới một tiếng nhỏ nhẹ vỡ nát tâm thanh trên mi tâm dấu ấn hoàn toàn tán loạn mở tiêu tán thành vô hình không hoạt đoạn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết gần như ngay tại dấu ấn vỡ vụ đồng thời toàn bộ tinh không gió nổi mây vẩn sấm chấp dệt vang từng đạo lôi hồ giống như lôi long ở trên trời sao phát ra tiếng âm thanh phẫn nộ gào thét lôi điện loại lên trang nghiêm giống như ngày t ậ n thế một cụ lực lượng kinh khủng ở trong vòng ngàn dặm bên trong xuất hiện đem khu vực này hóa thành lôi vực vầy xem đông đảo tu sĩ kinh hoàng kêu to không thể không lần nữa thối lui ra xa và dặm mỗi một người đều cảm giác được nội tâm đang run rẩy sợ hãi bản năng ở đáy lòng gào thét bi thương lạc vô nhai đám người cảm thụ xấu nhất vô hạn sợ hãi ở trong lòng n à y sinh để cho bọn họ cũng không khỏi không lập tức thoát đi một đạo hư không kẽ hở ở đỉnh đầu của hóc đoạn xuất hiện tựa như một cái nhìn xuống thế giới con mắt hóc đoạn đột nhiên đứng vậy hóa thành một vệ sáng hướng xa xa vội va đi tiên k h í đã tại đỉnh đầu biến ảo mà ra, biến thành một cán trăm t r ư ợ n g trường thương nhưng mà chung quanh không chỗ nào không có mặt bằng bạc lực lượng từ bốn phương tám hướng đ è ép tới để cho không gian xung quanh hóa thành a o đầm mở đỡ lấy nguyền r ù a chi lực hoạt đoạn cưỡng ép khởi động tiên khí đâm ra một thương thân thương như rồng khí tức bừng bừng trong nháy mắt quán thông vạn trượng khoảng cách hoạt đoạn bước ra một bước vượt qua ngàn trượng ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa đâm ra một thương thời điểm bước chân lảo đảo một cái há mồm p h u n ra một đạo màu đen màu tươi đáng chết nguyền rủa trên trời sau cái khe t i a theo hắn di động mà di động chung quanh bảng bạc lực lượng cũng theo đó di động từ đầu đến cuối lấy hắn làm trung tâm tinh không xa x ô i sâu bên trong rất nhiều tu sĩ đột nhiên ngầm đầu mi tâm chung một chút dấu ấn lấp l ó e không yên những người này cũng làm ra một cái giống nhau quyết định hướng cổ hơi thở này chuyển tới ngược lại phương hướng nhanh chóng bỏ chạy như tránh ôn dịch lâm khâm cũng ngẩng đầu lên nhìn sang mày níu lại thành chữ xuyên loại này vượt qua chúng sinh quy tắc đâm một đạo đường kính đạt tới ba thước kinh khủng lôi đỉnh từ trong khe bộ ra tựa như một thanh khai thiết kiếm chém thẳng vào hót đoạn chung quanh đè ép lực lượng càng là giống như là thủy chiều vào tới đưa hắn gắt gao giam cầm tại chỗ toàn bộ thiên địa đều bị này một đạo lôi đ ỉ n h từ trong chia làm hai nửa không h o ắ c đoạn phát ra một tiếng thê lương gào thét b i thương hư không đoạn văn thương phóng lên cao đâm ra một thương thương cùng lôi đ ỉ n h đụng vào nhau nhưng mà tưởng tượng đụng cũng không xuất hiện lôi đ ỉ n h đột nhiên t ả n ra hóa thành một mảnh lôi chỉ, đem hư không đoạn văn thương bao ở trong đó lôi cuộc đến đồng thời đánh phía h o ắ c đoạn đáng chết thiên đạo h o ắ c đoạn ngưỡng thiên nổ giống giơ tay lên từ trong chữ vật giới chỉ chuyển ra một tôn điêu khắc giơ tay lên liền ném ra ngoài một tiếng mơ hồ kêu thê lương thảm thiết từ trong pho tượng truyền g a liền bị khủng bố lôi đình báo、phủ. nhưng mà cái này lôi đỉnh cũng không chậm chạp chút nào tiếp tục quanh xuống dưới hoạt đoạn cắn răng một cái đem trong chiếc nhẫn pho tượng toàn bộ ném ra ngoài hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng bắn ra đoán chừng là thi triển bí pháp nào đó chung quanh g i a g cầm lực lượng vẫn ở chỗ cũ những thứ này pho tượng lại cũng không bị g i a g cầm từ n g tiếng kinh hoàng thét trói thai từ trong pho tượng chuyển ra khu vực này tất cả đều là gào thét bi thương tiếng những thứ này pho tượng xuất hiện rốt cuộc để cho cái này lôi đỉnh trì trệ chốc lát như là ở phân biệt mục tiêu h o ạ đoạn cắn răng một cái muốn phá đầu ngón tay dùng máu tươi ở hư không vẽ vừa huyết phù mới vừa vừa hoàn thành bị ném ra pho tượng có hơn nửa đã bị lôi đỉnh phá hủy huyết phù phát ra ánh sáng rực rỡ lôi cuốn đến hắn liền hướng bên ngoài gấp chui mà ra một đạo lôi đ ỉ n h theo đôi tới ra sau tới trước kết kết thật thật đánh vào huyết q u a n g trên hét thảm một tiếng vang lên h o ắ c đoạn ngã bay mà ra hơn nửa người hóa thành hư vô sau đó cả người ầm ầm nổ tung hóa thành một đ o à n hắc khí bị lôi đỉnh một khoáy hóa thành hư vô h o ắ c đoạn vừa chết cuốn phong ngừng nghỉ lôi đình tàn đi trong hư không cái khe kia nhanh chóng khép lại chung banh lại khôi phục đến trước trạng thái chỉ bất quá đã từng dịch tiên thánh tông đã hóa thành một vùng phế tích tiên khí hư không đoạn văn thương cũng không thấy tung tích chứng kiến quá trình này tu sĩ toàn bộ yên lặng không nói ai đi đường l ấ y số mười ngày sau lâm khâm trôi lơ lửng ở trên phế tích lâm vào trầm tư thiên đạo quy tắc đã sớm tản đi hắn vẫn đánh hơi được một tia khí tức nguy hiểm sau mấy ngày lần nữa nhìn một cái chung quanh cảnh tượng liền sử dụng hư không bàn c h ư ớ c mắt đi xa lại vừa là hơn mười thiên hậu ba bóng người xuất hiện ở phụ cận hai nam một nữ chính là đã từng xuất hiện ở thương thành trần lao quả đ o à người n chủ nhân nơi này lưu lại cực kỳ khủng bố khí tức còn cần ngươi nói ta cũng có thể cảm nhận được vị thành niên k i n h thường hư lệnh chủ nhân nơi này thật là nguy hiểm Thiếp chương ó loại hai trăm n c tám mươi bốn đến từ vạn tộc thánh địa cầu xin chủ nhân ngài hay lại là không nhớ nổi một chút t h í nhớ kiếp trước sau miệng của trần lão quả nước ra lộ ra một cái răng và khẽ vị thành niên bất đắc dĩ giang tay ra cảm thụ chung quanh còn sót lại khí tức mày nhữ lại đến cùng một chỗ chủ nhân thiếp suy đoán ngài chuyển thế trọng sinh thời điểm hẳn bị xét đánh quá cho nên mới không nhớ rất nhiều chuyện thiếu phụ quên y miệng giả bộ thiếu nữ hình tiến tới phụ cận dùng đỏ nện ỏ nện nện giọng ngươi ngực khẳng định bị xét đánh quá mới sẽ như thế khô đét vị thành niên không chút khách khí vãi khuyết điểm chủ nhân ghét đ ê nói chuyện bình thường nếu không sẽ cho ngươi hai quyền hoàn toàn đánh m ẹ n đập dẹp chủ nhân nàng giàu gì cũng là lão nô nhân cho chút mặt mũi trần lao quả nhưng là không làm vị thành niên liếc hắn một cái một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài chủ nhân ta sẽ trở về vạn tộc thánh địa tuần tra đảo vương ra một tòa khoáng đạt tại kiến trúc ở vương thị từ đường bên cạnh nô lên điêu lan ngọc thế kim bích huy hoàng ngói lưu ly phiến ở ánh mặt trời chiếu xuống dạng ngời rực rỡ màu vang sậm t ư ơ n g thể càng lộ vẻ trang trọng tao nhã kiến trúc chính giữa có một tọa đại điện trong đại điện thờ phụng một tôn một một lớn nhỏ hình người điêu khắc điêu khắc lòng bàn tay phải hướng lên trên nâng một thế giới lòng bàn tay trái hướng xuống dưới chân áp nhất phương tinh không mặc trên người một món dấu trường sam màu xanh và áo nếp nhăn rõ ràng g à n h mạch đầu đội thất thải hạ quan dưới chân tiên vận lưu truyền giữa hai lông mày lộ ra ba phần lạnh nhạt ba phần siêu nhiên ba phần tự nhiên Quả thực là bình thường không có gì lạ. Đạo phong. cốt tiên phong. lúc này hương án hai bên có một người khoanh chân ngồi tính t o ạ n bên trái là một danh người đàn ông trung niên quanh thân lôi đỉnh hòa hợp ra thị t mặt ngoài khi thì còn có lôi quang lưu truyền lôi đạo pháp tắc lên đỉnh đầu ngưng tụ thành cầu lúc g ầ n lúc hiện nếu như t ử quan sát k ỹ liền sẽ phát hiện ở quang cầu trung bất ngờ có một tòa đại điện phía trên cung điện còn có một tấm đại cung bên phải là một gã giàn mua láo giả quanh thân tử khí quấn quanh toàn thân ra thịt tất cả đều mất đi sáng bóng đầu rút h ấ p sống lưng như là không chịu nổi nửa người trên sức nặng con thành tôm t é p h ô n g tiền bối ngại cần gì phải như thế nay đại đ ị a miếu không phải là người kéo dài tánh m ạ n g chỗ bên trái người đàn ông trung niên thở dài một tiếng chu tiểu hữu không cần để ý tới ta đây cái đem người chết bất quá lao phu ở lần đầu gặp đại đ ị a miếu lúc liền biết rõ nơi này có ta một chút hy vọng sống chỉ cần lao phu tâm đủ thành kính có lẽ có thể được thượng thương thủy liên nay hơn một trăm n ă m chờ đợi coi như càng không sửa đổi kết quả lao phu cũng cảm thấy vậy là đủ rồi ít nhất nội tâm của ta bình tĩnh có thể thản nhiên bị chết lao giả nâng lên tràn đầy nếp mặt, lộ ra một cái lạnh nhạt nụ cười yên lặng đã lâu trong lòng chu thái t h a thầm hắn thấy qua quá nhiều người vùng vây dây chết cùng vận mệnh chống lại cùng thiên đạo chống lại không chỉ là người khác hắn giống như mình như thế nếu không cũng sẽ không khiến chính mình thần hồn cùng cựu thiên cực lôi c u n g hòa hợp chỉ là tình huống của hắn không thể sao chép muốn làm này lao đầu nghịch thiên cải mệnh hắn căn bản là không làm được trừ phi hồng tiền bối ngươi một trăm n ă m giữ vững ta nhìn ở trong mắt đại nhân cũng giống vậy nhìn ở trong mắt nhưng là trên cái thế giới này không có b ư ở n g phí ăn bữa trưa thượng thương thủy liên phạm nhân cũng giống vậy có chút mơ ước ngươi muốn kéo dài sinh mệnh giống vậy phải bỏ ra ngang hàng giá đồ vật chu thái trầm ngâm chốc lát đem ý nghĩ trong lòng nói ra chu tiểu hữu lao phu biết rõ dừng một chút lao giả tiếp tục nói bất kỳ giá nào ta đều có thể bỏ ra này phương tinh không sắp có biến cổ lớn lao phu phải che chở vạn tộc thánh địa che chở ta hồng thị nhất mạch chu thái gật đầu một cái đã như vậy đợi đại địa miếu khai biến vạn tộc thánh địa mỗi một tòa tinh không đào lúc ngươi liền có thể được muốn làm cái gì lao giả chấn động toàn thân rút lẩy bẩy đứng lên hướng thần tượng k h n g người thi lễ chậm rãi lui ra ngoài chờ đợi hơn một trăm năm rốt cuộc có một cái tốt mở đầu chờ hắn sau khi đi chu thái nhìn về phía trước người pho tượng đại nhân pho tượng cặp mắt mở ra hai luồng tinh quang nổ bắn ra mà ra khí tức c u ồ n bạo ở trong đại điện như c u ầ n phong c u ố n mà ra chuyện gì không thấy pho tượng miệng mở ra lại có thanh âm chuyển ra sự tình có tiến triển n à y lao đầu rốt cuộc gan m ạ i không dừng được đáp ứng điều kiện khóe miệng của chu thái lộ ra vẻ m ỉ m cười loại biểu tình này rất ít có thể từ trên mặt hắn thấy rất tốt căn cứ ngươi quan sát này lao đầu còn bao lâu có thể sống phòng chứng không sống qua trăm năm rồi dịch thiên thánh tông láo tổ vẫn l ạ đối với hắn đà kích không nhỏ chu thái đem chính mình quan sát như nói thật ra vậy n g ư ơ i muốn để tâm một chút đừng để cho hắn chết thật rồi ta trước cho ngươi một quả thất thải long lý quả lấy phòng ngửa vắng nhất vừa dứt lời một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu hư không vòng xoáy vô căn cư ở trước người chu thái xuất hiện nhất phương hộp gấm từ nước xoáy c h u n g bay ra trôi lơ lửng ở bàn không chu thái đem hộp gấm kéo cũng không mở ra trực tiếp ném vào chính mình chữ vật giới chỉ vạn tộc thánh địa đúng là một cái không tệ truyền đạo nơi bất quá nơi này cũng sẽ đưa tới những tên kia chú ý ngươi phải chú ý an toàn thật sự không được thì đem thất thải long lý quả trước thời hạn cho kia lao đầu tin tưởng lấy thực lực của hắn vẫn là có thể ngăn đại nhân yên tâm ta sẽ hành sự cẩn thận ngươi thực lực hay là không đủ ta cho ngươi mười khối hạ phẩm tiên linh thạch lấy ngươi cường độ thân thể cẩn thận một chút cũng có thể thư không vòng xoáy lần nữa ở trước người chu thái xuất hiện lại vừa là một cái hộp gấm xuất hiện đa tạ đại nhân chu thái trong mắt lóe lên vẻ vui mừng giơ tay lên đem hộp gấm thu vào đây là ngươi có được đúng rồi ngươi cựu thiên cực lôi cung như thế nào mấy đạo tiên h lôi lâm khâm thanh nhâm lần nữa từ trong pho tượng truyền ra đã dung hợp lục đạo còn có diệt thế hà lôi thiên phong lôi sắt c ù n g tố đạo khai thiên lôi cũng không tìm được này ba loại thiên lôi chưa bao giờ ở vạn tộc thánh địa các đại phường thị xuất hiện qua chu thái vô cùng tiếc nuối nói ta sẽ giúp ngươi lưu ý đa tạ đại nhân trong đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh chính giữa tinh không bên kia lâm khâm trợn mở con mắt từ một khối lơ lửng vẫn thạch bên trên đứng dậy để ở một bên thiên địa lô từ dưới đất lơ lửng lên chỉ kha thanh â m từ bên trong chuyên điện ra đại nhân lúc nào vì lao nô trọng tố nhục thân thiên địa lô hoàn toàn luận hóa còn kém một chút xíu trí kha g ọ n mang theo một chút xíuân trờ bao lâu đại khái hơn lâm khâm không còn gì để nói chờ ngươi chừng nào thì luyện hóa lại nói với ta ta sợ đại nhân ngài đem bộ kia tiên thi cho dùng hết ngươi nguyên lai、like、ở có ý đồ với nó lâm khâm quả thật không nghĩ tốt phải như thế nào lợi dụng cỗ thi thể kia nếu như không phải chỉ kha nhấc lên này cha hắn còn chưa nhất định có thể nhớ tới còn có thể như vậy dùng bất quá tiên thi ẩn chứa lực lượng đối trì kha mà nói quá cường đại thật muốn mạnh mẽ dung hợp kết quả sẽ không quá tốt chuyện này không thể gấp cần muốn chuẩn bị một chút đại nhân người xem chuyện này ta ghi nhớ ngươi thực lực mức độ lớn tăng lên cũng có thể giúp ta xử lý những thứ kia lén qua ra hỏa luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm tám mươi lăm thương thành hiện trạng cùng đông an bất đắc d i cái gì lén qua ra hỏa c h í kha nghi ngờ truyền tới âm thanh không có gì chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa thiên địa lô lại nói thương thành tinh lục tinh không cứ điểm năm đó trải qua cùng cựu đạo thánh thiên tông lần đó tinh không đại chiến sau tinh không cứ điểm bị giữ lại trở thành ra vào thương thành duy nhất cửa ra vào nơi này ngoại trừ một mảnh quảng trường khổng lồ ngoại chỉ có một kiến trúc cô linh linh cao vút ở khu vực trung tâm đây là một tòa đại điểm yếu phàm là muốn đi ra ngoài tu sĩ đều có thể thông nơi này qua hướng thương thành tổ sư nói lên tình cầu nhưng là một khi lựa chọn ra đi muốn muốn trở về cũng sẽ không dễ dàng như vậy thanh âm của hắn rất là trẻ tuổi lại mang theo một cổ tang thương cảm giác lão giả con mắt có chút mở ra lại lần nữa khép lại trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng cơ trần ánh mắt c h ấ p động nhìn về phía thương thành tổ sư pho tượng nhẹ nhàng nói thương thành tổ sư cho phép đệ tử rời đi dứt lời không người thi lễ bầu trời trên t h ư ợ n h ư có một đôi mắt nhìn tới gió nhẹ từ tinh không cứ điểm bầu trời phất qua thân thể hai người đều không khỏi cứng đờ sau một khắc cơ trần bóng người liền tại chỗ biến mất đền miếu lần nữa lâm vào yên tĩnh một lúc sau lão giả thanh âm vang lên lần nữa như là đang lẩm bẩu bẩu giống như là ở cá biệt đại nhân lão nô thọ nguyên còn dư lại không có mấy cuối cùng cha đại nhân kỳ vọng không có thể ở sinh thời bước vào thiên nhân cảnh người này không là người khác chính là thương thành tinh lục tinh chủ đông an lâm khâm tứ đại nô bục trung chỉ sợ cũng chỉ có hắn là dùng để đủ số lai lịch một dạng tư chất bình thường duy nhất sở trường chính là làm người xử thế phương diện hợp cách mấy năm nay đem thương thành tinh lục xử lý ngay ngắn rõ ràng bây giờ thương thành tinh lục ngoại trừ mấy cái năm đó bạn cũ những người khác đi một chút gác đao theo hắn tâm trạng quần quận t ư n g cổ một tử khí từ các vị trí cơ thể tiêu tán đi ra ngoài cửa một đạo thân ảnh tránh hiện ra một tên trung niên nữ tử ở một bên lạc khí tức quanh người cố lên giơ tay lên chỉ điểm một chút ở đông an mi tâm chính giữa một lúc sau đông an trận mở con mắt khi nhìn đến trước mắt nữ t ử lúc trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt tính tiêu tiên tử đã lâu không gặp thấy hắn tỉnh lại tôn tính tiêu thở v à o nhẹ nhõm sau đó khẽ vớt ư khỏe mắt đông láo ca ta nơi nào còn gọi là t i ê n tử tên nếu như bị bọn hậu bối n g h e được còn không chê cười đông l áo ca người tình huống bây giờ thật không tốt chớ suy nghĩ quá nhiều dối loạn đạo tâm nếu không chỉ sợ không kiên trì được ba ngày rồi đông an thở dài một cái người đã già tóm lại là khó mà tránh khỏi n g ư ơ i đã tới ta liền đem hậu thế thông báo một chút đi tránh cho tinh chủ vị chống chỗ tăng thêm biến cố đại nhân đem thương thành giao cho ta ta không thể tra đại nhân ủy thác không phải lâm khâm vậy tiểu tử cũng thật là đi lâu như vậy cũng không trở lại t h ă m một chút có lẽ hắn có biện pháp kéo dài người thọ nguyên cũng không nhất định tôn t ĩ n h tiêu giận dữ nói toàn bộ thương thành chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng dám nói như vậy lời nói tuy sau đó tới thấy lâm khâm thời điểm cũng cùng những người khác như thế lấy đại nhân tương xứng bất quá lâm khâm cho nàng trí nhớ hay lại là dừng lại ở tứ tượng tiên cung hư không hình chiếu chung sống chung l ú này có lẽ là nội tâm của nàng một cái chấp h nhiệm một cái chỉ có chính mình biết rõ vô cùng u ậ t cường chấp h nhiệm kéo dài thọ nguyên thì như thế nào ta tư chất không đủ cuối cùng là phải rời khỏi bây giờ cũng hoặc là đem tới lại có gì khác biệt đông an giọng bình tĩnh nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở thương thành có thể nói là ngươi một tay kinh doanh những thứ kia vô tình ra hỏa đời sau cũng đều bị ngươi chiếu cố rất tốt nếu như ngươi chết bọn họ sau khi trở lại không nhận làm sao bây giờ hơn nữa vô tướng thiên ma quân cuối cùng là cái thai hoàng ẩm bây giờ bọn họ đã không tìm được b ệ nhân số người cũng càng ngày càng nhiều đến gần một trăm ngàn muốn không phải trọng cô tể l i ề u mạng đẻ đã sớm bạo động nếu không ngươi và tổ sư liên lạc một chút đưa bọn họ đám này dã man nhân vứt xuống trong tinh không đi đông an trầm mặc thương thành này mấy trăm năm mặc dù phát triển nhanh mạnh cường giả lớp lớp xuất hiện nhưng là phiền thoái cũng không ít lấy tiền nhân s ố ít, vẫn không cảm giác được theo tu chân t ầ n g thứ không ngừng phát triển bất kể là tài nguyên tu hành c ấ ớ p đoạn hay lại là tông môn thế lực tranh đoạt đại chiến tranh không có tiểu chiến tranh nhưng không ngừng phát sinh vì vậy một cái địch giả tưởng dựng dục mà sống đó là vô tướng thiên ma quân ma tộc cùng giữa nhân tộc va chạm không ngừng muốn không phải trọng cô tể cùng đông an áp chế một cách cưỡng ép một trận chủng tộc đại chiến không thể tránh được lâm khâm là biết những chuyện này dù sao hắn trưởng không đến thương thành thiên đạo có thể chiến tranh đồng dạng là thiên đạo vận chuyển một bộ phận hắn không có xuất thủ can dự ý tưởng của hắn rất đơn giản thật đến đó mực khác sẽ để cho dương bạt trở lại có một chuyến đem vô tướng thiên ma quân toàn bộ mang đi p h o n g tráng đinh đi tấn công cựu đạo thành thiên tông đã lâu đông an mới lên tiếng đại nhân ứng nên biết những chuyện này lại không có c a n dự nhất định là có ý tưởng của hắn tôn tinh tiêu đĩu môi lộ ra xem thường biểu tình vậy hắn tại sao trơ mắt nhìn người thọ nguyên hao hết ánh mắt của đông an l ó e lên lại không trả lời tôn t i n h tiêu như là nghĩ tới điều gì nói đông láo ca ngươi yên tâm hắn không phải tuyệt tình tuyệt nghĩa người lấy hắn tính cách chắc chắn sẽ cho ra hai cái lựa chọn để cho ngươi tự quyết định vừa nghĩ tới người kia khoe miệng nàng không khỏi có chút biết lên đông an nhưng không nghĩ ở chuyện này bên trên nói thêm cái gì mà là nói t i n h tiêu tiết tử ta muốn đem tinh chủ vị nhờ phúc cho ngươi hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta tôn t i n h tiêu lắc đầu một cái giúp ngươi trấn thủ tinh không cứ điểm tạm được những chuyện khác thật không làm được đang lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở tinh không cứ điểm trên quảng trường cầm đầu đồng dạng là một ông g i à vóc người còn g lưng sau lưng hắn còn đứng ba người hai nam một nữ nữ là một gã lao h ậ u trong ngực ôm một người đàn ông anh nhìn bộ dáng mới vừa ra đời ra ra mở vân mang theo đệ ngũ đại cháu bốn đời tới b à i kiến lao giả mặt ngó đại điệu miếu hai đầu gối quỳ xuống đất lơ tiếng nói đông an chỉ có một con trai tên là đông lữ hữu n ă m đó lâm khâm còn từng từng thấy t r ô n g coi luân hồn tông bây giờ hắn đã sớm chết đi lưu lại hai tử lữ mở vân là lao đại vào đi Chật, một nhóm bốn người từ dưới đất đứng lên đi vào đại điệu miếu tôn tính tiêu cũng không rời đi mà là đứng ở một bên b á i kiến tôn tiền bối thấy tôn tĩnh tiêu những người này đầu tiên là cả kinh liền đ ộ i vàng hành lễ tôn tĩnh tiêu gật đầu một cái ánh mắt rơi vào lao hầu trong tay bé trai sơ sinh bên trên con mắt sáng lên t ố t tiểu tử tuân tú không chỉ có như thế bé trai sơ sinh ra thịt mặt ngoài như có linh vận v ư n t quanh để cho hắn càng tăng thêm mấy phần linh động đông a n chậm dại xoay người cũng nhìn về phía bé trai sơ sinh trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười đến để cho ta ôm một cái vừa nói liền đưa tay ra đem bé trai sơ sinh ôm lấy bé trai sơ sinh trợn mở con mắt hai tay ở bán không huy động phát ra c ư ờ i khanh khách tấm thanh nơi mi tâm một cái dấu ấn l ó lên một cái liền biến mất không thấy gì nọa trưởng hai trăm tám mươi sáu lâm khâm cho ra hai cái lựa chuyển người cả một bên tôn tĩnh tiêu cũng không phát hiện chớ nói chi là đã sớm không còn lại mấy thiên thọ nguyên đông an rồi trên hư không một chỉ con mắt chậm rãi mở ra nhìn về phía đông an trong ngực bé trai sơ sinh thương thành thiên đạo còn chưa thoát khỏi chủ thiên đạo không thể tự cấu luân hồi lối đi lâm khâm cũng không có đạt tới cái này dạng độ cao cho nên luân hồi cũng không tại hán trưởng không bên dưới tầm mắt từ nam trên người anh rời đi ở toàn bộ thương trên thành cán quét mà qua ngoại trừ đông ăn trong ngực bé trai sơ sinh ngoại lại không những gì thường khắc chỗ tại phía xa phía xa trong trời sao lâm thâm chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhịu xuống bé trai sơ sinh lông mi tâm ân ký hắn rất quen thuộc đây là một loại phong ấn tên là tam sinh phong cấm một một đời người chỉ có thể sử dụng ba lần tác dụng tương đương cưng hãn vừa có thể tránh thoát chủ thiên đạo d õ xét vừa có thể phong ấn chi nhớ tiếp t r ư ớ c cùng tu vi chờ đến thời gian nhất định sau sẽ dần dần giải phóng ở trong thời gian cực ngắn tu vi thì sẽ khôi phục đến thời kỳ toàn thị ở đế thi trong trí nhớ tiên giới rất nhiều gia hỏa đều thích ở lượng tiếp tới trước sử dụng chiêu này bất quá lượng kiếp cuối cùng là lượng kiếp lại làm nhiều thủ đoạn đều là phí công trừ lần đó ra còn có người thích ở thọ nguyên gần sắp đến thời điểm dùng chiêu này chuyển thế trọng sinh như như không phải mới vừa rồi thiên đạo phân thân vừa vặn đem sự chú ý đều đặt ở trên người đông an cũng không nhất định có thể phát hiện người này cùng giấu ở trong pho tượng những tên kia có hay không có tương đồng mục đích những người này như thế hao tổn tâm cơ hạ giới rốt cuộc là vì cái gì may là nắm giữ đế thi toàn bộ trí nhớ lâm thầm cũng không đoán được những người này mục đích là cái gì một tòa khổng lồ cung điện trôi lơ lửng ở hát cám tinh k h ô n g t r ú n g trong cung điện kim bích huy hoàng lóe lên nhàn nhạt qua mang t h ư ợ n như cùng một luân minh nguyệt chiếu sáng này phương tinh không một đạo người đeo kiếm h ạ p bóng hình x i n h đẹp từ trong tinh không rậm chân tới rơi vào cung điện trước ngay tại nàng hai chân đạp trên mặt đất lúc một cái thanh â m từ trong điện v a n g lên đ ì n h vân các k ẽ giỏi cha một chút môn hạ đệ tử có người có hay không lấy được từ tứ tượng thiên c u n g trung bỏ trốn đi ra phó tượng một khi phát hiện nhất định phải vội vã khiến các nàng giao ra nếu không trực tiếp động thủ giết nhất đình vân bước chân hơi chậm lại hướng cung điện phương hướng khẽ không người rồi sau đó hỏi tổ n ã i n ã i này có phải hay không là có chút k h ô n g ổn không có gì k h ô n g ổn làm theo đó là tổ n ã i n ã i sẽ không hại vấn thiên kiếm vật cung càng không biết hại ngươi những thứ kia pho tượng không thể lưu một khi thấy nhất định phải lập tức bị phá hủy muốn không phải ta vừa mới trở về tu vi còn chưa khôi phục bao nhiêu ta đã sớm chính mình đi làm chuyện này rồi ta để cho tuyết lạc hiệp trợ ngươi nàng đã cho ta bộ phận chân truyền phải nhất định vân lần nữa cung kính thi lễ một cái đứng tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát sau một cô thiếu nữ từ cửa điện đi ra ra thịt trắng như tuyết mặt như hoa đảo cả người giống như một đoá nở rộ ở tuyết nguyên trên hồng liên hoa thiếu nữ đi tới trước người niết g h đình vân không người thi lễ tiểu mội tuyết lạc b á i kiến nhiếp g sư tỷ niết g h đình vân gật đầu một cái sư mội không cần đá lễ rất nhanh hai nàng liền trốn vào tinh không từ từ đi xa thương thành tinh lục tinh không cứ điểm đông ra một chúng người cũng đã rời đi tôn tính tiêu cũng cáo từ rời đi toàn bộ đại điệu miếu bên trong cũng chỉ còn lại có đông a n một người đang lúc này thần tượng cặp mắt chậm rãi mở ra một cổ khí tức c u ồ n bạo như c u ồ n phong quấn tới toàn bộ đại điện đã lâu đông ăn mới chỉ đội trận mở con mắt khi h ắ n thấy thần tượng chính nhìn mình lúc toàn thân k t h c h ấ n liền vội vàng b á i phục trên đất đại nhân lão nô rốt cuộc gặp lại ngài đông an thần tình kích động k h í tức quanh người kịch liệt ba động t ử khí sôi trào lấy hắn vốn là trầm ổn tính cách đoạn không sẽ thất thố như vậy chỉ là đại hạn bung xuống một mực bị áp chế tâm tình hoàn toàn mất khống chế đông an ta ngươi chủ tớ một trận bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc đúng loại nhân mời nói đông an bận rộn tập trung ý chí một trong số đó cho ngươi một quả thất thải long lý quả cho ngươi kéo dài vạn năm p h á nguyên sau đó phải tự mình dạy dấu ngươi cái kia mới vừa mới sinh ra hậu bối tôn nhi cả đời không được rời thương thành hai ta đưa ngươi mang rời khỏi thương thành tìm địa phương cho ngươi trọng tố thịt tăng cường tu luyện tư chất giúp ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh sau đó mặc cho ngươi rời đi sông sáo tinh k h ô n g ngươi có thể suy tính một chút thận trọng làm ra quyết định lâm khâm thanh âm từ thần tượng trung chuyển ra không mang theo chút nào tình cảm bất kể là ai hắn cũng không tiếc cho chỗ tốt như vậy cuối cùng thành tựu có hạn còn không bằng cái gì cũng không cho mặc cho đối phương khắp nơi sông sáo đông an cũng giống vậy nếu như hắn có một cái trở nên mạnh mẽ tâm đi tinh không sông sáo không thấy được sẽ so với người khác kém nếu như một mực đòi hỏi chỗ tốt chính mình ngồi ăn rồi chờ chết người như vậy lâm khâm sẽ không đi bồi dưỡng trong đại điện lâm vào hồi lâu yên tĩnh ước chừng qua thời gian một n é n nhang đông an thanh âm mới vang lên lần nữa đại nhân ta ta chọn cái thứ nhất được lâm khâm cũng không nói nhảm trước người đông an xuất hiện một cái to bằng chậu giữa mặt t i ể u nước xoáy một cái hộp gấm từ trong bay ra trôi lơ lửng ở bán không đông an đưa tay nhận lấy lần nữa nhìn về phía thần tức lúc lại phát hiện thần tượng đã nhắm lại con mắt trên mặt có vẻ cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất chất l i ề n bị ẩn giấu đi đây là hắn lựa chọn không có gì để nói đem hộp g ấ m mở ra một quả lớn chừng bàn tay giống như cá chép bề ngoài trái cây xuất hiện ở trong mắt đem trái cây cầm lên từng điểm từng điểm n ư ớ t vào tinh không xa x ô i sâu bên trong lâm khâm lần nữa trận mở con mắt biểu tình không có biến hóa chút nào đông an lựa chọn không có ra ngoài ý liệu của hắn Trật, hắn chân mày lần nữa như một chút nhắm lại con mắt thương thành trên thiên đạo phân thân trận mở con mắt nhìn về phía đại địa miếu trung đông an ăn thêm một viên tiếp theo thất thải long lý qua sau trên người đông an tử khí nhanh chóng tối lui. tướng mạo lần nữa khôi phục thành trung lão niên bộ dáng nhưng mà nguyên vốn có thể gia tăng một vạn năm thọ nguyên trái cây hắn ăn hết sau chỉ tăng lên đem gần ngàn năm còn đó còn sót lại chín nghìn không giải thích được biến mất tại sao có thể như vậy thực ra loại tình huống này hắn đã sớm liền phát rất ra, ra cho nên một mực bí mật quan sát phát hiện đông an thọ nguyên trôi q u a tốc độ rất nhanh tu sĩ tu vi và thọ nguyên là thành có quan hệ trực tiếp tu vi càng cao thọ nguyên cũng càng nhiều bây giờ đông an là hóa thần cảnh chín tầng thọ nguyên ít nhất cũng có một vạn năm nhưng mà tính toán đâu ra đấy hắn mới ngũ thiên huế mà thôi lâm khâm sớm sẽ phát hiện nhìn lại cũng không để ý bởi vì hắn lấy được một cây thất thải long lý quả cây ăn quả ghê gớm phân một quả trái cây cho đông a n kéo dài tuổi thọ ai muốn đến hiện xuất hiện loại này tình huống q u ỷ dị lại liên tưởng đến đông gia mới sinh ra cái kia tiểu hài tình huống tự a hồ càng phức tạp chẳng lẽ muốn đích thân trở về một lần được rồi đợi có rảnh rỗi trở về một lần ghê gớm thi triển một lần tinh không truyền t ố n g quyết định chú ý lâm khâm cũng liền đem chuyện nào tạm thời để xuống trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm tám mươi sáu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 ngay tại nàng hai chân đạp trên mặt đất lúc một cái thanh âm tử trong điện văng lên đinh vân các k ẽ g i t r cha một chút môn hạ đệ tử có người có hay không lấy được từ tứ tượng thiên cung trung bỏ trốn đi ra pho tượng một khi phát hiện nhất định phải vội vã khiến các nàng giao ra nếu không trực tiếp động thủ giết n h ế t định vân bước chân hơi chậm lại hướng cung điện phương hướng k ẽ không người rồi sau đó hỏi tổ n ã i mãi này có phải hay không là có chút không ổn không có gì không ổn làm theo đó là tổ n ã i mãi sẽ không hại vấn thiên kiếm và cùng càng không biết hại ngươi những thứ kêu pho tượng không thể lưu một khi thấy nhất định phải lập tức bị phá hủy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 tình huống tựa hồ càng phức tạp chẳng lẽ muốn đích thân trở về một lần được rồi đợi có rảnh rỗi trở về một lần ghê gớm thi triển một lần tinh không truyền thống quyết định chủ ý lâm khâm cũng liền đem chuyện nào tạm thời để xuống luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm tám mươi bảy hát ám pháp tắc cùng phật nộ kiếm liên trong tinh không hai bóng người điều khiển phi khả bay nhanh lối vào đứng một nam một nữ nam ước chừng trên dưới ba mươi tuổi tướng mạo coi như tuấn tú người mẫu nữ dạng tuấn tú bên hông treo một cái linh đang gió nhẹ thổi qua p đường đường được, được gọi n h là vu đ ư huynh nam tử h h a n v đưa tay bấm một cái thiếu nữ gương mặt cười nói ghét liên thích lấn thua nhân ra thiếu nữ biểu tình ngượng ngùng ở nam tử trên cánh tay nhẹ véo nhẹ xuống vu sư huynh là cái gì điêu khắc có thể lấy ra cho tiểu ngội nhìn một chút sao có thể a muốn nhìn thì lấy đi xem đi nam tử vừa nói từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một tấc cao gần nửa xích pho tượng đây là một tôn nữ tính pho tượng thân dây dưa thất thải dây lụa d ẫ m đạp lên lăng vân giày thề trên hai tay cắt đ e o một cái thủ hoàn tốt đẹp đẽ nữ tử thiếu nữ hai tay dâng điêu khắc liên tục thân phục chẳng qua chỉ là một pho tượng mà thôi nào có sư mội nói như vậy nam tử cười một tiếng cũng không để ý thiếu nữ nhưng là càng xem càng thích cầm ở trong tay không nỡ bỏ bông xuống xa xa một đạo đội quan cấp t ớ i còn không có đến gần liền có bảng bạc sát ý phun trào ai nam tử một tiếng quát to trong tay phát quyết bắt phi khả lấy càng nhanh chóng độ bay nhanh sau lưng đột quang tốc độ không chỉ không có giảm bớt ngược lại càng nhanh thêm mấy phần ta là cựu đạo thánh thiên tông vũ tiển đạo hưu tại sao đổi theo chúng ta vũ tiển đang khi nói chuyện đỉnh đầu đã không nhiều trôi cự kiếm hư ảnh hiện lên vũ tiển rốt cuộc bị ta tìm tới ngươi chịu chết đi một đạo màu đen đao khí phá vỡ tinh không sâu không tới trực tiếp đánh phía phi khả vũ tiển biến đổi thân sắc trong đó một thanh cự kiếm hư ảnh quan g mang trận lóe trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới đối phương đỉnh đầu hung hăng chém xuống một thanh kiếm khác ảnh bay ra cùng màu đen đao khí kịch liệt đụng nhau kèm theo hai tiế hai luồng năng lượng nô lên cao nổ tung hóa thành cồn u bạo khí lãng càn quét tinh k h ô n g phi khả lúc này liền bị đẩy bay ra ngoài cấp tốc lộn thiếu nữ hét lên một tiếng từ phi khả bên trên bay ra ngoài ở một bên lạc vu tiện cũng theo đó bay ra giơ tay lên đem phi khả thu vào sau lưng truy kích người ở phía xa dừng lại lộ thân hình ra dưỡng bạn vô tướng thiên ma nói tàn dư vu tiện thần sắc đột nhiên thay đổi đỉnh đầu mây đen lan lộn từng đạo bóng kiếm hiện lên đem đầu đỉnh trăm trượng khu vực toàn bộ chứng cứ thiếu nữ trong lòng cả kinh xà xa, xa lui ra treo ở bên hông linh đang tự động bay ra phân chia ba viên Phân biệt dừng lại ở đỉnh dừng ngực cùng sau lưng biệt lại trước ở đầu, sau vũ ị trí, thân đem đứng quanh phòng lên. vệ v t i ệ n bọn ngươi trước truy sát ta thời điểm có thể từng nghĩ qua bây giờ các ngươi cũng cùng bọn họ cùng đi địa phủ làm bạn đi ngươi giết bọn họ v ũ t i ệ n lộ ra vẻ khó tin lúc ấy đuổi g i ế t dương bạt tổng cộng có tám người trong đó thực lực mạnh nhất là triệu lệnh chính là tinh kiếm thánh tông đệ tử thực lực tương đương cường hãn không sai khóe miệng của dương bạt mang theo cời lạnh trong hư không hai cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện bàng bạc hấp lực từ trong sông ra vợn quanh tại đối diện hai người quanh thân vũ tiển ta biết rõ ngươi và cơ liên kháng quan hệ không giống bình thường cho ngươi một cái cơ hội hướng hắn cầu cứu vô tiện nhưng là không chút do dự giơ tay lên đánh ra một quả truyền âm ngọc giản hắn chính là biết rõ cơ liên kháng trưởng lão một mực ở tìm người này rất tốt bây giờ ngươi có thể đi chết dương b ặ t trong mắt sát cơ chật lóe tâm niệm vừa động hai cái to lớn quỷ trào từ hư không trong vòng xoáy lộ ra chụp vào hai người coi như thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều nhưng muốn tùy tiện giết chết ta còn không làm được vô tiện giận dữ trải rộng lên đỉnh đầu bằng kiếm như báo có tới đánh phía quỷ trào thiếu nữ cũng là một tiếng khét đê tam đạo c ầ sáng từ ba miếng linh đang chung lao ra bắn về phía bàn không hai tiếng nổ tung âm thanh v a n g lên hai cái quỷ trào ở đối phương dưới sự công kích kịch liệt rung động một đoàn một dạng đoàn năng lượng ở lòng bàn tay nổ tung từng đạo hư không kẽ hở dọc theo kẽ ngón tay lan tràn khóe miệng của dương bạt bắt đến cười lạnh trong tay màu đen trường đao một đao bổ ra trong cơ thể hắc khí phun trào rót vào trong thân đ ao tạo thành một đạo khắc họa đến huyền ảo phù văn đao tức bổ đi ra ngoài t r u n g quanh ánh sáng thật giống như biên thành vật hữu hình bị thân đao cho hút vào chung quanh cũng trong nháy mắt đảm đạp xuống ở dương bạt quanh thân tạo thành một vùng tăm tối khu vực cũng lấy hắn làm trung tâm hướng đối phương lan tr cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt h ắ cám phát tắc vu tiện cùng thiếu nữ cũng không từng bãi kiến trước mắt loại này cục diện quỷ dị nhưng mà thiếu nữ trong tay pho tượng lại truyền ra một tiếng chỉ có thiếu nữ có thể nghe tiếng kinh hô đi mau các ngươi không phải là đối thủ ngay tại thiếu nữ ngẩn ra thời điểm một cái yếu ớ t đến mức tận cùng thanh â m lần nữa từ trong pho tượng truyền ra đi mau thiếu nữ chấn động toàn thân nhìn về phía vu tiện chỗ phương hướng do dự một chút cắn răng một cái thu hồi linh đ a n hóa thành một đạo chui quang viến đi sau nhị muộn muộn vu tiện khỏe mắt chậm nghiêng đầu lại t h nhìn tròng trọc g ư ơ n g bạn trong mắt tràn đầy sắc khí ta muốn n g ư ơ i chết vụ tiện khí tức quanh người t ă n g vọt t ừ n g trôi bong kiếm theo thứ tự xuất hiện ở giữa hư không một bộ phận tiếp tục tấn công về phía hư không q u ỳ t r ả o một phần khác là đánh về phía màu đen đào khí cùng lúc đó hắn giơ tay một chảo một đoá lớn cỡ bàn tay tiểu tuyết bạch liên hoa từ trong lòng bàn tay lơ lửng lên phật nộ kiếm liên cho ta đi theo hắn gầm lên một tiếng tuyết liên hoa bay ra đồng thời toát ra vạn trượng bạch quang đối diện hắc cám bị này quang mang chiếu một cái khuếc tán tốc độ hơi chậm lại sau đó bắt đầu tiếp tục k h u ế c trường màu đen đao khi đang hấp thu rồi càng nhiều quang mang sau trở nên càng to lớn gần như che ở nửa bầu phật nộ kiếm liên xoay tròn cấp tốc phát ra vo ve tiếng sau đó nở rộ ra t r u n g quanh hư không đột nhiên dung một cái một cổ kinh khủng kiếm khí phô thiên cái địa khuyết tán ra những kiếm khí này giống như là một đạo trùm ánh sáng đem hát cám pháp tắc tạo thành hát cám màn tre xuyên thủng r a dày đặc lỗ thủng từ lấy được này đoá phật nộ kiếm liên sau đó liền cho tới bây giờ không có thi triển qua hôm nay liền cho ngươi biết một chút về nó cuối cùng phương hoa đi vu tiện vừa dứt lời tuyết liên hoa cánh hoa từng mảnh dơ lên tựa như từng trôi lợi kiếm phong mang tất lộ bất quá màu đen đao khí cũng không bị kiếm khí ảnh hưởng thẳng bổ vào phật n trong hư không vang lên một tiếng sấm nổ phản phất có một đạo thiên lôi bổ vào phật nộ kiếm lên trên cái này duy nhất p h á p bảo ầm ầm mở ra tràn đầy thiên kiếm tức hắt mà ra vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian liền bao phủ chu vi một km tựa như một đoá sáng lạng đoá hoa nở rộ ở phía xa trong trời sao kiếm khí bao phủ hết thảy đều bị kiếm khí xoắn thành rồi phấn vụn vu tiện mình cũng ở kiếm khí rào sát hạng cái gì đều không lưu lại nhưng mà ở kiếm khí đoá hoa trung tâm vị trí lại có một cái hơn một triệu chu vi màu đen quả cầu đem bên ngoài hết thảy ngăn cách bên ngoài làm chung quanh kiếm khí tiêu tán chương hai trăm m à tám mươi tám loạn tượng sinh đại loạn nổi lên dương bạc không có rời đi luôn tại chỗ khoanh chân ngồi tính toạ bắt đầu chữa thương từ dung hợp cổ ma một bộ phận căn nguyên sau đó tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh trang nghiêm đạt tới quý nhất cảnh tầng sáu khoảng cách hoa phản cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa lĩnh mộ hắc cám phát tắc chân thực sức chiến đấu đủ để sánh bằng mới vừa và o hóa phàm cảnh cường giả thương thế cũng không nặng lắm vẹn vẹn hơn mười hô hấp sau đó liền hoàn toàn hồi phục chu vi một km bên trong sở hữu vật thể đã bị trước phật n ộ kiếm liên toàn bộ phá hủy muốn tìm một khối lớn một chút vẫn thạch cũng không tìm tới từ dưới đất đứng lên d ư ơ n g bản thân hình thoát một cái thướng về nơi đến phương hướng đ ộ i vã đi mấy chục hô hấp sau đó cách xa một km khoảng cách là tại một cái to lớn vẫn thạch bên trên đưa tay theo như ở phía trên điểm tướng quyết phát động theo g i y đặc tiếng ầm ầm chuyên g a vẫn thạch không ngừng biến hình lên cao trong chốc lát tự làm một tôn dáng vượ d ư ơ n g bạt ở đỉnh đầu của thạch đầu nhân khoanh chân ngồi xuống tiên lặng chờ đợi vụ tiển đã cho cơ liên kháng phát tin tức người sau nhất định sẽ chạy tới bốn tinh không nơi nào đó một khối tinh lục bầu trời một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện đây là một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử một thân quần áo màu xanh lam nhạt vóc người cao gầy c h á n hơi rộng cặp mắt hẹp dài lông mi trong lòng có một cái kim sắt dấu ấn lóe lên kim quang nhàn nhạt, nhạt quan sát liếc mắt phía dưới tinh lục chân mày nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một chút như là tương đương bất mãn một lúc sau quyết định k h a n h chân ngồi xuống đỉnh đầu một tôn hư hào trung lớn nổi lên chúng lớn lơ lửng lên tới đến phía dưới. đưa hắn nâng hướng phía dưới tinh lục bay đi nay là một khối tu chân tinh lục rất gơ ước chừng có hơn một ư ơ i triệu tại hắn lúc xuất hiện khối này tinh lục bên trên trí cường giả liền rối rít phóng lên cao nam tử khinh miệt liếc nhìn một chỉ đ i ợ c ra vài gốc đầu ngón tay biến ảo mà ra từ những người này mi tâm xuyên thủng mạ qua trong nháy mắt t ố i mạng số cổ thi thể đang rơi xuống đồng thời nổ thành rồi một đoàn huyết vụ một bầy kiến hôi cũng dám trực diện b ụ n tọa nam tử hơi nếp khỏe môi lên, lên khi tức quanh người phun trào tạo thành từng vòng vầm sáng màu và nóng hướng chung quanh k u ấ t tán rất nhanh hào quang liền đem toàn bộ tinh lục toàn bộ bao ở trong đó. trận trận nhỉ non nói nhỏ vang lên thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng trung c h i âm vang dội ở tinh lục bầu trời phía dưới tu sĩ một khắc trước trên mặt hay lại là biểu tình kinh hoàng sau một khắc trở nên bình thản chắp hai tay bình để ở trước ngực hai đầu gối cong quỳ dưới đất từng tia từng sợi hương hỏa nguyện lực từ đỉnh đầu bọn họ bay ra hướng không trung tụ tập nam tử hài lòng gật đầu một cái ngồi xuống t r u n g lớn phát ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng trung tựa như thần trung mộ cổ gõ ở người sở hữu trong đầu vô số bóng người từ trong phòng trong động phủ vào ra hai đầu gối quỳ xuống đất bắt đầu dập đầu theo của bọn hắn động tác càng nhiều hương hỏa nguyện lực từ thân thể bọn họ trung tiêu tán đi ra rất nhanh l ã o nhân tiểu hài cũng từ trong chỗ chạy ra cũng cùng trước những người đó như thế toàn bộ quỳ dưới đất biểu hiện trên mặt vô cùng thành kính ánh mắt của nhiệt vào giờ phút này bất kể là tu sĩ hay lại là phổ thông phạm nhân toàn bộ tinh lục bên trên người sở hữu bao gồm yêu thú toàn bộ đều làm cùng một cái động tác hương hỏa bắt đầu ở hư không gờn quanh tụ tập tụ vào đến nam tử ngồi xuống sụp đổ t r u n g lớn bên trong trên người nam tử khí tức cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc leo lên tựa như là có thể nghe thấy ra hương hỏa mùi vị một dạng nam tử hít một hơi thật sâu trên mặt tất cả đều là vẻ thỏa mãn không sai theo như cứ như vậy tốc độ không ra trăm năm ta là có thể ngưng luyện ra hương hỏa phân thân một ngày sau người sở hữu như cũng làm cùng một cái động tác một cái đầu tiếp lấy một cái đầu dập đầu không ăn không uống không biết mệt mỏi mặc dù như vậy trên mặt bọn họ biểu tình càng cùng nhiệt thêm vài phần cái c h á n đều bị dập đầu ra máu trước người mặt đất cũng bị dập đầu ra một cái tiểu huyết hố ba ngày sau phổ thông p h à m nhân bắt đầu ngã xuống ở đ ả o trong nháy mắt kế tiếp như là trong cơ thể tinh lực toàn bộ bị ép ô thân thể trong nháy mắt làm kích đi xuống ở sinh mệnh tri hỏa tắt trong náy h mắt một đạo hiện ra tia máu hương hỏa từ bên trong cơ thể của bọn họ bay ra nam tử thấy vậy nhấc tay vồ một cái mấy chục ngàn nói hiện ra tia máu hương hỏa bị hắn một cái nắm hám i ệ n g hút vào toàn bộ hút vào bên trong cơ thể sau đó lại vừa là vô số đạo như vậy hương hỏa từ trên mặt đất bay lên bị hắn một hấp thu một cái vẹn vẹn m ư ờ i ngày nay phương tinh lục hơn một ư ơ i triệu nhân còn có vô số y ê u thú toàn bộ chết hết khi cuối cùng một đạo hương hỏa bị nam tử hấp thu hắn hài lòng gật đầu một cái rất là tiếc mới nói đáng tiếc hay lại là quá ít chất đánh một cái ngồi xuống t r u n g lớn hóa thành một vệ sáng trước mắt đi xa liền sau khi hắn rời đi một cái bàn tay to lớn ấn từ trên trời hạ xuống trường ấn tại hạ lạc trong quá trình nhanh chóng trở nên lớn rất nhanh biến thành cùng này phương tinh lục một kích cỡ tương đương nặng nề g h vô xuống đi một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên lên một đoàn bụi bậm t ừ trong tinh không nổ tung hóa thành vô số bụi trần tiêu tan nam tử trong tinh không cấp tốc bay v ụ t vụt dọc theo đường đi phàm là gặp phải tu chân tinh lục toàn bộ bắt chước làm theo từng cục tu chân tinh lục trong tay hắn hóa thành phấn m ộ n dương bạt từ thạch đầu cự nhân đỉnh đầu đứng lên nhìn về phía x một đạo thân ảnh bay nhanh đến đỉnh đầu hai thanh cự kiếm hữu ảnh liền tựa như là hai cây trùng thiên kiếm phong tràn đầy khí thế m ê n h ông t r u n g quanh tinh không đều tại nó dưới ảnh hưởng tạo thành từng vòng v ặ n v ẹ o sóng g ợ n dưỡng bạn quả nhiên là ngươi dưỡng bạn cũng không nói lời nào nhưng là trong đôi mắt đã tràn đầy hận ý trong lòng sát ý càng là đạt đến tới được đinh phong sau một khắc hắn liền trực tiếp xuất thủ ngay cả lời cũng lười nói một câu trong tay màu đen trường đ a o thẳng bổ ra một đạo đao khí phá vỡ trước người tinh không phát ra nhọn tiếng hét lớn vênh hướng người tới dưới chân thạch đầu cự nhân càng là nổi giận gầm lên một tiếng trong tinh không hướng người v tới tới. Hư không, hư không chắc chắc một i đạo n g tới. t bóng kiếm ở trong quá trình bay đột nhiên trở nên trong nháy mắt gia tăng đến trăm trượng trên đó khí tự cái như cồn phong phẫn nộ gào thét kinh khủng dị thường mà một thanh kiếm khác lại đột nhiên một biến mất không thấy gì nữa dương b ạ t cũng cảm giác một loại nguy cơ sinh tử hạ xuống không kịp suy nghĩ nhiều hắc ám pháp tác huyết tán ra ở trước người tạo thành một đạo màu đen bình t h ư ớ n g bóng kiếm cùng đao khí tốc độ nhanh nhất trước nhất đụng vào nhau nổ thành một đoàn năng lượng kinh khủng khí lưu phía k i a tinh không đều bị cổ năng lượng này lôi xé ra vô số mảnh nhỏ vết nứt nhỏ ánh mắt của dương b ạ t băng hàn đưa tay xa xa một chảo h ư không quỷ c h ả o đột nhiên từ hư không bước ra hướng đỉnh đầu của cơ liên kháng cho tới khi tức quần bạo từ trong lòng bàn tay xông ra tạo thành bàn bạc trói buộc hấp lực đem giam cầm trong tinh không cơ liên kháng như là không có phát hiện một dạng khỏe miệm kéo ra một nụ cười. sau một khắc trôi này biến mất bóng kiếm đột ngột xuất hiện ở dương b ạ c mi tâm kiếm khí gào thét xe rách chung quanh hết thảy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm tám mươi chín trong tinh không phi đột pho tự bảy bóng kiếm xe h ắ cám pháp tắc tạo thành m à n tre đâm vào nửa thức có dư từng vết nước xuất hiện ở đụng điểm chung quanh giống như là một khối bị xuyên thủng m à qua thủy tinh nhìn khoảng cách mi tâm chỉ có một thức khoảng cách bóng kiếm dương bạt biểu tình không có biến hóa chút nào dưới chân thạch đầu cự nhân mấy bước bước ra đi tới trước mặt cơ liên kháng một quyền đánh phía kỳ lực lượng kinh khủng tạo thành trận trận tiếng nổ đồng đoàn phía trước không gian đều bị đánh ra vô số vết n ư ớ c h ư không không có kiếm nói chi trạm thiên kiếm cơ liên kháng gầm nhẹ một tiếng trước người dương b ả n bóng kiếm chớp mắt biến mất xuất hiện ở đỉnh đầu hắn theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hung hăng chém xuống bóng kiếm bao quanh từng vòng sắc bén xoay tròn kiếm mang đem không gian xung quanh toàn bộ vỡ ra trạm thiên kiếm cùng thạch đầu cự nhân quả đấm ngang nhiên đụng nhau một đoàn mây năng lượng một dạng từ đụng điểm phóng lên cao khí tức cùng bạo tạo thành vô số mạnh mẽ g i bao khí lưu hướng chung quanh q u y t tán không gian xung quanh c h à n g thiên kiếm bóng kiếm hơi chấn động một chút c h ậ t vỡ nát nổ lên thạch đầu cự nhân quả đấm cũng bị tầng tầng lội bỏ một mực gọt đến tay chụp nơi mới ngừng lại ánh mắt của dương bạt lạnh giá tựa như lợi kiếm một loại nhìn thẳng trước mắt đ ị c h nhân trong tay màu đen trường đao găng sức bổ ra một đạo nước sơn h ắ c đao mang xuất hiện lần nữa quanh thân màu đen màn tre như là nước chạy ở mười phần trăm hô hấp trong thời gian toàn bộ chạy ngược vào đao mang bên trong thử, thử. kinh khủng thanh â m xuất hiện xe rách trước người không gian một đạo màu đen đao mang sâu không mà ra bén nhọn hí tựa như là có thể sẽ rách hết thể ngăn trở cơ liên kháng biến đổi t h ầ n sắc không khỏi lui về sau mấy trăm t r ư ợ n g đỉnh đầu lần nữa hiện ra một đạo bóng kiếm thực lực của ngươi thế nào tăng lên nhanh như vậy lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều lúc này q u á t chói thai lên tiếng thư không không có kiếm nói chi c h ạ m thần kiếm cái này bóng kiếm so với trước kia còn kinh khủng hơn gấp mấy lần đủ không nhiều trăm t r ư ợ n g t r ư ợ n g gần như phải đem bầu trời xuyên thủng kiếm thân chu vi còn quấn vô số kinh khủng kiếm k h í lưu phát ra trận, trận phong tiếng khóc ngay tại bóng kiếm từ trên trời hạ xuống đánh phía bay tới màu đen đao mang lúc trong hư không bị trào rốt cuộc g ò x u n g dưới chụp vào trên thần kiếm vô số khí lưu màu đen ở quỷ t r ả o thủ trên ngón tay vượt quanh đem bắt thân kiếm vị trí tầm t ầ n g quấn quanh bóng kiếm tung tích tốc độ đột nhiên hơi chậm lại không gian xung quanh thẳng nổ bể ra vô số thê lương g ạ o thét bi thương từ quỷ t r ả o trung văn g lên như là ở gặp đến kịch liệt chỗ đau dương bạt thân hình không khỏi thoáng một cái khoe miệng tràn ra một k i ê u màu tươi nhưng mà hắn lại không chút do dự đem một đao này toàn lực bổ đi ra ngoài màu đen đao mang trong nháy mắt liền đi tới cơ liên k h á phụ cận theo tới còn có một vùng tăm tối thế giới bất chi bất giác hắc ám pháp tắc đã theo đao mang thì tới đem phía trước một một khu v cơ liên kháng ngắm nhìn bốn phía bị hắc cám dần dần bao phủ tinh không lại nhìn bị giam cầm ở bán không c h à m tần h kiếm khoe miệng hiện ra một vệ nụ cười q u ỷ dị nhàn nhạt, nhạt thanh âm truyền ra xem ra ngươi còn chưa rõ hư không không có kiếm nói đáng sợ hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì mới là hư không không có kiếm nói cơ liên kháng quanh thân luồng khí xoáy k h u ế c tán một đạo hư không kẽ hở đột ngột xuất hiện ở trước mắt giống như l à n à y một mảng nhỏ tinh không bị một đạo không nhìn thấy trường kiếm bổ ra kẽ hở dần dần mở rộng hướng dương bạt chỗ phương hướng cấp tốc lan tràn mà tới chung quanh hắc á m pháp tắc p h o n trào ngăn trở ở kẽ hở、trước. hai loại hoàn toàn cũng không cùng pháp t ắ c đối kháng lẫn nhau toàn bộ không gian cũng vang lên liên miên bất tuyệt tầm vàng lớn trên đỉnh đầu bị hư không quỷ trào bắt bóng kiếm cũng biến thành một kẽ hở kiếm khí sắc bén từ trong khe tiêu tán đi ra ở quỷ trào năm ngón tay bên trên cắt ra từng đạo thật sâu vết rách rất nhanh đạo thứ ba kẽ hở đạo thứ tư kẽ hở lần lượt xuất hiện cuối cùng là đệ thứ năm nay ngũ khe nước không ngừng dài ra bọn họ toàn bộ hướng dương bạt chỗ phương hướng dọc theo mà tới trong đó một kẽ hở từ hư không quỷ trào phía trên xuyên qua như là đem quỷ trào cùng hư không vòng xoáy giữa liên lạc chặt đức quỷ trào run dày một chút liền ẩm ẩm hư không vòng xoáy cũng tiêu tán theo dư ơ n g b ạ n không nhịn được rên lên một tiếng khoe miệng lần nữa tràn ra một tiêu máu tươi chật trong mắt của hắn tiêu máu chật lóe giơ tay lên ở nơi ngực nặng nề nệm đúa rồi xuống phốc thông một cái giống như là tim đập thanh â m từ hư không bên trong v a n g lên càng nhiều hắc cám pháp tắc từ trong thân thể hắn khuyết tán ra t r u n g quanh hắc cám như có thực chất một dạng ngay cả không khí cũng trở nên s ề n sệch mà bắt đầu ngũ khe nước khuyết tán tốc độ đột nhiên vừa chậm sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại cơ liên kháng thần sắc hoàn toàn thay đổi khí tức toàn thân cổ đảng toàn lực thúc giục hư không, không có song phương bắt đầu rằng có đang lúc này một đạo kim sắc quang mang từ đàng xa chạy nhanh đến tốc độ nhanh thật là không thể tưởng tượng nổi gần như ở khi mới xuất hiện sau khi liền đã xuyên qua dương bạn bảy hắc cám phát tắc cùng cơ liên kháng hư không không có kiếm đạo hình thành hư không kẽ hở ở kim quang biến mất ở tinh không m ị t mùng sâu bên trong sau một đạo rõ ràng kẽ hở kéo dài thẳng tắp ở toàn bộ tinh không chính giữa thật lâu không thể khép lại dương bạn thân thể run lên hắc cám phát tắc toàn bộ thu hồi lại cơ liên kháng nhưng là phun ra một ngụm máu tươi trên thân thể xuất hiện một đạo đỏ như màu máu vết rách đem cả người hắn từ trong chia làm hai nửa há miệm muốn nói điều gì lại một chữ cũng không nói ra miệng máu tươi như suối một dạng từ trong miệng hắn phun ra ngoài trong mắt không hề cam có phẫn nộ có lỗi ngạn tâm tình phức tạp rất nhanh một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc từ trong cơ thể hắn văng lên đây là hắn thức hải đang đổ nát hư không không có kiếm nói mặc dù cường đại lại có một cái thiếu sót trí mạng đó là lấy thân hoa kiếm một khi sở h ư u bong kiếm gặp hư hại thân thể của hắn cũng cùng lúc gặp được phá hư giống như mới vừa rồi đạo kim quan kia sâu không mà khi đến sau khi không chỉ có đem hắc á m pháp tắc xé ra còn nghĩ hắn thi triển năm đạo vô hình kiếm ảnh cho t r ạ c đức tại sao có thể như vậy ta rất tâm không cam A. ý niệm mới vừa n h u n g thức hải ầm ầm vỡ nát cùng với cùng nổ lên còn có đầu hắn dương bạt đứng ở gậy một cánh tay thạch đầu cự nhân đỉnh đầu sau một lúc lâu thân hình t h o á t một cái hướng kim quang biến mất phương hướng đuổi theo hắn sau khi rời đi không lâu thạch đầu cự nhân liền cút lạc thành vô số đá vụn tạo thành một mảnh vẫn thạch đái từng đạo hắc cám pháp tắc tạo thành đại đạo ở dưới chân phô t r u ể n h n ra dương bạt tốc độ sắp đến cực hạn rồi gần như hóa thành một đạo hắc mang từ trong tinh không thạch qua mấy ngày sau hắn đột nhiên dừng bước lại trước mắt lại vừa là một vệ kim quang thạch qua lần này hắn thấy rõ kim quang trung là vật gì đó là một pho tượng từ tứ tượng tiên cung trung bỏ trốn đi ra pho tượng trao mày lên một cổ không h ả o cảm thấy từ đáy lòng dâng lên rất nhanh hắn liền đuổi theo lại vừa là hơn mười thiên thời gian đi qua dọc đường gặp mười một đến kim quang bên trong đều có một pho tượng bọn họ tốc độ cũng rất nhanh lại toàn bộ hướng một cái phương hướng bay đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên n i n h lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm chín mươi thiên toa tiên cung xuất hiện những kim quang này dị trạng tự nhiên đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý phần lớn cũng đều cùng dương bạt liếc mắt bắt đầu hướng cái kia phương hướng đ u ổ i theo lâm khâm chính ngồi xếp bằng ngồi ở một viên vẫn trên đá tu luyện như là phát giác cái gì đột nhiên trận mở con mắt một vệ kim quang từ trước người bay vút qua hắn cơ hồ không có do dự giơ tay lên liền đ è m kim quang v ứ t ở trong tay một pho tượng xuất hiện ở trước mắt một cổ khí tức kinh khủng cũng theo đó xuất hiện muốn đưa hắn năm ngón tay tránh thoát lâm khâm lạnh lên một tiếng năm ngón tay dùng sức bóp một cái h é t thảm một tiếng văng lên pho tượng ở trong tay hóa thành bụi bậm từ tròng kẽ tay bay xuống những người này thật đúng là không an phận xa xa lại vừa là một vừa là một vệ k i lần này hắn không có sẽ xuất thủ chặt lại mà l à bước ra một bước theo ở phía sau kim quan g tốc độ phi hành rất nhanh lâm khâm tốc độ cũng không chậm lưỡng đạo lưu quan g một chiếc một sau trong tinh không bay nhanh liên tiếp mấy tháng đi qua làm lâm khâm chính mình cũng không biết rõ tới nơi nào thời điểm trước mặt kim sắc đội quang q u ẹ o cua một cái xông vào một đạo không gian liệt phủng chính giữa lâm khâm ở kẽ hở biên giới hiện ra thân hình thân thức quyết tán thâm nhập vào bên trong kẽ hở bộ đây là một nơi tiểu thế giới cùng tứ tượng thiên cung vị trí mới có nhiều chút tương tự bất đồng duy nhất thì sẽ không di động gần một mươi ngọn núi cao vút núi non trung điệp tầm thứ rõ ràng giống như là từng vị người khổng lồ đứng ở bên trong trời đất nơi trung tâm có tam ngọn núi cao nhất t r u n g quanh thư yếu phía ngoài cùng thấp nhất tạo thành quần sơn bảo vệ thế lâm khâm đuổi theo đạo kim quan kia xông vào đến trong cái khe sau hơi dừng lại một chút chật hóa thành một tôn cao ba trượng kim sắc pho tượng rơi đập ở quần sơn phía ngoài nhất trên mặt đất ở nơi nào đã có mấy ngàn pho tượng s ứ n g s ứ n g lâm khâm khe nhúm mày t r u n g quanh không gian pháp tắc quyết tán bước ra một bước tiến vào không gian liệt phùng bên trong hắn không có hiện thân mà là che giấu ở trong hư không yên lặng quan sát nơi đầy biến hóa rất nhanh hắn liền phát hiện nơi đây quỷ dị trong ố c độ thời t gian ô i đó. Vẹn vẹn đó không ngừng có pho tượng xông vào kẽ hở một loại huyền ảo khó lường phát tắc bắt đầu ở cái này tiểu thế giới chúng sinh ra tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu phát tắc biến hóa kịch liệt khi thì chậm lại khi thì ra tốc từng đạo mắt thường không thể nhận ra phát tắc dây nhỏ bắt đầu tạo thành như là ở tự đi suy diễn lâm khâm thấp giọng lầm bầm lại là thời gian phát tắc tiên giới bên trong có thể đem thời gian phát tắc không chế đến loại trình độ này thế lực to lớn chỉ có một đang lúc này một tôn kim sắc pho tượng xông vào kẽ hở từ bên ngoài nhìn vào pho tượng này cùng còn lại cũng không có gì khác nhau nhưng mà sau khi tiến vào nó lại thẳng hướng trung tâm nhất đi ở trong quá trình bay không ngừng trở nên lớn tăng trưởng đến m ộ ư ơ i cao chín trượng thời điểm liền dừng lại tăng trưởng từ bán không ầm ầm rơi đập ở trung ương ba tòa núi cao nhất định một trong đứng trên đỉnh núi kèm theo pho tượng này đến một tiếng ầm vang lớn chuyển ra không chung đột nhiên phong vân biến n o một đoá đó đám mây tụ tập tới rồi sau đó hóa thành l i n h v ũ làm dịu này một thế giới nhỏ lại vừa là thời gian một tháng đi qua trong hư không lan tràn pháp tắc càng dày đặc tốc độ thời gian trôi qua càng kịch liệt sóng gió nổi lên nếu như là tầm thường tu sĩ ở chỗ này sợ rằng phải bị loại tình huống này làm cho hộp máu nhưng mà lâm khâm cũng không biết chịu ảnh hưởng lại ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không dùng không gian pháp tắc lấy ra rồi một tiểu đoạn thời gian pháp tắc tế ti bắt đầu tìm hiểu thời gian như nước chạy thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua ngoại giới là đi qua ước chừng một trăm năm thời gian lúc này đã, đã không còn pho tượng xông vào nơi này gần như mỗi đỉnh một ngọn núi bưng đều có một pho tượng cao vút đậm đà tiến khí từ nơi này nhiều chút trong pho tượng tiêu tán đi ra ở toàn bộ tiểu thế giới c h u n g vật quanh làm dịu nơi này phát tắc tối trung ương t a n g ngọn núi có một pho tượng s ử n g sững bọn họ so với chung quanh sở hữu pho tượng cũng cao hơn đại tản mát ra khí tức cũng càng thêm b ằ n g bạc từng trận nói nhỏ từ sở hữu trong pho tượng chuyển ra từng viên phủ văn màu vàng bắt đầu ở hư không ngưng tụ b ằ n g bạc lâu d à i pháp tắc khí tức từ trong khe tiêu tán rồi đi ra rất nhiều tu sĩ rối rít từ trong khe và vào ở vòng ngoài k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu cũng có một chút tương đối cẩ mà là ở lối vào tu luyện đậm đ à như vậy pháp tắc khí tức đậm đ à như vậy tiên linh chi khí để cho những thứ này tu sĩ tu vi liên tục tăng lên d ư ơ n g bạn cũng tiến vào trong khe lại lòng có cảm giác nhìn một cái hư không nơi nào đó lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện giảng đạo âm thanh theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng to lớn chứ không có nhận ra được di động tu sĩ cũng bị hấp dẫn tới tụ tập ở chỗ này tu sĩ số lượng bắt đầu cấp tốc leo lên mười ngàn hai chục ngàn ba chục ngàn cuối cùng chỉ là kẽ hở bên trong tu sĩ thì có sắp tới triệu bên ngoài không có đi vào cũng đạt tới mấy triệu khoảng cách thỉnh thoảng có người không chịu nổi thời gian p h á p tắc ăn mòn từ trong khe lao ra lập khắc liền có người vào vào theo những người này đều bắt đầu tu luyện từng kia từng sợi hương hỏa n g u y ệ i lực từ những người này trên người phiêu tán đi ra bị trong khe pho tượng hấp thu những thứ này pho tượng biểu tình cũng dần dần trở nên tươi mới sống lâm không chậm rãi trợn mở con mắt khống chế kêu đoạn thời gian p h á p tắc tế ti không gian p h á p tắc tàn đi thời gian p h á p tắc tế ti liền dung nhập vào không gian xung quanh chính giữa nơi này đang ở tạo thành chính mình thiên đạo tầm mắt từ từng ngọn pho tượng bên trên quét qua chân mày không khỏi nhịu càng chặt hơn thời gian phát tắc quá mức quỷ dị có muốn hay không đem nơi này pho tượng toàn bộ phá hủy hắn chỉ là cảm giác những thứ này pho tượng rất không tầm thường lại không biết rõ tiên giới những tên kia mục đích là cái gì muốn muốn chuẩn bị rõ ràng cái này chỉ có thể tạm thời bỏ mặc không quan tâm hơn nữa hắn cũng không phải là này phương tinh không chúa cứu thế càng không phải chủ thiên đạo không thể nào chuyện gì cũng phải ra tay đi q u ả n xuống ngay tại hắn trầm tư thời điểm trong hư không ngưng tụ ra phù văn bắt đầu hướng t a m ngọn núi phong sơn không hội tụ chỉ một lát sau công phu liền tạo thành một cái kim sắc vòng tròn Chật, một cột sáng từ trên đó soi ở t ă n ngọn núi trung ương vị trí một tòa kiến trúc hùng vĩ ánh sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người trên đó viết bốn cái kim quang sáng trói chữ to thiên toa tiên cung khi nhìn đến bốn chữ này thời điểm lâm khâm đồng tử có chút có giúp lại quả nhiên là cái tông môn này bốn chữ này phản g phất tủng có vô tận hấp dẫn hấp dẫn mỗi một người ánh mắt một cái vô cùng rõ ràng thanh âm ở bên thai vang lên lần thứ tư lượng kiếp gần sẽ xuất hiện ta thiên toa tiên cung đem lấy đại vô lượng bộ ngực tre trở thế gian luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm chín mươi mốt một miệng t â m kiếm chạm thiên lệ i t địa vô tận sáng mở từ hư không tán lạc mà xuống soi ở mỗi một tên trên người tu sĩ thanh â m vang lên lần nữa mỗi một tòa pho tượng đều là một cái truyền thừa có thể được người phải là trời cao chăm sóc người sẽ trở thành ta thiên toa tiên cung ở phía thế giới này giảng đạo người thanh â m vô cùng uy nghiêm truyền vào trong thai mỗi người tựa như cùng thần trung mộ cổ khiến người tỉnh ngộ sở hữu tu sĩ đều ngẩng đầu lên thần sắc lửa nóng từ những thứ kia pho tượng trước nhất đảo q u á quá rất ít người an mại không dừng được võ tới thiên toa tiên cung truyền thừa ắt sẽ có ta một phần người nói chuyện là một ông già h ắ c bạch nửa nọ nửa kia tóc theo gió tung bay hắn đi theo sau lưng mấy người khi tức quanh người toàn bộ khuyết tán l á i đi lại là một tên đã chém dụng một cái thi cờ giả trên bầu trời sáng mờ cũng nhân vì người nọ xuất hiện mà kịch liệt của vợ nhưng mà càng đến gần trung tâm vị trí thời gian pháp tắc càng đậm đà bắt đầu trước nhất hành động mấy người đang đến gần phía ngoài nhất pho tượng tốt một trăm n h triệu khoảng cách thời điểm thọ nguyên liền nhanh chóng chạy mất loại sửa đổi này lặng yên không một tiếng động chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau khi lúc này đã trễ có người thọ nguyên hao hết hóa thành một bộ xương khô từ bán không rơi xuống đập xuống đất biến thành một nhóm bụi、bẩm. còn lại tu sĩ、si、rồi rít hoảng sợ biến sắc có chút ngao n h a o muốn thử nhân cũng cũng dừng bước tên lão giả kia đồng tử hơi co lại bước chân cũng không ngừng tiếp tục vào tới hắn sinh cơ giống vậy đang nhanh chóng chạy mất hát bạch nửa nọ nửa kia tóc toàn bộ b i ế n trắng tiếp theo d ụ n g trên người da thịt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm kích đi xuống hắn mục đích là tối trung ương tam pho tượng một t r o n g nhưng bây giờ liền phía ngoài nhất pho tượng cũng không có đến gần tự thân thọ nguyên cũng đã đến gần dầu cạn đèn tắt bất đắc dĩ chỉ có thể hướng gần đây một pho tượng vươn tay ra hắn đầu ngón tay cấp tốc đưa ra muốn đụng chạm pho tượng nhưng mà thời gian pháp tác huyền phỉ di khó lường tốc độ tuy nhanh nhưng ở thời gian p h á p tắc dưới ảnh hưởng cũng chỉ có thể chậm dãi đến gần ngay tại đầu ngón tay sắp chạm được pho tượng trong nháy mắt lão giả động tác hơi ngừng cứ như vậy vô tình đình trệ ở khoảng cách pho tượng chỉ có một trang giấy khoảng cách trước trên mặt hắn còn lưu lại nồng nặc kinh hoàng sau một khắc hắn hải cốt giống như bị ngọn lửa đốt đi qua người giấy trong nháy mắt tháp sụp trên đất nâng lên một đoàn trò cốt bụi trần kinh hoàng xuất hiện ở mỗi một người trên mặt đây là thời gian phát tắc không có linh mộ g a phát tắc da lông ra hỏa đi lên liền là chịu chết một đạo thân ảnh từ dưới đất đứng lên m a n giấy trên mặt nhàn nhạc k n thường tình hơn nam người lông h tịch thủy hai một tuổi tử, một tu giữa biểu bảo, cái màu đây mày là làm mặc m có sĩ phần nhẹ. nhấc mảnh nói, lớn trừng gãy tay Vừa vô cái, một một bằng n tay giấy b da dê x từ, từ trong h tay hắn h chất giữa. Tờ lơ i phi u t lửng lên treo lên đỉnh đầu tàn mát ra bất tỉnh hoàng văn mang bước ra mấy bước sau sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi giấy bằng da dê tản mát da quang mang cũng chưa hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thời gian phát tắc như cũng chạy vào thọ nguyên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang c h ạ y mất bất quá so với những người khác muốn chậm c h n g ít vốn là tràn đầy tự tin biểu tình trong n g á y mắt trở nên dữ tợn đứng lên cả người bay lên trời hướng gần đây một pho tượng liền bỏ tới hắn muốn ở thọ nguyên hao hết trước tiếp xúc được một pho tượng dương bạt cũng từ dưới đất đứng lên trao mày nhìn hết thệ các thứ này chật lần nữa nhìn hướng thiên không một nơi thinh không xa sôi sâu bên trong một tòa khổng lồ quần thể cung điện tỏa ra ở một m một cái nhà tòa kiến trúc lộn xộn tích thu phân bố ở quần thể cung điện chính trung ương có một tòa kiếm phong cao vút phía trên khắp này bốn cái lưu kim đại tự tinh kiếm thánh tông lúc này kiếm phong ánh sáng rực rỡ chất động một đạo trói mắt bạch mang phóng lên cao thâm nhập quan sát trong hư không kiếm phong d ị động ngay lập tức sẽ hấp dẫn tinh kiếm thánh tông người sở hữu chú ý r ồ i rít từ các nơi bay ra nhìn về phía đi qua một vị đầu đội cựu tinh đế quan người k h o á c hồng sắc kỳ lân bảo người đàn ông trung niên xuất hiện ở kiếm phong trên hắn đó là tinh kiếm thánh tông tông chủ thôi quỷ một cổ khí tức hủy diệt từ b gần đó là như vậy thôi quỷ như cũ cảm giác nội tâm run lên sau lưng hắn một ông già xuất hiện trải qua ta tinh kiếm thánh tông vô số vạn năm cố gắng tiên khí tinh kiếm rốt cuộc xúc đạt bị ngạn lao giả thanh â m rất nhẹ lại để cho thôi quỷ thân thể đột nhiên r u n g một cái lao tổ ngài là nói hắn xoay người lại khắp khuôn mặt lạ v ẻ khó tin lao giả khe vớt cảm hai đầu gối quỷ xuống đất cất cao giọng nói đương thời tinh kiếm kiếm nô dịch lôn cũng nên thanh kiếm hạ xuống dịch lôn liên tiếp lễ bái ba lần cũng không đứng lên thanh em lần nữa ở toàn bộ tinh kiếm thánh tông vang lên tinh kiếm thánh tông người sở hữu toàn bộ lễ bái thanh cung nên thanh kiếm hạ xuống người trái lệnh chém cung nên thanh kiếm hạ xuống cung nên thanh kiếm hạ xuống tất cả mọi người đều không biết nội tình chỉ có thôi quỷ thần sắp d ấ y rủa thiếu nghiêng hay lại là đi tới sau lưng láo giả hai đầu gối quỳ xuống lê b á i cung nên thanh kiếm hạ xuống thanh âm tụ tập trung một chỗ tạo thành vô cùng mênh mông s ó n g âm để cho một phe này tinh không đều tại rung động tương kia từng sợi hương hỏa nguyện lực từ trên người người sở hữu phiêu tán đi ra dung nhập vào giữa bạch quang trừ lần đó ra càng bằng b ạ hương hỏa nguyện lực từ kiếm phong sâu bên trong sông ra cùng bạch quang dung hợp vào một chỗ tạo thành một đạo tr Bị tiếng rắc rắc hắn biết rõ hư không bị ngạn có đồ sắp tới muốn ngăn cản hết thệ các thứ này cũng không biết nên làm như thế nào đang lúc này một tiếng ầm vang lớn chuyển hiện ra một vòng hình cái vòng xong chấn động văn lấy bạch quang làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng khuyết tạng hắn ra một tiếng do nét tiếng rách rách chuyển vào trong thai mỗi người rồi rít ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được bị bạch quang thâm nhập quan sát chỗ hư không xuất hiện một vết nứt hơn nữa vết rách vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại mở rộng ước chừng qua một khắc đồng hồ kẽ hở mới dừng lại mở rộng bàng bạc hương hỏa nguyện lực kéo dài bị thu nạp kiếm phong bên trên bạch quang cũng càng phát ra trói mắt một cổ vô cùng mênh mông khí tức kinh khủng từ trong khe tiết lộ ra bao phủ xuống mặc dù như vậy kẽ hở cũng không tiếp tục mở rộng tựa hồ là đạt tới một cái linh giới điểm t r u n g banh như cũ có bàng bạc hương hỏa ngưng tụ tới vẫn không có thay đổi này vừa hiện hình dịch luôn cũng không ngầm đầu mà là chậm rãi đứng dậy khí tức toàn thân không giữ lại chút nào khuyết tàn rồi sau đó trước sau không có vào đầu lâu bên trong lao tổ không được thôi quỳ liền vội vàng đứng lên hai tay đột nhiên đệ ở lão già sau lưng muốn đem đối phương hút vào bên trong cơ thể cựu ngôi sao bước ra không sao lão phu không phải là đang đợi giờ khắc này sao dịch luôn thân thể dung một cái nửa bước tố đạo khí tức kinh khủng liền từ thôi quỳ trong tay phất qua đem đẩy ra một cái tâm kiếm có thể chạm thiên liệt điện hôm nay liền để cho ngươi xem một chút tinh kiếm hóa tinh quyết cuối cùng kiếm thế trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm chín mươi hai đến từ lâm khâm uy hiếp dứt lời dịch lôn u đ ố n g nhiên ngầm đầu đùng tim đột nhiên hơi n ú c nhích một chút sau đó thẳng nổ lên hóa thành một đạo huyết kiếm từ lão giả trước ngực xuyên thủng mà ra hướng trong hư không kẽ hở kích bắn đi tâm kiếm mang theo kinh khủng hô khíu chi thành đem chu vi mười km bên trong linh khí trong nháy mắt cuốn hết sạch tinh kiếm thánh tông tất cả đệ tử bất kể là mấy sao toàn bộ đều hoảng sợ ngầm đầu ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ một khẩu này tâm kiếm dùng hợp dịch lôn chọn đời tu vi khí tức kinh khủng đừng nói là những thứ này gần đó là thôi quỷ cũng là bình sinh mới thấy lao tổ thôi quỷ phát ra một tiếng bi thiết căn bản vô lực ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn dịch luôn mất đi sức sống thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất tâm kiếm xe trời gần như sắp tới trước cột sáng màu trắng bổ ra người sở h ư u bên h a i tất cả đều là kiếm khí hô khiếu chi thanh không trung tựa như có cảm giác trong n g á y mắt phong vân biến sắc cuốn phong cuốn lên một đạo đạo lôi đỉnh đan dệt ra hiện vèo t â m kiếm tốc độ sắp đến cực hà ạ rồi cũng sắc bén đến cực hà rồi thẳng thâm nhập quan sát trong hư không lại vừa là g i á rắc một tiếng văng nhỏ hư không kẽ hở đột nhiên mở rộng tầm kiếm trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng phá v một đạo thanh quang từ trong hư không xuyên thủng mà ra đem chọn tọa kiếm phong cũng cho nổ sụt thôi quỷ thân hình không ngừng lùi lại trước ngực và táo bị xé ra trên ngực xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu muốn không phải hắn lui nhanh hơn tuyệt đối sẽ bị đánh sát thành tạt bã thanh quang từ hư không đưa ra soi mà xuống toàn bộ tinh không cũng bởi vì nó xuất hiện mà kích hoạt nào đó không biết kinh khủng t r u n g quanh lôi đình nổ tung từng đạo to như thùng nước lôi điện h u y ể n như du long một dạng vờn quanh ở trong hư không từng tiếng p ẫ n nộ gào ghét truyền khắp toàn bộ tinh kiếm thánh tông người sở hữu lùi lại mau thôi quỷ một tiếng giống to một tòa khổng lồ phòng vệ trận pháp bị kích hoạt đem thanh quang đoàn đoàn bao vây những người khác cũng rối rít đứng dậy hướng bên ngoài chạy trốn trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn chờ đến trận pháp hoàn toàn bị kích thích thôi quỷ mới nhìn hướng kẽ hở nơi trong lúc mơ hồ hắn thấy được một thanh màu xanh kiếm từ hư không một đầu khác hạ xuống rõ ràng khoảng cách kẽ hở chỉ có rất cự ly ngắn lại như là cách vô số không gian như thế chỉ có thể từng điểm từng điểm đến gần nhưng là trên đó tản mát ra khí tức kinh khủng cho dù là một chút cũng để trong lòng hắn rút rơi đây tuyệt đối là so với tiên khí tinh kiếm càng kinh khủng hơn pháp bảo nói không chừng là trong h khí. Tinh kiếm thánh n tông kiếm tổ chức khi chết láo n này. thế t giới lòng không lý do được xuất hiện một cái ý niệm như vậy thiên toa tiên cung chỗ kẽ hở nơi lâm khâm đứng lên ánh mắt cách không gian pháp cùng dương bạt mắt đ ố i mắt vốn muốn nhìn một chút thiên toa tiên cung hạ xuống này phương tinh không cuối cùng mục đích là cái gì có thể những tên kia giả thần giả quỷ đến bây giờ cũng không nhìn ra như thế về sau cho nên hán định dùng càng trực tiếp một chút biện pháp dương bạt đi kẽ hở bên ngoài chờ chờ ta đem nơi này sự tỉnh xử lý xong liền đem vô tướng thiên ma quân t ử thương thành truyền t ố n g tới giao cho ngươi cơ trần đã t ử thương thành rời đi có phải hay không là hợp tác với hắn ngươi tự xem làm dương bạt gật đầu một cái không nói hai lời xoay người thuận tiện đi chờ hắn rời đi lâm khâm ánh mắt quét nhìn phía dưới người sở hữu không gian pháp tác huyết tán ra đem người bên trong từng cái toàn bộ ném ra ngoài đỉnh đầu cuộn ra dê nam tử đưa ra một ngón tay đi đụng chạm pho tượng trải qua lâu như vậy cố gắng gần sẽ được thiên toa tiên cung truyền thừa này để trong lòng hắn vô cùng kích động mắt thấy điểm ngón tay một cái một chút đến gần pho tượng trong đôi mắt đã lộ ra hưng phấn quan mang ngay lúc ngón tay vừa mới chạm được pho tượng đầu ngón tay chuyển tới lạnh như băng xúc cảm còn chưa kịp hưng phấn thời điểm quanh thân quan mang trợ lóe hắn liền biến mất ngay tại chỗ sau một khắc bị ném tới kẽ hở bên ngoài hắn đứng ở kẽ hở bên ngoài còn duy trì nguyên lai động tác biểu hiện trên mặt không ngừng biến đổi có mờ mịt có lôi ngạc còn có một chút điểm thất lạc tại sao có thể như vậy rõ ràng đã chạm được rồi pho tượng tại sao bị truyền tống đi ra không chỉ là hắn những người khác cũng đều vẻ mặt mờ mịt không biết rõ xảy ra chuyện gì lâm khâm đem từng cá i nhân toàn bộ ném ra ngoài lại đang trong cái khe bố trí một tòa trận pháp đem cửa vào phong cấm lấy hắn bây giờ đối hư không trận văn hiểu chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể bố trí ra một tòa vững chắc lại khổng lồ phòng vệ trận pháp cứ việc lấy thời gian pháp tắc quỷ quyệt trình độ phòng vệ trận pháp không kiên trì được bao lâu cũng sẽ bị thời gian ăn mòn cũng đủ c h o hắn lý trước mắt sự tình các người thiên toa tiên cung hao hết tầm tư hạ xuống này phương tinh không cuối cùng mục đích tại sao lâm k h m rơi vào liên miên đỉnh núi phía ngoài nhất trực tiếp lên tiếng hỏi hắn tin tưởng nhất định có thể được đáp lại bất quá chờ chốc lát hắn cũng không có như vậy dừng tay mà là hướng chậm rãi tiến tới bước vào thời gian pháp tắc bao trùm bên trong từng bước từng bước hướng trung tâm vị trí đỉnh núi đi tới không trải qua một pho tượng hắn liền trực tiếp xuất thủ đem đánh thành cho cứ như vậy một đường đi sâu vào đứng ở trung tâm nhất trong đó một ngọn núi trên ở trước người hắn là một tôn cao đến tam bốn mươi triệu biểu hiện trên mặt so với còn lại pho tượng lâm khâm lộ ra mỉm cười một cái động tác dưới tay cũng không dừng lại nhẹ nhàng đẻ ở pho tượng mặt ngoài liên tiếp nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc vang lên chính pho tượng tựa như cùng là vỡ vụn đồ sứ trong nháy mắt thắt s ụ không có pho tượng ngăn trở lâm khâm tầm mắt rơi vào ánh sáng trên người bổn tọa đã cho ngươi dừng tay lại còn dám nhiều hơn nữa một câu nói nhảm ta liền đem còn lại pho tượng toàn bộ bị phá hủy lâm khâm nhàn nhạt lời nói để cho ánh sáng thanh nhâm hơi ngừng lâm khâm nụ cười trên mặt càng đậm lại nhịn được không nổi giận xem ra các ngươi toàn tính không nhỏ a nói một chút coi thiên toa tiên cung hạ xuống nơi này là vì cái gì ánh sáng là một danh người đàn ông trung niên bộ dáng mặc trên người một món màu tím nhạt tu sĩ bảo nơi mi tâm có một cái thái cực độ lóe lên hai màu trắng đen q u a n mang ngươi là ai nam tử cũng không trả lời lâm khâm lời nói mà là ngược lại hỏi trả lời hắn là lâm khâm quả đấm chỉ thấy hắn đấm ra một q u y ề n quả đấm trực tiếp xuất hiện ở xa xa một pho tượng trước nặng nề ranh ở phía trên lại vừa là một tiếng ẩm vang lớn chính pho tượng nổ vỡ đi ra chúng i ta k h ê n n g phải định nhân ta thiên toa tiên cung đối phía thế giới này cũng không tồn tại ác ý thật lâu ánh sáng mới ép trong lòng hạ phẫn nộ thế gian vạn vật phát tác ngàn vạn duy có thời gian trên hết chúng ta hợp tác có thể để cho ngươi lãnh nộ thời gian phát tác hỗ lợi hỗ huệ không có thiên toa tiên cung cho phép ngươi coi như ở chỗ này tìm hiểu ngàn vạn năm cũng đừng nghĩ được đến thời gian p h á p tắc một chút g a lông xem ra người này sớm liền biết rõ lâm khâm tránh ở một bên lặng lẽ tìm hiểu thời gian p h á p tắc nói ra các ngươi mục đích chúng ta còn có được nói nếu không nói vậy cũng chớ quản ta không k h á c h khí lâm khâm đôi lông mày nhữ lại giọng c h u y ể n lạnh tiên giới những người này là cái gì tánh tỉnh thừa kế đế thi trí nhớ so với hắn ai cũng rõ ràng hắn cũng không muốn bảo hộ lột ra ánh sáng khuôn mặt không ngừng l o ạ lên giống như là một cái sắp tiêu tan hình chiếu thật lâu để cho mới đưa loại trạng thái này ổn định lại bóng người dần dần rõ r chúng ta tìm lần thứ ba lượng k i ế p cuối cùng tiên tàng nơi lâm khâm nhữ mày một cái hắn chưa từng nghe nói còn có một cái địa phương như vậy đây là nơi nào ngươi có thể biết mười hai thiên táng ánh sáng không trả lời mà là ngược lại hỏi lâm khâm gật đầu một cái ở rất dài đường tu hành bên trên có thật nhiều ngưỡng cửa t ỷ như hóa p h ả m cảnh t r u n g c h ạ m tam thi t ỷ như phía sau tám thai cựu kiếp nếu như nói c h ạ m tam thi là tu sĩ trở thành tiên nhân trong quá trình một đạo danh trời như vậy trở thành tiên nhân sau phải trải qua khảo nghiệm càng hung hiểm hơi không để ý cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu những thứ này khảo nghiệm được gọi là tam thai cựu kiếp một ư ơ i hai thế táng một cái so với một cái kinh khủng một cái so với một cái n g u hiểm thời p h à m tam cảnh sau đó là chân tiên tam cảnh lui về phía sau nữa là đạo quân tam cảnh sau đó là đạo chủ cảnh đạo chủ cảnh chỉ có một cảnh giới lại tục xưng vĩnh hằng cảnh đến cảnh giới này thọ nguyên vô hạn nhưng mà cũng không thể vĩnh sinh cần phải đối mặt một ư ơ i hai thiên táng khảo nghiệm từ xưa đến nay rất nhiều thiên tư siêu tuyệt tiên nhân cũng ngã xuống cảnh giới này trước trong truyền thuyết chỉ cần vượt qua m ư ơ i hai thế táng liền có thể thành tựu đế quân ánh sáng cũng không có để cho lâm khâm chờ đợi tiếp tục nói vượt qua một ư ơ i hai thiên táng đế quân ở sau khi chết thể nội thế giới sẽ hóa thành một mảnh thiên táng nơi cái địa phương này đó là chúng ta muốn phải tìm tiên h t á n g nơi nghe nói có thể tìm được trải qua lượng kiếp phương pháp lâm khâm lần nữa n h ư mày đế thi khi còn sống cũng không đạt tới cái này chuyển thuyết c h u n g cảnh giới liền bỏ mạng ở rồi lượng kiếp bên dưới hơn nữa phía trên tu vi cấp bậc phân chia chỉ là châm đối luyện khí tu vi về phần luyện thể nghiêm khắc nhắc tới đế thi nhục thân tu vi chỉ đạt tới rồi vinh hằng thể đối ứng luyện khí tu vi đó là đạo chủ cảnh đạo chủ cảnh đã là tiên giới cường giả cấp cao nhất theo hắn biết tiên giới tự chức hắn cũng không có người đi đến quá đứa đế cảnh làm sao tới thiên t n g nơi nếu là có trải qua lượng kiếp phương pháp đế quân làm sao dừng sẽ v ỡ t lạc lâm khâm là không tin tưởng thuyết pháp này bất kể ngươi có tin hay không ta thiên toa tiên cung mục đích liền là như thế ánh sáng không có quá nhiều giải thích ý ngươi là thế lực khác có thể có thể cùng các ngươi mục đích không giống nhau lâm khâm nghe được đối phương lợi thuyết minh mục đích không kém bao nhiêu lâu không phải tìm tiên tắm nơi chính là tìm tạo hóa pháp bảo nắm giữ những thứ này pháp bảo nhân cũng được cũng không biết trốn đến nơi nào, muốn tìm được bọn họ, pháp biết bảo tìm rõ đem đoạn lại, không khác nào khó như lên trời. lâm khâm không có toàn bộ tin tưởng đối phương lời nói thế giới vị diện thiên tiên vạn vạn làm sao sẽ trùng hợp như vậy vừa v ặ n hạ xuống đến nơi này phương tinh không tiên giới có bao nhiêu thế lực tham dự vào ánh sáng yên lặng chốc lát hay lại là thành thật trả lời toàn bộ căn cứ chúng nhiều cường giả suy diễn tiên tàng nơi còn có một cái tác dụng cực lớn tác dụng gì lâm khâm truy hỏi nơi đó nắm giữ chống cự lượng kiếp lực lượng chỉ cần trốn vào thì có thể tránh thoát lần kế lượng kiếp chúng ta có thể hợp tác chỉ cần tìm được địa phương này phương tinh công nhân đều có thể trốn vào trong đó mà ngươi cũng có thể ở lượng tiếp đến lúc sống sót ánh sáng tiếp tục cám rỗ lâm khâm ngoài mặt bất động thanh sắc nội tâm chính là khịt mũi coi thường phải nói đối lượng tiếp h i ể u đế thi tuyệt đối quan trọng hàng đầu lâm khâm lại không tính đem đế thi trong trí nhớ tin tức nói cho người trước mắt có thể hàng lâm đến này phương tinh không thế lực ở tiên giới đều là vật khổng lồ cường giả vô số nhưng mà mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu không hữu hiệu loại phương pháp nào hạ xuống t u vi nhất định sẽ gặp gỡ toàn diện áp chế lâm khâm cũng không sợ hãi những người này chỉ cần không liên lụy đến tự thân hắn cũng lười quản được rồi không có hứng thú hợp tác đi tìm người khác đi lâm khâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt thân hình t h o á t một cái liền biến mất ở bên trong tiểu thế giới ánh sáng nhìn lâm khâm biến mất phương hướng sau một lúc lâu quan g mang trận lóe tan biến không còn dấu tích sau đó thời gian pháp tắt p h ú n ra ngoài đem lâm khâm bố trí ở bên trong kẽ hở trận pháp tách ra lần nữa hướng ngoại giới lan tràn đi lâm khâm xuất hiện ở dương bạt bên người thân hình trận lóe hai người cùng biến mất mấy trăm cây số bên ngoài một cái vẫn thạch bên trên hai người thân ảnh xuất hiện bái kiến đại nhân dương bạt liền vội vàng hành lễ lâm c h â m cười nói rất không tội thực lực có tiến bộ nhảy vọt vừa vặn có chuyện cho ngươi đi làm mời đại nhân phân phó cơ trần đã rời đi thương thành nhất định sẽ trở lại cựu đạo thánh thiên tông hắn mục đích hẳn chỉ có một tu bổ tiên khí vọng đạo phủ đến thời điểm nhất định sẽ rút dây đ ộ n g rừng đưa tới cựu đạo thánh thiên tông hỗn loạn người dẫn vô tướng thiên ma quân thừa cơ đem tông môn khống chế ở trong tay cựu đạo thánh thiên tông người sau lưng chính là thứ một cường giả trẻ tuổi lệ tuyên nửa bước tố đạo tu vi ta sẽ tìm hắn nói chuyện tâm tình để cho hắn khác nhúng tay khóe miệng của dương bạt kéo ra đại nhân chỉ tâm sự là mình hi vô tướng tiên ma nói k h ô n g chế cựu đạo thánh thiên tông danh chính n g u â n thuận ngươi buông tay thi triển chuyện hôm nay ngươi cũng thấy đấy này phương tinh không đã bắt đầu hỗn loạn chúng ta phải phòng ngựa chú đáo đúng đại nhân lão nô nhất định không phụ ý thác dương bạn không người thi lễ đem ngươi làm hoàn toàn k h ô n g chế này tông sau đem không an định nhân tố hoàn toàn thanh trừ ngươi biết do ý tứ của ta đại nhân chỉ là những thứ kia pho tượng dương bạn không xác định hỏi lâm khâm gật đầu một cái ngươi không cần đưa bọn họ cũng bị phá hủy ném vào trong tinh không cho giỏi hấp dẫn chủ thiên đạo chú ý ta sẽ chọn một thích hợp thời cơ hoàn toàn mở ra thương thành một vòng mới chinh chiến sẽ không q u á xa chu thái đã từng bước nắm trong tay vạn tộc thánh địa đang khống chế cựu đạo thánh thiên tông sau mau sớm cùng hắn bắt được liên lạc đúng đại nhân dương bạn chỉ cảm thấy trong lòng hiện ra một cổ nước chạy xiết chinh chiến tinh không vũ trụ đây là mỗi một danh thiên ma đều vô cùng trông đợi sự t ì n h sự t ì n h giao phó được không sai biệt lắm lâm khâm cũng không có chế n lại thời gian lúc này từ hối bái danh sách trung đổi một lần khoảng cách xa tinh không truyền t ố n g đem vô tướng thiên ma quân cho truyền t ố n g đi qua giao cho dương bạn mà hắn là chuẩn bị đi tìm lệ tuyên nói chuyện tâm tình luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm chín mươi bốn chớ chú chi thư khắc một cái diệu dụng cá o biệt dương bạn lâm k h ô n trực tiếp lên đường về phần muốn như thế nào tìm được lệ tuyên phương pháp rất đơn giản lấy ra hư không bàn lâm k h ô n một bước bước lên đi lên nhấc tay vỗ một cái trên tay trái nhiều hơn một quyển sách sách trên tay phải nắm một cọ cỏ, cỏ chính là chớ chú chi thư cùng bộ thiên thảo tay trái nắm bộ thiên thảo ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái một giọt nước sơn hắc mặc dịch xuất hiện ở ngọn cỏ trang sách tự động mở ra lâm k h ô cử bút chỉ viết rồi hai chữ lệ tuyên sách mặt ngoài hát quang l ó e lên sau đó bị hai chữ hoàn toàn hấp thu tiểu chữ ở làm trang tan ra phản phất có sinh mệnh một dạng ở giấy nghiệp bên trên c h ậ m rãi ngoại ngoại cuối cùng tạo thành một tấm lệ tuyên khuôn mặt bức họa bức họa giống như lúc bất đồng duy nhất là nơi mi tâm nhiều hơn một đoàn xương mù màu đen thăng cấp sau đó chớ chú chi thư sử dụng so với trước kia đơn giản rất nhiều nguyền rủa chi lực cũng tăng cường không ít lâm khâm nhất thời cũng cảm giác được chớ chú chi thư đang lên tới một cổ như có như không liên lạc một mực ánh mắt đến phía xa trong trời s a thư không bàn trầm rãi chuyển động gia tốc hướng chớ chú chi thư chỉ dẫn phương hướng bay đi lệ tuyên c h ỗ ở mới là một cái mê ngay cả cựu đạo thánh thiên tông cao tầng cũng không rõ ràng số tháng sau lâm khâm đổi u theo kia một k i a liên lạc đi tới một khối hoang vu tinh lục bên trên liếc nhìn lại khắp nơi là quang ngốc ngốc núi non trùng điệp tĩnh mịch một mảnh treo đứng thẳng n ô lên cao thần thức quét sạch mà ra số cái hô hấp sau đó hắn đã đem toàn bộ tinh lục qua lại dò xét nhiều lần cũng không có phát hiện gì thường phương nhưng là căn cứ chơ c h ú chi thư chỉ dẫn đối phương cuối cùng xuất hiện địa phương ở nơi này đã như vậy liền n u y ê n rủa đến người đi ra mới thôi lâm khâm nô lên cao ngồi xếp bằng ngồi ở hư không bàn bên trên trong tay nâng chớ chú chi thư bắt đầu nguyền rủa lệ tuyên vừa mới trở lại chỗ ở còn chưa kịp lấy hơi toàn thân rồi đột nhiên rung một cái một loại cực kỳ cảm giác không ổn sông lên đầu trong lòng h o ả n g được một nhóm xảy ra chuyện gì chẳng n h ẽ bị người d õ i theo dùng thần thức trên người qua lại dò xét nhiều lần cũng không có phát hiện thần thức ký hiệu loại ký hiệu thực lực đến hắn loại này tầm thứ đối cảm giác nguy cơ ứng đặc biệt m ạ n h liệt tuyệt đối không phải là ảo giác nhưng là t ù y ý hắn thi triển loại nào thủ đoạn đều không có thể dò xét với bản thân có bất kỳ dị chặt gì ngay tại hắn dự định bông tha thời điểm mi tâm đau nhói dỗi tay lần mò một giọt tanh hôi biến thành màu đen máu đen nhỏ xuống ở lòng bàn tay một cổ lực lượng kỳ dị từ trong máu tản mắt ra làm người ta hoảng hốt đáng chết là nguyền r ù a ai ở nguyền r ù a ta chẳng lẽ là bất hủ tôn giả lệ tuyên lúc này khoanh chân ngồi xuống hay lại là vận chuyển công pháp chân khí trong cơ thể phun trào hướng mi tâm đi hắn muốn bằng vào tự thân cường đại tu vi đem nguyền r ù a ép ra ngoài nhưng mà ước chừng nỗ lực hơn mấy tháng n ư ơ n g tụ ở mi tâm nguyền r ù a chi lực không chỉ không có giảm bớt ngược lại còn đang tăng thêm đến hơn nữa về chiều đến tứ chi bách hải cùng với nơi ngực lan tràn nguyên rủa chi lực quỷ dị nhất khó lường như vậy hắn chỗ tốt này phương tinh không thứ một cường già trẻ tuổi cũng chống cự không được trong lòng càng ngày càng hoảng chỉ cần ngầm đầu một cái hắn cũng cảm giác mây đen dọc trời mưa gió m u ố n tới cho dù là ở tính tọa thời điểm trong đầu cũng ảo ảnh m à c ũ n g tùm ngay tại hắn hô hấp nghĩ bậy thời điểm trong đầu một tiếng nổ hầm giống như có người hướng đầu hắn đánh một q u y ề n lưới mắt chân khí trong cơ thể nhất thời nóng động sông ngang đánh thẳng không được lệ tuyên hô thầm một tiếng cưỡng ép vận chuyển công pháp trải vớt chân khí trong cơ thể một lát sau khi chân khí thật vất vả vững chắc xuống trong đầu vang lên lần nữa một tiếng n giống như là có một đạo thiên lôi chém bổ xuống đầu lần này hắn cũng không nhịn được nữa phun ra một cái tanh hôi ô máu đen thật là khủng khiếp nguyền r ù a chi lực so với bất hủ tôn giả còn muốn cường đại là ai rốt cuộc là ai lệ tuyên ở trong lòng điên cuồng hét lên khí tức quanh người giống như gió bão quần hướng bốn phương tạm hướng hắn vị trí phương kịch liệt rung động không được không thể bị nhiễu loạn tâm thần lệ tuyên cưỡng chế ép trong lòng hạ giống giận giơ tay lên lấy ra một gốc đạo quả thụ phía trên treo bốn viên vàng nóng trái cây tản mát ra mê người mùi thơm ngay sau đó tháo xuống một viên bỏ vào trong miệm đạo quả vào miệm tan đi hóa thành quên quên dòng nước cấm dung nhập vào kinh mạch chính giữa trong đầu cũng nhiều hơn một cổ mắt lạnh để cho hắn ý thức thanh tình không ít cũng may lần này lấy được một gốc thanh linh đạo quả có thể tạm thời áp chế nguyền rủa chi lực nhưng là cái ý niệm này mới vừa lên chân khí trong cơ thể lần nữa giống như ngựa hoang thoát cưng ơ một dạng sông ngang đánh thẳng từng cái gân xanh chi ra thịt mặt ngoài xuất hiện như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên chuyện này làm sao có thể lệ tuyên lần nữa phun ra một cái máu đen đem còn sót lại ba miếng đạo quả toàn bộ nước vào tia nước nhỏ hóa thành dâng trào nhiệt lượng tràn ngập ở tứ chi bách hải chính giữa nguyên rủa chi lực quyết tán bị tạm thời ngăn trở lại lâm khâm xem sách trang bên trên tiểu nhân đầu cùng tứ chi đều biến thành màu đen tuyển chỉ có nơi ngực còn không có bị nguyên rủa chi lực xâm nhiễm người này lại còn có trở ngại ngăn cản nguyên rủa chi lực quyết tán phương pháp đã như vậy lâm khâm tự lẩm bẩm tay trái nắm bổ thiên thảo lần nữa cách không một chút một giọt mực xuất hiện bị hắn điểm vào tiểu nhân nơi ngực lệ tuyên chỉ cảm thấy tim truyền tới một cổ đau đớn kịch liệt để cho hắn suýt nữa kêu thành tiếng sau đó hắn liền bi kịch phát hiện nguyên rủa chi lực lần nữa quyết tán lâm k h m lại không biết rõ những thứ này lúc này hắn đang ở m i ể u t ả đen đem nguyền rụa chi lực còn không có k h u y ế t tán tới chỗ dùng mực toàn bộ tô đen đáng chết lệ tuyên phát ra gầm lên giận dữ khí tức quanh người quấn lên xông vào đến động phủ chính giữa trong động phủ vị trí có một tòa tể nhân cao pho tượng cùng hắn cơ hồ làm ộ t cái khuôn mẫu in ra giống như lúc tại hắn xông vào đồng thời pho tượng khẽ run lên lập địa lên cũng lấy mắt c h ầ n có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay đi tới đỉnh đầu hắn từng đạo thất thải vầm sáng từ pho tượng bên trên vương vai xuống tựa như cùng nước mưa một dạng cọ rửa trong cơ thể hắn nguyền rụa chi lực lâm khâm khẽ di một tiếng sách bên trên tiểu nhân đỉnh đầu xuất hiện một chút màu trắng cũng lấy chậm chạp tốc độ hướng phía dưới k h u y ế t tán thú vị thủ đoạn thật đúng là nhiều hắn tay trái hóa thành một đạo tàn ảnh số cái hô hấp thời gian liền đem toàn bộ tiểu nhân toàn bộ tô tối、Phúc. lệ tuyên há mồm phun ra mấy đạo máu đen sắc mặt tái xanh giống như là một cái chết hồi lâu thay khô tùy ý pho tượng bên trên bỏ ra thất thải v ầ n g sáng nhiều hơn nữa cũng cọ rửa không tới trong cơ thể hắn n g u y n rửa mỗi lần cọ rửa sạch một chút thì có càng nhiều n g u y n rửa chi lực xuất hiện thật muốn buộc ta đi k i ê một bước cuối cùng sao trong lòng lệ tuyên tuyệt vọng lại mang mãnh liệt không cắm lòng hương hỏa nguyện lực giống như thác nước một loại từ pho tượng bên trên vương vãi xuống cũng rốt cuộc không được một chút tác dụng ngược lại thì đưa hắn mấy năm nay thu góp tới hương hỏa nguyện lực tiêu hao không ít đừng để cho ta biết do ngươi là nếu không ta lệ tuyên nhất định phải đưa ngươi thiên đào vặt quả lệ tuyên ở trong lòng hận hận nghĩ đến giơ tay lên c h ộ m tới đỉnh đầu pho tượng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên minh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm biểu tình dãy rủa chật hắn đột nhiên xoay người từ trong động p h ủ sông ra ngoài hướng chân t r ờ i đi nhất định phải ở nguyền rủa toàn diện bùng nổ trước tìm tới đối phương lệ tuyên nghĩ như vậy đưa tay ở trong hư không nhẹ nhàng rạch một cái một kẽ hở xuất hiện dậm chân mà ra lâm khâm ngồi ở hư không bàn bên trên đang suy nghĩ có muốn hay không thủ hạ để ý phía dưới tinh lục bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quanh thân hắc khí c u ố n quanh đúng là hắn tìm lệ tuyên ồ lệ minh thật là đúng dịp lại ở dạng này một cái hoang vụ tinh lục bên trên còn có thể gặp phải chúng ta thật đúng là có duyên lệ tuyên bước chân dừng lại đột nhiên ngầm đầu lời này mới vừa hỏi ra lời hắn liền thấy nâng ở lâm khâm trên tay trái chớ chú chi thư đậm đà nguyền rủa chi lực quyết thắng hắn già để cho hắn kinh hoàng lui về sau hết mấy bước là người ở trong tối coi như ta ta không có á t có người chỉ là thông qua chớ chú chi thư tìm người thôi lâm khâm vừa nói tay trái nắm bổ thiên thảo lần nữa ở trên người tiểu nhân bôi xuống lệ tuyên trong cơ thể nguyền rủa chi lực lần nữa quân bạo không nhịn được lâm ạ i vừa l khâm lần nữa một chút ở tiểu nhân my tâm lại bôi mấy vòng lệ tuyên chỉ cảm thấy huyết khí trong cơ thể của quận một cổ khí tức kinh khủng lên đỉnh đầu nổi lên như là sắp gặp sét đánh lâm khâm cũng nhìn một chút đỉnh đầu mà không phải nguyền rủa c h i lực dùng quá nhiều rồi chủ thiên đạo nhận ra được cái gì nghĩ tới đây hai tay vung lên đem chớ chú chi thư cùng b ổ thiên thảo thu vào mặc dù như vậy lệ tuyên trong cơ thể nguyền rủa c h i lực cũng không có bị tiêu trừ vẫn ở chỗ cũ tạo tác dụng lệ tuyên chúng ta đoán h ề nhau sau này nước giếng không phạm nước sông lâm khâm từ hư không bàn bên trên đứng lên mắt nhìn xuống phía dưới lệ tuyên đúng rồi có chuyện này cùng ngươi nói một chút cựu đạo thánh thiên tông sự tình ngươi đừng lại đúng tay do chính bọn hắn đi giải quyết liên quan tới vô tướng thiên ma nói sự tình ta cũng không muốn cùng ngươi so đo sau này dám can đảm lại làm ra cho yêu đến cẩn thận ta nguyền rủa chết ngươi vừa nói cũng không đợi đối phương tiếp tra trực tiếp đi xa lệ tuyên đứng ở h o à n g vu tinh lục bên trên nhìn lâm khâm xa xa phương hướng cắn răng nhấn lợi thực lực đến hắn cái này tầm thứ có phải hay không là đối thủ vừa thấy mặt đã có thể cảm ứ n g rõ ràng đến tổng cộng chỉ gặp lâm khâm hai lần mỗi lần cũng để cho hắn có loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác nếu đánh thật không có nửa điểm nắm chặt có thể thắng đáng chết trước khi đi dầu gì đem nguyền rủa chi lực cho tiêu đi a trong lòng lệ tuyên giận dữ lại có không thể làm gì chỉ có thể trở lại trong đ ộ n phủ bắt đầu vận công tiêu trừ nguyền rủa chi lực lấy hắn tu vi muốn phải hoàn toàn tiêu trừ thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn đây chính là lâm khâm cố ý vi chi tinh kiếm thánh tông trong hư không kẽ hở còn đang k h u ế t đại trôi này trường kiếm màu xanh khoảng cách phía thế giới này càng ngày càng gần đứng ở phía dưới tinh kiếm thánh tông mọi người quá mức thậm chí đã có thể nhìn thấy lộ ra một đoạn nhỏ mũi kiếm tinh kiếm thánh tông tông chủ thôi quỷ vẻ mặt nghiêm túc khí tức quanh người c u ầ n quận hồi lâu sau nhấc tay vụ một cái một vệ kiếm quăng từ lòng đất phóng lên cao kiếm quăng trên có cử ngôi sao lần lánh đây là tinh kiếm thánh tông chấn tông tiên khí, danh viết tinh kiếm. Tinh i k ế một m mực bị tiếng kinh thiên động địa vang lớn chuyển ra khí tức kinh khủng nhô lên cao nổ tung tạo thành kinh khủng l o ạ n lưu tứ tàn phóng tinh kiếm thánh tông cả đám không thể không lần nữa cách xa nhưng mà thôi quỳ hành vi không chỉ không có đem đối phương đánh lui ngược lại để cho kẽ hở mở rộng tốc độ đột nhiên gia tăng toàn bộ không trung phong vân biến sắc vô số lôi đỉnh từ trong hư không trôi ra v ư ợ quanh ở kẽ hở t r u n g quanh t ừ n g đạo răng khắp nơi khí tức kinh khủng bắt đầu ở t r u n g quanh lan tràn một tiếng ẩm vang vang lớn kiếm phong bên cạnh một ngọn núi ẩm ẩm sụp đổ hóa thành một mảnh vỡ thạch rơi vào phía xa trong trời sao ngay sau đó lại vừa là số tiếng nổ lại có mấy ngọn núi không chịu nổi t r u n g quanh lực lượng kinh khủng mà vỡ nát cứ việc phòng vệ trận pháp siêu gánh vác vận chuyển vẫn như cũ có đỉnh núi một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ trường kiếm màu xanh từ trong khe chầm rãi đưa ra lộ ra một đoạn nhỏ trên mùi ki đem chung quanh xuất hiện c u ầ n b ã o lôi đ ỉ n h chặt đ ứ t lần này tựa hồ là c h ọ c giận này phương tinh không thiên đạo kẽ hở chung quanh nhất thời xuất hiện vô số p h á p tắc dây nhỏ giống như là một cái con nghệ lớn lưới trải rộng kẽ hở chung quanh kẽ hở khuyết tán hơi ngừng hơn nữa theo p h á p tắc dây nhỏ càng ngày càng nhiều kẽ hở vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại trường kiếm màu xanh phát ra du dương tranh mình giống như sóng biển một loại kiếm khí đột nhiên b ộ c phát ra đem chung quanh phát tắc toàn bộ chặt đức người sở hữu toàn bộ cách xa thôi quỳ thần sắc đại biến điều khiển tiên kiếm sông ra ngoài đem chung quanh phần lớn người cũng đều mang đi sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ẩm và lớn một đạo giống như đỉnh núi một loại khí tức kinh khủng từ kẽ hở nơi oanh xuống dưới đem phía dưới mấy ngọn núi toàn bộ đánh thành tạt bã trường kiếm màu xanh lần nữa tung tích l i ề u mạng chém ra một phe này tinh không muốn từ sâu trong hư không đi ra trên bầu trời cồn g phong cố lên càng nhiều lôi đỉnh xuất hiện ở chung quanh tạo thành một mảnh lôi vực dây đặc pháp tắt dây nhỏ sôi ngược thành một cái lưới lớn đem trường kiếm bọc lại ở bên trong cùng lúc đó một đạo bạch mang từ chân trời bắp tới tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi cơ h ồ là trong t r ớ c mắt liền từ chân trời đi tới gần đây là một cây trường、thương. trên thân thương liền cựu lòng quân quanh khí tức cường h ã n vô cùng một thương này như đồng thời vượt qua vô tận tinh không thẳng đánh vào trường kiếm màu xanh trên m ũ i kiếm chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang khí tức kinh khủng nổ bể ra lại đem trường kiếm màu xanh bắn cho lui một chút trường thương c u ố n ngược mà quay về ở bao quanh một vòng đem chu vi mấy trăm ngàn g i ả m linh khí cùng sát khí tất cả đều c u ố n tới sau đó lôi c u ố n đến càng kinh khủng hơn như thế tiếp tục hướng trường kiếm màu xanh công kích đi súng này rõ ràng là dịch thiên thánh tông hư không đoạn văn thương như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này hư không đoạn văn thương gia nhập mặc dù ngăn cản trường kiếm màu xanh tiếp tục thâm nhập sâu nhưng cũng đem hư không kẽ hở sẽ rách được lớn hơn trường kiếm màu xanh khí tức kinh khủng rốt cuộc hoàn toàn bị kích thích kinh khủng kiếm khí từ trong hư không đánh đi ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trường 296, Lâm Khâm hạ xuống vạn tộc Thánh Điện, kèm theo một tiếng tinh dưới xuống vạn Điện, vàng lớn, phía dưới tinh không Lâm Khâm kèm ẩm hạ phía đều bị người sở hữu bên thai như là vang lên một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ gần trăm cái hư không vòng xoáy chống rông xuất hiện từng cái nước xoáy chính giữa cũng có một cái pháp bảo xuất hiện đây là tinh kiếm thánh tông tất cả mọi người đều há to miệng chấn kinh đến không nói ra lời thôi quỷ cũng bị giật mình cho dù là nắm giữ t i ê n khí tinh kiếm hắn cũng cảm giác từ nơi này nhiều chút pháp bảo t r u n g truyền tới khí tức kinh khủng tia từng đạo rõ ràng giống như đường cong như thế phát tắc cũng đủ để rung động người sở hữu chuyện này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên đạo thần minh thiên đạo thần minh bị thiên đạo vẩn dưỡng lái pháp bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết không nghĩ tới lại là thật. trường kiếm màu xanh tựa như cũng cảm nhận được uy hiếp tản mát ra kiếm khí càng kinh k h ủ n g hơn chậm rãi từ trong khe đưa ra tựa như cùng thủy rút dây đậu rừng trường kiếm một động t r u n g quanh sở hữu pháp bảo đồng loạt phát ra chiến minh những thanh em này lẫn nhau giao dùng tựa như tấu vang lên một khúc thiên đạo tổ khúc nhạc toàn bộ hư không đều đi theo lên xuống dạo d ự c tinh kiếm thánh tông người sở hữu r ố i rít thất khiếu chảy máu không thể không lần nữa lui về phía sau vạn trượng thôi quỷ giống vậy lui về sau vạn trượng hắn ở những thiên đạo đó thần bình trung thấy được dịch tiên thánh tông tiên khí hư không đoạn văn t ư ờ n g cùng với giống hậu thiên pháp bảo lòng tương tháp có thể nói gần t o à ngay bộ là này n p h ư ơ tinh không c o cấp chỗ nhất tồn、tại. Nếu như n khâm tại. lâm ở à n h ấ tại định đ mắng chủ thiên chủ sẽ o n ó không chừng chơ chú chi còn dùng sẽ trường h ư nguyện a Ngay xuống. tại t r kiếm màu xanh lộ ra nửa đoạn mũi kiếm thời điểm gần trăm cái p h á p bảo đồng thời hóa thành lưu quang ở tiến lên đồng thời d u n g hợp lẫn nhau cuối cùng tạo thành một cái p h á p tắc dây nhỏ chém ở trên mũi kiếm chỉ nghe một tiếng rắc rắc và lớn phảng phất bầu trời nước ra gần trăm cái p h á p bảo rung hợp mà thành phát tắc dây nhỏ bị toàn bộ bắn ngược trở về lần nữa hiện hiện ra phát bảo hình thái mà món đó trường kiếm màu xanh là gậy thành hai khúc nửa đoạn trên rơi vào hư không kẽ hở nửa đoạn sau từ bán không rơi xuống phía dưới sau đó hóa thành một vệ sáng chém ra không gian chớp mắt đi xa thần khí lại bị chém đứt rồi không tìm đường chết sẽ không phải chết cho dù là vượt qua tiên khí thần khí muốn muốn mạnh mẽ xung vào cũng phải bị chặt đứt đây cũng là tại sao lâm khâm một mực cẩn thận rẻ đặt nguyên nhân căn bản khống chế này phương tinh không chủ thiên đạo có thể không phải dễ dàng đối phó như thế cùng lúc đó thương thành bên ngoài tinh không cứ điểm trên thương thành thiên đạo pháp tắc vận chuyển tụ tập thành từng cái răng khắp nơi pháp tắc dây nhỏ rất nhanh liền dung hợp thành một đoàn lâm khâm bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình đây là hắn thiên đạo phân th k h ố n g chế thương thành tinh lục hắn t r ợ n mở con mắt trong đôi mắt pháp tắc dây nhỏ lưu chuyển hai tay đột nhiên vung lên vốn là che giấu ở giữa hư không thương thành tinh lục chậm rãi hiện ra chỉ bất quá bọc lại ở thương thành chi ngoại không gian pháp tắc cũng không có bị phá hư nếu như có nhân đứng ở tinh không bên ngoài nhìn về phía thương thành nhìn v ề ngoài gần ngay trước mắt kỳ thực cách mấy cái không gian cũng không lâu lắm tinh không bên ngoài pháp tắc liền chạy vào toàn bộ thương thành không trung gió nổi mây vẩn từng cổ một đậm đà tới cực linh tức qua lại càn quét đã sớm nhận được tin tức đông an đã triệu tập thương thành các đại tông môn tông chủ cùng với các thành trí lớn thành chủ đem lâm khâm ý tứ truyền đạt ra khi biết tin tức này sau các thế lực lớn cao tầng tập thể chấn động có phái cấp tiến cũng có phái bảo thủ nhưng là bất kể hệ phái như thế nào cãi vã đối ngoại trinh chiến sách hơi sẽ không thay đổi động bởi vì đó là thương thành tổ sư tự mình truyền đạt đi xuống mệnh lệnh không có ai có thể cãi lại bất quá lâm khâm muốn phát động không phải xâm lược chiến tranh mà là dung hợp đem tinh lục đại thế giới sở hữu tinh lục toàn bộ dung hợp vào một chỗ tạo thành một khối vô cùng to lớn thế giới tinh lục nắm giữ độc lập thiên đạo phát tác toàn bộ tinh không hỗn loạn chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng muốn làm là được ở loạn trung tìm kiếm kiếm phát、triển. lâm c h â m từ lệ tuyên chỗ tinh lục sau khi rời đi một đường bay nhanh hắn sau này chuẩn bị đi một chuyến vạn tộc thánh địa nếu muốn khống chế nơi đó thì nhất định phải trước cùng người nhà họ hồng làm quan hệ tốt hứa hẹn một vài chỗ tốt bằng vào hư không b ả n tốc độ sắp tới mười tháng sau hắn đi tới vạn tộc thánh địa bên ngoài từ xa nhìn lại giống như là một mảnh tinh thần hải chi chít như sao trên trời từng ngọn tinh không đảo trôi lơ lửng trong tinh không đen đốt sáng t r ư n g tinh quang thôi sáng đặc biệt là hồng thị thật sự ở trung tâm trên đảo không một cái to lớn linh khí mắt chiếu xuống ra cực kỳ linh khí nồng nặc so với tinh hà danh trời cũng không thua kém bao nhiêu. Tại hắn cảm ứng chung, đã có sắp tới ba trăm tòa đại điệu miếu đã xây hoàn thành bắt đầu ngưng tụ hương hỏa nội lực muốn để cho đại điệu miếu trải rộng toàn bộ vạn tộc thánh địa cũng không phải là chỉ cần xây liền có thể còn cần g i ả n g đạo để trong này nhân cam tâm tình nguyện c u n g phụng mới được nếu không chẳng qua là như có kỳ biểu thôi lâm khâm thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thân thể dung nhập vào trong đó một tòa đại điệu miếu trong pho tượng chu thái lòng có cảm giác đột nhiên trợn mở con mắt giương mắt nhìn một cái liền gặp được trước người pho tượng đã trợn mở con mắt đại nhân ngài tới lâm khâm từ trong pho tượng đi ra đi tới gần chúng ta đi bên ngoài trò chuyện một chút đi vừa nói dẫn đầu đi đến trong sân chu thái liền vội vàng đứng lên theo ở phía sau lâm khâm ngồi trong sân trên băng đá giơ tay lên vung lên một bộ trà cụ xuất hiện đây là hắn thói quen phải một bên thưởng thức trả một bên nói ngồi chu thái do dự một chút hay lại là đi tới ngồi ở lâm khâm đối diện hồng hưng tình huống như thế nào hắn đã an đại nhân ban cho thất thải long lý quả thọ nguyên tăng lên đem gần vạn năm thời gian chính đang toàn lực thúc đẩy đại đ ị a miếu xây dựng chu thái đem tiến triển nói tường tận một lần gần đây vạn tộc thánh địa phát sinh qua đặc biệt gì sự tình sao thì như xuất hiện rất nhiều mi tâm có dấu ấn nhân lâm k h â m hỏi có hơn nữa còn có không ít chu thái suy nghĩ một chút gật đầu một cái ngươi thông báo một tiếng hồng hưng để cho hắn phái người đem sở hữu mi tâm có dấu ấn nhân cũng chọc tới cho ta nhìn xem lâm k h â m trực tiếp nói những người này chính là cự đại ẩn hoạn phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừ không chút tạp chất chu thái không có hỏi móc ra truyền âm n g ọ c giản đem tin tức g ử i ra ngoài rất nhanh hồng hưng liền vô cùng lo lắng rồi chạy tới nơi này đây chính là khác nhau người ngoài làm việc trước còn cần tuần hỏi cho ra nhẽ nghiêm trọng hơn sẽ còn đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng mà người một nhà chỉ có thể chấp hành sẽ không hỏi lung tung này kia chu minh n g ư ơ i truyền âm cho tin tức ta là chuyện gì xảy ra hồng hưng từ bán không trực tiếp rơi vào trong sân còn không có đứng lại liền vội vàng hỏi chu thái n h ư ớ n g mày một cái này lao ra hỏa có chút nhẹ nhàng lại trực tiếp lạc trong sân chu thái không trả lời lời nói của hắn mà là nói tới bái kiến đại nhân đại nhân hồng hưng đầu tiên là s ư n g sở tầm mắt chuyển qua lâm khâm trên người lộ ra vẻ nghi hoặc hắn dĩ nhiên biết rõ chu thái trong miệm chỉ đại nhân chính là cho hắn thất thải long lý quả nhân chương ỉ bất q hai trăm chín mươi bảy nạo cốt người người có thì nhìn có đủ hay không cừng rắn hồng tả chu người dày dạn kinh nghiệm rất khách khí không mình hành lễ b á i kiến đại nhân đa tạ đại nhân ban thưởng đạo quả lâm khâm cười híp mắt gật đầu một cái nói ta lần này tới chính là định gặp một lần ngươi bây giờ cũng nhìn được ngươi lui xuống đi đi trước muốn cho hồng tả chu làm sự tình cũng không có ý định n h ấ t rồi ánh mắt của hồng tả chu hít một cái trong lòng sông ra một cổ tức giận lại bị hắn c ư ơ n g ép đè xuống trên mặt cũng giống vậy lộ ra một nụ cười đã như vậy lao phu liền rời đi trước có nhu cầu lại để cho chu thái cho ta biết nói xong liền xông lên trời đại nhân chu thái mặt lộ v ẻ thẹn chuyện này hắn không có làm xong không sao nay hồng tả chu giàu gì cũng là nửa b ư ớ c tố đạo cảnh cường giả bây giờ x ư n g là này phương tinh không đệ nhị cường giả cũng không q u á đáng có chút nạo khí chuyện đương nhiên ta cũng không tức giận lâm khâm như cũng mặt lộ mịm cười rót cho mình một ly trà sau đó lại bổ sung một câu ngạo cốt người người có thì nhìn có đủ hay không cứng rắn chu thái không nói cũng bưng lên trước người nước trà t i ế n lặng thưởng thức sau đó thời gian lâm khâm không có ra ngoài mà là liền đợi ở tòa này đại điệu miêu trung mỗi ngày chỉ điểm chu thái chu thái tuy nói là này phương tinh không một trong câu giả nhưng là tu vi còn chưa phục hồi lĩnh mộ pháp tắc cũng tồn tại chỗ thiếu hụt trải qua lâm khâm tự mình chỉ điểm tiến bộ không nhỏ bởi vì hắn đã cùng cựu thiên cực lôi cung hòa làm một thể cung này đẳng cấp không tăng lên tu vi liền sẽ bị hạn chế lâm khâm lại không thể vì hắn đặc biệt đi tìm còn lại thiên lôi như vậy quá trễ lại thời gian một đợi đó là số tháng trong thời gian này hồng tả chu cũng không trở lên môn viếng thăm bất quá đại đ ị a miếu xây dựng cũng không vì vậy đỉnh trệ đây là hắn cùng chu thái trước ước định cẩn thận đương nhiên sẽ không đổi ý ít nhất trên mặt nội không biết thương thành thiên đạo phân thân giải trừ phong cấm sau đó đ ậ m đà quy tắc khí tức từ vượt ngoại tinh không chạy vào tu vi càng cao tu sĩ đối pháp tắc lãnh nộ cũng bộc u phát rõ ràng thiên đạo cảnh bi cũng ở trong môi trường này không ngừng tăng lên một ngày nào đó cho dù lâm khâm không hề làm gì phía thế giới này pháp tắc cũng sẽ gần như hoàn thiện đưa tới chủ thiên đạo chú ý đại địa thành thương thành đệ nhất thế giới thành lớn tòa thành trì này là cả thương thành trên thế giới duy nhất một không có tông môn thế lực chiếm cứ địa phương chỉ bất quá theo thời gian đưa đẩy đại địa thành mấy đại hào môn hay lại là dần dần chạy vào cùng thành vệ quân tu sĩ quân cùng với đại địa thương t hành hoàn toàn dung hợp tranh đấu giữa gia tộc không thể tránh được đại địa thành đông gia thương thành bắt đại gia tộc đứng đầu linh sơn nóc bên vách đá một đạo trẻ tuổi bóng người thẳng tắp đứng thẳng người này tên là đông tiên vân đông gia sử thượng đệ nhất tiên tài hơn nữa bộ g á n g tuấn tú sâu sắc đông an yêu thích hơn nữa đông an trang nghiêm đưa hắn coi là hạ nhất đảm nhiệm gia chủ thậm chí là hạ nhất đảm nhiệm tinh chủ tới bồi dưỡng chỉ bất quá hắn không biết là từ đông thiên vân lúc sinh ra đời lên liền bị thương thành thiên đạo phân thân theo dõi đông thiên vân nhìn không t r u n g mi tâm t r u n g một vệ kim sắc dấu ấn như ẩn như hiện dấu ấn t ố i trung ương còn có một chút màu đen nếu như không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được vân nhi ngươi đang nhìn cái gì một cái thanh â m xuất hiện sau lưng đông thiên vân cách đó không xa đây là người trung niên phụ nhân vẻ mặt hiền hòa vốn là lạnh lùng biểu tình ở đông thiên vân xoay người sau tan biến không còn dấu tích mẫu thân ngài thế nào đi lên ngươi cũng bế quan đến mấy năm rồi ta tới thăm ngươi một chút ta phụ nhân đi tới gần dỗi tay sờ soạn đông thiên vân gò má vẻ mặt thương tiếc đông thiên vân cười một tiếng bất quá trong mắt lại cất giấu một vệ c h ắ n g ghét hắn cũng không hiểu chính mình thế nào sẽ có loại cảm giác này nhưng là không nhịn được không chỉ là trước mắt phụ nữ đã có chồng bên người hết thảy cũng để cho hắn cảm giác c h ắ n g ghét bao gồm sau lưng cách đó không xa pho tượng còn có đại điệu miếu nhiều lần hắn cũng không nhịn được muốn động tay đem những kiến trúc này cũng phá hủy từ khi bắt đầu hiểu chuyện hắn liền lại cũng không có tham bái quá đại đ i ệ u miếu trung cung phụng thần tượng Ta tiên một thân ngạo cốt, không có ai có tư cách để cho ta tham ai đông để Đem không vân ngạo bái. cách cho có có phụ nữ đã có chồng, chồng lui ra xoay người rời đi bất quá ngay tại nàng lúc xoay người sau khi khỏe mắt không tự chủ chạy xuống một giọt nước mắt kiểu con không ai bằng mẹ cứ việc đông thiên vân trong mắt chán ghét tẩn dấu rất tốt nhưng làm thân nhân đặc biệt là mẫu thân rất dễ dàng liền có thể cảm giác được phụ nữ đã có chồng âm thầm chạy qua rất nhiều nước mắt cũng thử làm ra quá rất nhiều cố gắng đều không thể tiêu trừ đông thiên vân đối với nàng chán ghét hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y phụ nữ đã có chồng rõ ràng cảm giác con trai đối với chính mình chán ghét cùng kháng cự càng ngày càng mãnh liệt nàng đem chuyện nào n u ố t ở sâu trong nội tâm không có trước bất kỳ ai nói tới thiên đạo phân thân chậm rãi trợn mở con mắt trong mắt hắn trên người đông thiên vân khí tức càng phát ra q u ỷ dị một cổ đậm đá hắc khí từ đỉnh đầu sông thẳng vân tiêu cùng thương thành pháp tắc sinh ra rõ ràng cách mô song phương căn bản là dung hợp không tới đồng thời đây là một loại có khác phát tắc một loại khác nói cách khác chính là trên người người này ẩn chứa phát tắc là thương thành chưa từng nắm giữ người này giống như là một cái mìn định giờ một khi bị thiên đạo cảnh bi dung hợp trên người đối phương phát tắc thương thành thiên đạo phát tắc sẽ tiến một bước hoàn thiện sẽ ra tốc lớn lên cũng may thiên đạo cảnh bi bị phân thân không chế được tạm thời còn không có việc gì một lúc sau khó bảo toàn sẽ không xảy ra vấn đề đông thiên vân tựa như có cảm giác nghiêng đầu nhìn cũng không có phát hiện tại tại sao gì thường phương một năm sau lâm khâm nhũng mày trong đoạn thời gian này hồng hưng lại một lần cũng chưa từng có tới thăm chu thái ám hiệu mấy lần đối phương tìm khắp đủ loại lý do từ chối lúc này h i ê n n g ư hồng gia có thể nói phong quang vô hạn dịch thiên thánh tông cùng tìm kiếm thánh tông trước sau gặp bị thương nặng còn sót lại mấy đại thánh trong tông số hồng gia thực lực mạnh nhất chỉ cần có hồng hưng ở và tộc thánh địa ngưng tụ lực đem sẽ chưa từng có vững chắc hồng gia đại điện chính giữa hồng tả chú chỗ cao thủ tọa hai bên ngồi hồng gia tộc trưởng hồng hưng hồng với đại tà n chu hăng g i n hở phản g phất trẻ mấy thiên thuế hắn không biết rõ hồng giang lông mi tâm ấn ký là vật gì nhưng có thể cho hồng thị mang đến thiết thực chốt tốt có thể tăng lên phát tác tìm hiểu tốc độ nhưng là cái này tác dụng liền tương đương tinh khủng Luân hồi chín hồi kiếp trở về thời lại ê riêng nên nhiên sơ, đương phó lập phẩm phẩm. ninh thỉnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh tá xuất Trường trở ngư là l thương thành ngay tại không khí đạt đến tới đỉnh phong thời điểm một cái màu đen đầu khô lâu đồ án đột ngột xuất hiện ở hồng tả chu nơi mi tâm chính hắn không có cảm giác nào nhưng là những người khác lại thấy rõ rồi trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình rất nhanh thì có người nghĩ tới điều gì phát ra thét một tiếng kinh hãi lao tổ ngài ngài bị nguyền rủa rồi l á bất hủ tôn giả nguyền rủa chi lực hồng tả chu khe nhữ mày nhìn về phía nói chuyện người kia đối phương bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau nhưng mà đang lúc này chân khí trong cơ thể đột nhiên táo động khắp nơi tán loạn để cho hắn như bị đòn nghiêm trọng cả người cũng đứng ngẩn ngơ tại chỗ thật lâu mới đẻ xuống sao động chân khí khôi phục như cũ nhưng là không đợi hắn có bất kỳ động tác gì chân khí lần nữa so với mới vừa rồi lần đó càng h u n g mãnh để cho hắn không nhịn được phun ra một cái máu đen dòng máu màu đen rơi trên mặt đất dâng lên một cổ khói đen tràn ngập ra trong đại điện người sở hữu r ồ i dít hoảng sợ biến sắc cũng như chạy trốn xông ra ngoài tại sao có thể như vậy hồng tà chu hai mắt đ ỏ n g đầu không chỉ có chân khí sao động ngay cả trong óc cũng là huyễn tượng màu cung tùm lâm khâm chỗ đại điểm yếu hắn cũng không có cho hồng tà chu quá nhiều thời gian tay trái hóa thành một đạo tàn ảnh chỉ là mấy hơi thở liền đem chớ chú chi thư bên trên xuất hiện tiểu nhân toàn bộ t ô tối vô hình lại bán nói nguyền rủa chi lực nhanh chóng dọc theo đi hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y cấp tốc leo lên nếu như là vốn là chớ chú chi thư sẽ không có như thế hiệu quả lớn có thể trong tay hắn đã không phải vốn là mà là hai quyển dung hợp mà thành hồng tả trung ngực như bị đòn nghiêm trọng há mồm lần nữa phun ra một cái máu đen thọ nguyên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy giảm tóc đen thụi trong trước mắt biến thành hắc bạch nửa nọ nửa kia tiếp theo biến thành trắng như tuyết trên mặt nếp nhăn cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng hồng tà chu nâng hai tay lên ánh mắt lộ ra khó tin lại biểu tình kinh hoàng hắn cảm giác được rõ ràng thân thể lực lượng đang ở cấp tốc biến mất thẳng tắp s ố n g lưng cũng lần nữa còn lưng đứng lên toàn thân các nơi chuyển tới một cổ cảm giác vô l ự c thấy ta ta đây là phải chết rất nhiều ý nghĩ ở trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất ví dụ như thất thải long lý quả là giả chu thái lựa gạt chính mình v vân vân cuối cùng một bóng người cố định hình ảnh như là từ nơi sâu xa lấy được một chút nhắc nhở hắn liền lăn một vòng vọt ra khỏi lại điện thân hình lảo đảo như là bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất lại cũng không bỏ dậy nổi những người khác đứng ở đại môn hai bên cũng không có cách xa nhìn nhà mình lao tổ thần sắc kinh hoàng chạy ra ngoài không ít người hay lại là đi theo lần đầu tiên đối mặt cái chết hồng tả chu còn có thể làm được lấy ôn h ò a tâm tính đi đối mặt chính là bởi vì trải qua mới hiểu thêm tử vong kinh khủng lần thứ hai trước đó không có dấu hiệu nào tùy tiện liền đem hắn tâm tính đánh sụp cũng sẽ trở thành hắn đạo tâm bên trên một vết nứt trừ phi có nghịch thiền cơ duyên nếu không không cách nào tu bổ đây là lâm khâm không có d ự liệu được coi như biết hắn cũng không quan tâm làm hồng tả chu lào đạo tiến vào đại điệu miếu thời điểm nơi này đã không có một bóng người bất quá hắn vẫn xông vào đại điện chính giữa chật một cổ cảm giác quen thuộc xuất hiện tựa như cùng hắn lần đầu tiên tiến vào đại đ i ệ n m i ế u lúc như thế trong thân thể nguyện rủa chi lực trong nháy mắt bị áp chế x u ố n giới không trở nên ác liệt nữa lâm c h â m không để ý đến hồng tà chu mà là đem thần thức huyết tán đi ra ngoài đem chọn cái vạn tộc thánh địa toàn bộ b o phủ hắn muốn mạnh mẽ đem sở hữu mi tâm nắm giữ kim sắt dấu ấ n nhân toàn bộ tìm ra bởi vì những người này ở tiên giới đều không cái gì bối cảnh có cường đại bối cảnh cũng sẽ cùng tiến toa tiên cung như thế đã sớm tụ tập ở cùng một chỗ g i a hư không t ư n g tâm ộ t trường cung xuất hiện liếp nhìn lại dày đặc đem chọn cái bầu trời bao trùm ngay sau đó trường cung chậm rãi kéo ra trên dây cung bắt đầu ngưng tụ mũi tên vạn tộc thánh địa người sở hữu toàn bộ đã bị kinh động r ồ i g i í t ngẩng đầu nhìn về phía không t r u n g ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nếu như t r ư ớ c làm như thế nhất định sẽ đưa tới kịch liệt xôn s a o đối với đó s a u chu thái k h ô n g chế nơi này sinh ra nghiêm trọng trở ngại bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý từng nhánh mũi tên tản mắt ra cường đại khí tức b a động sau một khắc liên tiếp siêu siêu tiếng vang lên sở hữu mũi tên toàn bộ bắn ra như mưa của một dạng từ trên trời hạ xuống mỗi một mỗi t m ũ đều đưa một tên tu sĩ mi tâm xuyên thủng chỉ bất quá những thứ này mũi tên đều là hư hảo cũng sẽ không đối tu sĩ tạo thành thương tổn nghiêm trọng tối đa cũng chính là đau một chút mà thôi từng viên dấu ấn liên tiếp bị đánh bể lại có càng nhiều dấu ấn hóa thành một luồng kim quang thoát khỏi nguyên lai chủ nhân phóng lên cao muôn muôn trốn khỏi lại bị mũi tên đuổi theo từng cái điểm sát bất quá vẫn có một ít bởi vì tự thân cường đại gắng gượng chống đỡ một mũi tên công kích trốn vào rồi phía xa trong trời sao lâm k h m cũng không có đuổi theo đánh chỉ cần mình khống chế thế lực sẽ không xuất hiện những người này là được rồi xử lý những chuyện này sau không có ở vạn tộc thánh địa chỉ hoang quá lâu, cùng chu thái nói tiếng liền rời đi, chuẩn bị trở lại thương thành. Về phân hồng tà chu, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý làm việc, lâm khâm sẽ dần dần thu hồi nguyện rủa chi lực. Bất quá trước lúc này, hắn không thể rời đi đại điểm yếu, biến hình giam lỏng. Rời đi vạn tộc thánh địa, lâm khâm không có trong tinh không trễ lại thời gian, mà là dùng hương hỏa giá trị h ố i đ o á i một lần vợt tinh không truyền t ố n g trực tiếp xuất hiện ở thương thành bên ngoài. Ma huyên tinh lục bên ngoài. Dư mặt dẫn mấy chục ngàn tộc nhân, lần nữa trở lại đã từng cố hương đã từng phát sinh ở nơi này từng màn, lần nữa hiện lên sở hữu tâm tình hóa thành trong mắt nhảy lên ngọn lửa sắt cho ta h oanh phá bên ngoài t r ậ n pháp không có cường đại tu sĩ duy trì huyền minh cựu đạo tỏa ở dương bạt toàn lực công kích bên dưới vẹn vẹn hơn mười ngày liền bị công phá tất cả mọi người xông vào ma huyền, huyền tinh lục đem cựu tòa cấm long tháp toàn bộ tháo bỏ không có huyền minh cựu đạo tòa cách trở ma khí từ khu vực trung tâm ma huyền trùng phóng lên cao ở trong hư không á n h chiếu ra một cái huyền ảo phức tạp đồ án sắp tới mấy chục ngàn vô tướng thiên ma quân đem ma huyên bao bọc vây quanh đậm đà ma khí từ trên bầu trời rót ngược ma xuống dót vào bên trong cơ thể của bọn họ thực lực lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ cấp tốc leo lên dưỡng bạt đi tới hư không ở đồ án phía dưới khoanh chân ngồi xuống chật nhấc tay vồ một cái mấy chục ngàn giọt máu tươi bị hắn từ trong cơ thể bắt đi ra trôi lơ lửng ở quanh thân những huyết dịch này chung cũng ẩn chứa một tia cổ ma căn nguyên hắn không do dự giơ tay lên vung lên đem những huyết dịch này toàn bộ đánh ra dung nhập vào phía dưới vô tướng thiên ma quân mi tâm chính giữa trội quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm chín mươi chín Kế hoạch tiếp hoạch theo vua tướng thiên tướng dít ngựa mặt dối vô quân ngựa ma lúc ê bên lên n trận trận trong ngoài bọn từng ngụm từng ngũm ngoài thần sôi trào, thực lực tốc độ tăng lên tiến một bước tăng nhanh. trời, phát thét. Từ tiết ướt, trào, thực tốc một ra ra sôi khí, họ khí ma ma gầm bực bị lực bước sâu lộ l độ ở này nếu như có tu sĩ ở phụ cận liền sẽ thấy ma h uyên tinh lục bầu trời mây đen áp đính đem một mảng lớn tinh không bao trùm lâm, lâm khâm đi vào đại đ i ệ miếu thân thể trong nháy mắt dung nhập vào thần tượng chính giữa đông an thần tượng t h ậ n mở con mắt phát ra thanh em đông an thân thể d u n một cái đột nhiên mầm đầu liền thấy trận mở con mắt thần tượng đại nhân ngài rốt cuộc trở về thương thành bên ngoài phong cấm đã bị mở ra ngươi không cần đợi ở chỗ này sau này liền lưu canh dự ở linh sơn đi người sau khi trở về đem ta trở lại tin tức tung ra ngoài trong vòng trăm năm thành t i ể u thiên nhân cảnh tu sĩ có thể tới nơi này t ì m ta khen thưởng một bộ đỉnh cấp tu luyện pháp môn chờ trăm năm kỳ hạn đến một cái sẽ trở thành thương thành trinh chiến tinh không tu sĩ quân thành viên thay ta thống nhất tinh lục đại thế giới tu trần giới lâm k h m thanh âm chuyên g a nội dung rất ít lại đủ để rung động toàn bộ thương thành trước mắt mới chỉ có thể đông ư Thương sư ợ c chuyển Thành tổ sư tự mình thụ mình pháp cái người, một t an y t í h không ra quá đem ư Thương nhưng người bước ợ c chân mặc còn có chống cảnh, không thỏa mãn cái Đại điều đủ để đỡ điều Đông đ giờ kiện nhiều thiên kiện nhân, Thành không nhân không mãn này.、Đồng、an thể, thỏa bây tu rất là vào dù trong lòng lời nói nói ra đây cũng là thương thành trước mắt hiện trạng hóa thần cảnh cường giả rất nhiều nhưng rất khó tìm một cái thiên nhân cảnh cường giả không sao ta tự có suy tính ngươi đem tin tức tung ra ngoài là được đúng đại nhân lão nô này đi là ngay thấy lâm khâm không có những chuyện khác phải đ ó n đại hắn liền cáo từ rời đi thông qua truyền t ố n g trận quay trở về thương thành chờ hắn sau khi rời đi lâm khâm thần thức đã bao phủ toàn bộ tinh lục đem thật sự có tình huống dồi dài rõ ràng từ thần tượng trung đi ra đi tới ngồi xuống một bên yên lặng rơi vào trầm tư nửa ngày sau hắn đứng lên thân hình trước mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới bầu trời trên vung tay lên một cái phệ tắc phá r ơ i kiếm trận bị hắn toàn bộ lấy ra ngoài hai không không một thanh phi kiếm tạo thành một trắng một đen hai cái kiếm hạ hướng đổ vật hai cái phương hướng phóng lên cao vỡn quanh thương thành một vòng sau lại đang lâm khâm trước người dung hợp vào một chỗ một cái hắc bạch kiếm hạ đem chọn cái thương thành đô bảo vệ ở trong đó màu trắng kiếm hà tản mát ra đậm đà vô cùng linh khí màu đen kiếm hà là tản mát ra đậm đà pháp tắc khí tức cơ hội là trong nháy mắt quan chú đến thương thành bên trong màu trắng kiếm hà vốn là dịch thiên thánh tông tinh hà danh trời nắm giữ gần như vô cùng vô tận linh khí màu đen kiếm hà tắc lai tự thương bên ngoài thành một cái tinh không minh hà dung hợp táng thiên vân liễu cùng tiên thiên linh khí sau xuất hiện thuế biến ở lâm khâm dưới sự k h ô n g chế phệ tắc p h a r ơ i kiếm trận không chỉ có thể không ngừng thu nạp trong tinh không linh khí cùng pháp tắc còn có thể cung cấp thương trong thành tu sĩ tăng lên bọn họ đối pháp t ố c độ lĩnh ngộ bộ kiếm trận này cũng sẽ trở thành thương phòng thủ thành ngự thành lũy bất kỳ muốn muốn mạnh mẽ người xâm nhập cũng sẽ gặp phải công kích hắn còn dự định ở tinh không cứ điểm bên trên lợi dụng không gian p h á p tắc bố trí một tòa thực tập đại trận nhưng phạm là tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tu sĩ cũng có tư cách tiến vào trong trận tiến hành thực tập thông qua thực tập nhân đều có thể đạt được một bộ công pháp đính cấp thương thành biến đổi lớn tự nhiên đưa tới toàn bộ tinh lục chấn động tất cả mọi người đều rõ ràng lại vừa là một cái tu hành đại thế đến ở thương thành gần ngàn năm trong lịch sử tình huống như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần mỗi lần đều là thương thành tổ sư số lượng rất nhiều thế hệ trước tu sĩ cho dù không có được lầm khâm trở lại tin tức thấy như tình huống như vậy sau trong lòng cũng đã sáng tỏ lâm hải thành bác mạc phong trong tu luyện con mắt của tôn t ĩ n h tiêu đột nhiên mở ra ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà linh khí nồng nặc cùng pháp tắc khí tức từ đỉnh đầu tới mà xuống cả người đều tựa hồ tắm trong ánh nắng không nói ra sảng khoái đây là nàng đứng lên thân hình p h á t một cái đi ra phía ngoài ngẩng đầu nhìn về phía không trung linh khí nồng nặc hóa thành linh vũ vương vai xuống cả thế giới thực vật giống như là bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng một dạng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ căng gọt bởi vì đậm đà pháp tác xâm nhiễm không ít t i ê n tài địa b ả o bắt đầu thuế biến phong chủ đại nhân đây là chuyện một vị bộ giáng sinh đẹp thiếu nữ từ đàng xa chạy nhanh đến thần sát hốt hoảng tôn t ĩ n h tiêu khoát tay một cái không cần hốt hoảng lại một cái tu hành đại thế tới thông chi một chút đi tất cả mọi người bế quan tu luyện thiếu nữ dừng bước lại k h ẽ không người lại nhanh chóng rời đi là hắn trở về c h ư a tôn t ĩ n h tiêu ở trong lòng nghĩ như vậy yên lặng hồi lâu nàng thân hình thoát một cái xông lên trời lâm hải thành bây giờ lâm hải thành có bác mặc phong ở bên Đại thành r tu tu ở t s chủ phủ a thuộc t những l người khác cũng dối rít sông ra ngoài đi tới thanh niên sau lưng bàng bạc linh khí mưa giống như là mưa to một dạng từ không trung chiếu nghiêng xuống những thứ này nước mưa thêm trên người phản phất có thể tắm tẩy nhân linh hồn người sở hữu tu vi bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ leo lên đây là chuyện gì xảy ra thanh niên ánh mắt tràn đầy rung động thanh niên sau lưng một ông già trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin đây là linh khí hồi phục là hắn trở lại thanh niên xoay người hỏi v u sư m i n h n g ư ờ i nói ai tới ngươi biết rõ đây là chuyện gì xảy ra được gọi là v u sư m i n h láo giả thần sắc kích động trong miệng lẩm bẩm là hắn trở lại thương thành tổ sư nhất định là hắn trở lại làm sao có thể hắn không phải mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện rồi nhất định là tuyệt đối không sai rồi sư phó cũng đã phát giác hẳn sẽ ở gần đây trở lại lão giả cũng không trả lời thanh niên lời nói như cũng đang lẩm bẩm lầu bầu giống như là nói cho thanh niên nghe cũng giống nói là cho mình nghe một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống lạc ở trên quảng trường cường hãn khí tức để cho ánh mắt của người sở hữu cũng chuyển rời qua tôn gì? thanh niên k h ô người n g thi lễ rất là cung kính những người khác cũng r ồ i g i ế t hành lễ tiêu hả phụ thân ngươi ở đâu không biết rõ hắn mấy năm gần đây một mực ở toàn bộ tinh lục du lịch bây giờ ta cũng không biết rõ hắn đi nơi nào thanh niên thành thật trả lời tôn tinh tiêu gật một cái không chương lại ba trăm khổng lồ truy hệ nờ tống trận kế hoạch cùng lúc đó ở lâm khâm bày mưu đặt kế một chút đại điệu thành bên cạnh nhiều hơn một tòa vững chắc cứ điểm đã từng hoàn thành cứ điểm bị toàn bộ rời rời đến nơi này cái này cứ điểm mục đích chỉ có một thủ vệ trung ương một tòa cao đến chín mươi chín tầng cự tháp xây cự tháp hòn đá mặt ngoài cũng khắc họa rồi vững chắc trận văn cho dù là vài vạn năm đi qua cũng sẽ ngật đứng không ngã thương thành các thế lực lớn cũng đã biết rõ tòa này tháp cao tác dụng toàn bộ trông mong ngắm trông lúc này lâm khâm ngay tại trong tháp cao tại hắn thần thức dưới sự k h ô n g chế t ừ n g viên hư không trận văn hiện lên sau đó tạo thành một cái đường kính một trượng hình tròn trận pháp theo hư không trận văn không ngừng dung nhập vào trận pháp dần dần rõ ràng cũng chậm rãi hạ xuống cuối cùng đóng dấu ở trên sàn nhà nhưng mà cũng không có kết thúc làm trận pháp thành hình càng nhiều hư không trận văn tiếp tục hiện lên trải rộng trình tầng theo hắn một chỉ điểm ra sở hữu trận văn ẩm ẩm nổ tung hóa thành đầy trời hào quang màu vàng đem chọn tầng căn phòng chiếu sáng làm quang mang tắt căn phòng kể cả trên mặt đất trận pháp hoàn toàn h ò a là một thể một khi có người muốn phá hư trận pháp bất kể hắn ở trong phòng kia cái vị trí cũng sẽ bị c h u y ể n t ố n g đến trong tinh không lâm khâm bắt t r ư ớ c làm theo toàn bộ chín mươi chín tầng cao cự tháp mỗi một tầng đều bị hắn bố trí một cái c h u y ể n t ố n g trận tòa tháp này sẽ trở thành liên thông toàn bộ tinh lục đại thế giới trung su bất kể người muốn đi tinh lục đại thế giới khối kia tinh lục đều có thể thông nơi này quá truyền t ố n g trận đến đây chính là h ắ n tưởng tượng đồng hóa toàn bộ tinh lục đại đệ nhất thế giới bước. hắn không phải là không có định dùng cương quyết thủ đoạn thu phục bất quá nói như vậy sẽ đối với đại đ ị a miếu truyền bá sinh ra trở ngại không bằng để cho thương thành tu sĩ tiến vào còn lại tinh lục bên trong cho thấy thương thành mạnh mẽ và p h ồ n hoa đi ảnh hưởng những người này đối đại đ ị a miếu sinh ra kính ngưỡng bởi vì hắn cần người miệng là hương hỏa giá trị mà không phải tinh lục diện tích đương nhiên dung hợp tinh lục bản khối cũng là phải nhất định làm bất quá bây giờ không phải lúc làm như vậy hậu quả chính là để cho thương thành thiên đạo pháp tắc tiến một bước giác tỉnh cùng hoàn thiện sẽ đưa tới chủ thiên đạo chú ý hoàn toàn ngược lại lâm khâm bây giờ Còn mấy ngày sau những thứ này tiểu tháp bắt đầu thu nhỏ lại chậm rãi rơi trên mặt đất gần như đem trọn cái tinh không cứ điểm trung ương quảng trường cũng bày khắp liếc nhìn lại đạt tới hơn ngàn t ọ i luận chế cũng không như vậy kết thúc không gian pháp thắc từ lâm khâm trên người phiêu tán mà ra bắt đầu dung nhập vào những thứ này tiểu trong tháp lại vừa là tam ngày trôi qua lâm khâm đột nhiên trận mở con mắt vây tay một tòa tiểu tháp xuất hiện ở lòng bàn tay chính giữa rất nhanh từ ngọn tiểu tháp bay cách mặt đất hướng hắn lòng bàn tay bay tới cùng đệ nhất tọa tiểu tháp trọng điệp chung một chỗ đến cuối cùng mấy ngàn tòa tiểu tháp toàn bộ cùng đệ nhất tọa trọng điệp tạo thành mấy ngàn trồng chung một chỗ không gian lâm khâm hài lòng gật đầu một cái thân hình thoát một cái c h ư ớ c mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới khoảng cách thương thành gần đây một khối tinh lục bầu trời quan sát chốc lát nhấc tay run một cái một tòa tiểu tháp hư ảnh từ trong lòng bàn tay tiểu tháp chung tách ra hướng phía dưới rơi xuống đi tại hạ lạc trong quá trình hư ảnh không ngừ đập ầm ẩm rơi vào một nơi trên đất trống cả khối tinh lục cũng kịch liệt run dậy một chút đem sở hữu tu sĩ đều kinh động sau đó lâm khâm có tìm ba khối tinh lục đem truyền tống tháp từng cái bố trí đi liền trở lại tinh không cứ điểm duy nhất không thể đầu phong quá nhiều truyền tống tháp nếu không sẽ đưa tới thương thành hỗn loạn thương thành rất nhiều thế lực ngay từ lúc đông an dưới sự an bài chuẩn bị thỏa đáng theo truyền tống tháp quang mang sáng lên bọn họ toàn bộ tiến vào cứ điểm chính giữa bắt đầu đi thông còn lại tinh lục nhóm đầu tiên tiến vào toàn bộ đều là thương thành gần mấy trăm năm gian xuất hiện trí cường giả lâm khâm mặc dù không muốn dụ lên tinh lục giữa chiến tranh nhưng là, mỗi một tinh lục tinh chủ nhất định phải khống chế ở trong tay mình truyền t ố n g trận là lẫn nhau đối phương cũng có thể thông qua truyền t ố n g trận đến thương thành hơn nữa truyền t ố n g còn là miễn phí rồi bất luận kẻ nào đều có thể ngồi đây cũng là hắn vì tăng cường song phương trao đổi mà quyết định dù sao lấy thương thành bây giờ tu hành hoàn cảnh thu linh thạch tác dụng không lớn muốn biết rõ bây giờ hoàn cảnh đủ để cùng từng kinh tiên tông sánh bằng ma huyên tinh lục ma huyên trung ma khí ở toàn diện kích thích sau dần dần trở nên yên lặng trở nên mỏng manh đỉnh đầu của dương bạn trận pháp cũng giải tán mở biến mất không thấy gì nữa sở hữu vô tướng thiên ma quân thành viên r ố i rít ngưỡng tiên n ộ giống nơi mi tâm một quả tựa như con mắt dấu ấn lóe lên tinh hồng q u a n mang x a x a một đạo thân ảnh chạy nhanh đến rất nhanh là đến ma huyên tinh lục bầu trời cùng dương bạn x a x a tương đối đây là một cổ thây khô da thịt giống như khô cằn cùng một người chết không có nửa điểm khác nhau duy có một đôi tinh hồng con mắt còn lưu lại mấy phần nhân tính loan vinh vũ ngươi là ma tộc tội nhân không có tư cách tới nơi này dương bạn giọng lạnh giá muốn không phải lâm khâm cùng hắn nói qua này người t i tức còn chưa nhất định có thể nhận ra loan vinh vũ khô héo gò má kéo ra giơ tay lên lấy ra một kiện đồ vật t h ả qua đây là tay phải của cổ ma ta hao tốn tương đối lớn giá từ lệ tuyên nơi đó t h ỉ n h cầu liền đưa cho ngươi năm đó chuyện cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy ngươi muốn trách tội ta ta cũng không thể nói gì được chỉ b ấ t quá ngươi muốn có được cổ ma thân thể những bộ phận khác cũng không dễ dàng ánh mắt của loan vinh vũ từ phía dưới sở hữu tộc trên người quét qua lắc đầu một cái cũng không nói gì nữa dương b ạ t bắt lại tay phải của cổ ma nhìn cũng không nhìn liền thu vào đây là hắn có được trên mặt hắn liền lộ ra cởi trào phúng sắc mặt loan vinh vũ ta muốn biết rõ ngươi hao tốn giá cả cao bao nhiêu loan vinh vũ ra mặt lại rung động mấy cái cũng không nói nhiều xoay người liền đi loan vinh vũ ta sẽ đi tìm ngươi loan vinh vũ bước chân dừng lại thanh â m lạnh như băng truyền ra tùy thời cùng kính chờ đợi chờ đến đối phương viến đi d ư ơ n g bạt lạnh rên một tiếng tự cho là đúng đồ vật đối phương dự định trong lòng của hắn đã có nhiều chút biết rõ thoạt nhìn là đang lấy l ò n g nhưng là l ò n g dạ khó l ư ợ n g cùng lúc đó cựu đạo thánh tiên tông bọn họ vị trí phương tên là cựu đạo tinh vực đây cũng không phải là chân chính tinh vực mà là một mảnh do vô số khối tinh lục tạo thành tinh lục mang cùng tinh lục đại thế giới không sai biệt lắm vất diện tích tương đối nhỏ một chút tinh lục tương đối tập trung ở cựu đạo tinh vực có chín khối khổng lồ tinh lục phân biệt bị cựu chi truyền thừa chiếm cứ đã từng ma t u y ề n tinh lục đó là một người trong đó đối với còn lại tinh lục mà nói cựu đạo thánh thiên tông là cao cao tại thượng tồn tại luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm linh một hoàn chỉnh tiên khí vọng đạo phù hư không không có kiếm nói chỗ tinh lục tên là hư không tinh lục là cựu đại tinh lục chính giữa tối một khối to lan tràn vô biên đạt tới hơn ba vạn cây số vông một toa khổng lồ chất pháp đem chọn khối tinh từ treo xa giữa nhìn lại, giống như vô số bóng kiếm treo ở giữa hư không. hư lại, kiếm số vô ở cơ gia tộc một nhậm tục trung i tài cũng sẽ tiến vào hư không không có kiếm nói ê n cũng không không chung tu hành. n tu vào có Cơ sẽ hư h ra chức gia chủ cơ vô lâm hiện tại hư không không có kiếm nói cựu đại trưởng lao thứ ba nắm giữ quý nhất cảnh tám tầng tu vi mà bị dương bạt giết chết cơ liên kháng ở cựu đại trưởng lao trung bài danh thứ chín lúc này cơ gia đ ạ i t r ạ c h trong đường cơ liên kháng bản mệnh một bài đã sớm vỡ vụn đã lâu nhưng là trên đó như cũ có một chút tinh hỏa nổi lơ lửng lấp l o é không yên cơ gia làm đại gia chủ cơ siêu một mực thủ tại chỗ này ánh mắt tử nhìn chòng chọc kia một luồng tinh h o a đột nhiên một đạo cực kỳ m ị t mở quang mang từ bên ngoài tinh không bắn nhanh mà tới đang đến gần hư không tinh lục ngoại phòng vệ trận pháp lúc hơi dừng lại một chút sau đó hóa thành vô số đến pháp tắt dây nhỏ hướng chung quanh t à n g ra chỉ chốc lát sau từ trận pháp màn sang trung chui và o ở trận pháp bên trong lần nữa ngưng tụ thành một đạo quan g mang hướng một nơi gấp rơi xuống cơ siêu đột nhiên xoay người bước ra một bước xuất hiện ở từng trước trên đất trống nhìn hạ xuống quan mang thần sát mừng rỡ rốt cuộc rốt cuộc chờ đến nó xuất hiện hắn giang hai tay ra hướng thiên dơ cao chờ đợi đối phương hạ xu nhưng mà đang lúc này đâm nghiêng bên trong khác một đạo quang mang bắn ra cùng trước kia kia đạo quang mang d u n g hợp vào một chỗ sau đó lôi cuốn đến thay đổi phương hướng hướng một chỗ khác rơi xuống đi là ai cơ siêu mặt liền biến sắc phóng lên cao quanh thân cũng t ả n m á t ra dâng trào sát ý cảm nhận được bị giết ý hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh từ đại trạch các nơi phóng lên cao đi tới gần gia chủ đã xảy ra chuyện gì có kẻ gian tử đoạn đi ra tộc truyền thừa trí bảo theo ta đuổi theo cơ siêu chỉ nói một câu liền hóa thành một lùn đột bàng vội vàng đuổi theo những người khác cũng dối rít đuổi theo tạo thành hơn m ư ơ i cái cầu vòng sâu、so、không đi tiêu đạo quan g mang tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài hướng về một cái xa xôi xó xỉnh đây là một mảnh mê ngông n bắt ngát liên miên dây núi một đạo thân ảnh chính đứng sừng sững ở một ngọn núi trên tiêu đạo quan g mang sau khi xuất hiện thẳng hướng bên này chạy như bay tới lơ lửng ở trước mặt người này lộ ra vốn là bộ dáng đây là hai mảnh vụn một lớn một nhỏ người này không nói hai lời lúc này liền cắn chót lưỡi phun ra một cái đầu lưỡi huyết ở đó khối lớn một chút trong mảnh vụn rất nhanh vo ve chiến văng lên, hai, mảnh vụn hai mảnh vụn vừa vặn tạo thành một cái hoàn trình vật phẩm này là một quả lớn t r ư ờ n g bàn tay phụ lục xa xa hơn m ộ ư ơ i đạo đội quang chạy nhanh đến trong chớp mắt xuất hiện ở trên bầu trời đem chung quanh bao bọc vây quanh người nào dám mưu toan chấm mút nhà họ cơ chúng ta đồ vật cơ siêu r ộ n g lạnh giá quanh thân sát khí nghiêm nghị trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một khối cũ nát ngói vụn nhìn như bình thường không có gì lạ lại làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác còn lại khí tức người cũng không giống bình thường thi triển thủ đoạn từng món một phát bảo xuất hiện ở bên người tản mát ra cường đại khí t ư c những người này thực lực cũng không yếu tu vi cao nhất già cơ siêu bên ngoài sau đó liên một mực làm tộc trưởng tín vật mà tồn tại cơ siêu không nghĩ tới ngươi lại làm cơ gia tộc trưởng thật đúng là ngoài ý mớn ánh mắt của cơ siêu đông lại một cái con mắt tự nhìn tròng t h ọ c người kia rất nhanh gương mặt lỗ xuất hiện ở trong đầu từ trọng điểm chung một chỗ là ngươi cơ trần ngươi lại không có chết bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại bởi vì hắn thấy cơ trần tu vi chẳng qua chỉ là quy n h ấ t cảnh bốn tầng mà thôi so sánh với hắn trinh l ệ c h một cái đại cảnh giới đây là bất kỳ vật gì đều không cách nào đền bù cái hào rộng xem ra ta không có chết ngươi thật bất ngờ chuyện tiêu quả nhiên cùng ngươi thoát không khỏi liên quan cơ trần tư tốn nói bất quá trong tối nhưng đang nhanh chóng luyện hóa mới chiếm được vọng đạo phù m ả n h vụn mong muốn hai mạnh vụn ghép lại với nhau bây giờ hắn còn không làm được để cho vọng đạo phù về lại hoàn trình nhưng có thể chấp vá liền cùng lâm khâm hư không bàn như thế như vậy cơ liên kháng có tử h ể hắn đã sớm phát giác cho nên mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này cũng háo miệng t r n sung dụng cơ siêu cười lạnh một tiếng cũng không nói nhảm lúc này phân phó nói giết hắn đi một khi cơ trần bỏ mình hoàn chỉnh vọng đạo phù sẽ lần nữa trở lại tổ trạch cho nên hắn không cố kỵ chút nào những người khác có lẽ nghe qua cơ trần tên có lẽ chưa từng nghe qua này cũng không trọng yếu theo cơ siêu ra lệnh một tiếng hơn mười đạo thân ảnh đồng loạt ra tay không có chút nào lưu tỉnh thương thành tu chân tầm thứ so với tinh lục đại thế giới còn lại tinh lục cao hơn một hai tầm thứ bên này cường giả mới vừa tiến vào liền vén lên vô số phong v â n thương thành cũng không có hạn chế đối phương tu sĩ tới nhưng là từng cái tiến vào thương thành tu sĩ liền bị nơi này ưu việt tu luyện hoàn cảnh hấp dẫn không bao giờ nữa muốn đi trở về mặc dù trong thời gian ngắn sẽ đối với thương thành tạo thành không nhỏ đánh vào bất quá bằng vào tu vi bên trên nghiên ép cũng không có tạo thành nhiều đại phiền t o á i Liêm dối i t người h lục, là t ớ c c nhất mở ra nói chuyện là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên tướng mạo tuấn tú mặt mày như tranh vẽ khí chất càng là siêu nhiên có một loại phiêu nhiên như tiên xuất trầm cảm người này không là người khác chính là đông an hậu bối đông gia tối thanh niên kiệt xuất tài tuấn đông thiên vân rốt cuộc cách xa cái kia để cho ta chán ghép phương nơi này mới thuộc về ta hắn lặng lẽ rời đi thương thành thông qua truyền t ố n g trận đến nơi này ngay tại hắn đi ra truyền tống tháp quang mang phạm vi bao trùm bên ngoài thân thể đột nhiên r u n g một cái nơi mi tâm dấu ấn rõ ràng hiện ra một cổ s a lạ trí nhớ tràn vào não hải đây là một bộ đỉnh cấp tu luyện công pháp ta đông tiên vân quả nhiên là thiên tứ người đi đi trên đường cũng có thể được một bộ đỉnh cấp tu luyện công pháp ta là nhất định phải chúa tể một phe này tinh không nam nhân thương thành giống như là một cái lồng giam một khi thoát khốn ta là có thể nhất phi trùng tiên từng cái ý nghĩ ở trong đầu hiện lên nếu như lâm không nghe được cái này lần lời bản nhất định sẽ so với một món giữa luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế thứ ẩ m đ ư nhất n i n l trăm năm kỳ hạn vừa mới bắt đầu sẽ theo thương thành mở ra mà xa xa chuyển bá ra ngoài quan trọng hơn là thương thành tu chân tầm thứ cao hơn còn lại tinh lục nhưng phạm là thiên tư phi phạm hóa thần cảnh chín tầm tu sĩ đi tới thương thành sau đều có tỷ lệ tăng lên tới thiên nhân cảnh cứ như vậy đại điệu thành chiêu mộ được cao thủ càng ngày sẽ càng nhiều lâm khâm cũng sẽ h ả o không keo kiệt truyền thụ một bộ công pháp đính cấp dù sao ở hắn trong đầu công pháp thiên thiên vạn cái gì của mình đều là quý không phải trước mắt lựa chọn tốt nhất theo hạ giới người và thế lực càng ngày càng nhiều này phương tinh không h ố n loạn chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng bốn trong tinh k h ô n g một đạo quang mang hoa phá thiên tế tựa như nhắc họa lưu tinh đây là một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử một thân quần áo màu xanh lam nhạt vóc người cao gầy chán hơi rộng cặp mắt hẹp dài lông mi trong lòng có một cái kim sắc dầu ấn lóe lên kim quang nhàn nhạt, nhạt hắn ngồi ở chuông lớn trên thỉnh thoảng biết dùng tay gõ một chút mặt đồng hồ phát ra kem thanh â m liền như là sóng nước hướng bốn vương tám hướng quyết tán tốc độ rất nhanh c h ậ n lóe liền lại thu rụt trở về phía trước lại là một mảng lớn tinh lục bầy không tệ thật rất không tồi rất nhanh thực lực của ta liền có thể đi đến phía thế giới này đình phong siêu phàm cảnh c h í tầng hơn nữa còn có thể ngưng tụ ra một cụ hương hỏa phân thân nắm giữ thời kỳ toàn thịnh nhất kích chi lực nam tử trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười con mắt kéo dài hơn tốc độ của hắn rất nhanh làm tiếng trung vang lên thời điểm hắn có thể xuất hiện ở thanh em truyền bá đường tắt bên trên chỉ là trận lóe hắn liền xuất hiện ở một khối tinh lục bầu trời thân thức càn quét mà ra rất nhanh chân mày liền nhữ lại tu chân t ầ n g thứ quá thấp nhất định chính là một đám rắc rưởi lưu ở trên thế giới này cũng chỉ là lãng phí linh khí nam tử đưa tay đang dưới trướng chung lớn bên trên nhẹ nhàng vừa gõ toàn bộ tinh lục bầu trời một tiếng tiếng t r u n g nổ vang đem tất cả mọi người đều cho kinh động r ồ i g i í t ngẩng đầu nhìn về phía không trung số đạo đội chỉ từ tinh lục các nơi xuất hiện sau đó tụ tập trung một chỗ những người này cũng không đốc người này xuất hiện địa phương chính là này phương tinh lục c h i ngoại tinh không trung lấy này phương tinh lục tu chân tầm thứ căn bản là khó hiểu loại lực lượng này Nam tương ử thia từng r sợi hương hỏa phiêu tán mà ra bắt đầu ở tinh lục bầu trời hội tụ bốn tại phía xa thương thành lâm khâm bỗng nhiên lần đầu nhìn về phía phía xa trong trời sao còn lại khí tức hắn khả năng không phát hiện được nhưng là loại này hương hỏa nguyện lực hắn nhưng có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được c ư n c ép rút ra hương hỏa nguyện lực sao nay phương tinh không hẳn không có nhân có thể làm được nếu không đã sớm nghe nói là hạ giới tiên nhân Khí giới giới, theo ứ c y n lâm cơm một i chỉ l ụ điểm ra một nghìn chín trăm chín mươi chín thanh phi kiếm tạo thành một đạo cầu rồng sâu không đi đang phi hành trong quá trình thu nạp trong tinh không rời dạng pháp tắc khí tước kéo dài biến đảo số lượng không ngừng gia tăng hơn nữa tốc độ cũng ở đây tăng lên gấp đội mười hơi thở sau đó bay kiếm phi đi tốc độ đã có thể trong nháy mắt đi đến trong tầm mắt chỗ vô số phi kiếm tạo thành một đạo tinh không cầu vồng vượt qua hơn nửa tinh lục đại thế giới đi tới đối phương chỗ phụ cận tinh lục n g nam tử đột nhiên ngần đầu liền thấy một đạo trói mắt cầu vồng tựa như ngân hà một dạng hướng hắn bắn nhanh mà tới còn không có đến gần trước người vào trượng liền có một cổ kinh khủng nguy cơ từ đáy lòng dâng lên không được nam tử lại cũng không để ý hút ra hư hỏa đánh một cái ngồi xuống chung lớn thân hình chật lóe theo thanh em q u y tán nhanh chóng cách xa nhưng mà tốc độ của hắn nhanh cầu vồng tốc độ phi hành nhanh hơn chỉ là hơn mười hô hấp thời gian liền đụng vào nam tử ngồi xuống chung lớn trên keng một tiếng chưa bao giờ xuất hiện qua nổ đủng tự đại t r u n g bên trong văng lên phản phất có vật gì muốn nổ tung một dạng cả kinh nam tử vong hồn bốc lên làm sao sẽ là ai nam tử t h é t một tiếng kinh hãi khí tức quanh người đột nhiên bùng nổ lấy càng nhanh chóng độ chạy trốn xa kiếm khí cầu vồng đụng vào chung lớn bên trên sau bị bắn ngược ra một khoảng cách sau đó lấy càng nhanh chóng độ đuổi theo từ thương thành tới đây kiếm khí cầu vồng đã hấp thu quá nhiều rời dạng phát tắc uy lực đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao há lại sẽ bị một tôn chung lớn ngăn trở ngay sau đó lại vừa là ken một tiếng tiếng va chạm vang lên lên kiếm khí cầu vồng tựa như một đạo trạm thiên kiếm hung hăng b ổ vào chung trên mặt đáng chết tại sao có thể như vậy cường bất kỳ pháp bảo ở một kích toàn lực sau đó lực lượng đều sẽ có thật sự suy giảm yêu cầu lần nữa ngưng tụ nhưng trước mắt kiếm khí cầu vồng phảng phất có chưa dùng hết lực lượng liên tiếp đánh vào c h n g lớn trên khí tức kinh khủng liên tiếp nổ bề ra ở tinh không chính giữa để lại mấy đoá sáng lạng pháo hoa tinh lục thượng nhân nay thời điểm cũng tỉnh hồn lại không biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ có một sỗi thực lực đứng ở nơi này khối tinh lục chóc đình nhân mới biết một chút mới vừa rồi tình trạng bọn họ đây là bị cường giả thần bị cứu tại phía xa thương thành lâm thâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thực lực không tệ lại chặn lại kiếm trận công kích xem ra là ta coi thường ngươi lúc này dưới chân hắn chính đi lên một đạo kiếm khí cầu vồng một mực kéo dài đến phía xa trong trời sao xa xa tình cảnh hắn đều có thể thông qua cái này cầu vồng biết được giống như tận mắt nhìn thấy lâm thâm nhấc tay vụ một cái do tinh không minh hà kết hợp táng thiên vân liễu cùng với một đạo tiên thiên linh khí ngưng tụ mà thành phi kiếm màu đen xuất hiện ở dưới chân theo hắn tâm niệm vượ động phi kiếm màu đen thông qua kiếm khí cầu vồng trong nháy mắt phóng đi xa tốc độ so với trước kia kiếm khí cầu vồng còn nhanh hơn vô số bị chỉ là một cái hô hấp không đến lúc đó giàn phi kiếm màu đen vượt qua hơn nửa tinh lục đại thế giới xuất hiện ở sở hữu phi kiếm phía trước nhất nam tử nghĩ đến mà sợ một cổ nguy cơ sinh tử tự nhiên nảy sinh toàn thân lông tơ đều dựng lên lông mi tâm ấn ký nói lên một cái hư hảo bóng người hiện lên bên ngoài thân đây là hắn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình hương hỏa phát thân một vệ kim quang tử trên trời hạ xuống một cổ cường đại khí tức như là bị tiếp ứng đi xuống bao phủ ở trên người hắn bất kể là ai. dám ra tay với ta cũng đừng trách ta không k h á c h khí hắn biểu tình dữ tợn khí tức tăng vọt giơ tay lên lần nữa chụp đang dưới trướng t r u n g lớn trên keng trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm linh ba chu tước cung lại xuất hiện tiếng t r u n g du dương tạo thành hình một vòng tròn sóng gợn cắt ngang mà ra tựa hồ muốn nảy phương tinh không cũng cắt thành hai nửa rời rạc trong tinh không hôn loạn phát tắc bị trực tiếp cắt ra tạo thành một cái phân biệt rõ ràng cắt ngang mặt kiếm khí cầu vồng như là cũng không chịu nổi cổ lực lượng này giống một điệu băng lửa màu một dạ vạn m lâm khâm trên mặt lộ ra v ẻ kinh dị món đó c h u n g đồng p h á t bảo so với tưởng tượng cường đại rất nhiều mùi chân lần nữa một chút kiếm khí cầu vòng run giật mình một đạo kinh khủng kiếm khí từ trong đó đi ngang qua m ạ qua khóa vực hơn phân nửa cái tinh lục đại thế giới đánh phía c h u n g lớn tiếng h c h u n g liên tiếp vang lên từng vòng sóng gợn khuếch tán kiếm khí cùng thanh âm liên tục va chạm phát ra giày đặc cơm bạo thanh toàn bộ tinh khung cũng ở cách ly c h ấ n đãng lay động rốt cuộc kiếm khí cùng tinh không minh hà tạo thành phi kiếm màu đen rung hợp vào một chỗ bạo phát ra càng kinh khủng hơn khí tức sau đó phá vỡ thanh âm phong tỏa lần nữa đánh vào trung lớn bên trong một cổ đ ụ n g khí lạng ầm ầm nổ lên nam tử kể cả ngồi xuống chung lớn đồng loạt bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi còn u vún thật là mạnh nam tử t h ầ n sắc hoảng sợ mí mắt của loạn tỏa ra ở chung quanh vân thạch lần lượt muốn nổ tung lên toàn bộ tinh không cũng vang lên đùng ùng v a n g lớn nam tử cũng không dám nữa dừng lại nhấc tay khẽ vẫy đem chung lớn triệu hồi hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy kiếm khí cầu vồng cũng không có để cho hắn chạy thoát dự định nhẹ nhàng run lên đột nhiên manh trực tựa như một thanh kiếm sắc đâm thẳng tới đáng chết nam tử thấm mắng một tiếng giơ tay lên đánh ra một cái phát bảo p h á p bảo ở trước người tầng hình thành tầng trong suốt màn sáng giống như thủy mạc một dạng đem không gian n g ă n cách mở ta này cái p h á p bảo ẩn chứa không gian phát tắc nhất định có thể ngăn trở rất nhanh hắn biểu tình liền bị kinh ngạc thay thế kiếm khí cầu vồng trực tiếp xuyên qua p h á p bảo tạo thành không gian đâm về phía hắn mi tâm chỉ nghe một tiếng rất nhỏ đến không thể t r a phước suy âm thanh truyền ra một thanh phi kiếm màu đen trực tiếp đóng vào hắn mi tâm chính giữa mi tâm trung kim sắc dâu ấn lại vào lúc này nổ vỡ đi ra đồng thời nổ nát vụn còn có người này đầu phi kiếm màu đen hơi chậm lại liền quấn lên trung đồng quấn ngược mà quay về kiếm khí cầu vồng nhanh trong thu rụt trở về trong n g á y mắt liền biến mất trong tinh không lâm k h ô n đứng ở giữa hư không phệ tắc phá r ơ i kiếm trận toàn bộ trở lại dưới chân xem ra cần phải bố trí một tòa bao gồm toàn bộ tinh lục đại thế giới trận pháp phòng ngừa một ít không có mắt ra hỏa xung vào lấy hắn bây giờ tu vi muốn bố trí một tòa khổng lồn như thế trận pháp cũng không khó bốn trước người cơ trần lơ lưng vọng đạo phụ hơi chấn động một chút từ kia từng k i a từng sợi pháp tắc dây nhỏ lan c h ẳ n ra sau đó như là cùng hư không dung hợp nguyên bổn định xông về phía trước mọi người rồi rít dừng bước lại cơ siêu ngắm nhìn một phía sắc mặt dần dần âm、chầm. ngươi lại dùng vọng đạo phù cấp lấy một phần nhỏ tinh lục phòng vệ đại trận lực lượng làm như vậy chính là đang cùng hư không không có kiếm nói là địch vậy thì như thế nào chờ bọn hắn đến trước ta đã đem ngươi d ễ t rồi cơ trần cười lạnh một tiếng thuộc về hắn một khối nhỏ vọng đạo phù mảnh vụn hơi chấn động một chút tản mát ra tia sáng trói mắt trong hư không trận pháp màn sáng dần dần rõ ràng hắn đi tới nơi này đã đã lâu vì chính là lợi dụng vọng đạo phù l ạ n g y ê n không một tiếng động cấp lấy một bộ phận phòng vệ đại trận quyền khống chế nếu không lời nói còn thật không dám trước người cô tới mười mấy đạo kiếm ảnh ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ còn chưa hoàn toàn thành hình liền tản mát ra vô biên kiếm khí cơ siêu đám người đồng tử co giúp lại theo bản năng liền muốn lui về phía sau g i ế t h ắ n đi đem vọng đạo phủ c ấ p đi nguy cơ sẽ tự giải trừ cơ siêu cắn răng một cái dẫn đầu xuất thủ những người khác do dự một chút cũng chuẩn bị động thủ đỉnh đầu của cơ siêu mảnh ngói tản mát ra màu xám mù mịt qua n mang từng cổ một huyền ả o khó lường khí tức nhộn n ặ n lên bao phủ hướng bốn phương tám hướng trôi lơ lửng ở trong hư không bóng kiếm có chút rung động như là muốn tiêu tán cơ trần biến đổi thân sắc khí tức quanh người phún ra ngoài toàn bộ r ư ớ i vào đến trước người vọng đạo p h ủ trung khuyết tán ra pháp tắc dây nhỏ càng nhiều bóng kiếm nhanh chóng ngưng tụ trên mái ngói quan g mang còn đang khuếch tán như cùng là một cái dù lớn đem đầu đội trời cũng không che giấu đứng lên cơ trần biết không có thể ở chờ đợi đưa ra một ngón tay ở trước người nhẹ nhàng dạch một cái b é o một đạo bóng kiếm rơi xuống phía dưới tại hạ lạc trong quá trình chu vi m ộ ư ơ i km bên trong khí s ắ t phạt đều bị quấn vào trong đó vô cùng minh n ô n g kiếm khí kích động mở toàn bộ không trùng cũng khẽ run lên các ngươi còn không ra tay Cơ siêu quát l mà những một t i người khác cũng vào lúc này xuất thủ từng món một phát bảo bay ra từ đỉnh đầu của cơ trần trèm xuống siêu siêu siêu mẹo gần nửa bóng kiếm đồng loạt hạ xuống phủ đầy vết nước màn sáng trực tiếp vỡ nát hóa thành vô số mảnh vụn tứ tán bay tán loạn chỉ bất quá những mảnh vỡ này nhưng là đang bay ra đi thời điểm hóa thành từng trôi thổ hoàng sắc tiểu kiếm tụ tập trung một chỗ tạo thành một đạo kiếm khí dòng lũ ở bán không toàn đi một vòng sau lần nữa hướng cơ trần chạy tới hộ tinh đại trận quan g mang trận lóe từng viên phủ văn hiển hiện ra đây là bị vọng đạo p h ủ khống chế bộ phận càng nhiều lực lượng tràn vào bóng kiếm chính giữa một đạo bóng kiếm nô lên cao hạ xuống ngăn trở ở những người khác công kích trước lưỡng đạo bóng kiếm ngăn ở dòng thác kiếm khí trước còn có bốn đạo kiếm ảnh chém về phía còn lại người sở hữu bao gồm cơ siêu ở bên trong h ù g ủ tiếng nổ tung liên tiếp vang lên đại địa ở rung động sơn lâm chập trờn hư không trên trời sao rất nhiều cường giả cũng đã bị kinh động rối rít nhìn về phía chiến đấu phương hướng cơ trần biết rõ phải dành thời gian một khi đợi hư không không có kiếm nói cường giả xuất thủ hắn em không có chút nào lực phản kháng cắn chót lưỡi há mồm phun ra búng máu tươi lớn đem vọng đạo phụ xâm nhiễm p h á p tác dây nhỏ lần nữa h u y ế t tán từ hộ tinh đại trận cướp đoạt càng nhiều lực lượng bốn khoảng cách ma huyên tinh lục gần trăm mười ngàn cây số bên ngoài một viên hoang vụ tinh lục bên trên trung tâm vị trí có một tòa núi cao cao vút lúc này dãy núi rung động đá lớn lan xuống chỉ chốc lát sau một toa truyền tống trận từ sơn thể bên trong chậm dại dâng lên làm chấn động thở bình thường lại sau truyền t ố n g trận sáng lên bắt đầu vận chuyển một đạo cổ sáng di chuyển cũng theo đó xuất hiện không lâu lắm một đạo thân ảnh xuất hiện ở truyền t ố n g trận trong ánh sáng dậm chân mà ra nay là một vị bốn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên người này là vạn tộc thánh địa hồng thị nhất tộc tộc trưởng hồng hưng siêu phảm cảnh một tầng cừng giả vì ứng đối cựu đạo thánh thiên tông tiếp theo biến cố chu thái để cho hồng tà chu đưa hắn trò phái ra cựu đạo thánh thiên tông dù sao cũng là thiên đình tông cũng có siêu phảm cảnh cừng giả nhưng là vạn tộc thánh địa mặt mũi không thể không cấp mặc dù không có thể để cho dương bạn trực tiếp t r ô n g coi toàn bộ thiên đình tông ít nhất cũng có thể để cho vô tướng thiên ma nói lần nữa trở về cựu đạo thánh thiên tông sau đó lại từng bước từng bước sơ i tài bốn cùng lúc đó thương thành tinh lục đã từng liệu nguyên tinh lục bây giờ thương thành cực tây chi điện một mảnh không danh hồ nơi ở vô số bọt khí từ đáy hồ toát ra ở trong thời gian cực ngắn khắp hồ nước lớn liền như là sôi trào lên kịch liệt sôi trào sương mù dày đặc hơi nước bốc hơi lên thanh n ê n lượn lở ở trong sương mù dày đặc một tòa cung điện từ đáy hồ chậm dãi dâng lên trước cung đ kể trên ba chữ to chu tức g u n g luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm linh bốn cất dấu đại kinh khủng trên bầu trời một đôi con mắt đột nhiên mở ra nhìn hướng phía dưới xảy ra chuyện gì vật này thế nào đột nhiên chính mình nô ra ngay tại lâm khâm còn đang nghi ngờ thời điểm chu tước cung toát ra vạn trượng sáng mở loại này quan mang cực kỳ quỷ dị trực tiếp xuyên thấu qua thương bên ngoài thành phòng vệ chất pháp ánh chiếu trong tinh bốn phía xa trong trời sao ba người chính tới một chiếc tinh không phi khả trong tinh không bay nhanh đứng ở phía trước nhất là một cái mười mấy tuổi thiếu niên viên biên gương mặt lộ ra đặc biệt n ơ nớt n lại chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phía xa trong trời sao như là có thật nhiều chuyện cũ có thể nhớ lại đang lúc này hắn đột nhiên xoay người dọa sau lưng hai người giật mình chủ nhân ngươi phát cái gì thần kinh không ngươi có chuyện gì trần lao quả lui về sau một bước lần này hỏi thiếu niên cũng không để ý tới sau lưng hai người thấp giọng l ầ m b ầ m ta cảm thấy mãnh liệt triệu hoán là địa phủ triệu hoán sao trần lao quả cũng quay đầu nhìn trần lao quả thiếu niên nghiêng đến mắt nhìn hướng sau lưng láo giả nô tài ở muốn chết sớm một chút nói b ụ n tọa tiễn ngươi một đoạn đường chủ nhân ngài nói đùa coi như ngài muốn chết lao nô cũng không khả năng muốn chết đời này cũng không thể trần lao quả h ắ t h ắ t cười quái dị hai tiếng cuối cùng vẫn là ở thiếu niên lạnh giá trong ánh mắt và miệng một lúc sau thiếu niên lớn tiếng nói ta quyết định tuân theo trong lòng triệu hoán đi tìm một màn kia hy vọng tinh không phi khả bỗng nhiên dừng lại trận thay đổi phương hướng hướng xa xa triệu hoán đi bốn một đạo màu xanh quang mang vạch qua tinh không tựa như một trận cầu vòng sâu không tốc độ sắp đến cực hà rồi thanh quan qua cầu v ư n g qua để lại một cái thật lâu không thể khép lại không gian liệt phùng ngay tại chu tức cung xuất hiện trước mắt thanh quang đột nhiên ngừng lại quang mang tiêu tan đây là một đoạn màu xanh mũi kiếm ngoài mặt chất phát không màu mẻ giống như làm bằng đồng xanh sau m ộ t khắc nó đổi mũi kiếm hướng thương thành chỗ phương hướng bay nhanh ngay lập tức đi xa thiên toa tiên cung nơi ở nơi này không có phát sinh biến hoa quá lớn bất quá mỗi một pho tượng phía dưới cũng ngồi một người hai người khí tức lẫn nhau giao dung cung điện trung ương ánh sáng bên trong một cái ngồi xếp bằng bóng người theo thời gian đưa đầy càng ngày càng rõ ràng chỉ cần có đủ thời gian hắn tựa như là có thể hạ xuống ở phía thế giới này lúc này hắn manh t r ậ n mở con mắt trong mắt hai luồng tình quang l ó e lên rồi biến mất nay một thế giới nhỏ bầu trời tầm mây cũng vì vậy sôi t r à o muốn bắt đầu sao bất quá thời cơ còn chưa tới đến được chờ một chút thanh âm của hắn vang vọng ở trong cung điện cũng không có chuyển đi ra bên ngoài rất nhanh lần nữa nhắm lại con mắt t r u n g quanh thời gian pháp tắc vận chuyển được nhanh hơn bốn cùng lúc đó vẫn thần tịch r i ớ i hạn lâm khâm đã từng bế có nơi vô số đạo không gian kẽ hở lại vào lúc này bắt đầu chiếm đoạt dung hợp hơn nữa tốc độ rất nhanh vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian toàn bộ vẫn thần tịch rách hạp chung không gian liệt p h ủ n g liền dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái dài đến một trăm ngàn trượng kẽ hở khí tức kinh khủng từ bên trong tản mắt ra kèm theo từng tiếng để cho người ta lông tơ nổ tung g á o khóc thảm thiết tiếng như là có cái gì đáng sợ đồ vật đem từ bên trong đi ra theo thời gian đưa đ ẩ y tản mắt ra khí tức càng ngày càng bàn g bạc dần dần tạo thành trận trận âm phong t r u n g quanh mây thiên thạch bị âm phong thổi một cái trực tiếp vỡ nát nổ lên lại qua gần nửa cách giờ rốt cuộc bên trong có đồ xuất hiện đó là một mảng lớn quan tài bầy không sai một mảng lớn xếp hàng chỉnh tề quan tài từ trong khe chậm rãi bay ra quan tài lớn nhỏ như thế, bầy ấ t đ ồ dừng lại chốc lát bắt đầu hướng một cái phương hướng chậm rãi di động bốn chính đang bố trí tinh vực đại trận lâm thầm sớm ngay đầu tiên liền thông qua thiên đạo phân thân quan sát trụ tức cúng xuất hiện vật này ở thương thành hắn là biết rõ chỉ là vẫn không có đi để ý tới bây giờ đột nhiên nô ra để cho hắn cũng có chút không sợ được đầu não chu tước cung được sưng ngụy tứ tượng một trong mà không phải còn cất dấu không muốn người biết bí mật hay sao lâm khâm thần thức che út tới khiến hắn rất ngạc nhiên là lúc trước không có chút nào cách t r ở thần thức lại bị chu tước cung cho cản lại bây giờ hắn thần thức cường độ liền ngay cả này nửa bức tố đạo cường giả cũng không nhất định có thể so với thậm chí ngay cả chu tước cung đại môn cũng không vào được này liền có chút khó tin rồi chầm tư chốc lát thân hình phát một cái xuất hiện ở chu tước cung cửa lần nữa đánh giá tòa kiến trúc này từ bên ngoài nhìn cũng không hề có sự khác biệt xem ra được đi vào tìm tòi kết quả trong lòng nghĩ như vậy liền đạp lên b ậ c cấp đi tới trước cửa đưa tay chuẩn bị đem đ ạ i môn đ ẩ y ra hùng hùng một tiếng sấm nổ tự trên v ò m trời vang lên một cái cự đại hư không vòng xoáy trống rông xuất hiện hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng xảy ra chuyện gì lâm khâm thu bàn tay về nhìn hướng thiên không chủ thiên đạo đây là phát điên vì cái gì mà không phải coi trọng tòa kiến trúc này nếu quả thật là như vậy thật là có nhiều chút không dễ làm ngay sau đó hư không trận văn ngưng tụ mà ra đem chu vi một trăm ngàn trượng khu vực toàn bộ phong tỏa lúc này mới thân hình trận lóe xuất hiện ở trên trời sao hư không vòng xoáy mở đáng q u y ế t đại một đạo đạo lôi đỉnh như bày rắn tới lui tuần tra c ù n g bạo huy áp hạ xuống phản phất toàn bộ bầu trời cũng phải sụp xuống rồi chẳng lẽ đế thi bị phát hiện hay lại là thương thành thiên đạo bị phát hiện đây là đang n h ầ m vào ta liên tiếp nghi ngờ xuất hiện ở lâm khâm trong đầu lại bị từng cái hủy bỏ tiếp tục như vậy không phải biện pháp lâm khâm không bao giờ nữa cố được chọc g i ậ n chủ thiên đạo giơ tay lên hướng phía dưới một t r ả o một cái đại thủ từ hư không lộ ra đem chu tức cung nắm chặt trong tay nhẹ nhàng rút ra một cái liền đem đem từ mặt đất rút lên hướng phía xa trong trời sao ném một cái trong dự liệu sự tình xảy ra thư không vòng xoáy cũng theo đó di động đầy trời lôi đỉnh cũng vội vàng đi theo lâm khâm đứng tại chỗ trầm tư đã lâu giơ tay lên đem thiên địa lô bắt lại đi ra đem vừa mới phát sinh sự tình đơn giản nói một lần chì kha ngay sau cũng là nửa ngày không có cho ra đáp lại liên quan tới ngụy tứ tượng hắn biết rõ cùng những người khác giải không sai biệt lắm đơn giản chính là ngụy tứ tượng là vì mở ra tứ tượng thiên cung mà thành đứng thẳng chỉ bất qua sau đó không giải thích được liền bị diệt so với tứ tượng thiên cung tiêu diệt còn phải quỷ dị đây chính là tàn sát rồi tứ tượng thánh thú tồn tại thật nếu bàn về thực lực tổng hợp cũng không so với tứ tượng thiên cung kém bao nhiêu xem ra Nguy t chương tiêu d ba trăm linh năm chí kha dung hợp tiên thi vốn là suy nghĩ để cho chí kha chính mình từ từ luyện hóa thiên địa lô như vậy dễ dàng hơn năm giữ nhưng chu tức cung xuất hiện để cho hắn có một loại cảm giác cấp bách lâm khâm không nói hai lời thần thức quấn lên t ừ n g viên hư không trận văn buộc vòng quanh đến trôi lơ lửng ở bàn không chị kha đang cầu mà không được cũng không nói nhảm khống chế thiên địa lô lơ lửng ở trong hư không h ư không trận văn t ừ n g viên bay về phía thiên địa lô sau đó khắc ở vách lô bên trên dần dần không nhìn thấy biến mất theo h ư không trận văn không ngừng dung nhập vào trong đó thiên địa lô kịch liệt rung động từng đạo hỏa diễm pháp tác tạo thành hỏa hoàn quyết tán tựa như một luân liệt nhật không gian xung quanh đều bị thiêu đốt được và mẹo lâm k h m khẽ n h ữ mày ống tay n o vung lên lôi quần đến thiên địa lô trong nháy mắt tại chỗ biến mất lâm ú c x khâm i ệ n l gật đầu một cái hay lại là báo cho mấy câu chí kha thanh âm hoàn toàn biến mất lâm khâm thần thức có lên lại vừa là một mảng lớn hư không trận văn bị vẽ ra chung quanh chu vi mười triệu bên trong khu vực nỗi lơ lửng dày đặc phù văn thiên địa lô như cũng đang rung động kịch liệt tàn mát ra hỏa diễn pháp tắt càng bàn bạc nó như là đang chống cự lâm khâm không hề bị lay động đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt t r u n g quanh hư không chật văn đồng loạt hướng trung tâm vị trí thiên địa lô co r ú t lại toàn bộ không có vào vách lô bên trong chật chuyên tới phanh một tiếng nổ vang thiên địa lô nội hỏa diễm l a n l ộ t khí tức nổ tung lâm khâm đưa hai tay ra mở ra lòng bàn tay lúc lên lúc xuống đem thiên địa lô đẻ ở giữa sông trường t ù y ý nó như thế nào kịch liệt dãy ruộng cũng không chạy thoát khống chế giống một tiếng long ngâm vang lên tam nhánh hỏa long từ thiên địa lô trùng trụi ra hướng lâm khâm phát ra phẫn nổ gầm nhẹ lâm khâm dùng sức nhấn một cái liên tiếp ba tiếng nổ vang tam nhánh hỏa long đột nhiên nổ tung đậm đậm từng tiếng không cam lòng tiếng gào từ trong lò luyện đan vang lên sau đó dần dần ngừng nghỉ c h i kha chuẩn bị d ụ n g hết toàn lực luyện hóa lâm khâm quát khẽ một tiếng ngón tay nhập lại thành kiếm đ i ể m ở thiên địa lô vách ngoài bên trên k e n một tiếng đụng thiên địa lô kịch liệt dung một cái ngưng tụ hỏa d i ễ m phát tắc ở nơi này chỉ một cái bên dưới trực tiếp giải tán lâm khâm vẫn chỉ như gió liên tục đ i ể m ra mỗi một chỉ cũng phụ rồi p h ệ tắc đem thiên địa lông ngưng tụ phát tắc lần lượt đánh tan theo thời gian đưa đẩy chị kha bắt đầu dần dần khống chế thiên địa lô sau một cách giờ lâm k h m thu bàn tay về đem thiên địa lô đưa vào trong h h ư không trận văn trải rộng t r u n g quanh đem giam ở trong đó từng đạo hỏa diễm pháp tắc không ngừng phun trào rồi sau đó lại bị lò thể hấp thu nắp lò nhảy lên kịch liệt phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm lâm khâm nhìn một cái liền không đi còn nữa mà là lấy ra bộ kia đặt ở trong chữ vật giới chỉ tiên nhân thi thể thi thể hai mắt nhắm nghiền da thịt cũng không có hiện ra một loại tái n h ậ n ngược lại còn tiết lộ ra đỏ thắm chỉ bất quá ở nơi mi tâm đóng một đoạn đen nhanh móng tay cũng tả mát ra nhàn nhạt hấp vụ đem trọn cái cái chắn cũng xâm nhiễm thành màu đen lâm khâm không có cố kỵ đưa tay đem màu đen móng tay rút ra móng tay phảng phất là có sinh mệnh một dạng tại hắn giữa ngón tay và mèo tựa như là muốn tránh thoát lãnh đạm xương mù màu đen nhạt tản mắt ra dự định xâm nhiễm chung quanh hết thảy không đồ sai thủy có thể lật thuyền cũng có thể chở thuyền có thể luyện chế thành một quả đóng đinh quan tài đ i n h ở nguyền rủa c h i lực này cái màu đen móng tay ở lại tiên thi trong cơ thể đã xảy ra t h ủ y biến không hề thuần túy là do nguyền rủa c h i lực ngưng tụ còn hàm chứa đi một tí tiên linh khí dùng để luyện chế một cái phát bảo vẫn không tệ lâm k h ô n nhắc tay vộ một cái lấy ra một, một cái ngũ hành linh n ư ỡ n g vật này lấy được sau hắn rất ít vật dụng bây giờ vừa vẫn phát huy được tác dụng. dù n g trước ngũ hành linh ngưỡng luyện chế một quả dài đến nửa xích chống rông đóng đinh quan tài đem màu đen móng tay bỏ vào dùng trận văn đem mặt ngoài bao trùm màu đen móng tay là một cái chính thể không thể bị phá hư chỉ có thể dùng loại biện pháp này lâm khâm lại đang đóng đinh quan tài phần đuôi khắc họa rồi một cái không gian trận văn ở bên trong thả mười miếng tiên linh thạch cứ như vậy đang sử dụng thời điểm đóng đinh quan tài sẽ rút ra tiên linh trong đá tiên linh khí cùng màu đen móng tay chung nguyền rủa chi lực tạo thành một cái vi rượu thăng bằng hơn nữa có tiên linh thạch chống đỡ này cái phát bảo u y lực cũng sẽ lớn hơn đóng đinh quan tài luyện chế song thành lâm khâm cầm trong tay rất hài lòng thu vào sau đó hắn lại lấy ra chớ chú chi thư theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chớ chú chi thư lơ lửng đi tới tiên thi trên mi tâm vương bắt đầu b ạ t trừ đã sớm cùng thi thể hòa làm một thể nguyện rủa chi lực thời gian cực nhanh mười thiên thời gian trôi qua rất nhanh hồi lâu không thấy động tinh thiên địa lô khẽ run lên sau đó phát ra phanh một tiếng nắp lò bị tạc được phóng lên cao một đạo hư hào thanh â m từ lò miệng toát ra đây là một cái tướng mạo thô bỉ mặt mập giống như chậu nước rửa mặt như thế ra hỏa đại nhân liền lộ ra một cái đầu chỉ kha mở miệng nói chuyện rồi bay ra ngoài nắp lò tại hắn dưới sự khống chế bay trở lại cái lên đỉnh đầu tốt một cái thật là tốt tiên thiên pháp bảo chính là bị thắp xuống vô số cấp bậc nhục thân đã vì ngươi chuẩn bị xong mặc dù nguyền rủa chi lực đã bị rút ra nhưng là trong cơ thể ẩ n chứa b ả n g bạc tiên khí vẫn là ngươi không thể chịu đ ư ợ c ngươi yêu cầu đem các loại tiên khí thu nhập thiên địa lộ trùng sau đó sẽ dung hợp nhục thân chuyện này ta không giúp được gì chỉ có thể dựa vào chính ngươi lâm khâm quét đối phương lên mắt nhanh chóng thu tầm mắt lại từ tốn nói người này tôn dung thật sự không cách nào nhìn thẳng chị kha nhìn một cái trôi lơ lửng ở bên cạnh tiên thi hai cái tay từ thiên địa lộ vách lô hai bên đưa ra ngoài. trà sát ánh mắt lộ ra lửa nóng t h ầ n s á c đại nhân ta đây lên a hy vọng có thể thành công cứ như vậy vạn năm tiểu thị tươi trừ ta ra không còn có thể là ai khác đừng nói nhảm lâm k h â m thật sự nghe không nổi nữa một cái tát vỗ xuống đi một cái bàn tay to lớn chống rông xuất hiện đem chỉ kha cưỡng ép ép vào tiền thi trong cơ thể cơ trần tính toán rất tốt chỉ là cựu đạo thánh thiên tông phản ứng nhanh cũng ngoài ngoài ý liệu của hắn ngay tại hắn cùng với cơ siêu chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại thời điểm mấy đạo thân ảnh liền hạ xuống đưa hắn cho nhốt dám can đảm ăn cắp hộ tinh đại trận lực lượng chỉ là điều này đã đủ hắn chết mấy trăm lần chỉ b ấ t quá nhốt hắn cũng không phải là ông tổ nhà họ cơ hư không không có kiếm nói thứ tam trưởng lão cơ vô lâm mà là nhị trưởng lão mạnh đông khanh bị cơ siêu mơ ước vọng đạo phủ biến hình liền rơi xuống mạnh đông khanh trong tay cơ r a muốn muốn lấy lại đến trong thời gian ngắn sợ rằng không thực tế chỉ là còn không chờ mạnh đông khanh xử lý cơ trần dương bạc liền dẫn vô tướng thiên ma quân xuất hiện ở hư không tinh lục bên ngoài dung hợp lần nữa tay phải của cổ ma hắn thực lực tiến thêm một bước thành công tiến vào hóa phản cảnh chính là từ thương thành rời đi trong đám người tu vi tăng lên nhanh nhất một cái hắn tới cũng không bao lâu chương ba t h ă m linh sáu siêu phàm cảnh nô bộ cùng không thể vi phạm pháp tắc chỉ kha cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa hư không quanh thân luồng khí xoáy phun trào khí tức cuồng bạo lúc ẩn lúc hiện nơi mi tâm một cái lô đỉnh dấu ấn nói lên nó giống như là một cái lô đen thu nạp chung quanh phun trào khí tức tiên thiên pháp bảo cùng phổ thông pháp bảo bất đồng nó sẽ theo chủ nhân thực lực tăng lên mà tăng lên cũng sẽ theo chủ nhân thực lực giảm xuống mà hạ xuống tuyệt đối sẽ không xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả nắm một món tiên thiên pháp bảo liền có thể đánh chết quý nhất cảnh tu sĩ tình huống phát sinh cho nên nếu như cảm thấy tiên thiên pháp bảo uy lực không được đó chỉ có thể nói kia tu vi của ngươi cũng không có gì đặc biệt mà thiên địa lô chính là bốn cái tiên thiên pháp bảo chung tương đối đặc thù tồn tại vừa có thể luyện đan luyện khí cũng có thể dùng làm công kích và phòng ngự Lúc này, chỉ linh hồn liền thân ở bên trong lò luyện lô chỉ này, hồn thân bên trong đan. Nếu như không phải thiên hắn kha phải địa ở bảo vệ, hắn đã s cũng chính là chân tiên tam cảnh trung đệ nhất cảnh thực lực cao hơn một chút nữa có lâm khâm hỗ trợ c h ỉ kha cũng không bị khả năng nắm trong tay rồi thời gian nhanh chóng chạy mất tiên thi nơi mi t ầ m đan lô dấu ấn càng ngày càng nhạt chờ dấu ấn biến mất c h ỉ kha sẽ gặp hoàn toàn k h ô n g chế này là tiên thi phanh một tiếng tiên thi thân thể đột nhiên rung một cái một cổ kinh khủng khí lãng t ừ trong da ngoài tản mát ra đan lô dấu ấn quang mang sáng lên sẽ bị h oanh ra ngoài thân thể một mực ở bên cạnh quan sát lâm khâm giơ tay lên chỉ điểm một chút ở dấu ấn trên đem lần nữa ép xuống ngay sau đó lại vừa làm ấy tiếng chầm đục tiếng vang tiên thi kịch liệt rung động t r u n g quanh tạo nên từng tầng một gợn sóng không gian quá trình này ước chừng kéo dài ngay ngắn một cái ngày mới từ từ thở bình thường lại lâm khâm cũng trong cùng một lúc thu ngón tay về mười ngày thoáng một cái đã qua dung hợp vẫn còn tiếp tục mười lăm ngày đi qua tiên thi mi tâm đan lô dấu ấn hoàn toàn biến mất không thấy hai mươi ngày đi qua tiên thi đột nhiên trợn mở con mắt lưỡng đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất ta rốt cuộc có nhục thân một cái tối nghĩa lại thanh âm khản khản vang lên giống như là hồi lâu cũng không có nói chuyện cảm giác thân thể mới như thế nào đây lâm khâm âm thanh vang lên không mang theo một chút tâm tình chập trợn nếu như c h ỉ kha thất bại hắn sẽ không chút do dự xuất thủ đem trấn áp ai biết rõ tiên thi trong cơ thể có thể hay không cất giữ có một tí tàn hồn đại nhân tiên thi chậm rãi ngồi dậy nâng hai tay lên cuối cùng nhìn về phía lâm khâm rất tốt rất cường đại ta cảm thấy trong cơ thể không thuộc về cái thế giới này lực lượng kinh khủng thật sao vậy ngươi muốn không nên phản kháng một chút lâm khâm ánh mắt bình t ĩ n h nhìn hắn nếu để cho đối phương k h ô n g chế tiên thi sẽ không sợ phản kháng một khi phá vỡ nào đó thăng bằng coi như hắn không ra tay phía thế giới này chủ thiên đạo cũng sẽ xuất thủ đánh chết hơn nữa hắn còn luyện chế một quả đóng đinh quá tài lê gớm lại đinh hồi nguyên lai vị trí là được rồi đại nhân láo nô tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy chi kha đứng lên không người thi l ễ ở cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại sau quả thật có trong nháy mắt xuất hiện loại ý nghĩ này chỉ rất nhanh thì là bị lý trí thay thế cho ngươi thời gian ba ngày củng cố tu vi ta đích truyền n g ư ơ i một cái pháp bảo sau đó đi liền c ử u đạo thánh thiên tông đi hiệp trợ dương bạn mau sớm đem cái tông môn này n ắ m ở trong tay hết thầy phản kháng thế lực cũng cho ta cưỡng ép chấn áp lấy ngươi trước mắt thực lực coi như là nửa bức tố đạo cường giả đích thân đến cũng không làm gì được đem sự tình xử lý xong ngươi liền chấn giữ nơi đó thánh tông số lượng là thời điểm sẽ biến động một chút trí kha trong mắt thần quang trận lõe lần nữa không người thi lễ đúng đại nhân phía thế giới này chủ thiên đạo y theo đến nào đó p h á p tắc vận chuyển cũng không thể cưỡng ép can dự tỷ như chiếm cứ dịch thiên thánh tông tông chủ h o á c đoạn hạ giới tiên nhân hắn là phá vỡ tự thân giam cầm phu văn thi triển không thuộc về cái thế giới này lực lượng lại tỷ như từ tinh kiếm thánh tông bầu trời rơi xuống phía dưới trường kiếm màu xanh nó xuất hiện chính là chạm đến cái thế giới này vận chuyển phát tắc hai chuyện đều là vi phạm nào đó phát tắc mới đưa đến chủ thiên đạo tự mình xuất thủ người trước là bị trực tiếp xóa đi người sau bị đánh thành hai n ữ a mà chu tước cung xuất thế lần nữa tựa hồ cũng vi phạm nào đó phát tắc một đạo cầu vồng vạch qua tinh không tốc độ càng lúc càng nhanh tựa như một đạo lưu tinh ngay lập tức đi xa đây là một tòa cung điện bị lâm khâm vứt xuống trong tinh không chu tước cung nó cũng không phải là chẳng có mục đích trong tinh không lưu lạc mà là dọc theo đặc định quy tích cầu vồng từ một nơi hoang vu tinh lục bầu trời vạch qua trong chấp mắt liền mất đi tung tích ngay tại nó sau khi rời đi không lâu khối này hoang vu tinh lục kịch liệt r u n động một tòa cấm long tháp từ lòng đất chậm rãi dâng lên một cố sáng từ đỉnh tháp thâm nhập quan sát hư không theo chu tức cũng không ngừng tiến tới từ ngọn cấm long tháp ở đường tắt đường đi lên cao lên cũng sáng lên quan g mang cùng lúc đó số đạo quan g mang từ bốn phương tám hướng truy kích đi theo thứ tự là một đoạn màu xanh mũi kiếm trần lão quả một nhóm ba người một mảng lớn quan tài bảy còn có một đạo do vô số pháp bảo tạo thành trường hạ tứ phương cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau giữa song phương duy trì khoảng cách nhất định loại này tình huống kỳ dị hấp dẫn dọc theo đường thế lực chú ý bắt đầu có người cũng tìm k i ê một luồng chui đi cầu vồng tìm đi chỉ là những hạ giới đó thế lực cũng không có hành động còn ở xúc tích lực lượng Khết t bây giờ hắn đã hoàn toàn khống chế cổ thân thể này có thể làm ra phong phú biểu tình cùng động tác đại nhân lão nô đã hoàn toàn khống chế tiên thi thực lực cũng đạt tới siêu phàm cảnh trí tầng chỉ bất quá tiên thi lực lượng quá mức khổng lồ còn có một phần lực lượng bị phong ấn ở thiên địa lô trung lâm khâm gật đầu một cái người tốt nhất không nên thi triển vượt qua nửa bước tố đạo lực lượng nếu không sẽ dẫn tới thiên tiếp bị tươi sống đánh chết ta có không cứu được ngươi chí kha không khỏi dùng mình một cái liên tù nói đúng lâm khâm cũng lời nói thêm nữa nhấc tay vô một cái đem đóng đinh quan tài lấy ra ngoài màu đen móng tay ở trên người tiên thi vô số năm hai người gần như dung hợp vào một chỗ đem này cái pháp bảo giao cho chí kha sử dụng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất vừa thấy được này cái pháp bảo chí kha không lý do lại dùng mình một cái phản phất cường đại tiên thi đều không thể bảo vệ hắn an toàn này cái pháp bảo tên là đóng đinh quan tài hắn kinh khủng vượt quá ngươi tưởng tượng ngươi đưa nói luyện hòa sau phải đi cựu đạo thánh thiên tông đem nơi đó sự tỉnh sớm một chút dẹp loạn vừa nói lâm khâm đem đóng đinh quan tài ném qua thân hình thoát một cái quay trở về thương thành c h ỉ kha đem đóng đinh quan tài n ắ m trong tay ngay lập tức sẽ chuyển tới một cổ thủy nhũ giao dung cảm giác để cho trong lòng của hắn đối này cái pháp bảo sợ hãi giảm bớt rất nhiều hô thật may không có trở mặt nếu không lời nói ta chỉ sợ đã bị đóng đinh quan tài cho đóng chặt đi luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm linh bảy trích tiên minh xuất thế sau đó thời gian lâm k h m không có phân tâm nhìn hắn toàn lực bố trí tinh vực đại trợ trong i giữa dung hợp tốc độ,、so、với n dung hắn tưởng tượng chúng còn nhanh hơn không h hợp lục tốc ít. t độ, so lúc dành thời gian cho hai khối tinh lục thiết trí truyền tống tháp dung hợp tiến một bước gia tốc một tên vóc người linh lung nữ tu đứng ở một trận cầu vùng trên từ xa nhìn lại giống như là một trận kéo dài thẳng tắp ở trong hư không cầu có vòng tròn ở nàng mi tâm một cái kim sắc dấu ấn cực kỳ trói mắt nay cái dấu ấn có thể mang nàng khí tức toàn thân quá lại không tiết ra ngoài phân hảo nếu như dương bạt ở chỗ này đã có thể nhận ra cô gái này bãi kiến hai lần lần đầu tiên bị đuổi rét thời điểm cô gái này ngay tại trong đám người kia lần thứ hai là dương bạt đuổi rét đối phương đối phương chỉ có hai người cũng vừa vặn có cô gái này bị nàng bỏ chạy sau dương bạc cũng không có thời gian đi để ý tới mà nàng khí chất cũng xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa không hề quyến rũ cướp lấy là thấu xương băng hàn một đôi mắt đẹp không mang theo bất kỳ tình cảm phản phát hết thệ đều không bị nàng coi vào đâu nơi mi tâm dấu ấn càng ngày càng sáng rất nhanh thì tạo thành một cột sáng thâm nhập quan sát hư không sau một khắc quan g mang trận lóe biến mất không thấy gì nữa từ bán không xuống thêm một viên tiếp theo ám kim sắc lệnh bài chỉ lớn chừng bàn tay bề ngoài cổ pháp vô hoa chính diện chỉ có ba chữ to trích tiên minh nàng rỗi tay nắm lấy lệnh bài trích tiên minh đương lập sở hữu lệ thuộc trích tiên minh tạng tu nhanh tới hội họp bất kỳ ngăn trở nào người giết không tha thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm những lời này quỷ dị sắp nhập vào ánh sáng chính giữa theo nàng nắm lệnh bài tay trái nhẹ nhàng r u lên sở hữu ánh sáng hướng bốn phương tám hướng bắn ra ngay lập tức liền biến mất ở phía xa trong trời sao mà lệnh bài lần nữa trở về đến yên lặng trạng thái biến trở về rồi vốn là bộ dáng quan g tốc độ tuyến rất nhanh ở trong thời gian cực ngắn càn quét phần lớn tinh lục p h à m l à bị trích tiên minh thành viên phụ thân nhân đều bị ánh sáng bắn vào mi tâm thiếu nữ lời nói cũng lập tức ở những người này trong đầu vang lên tất cả mọi người phương hướng trong tay sự t ì n h lập tức lên đường tìm trong ánh sáng ẩn chứa chỉ dẫn bắt đầu hướng thiếu nữ chỗ phương hướng xuất phát hơn nữa theo thời gian đưa đầy bị triệu hoán người cũng càng ngày càng nhiều chu tước cung mang đến ảnh hưởng vẫn còn ở tăng lên theo từng ngọn cấm long tháp xuất hiện phía thế giới này quy tắc càng phát ra nhiều thay đổi phức tạp số lớn chim m u ơ n g bắt đầu từ tinh không các nơi hướng bên này tụ tập bắt đầu trước nhất một nhóm đến gần chu tước cung ở chung quanh quanh quần đang lúc này d ị biến nảy sinh chu tước cung đại môn ầm ầm mở ra một mảnh tinh h ỏ a từ trong b ắ n ra những thứ này tinh h ỏ a giống như là từng viên một mảnh nhỏ tiểu tinh thần bay ra sau bay thẳng đến sở hữu chim m u ơ n g bán tới một viên tinh hoả rơi vào một con bay trên người cầm đột nhiên dâng lên nồng nặc ngọc lửa nó phát ra kêu, lương thảm thiết. Rất nhanh, kêu thảm thiết liền hơi ngừng toàn bên ộ chim ngoài phát ó sinh những chuyện này lâm khâm hết thệ không đi để ý tới mà là hết sức chuyên chú bố trí tinh vực đại trận một cái vởn quanh ở tinh lục đại thế giới vòng ngoài tinh không kiếm hạ dần dần thành hình đây là căn cứ vào vệ tắc phá giới kiếm trận một tòa vô cùng b ả n g đại trận pháp chỉ cần không phát động công kích trận pháp vận chuyển đều có thể dựa vào từ bên ngoài tính không hấp thu tới rời rạc pháp tắc cung cấp theo thời gian đưa đ ẩ y trận pháp uy lực sẽ theo vệ tắc phá giới kiếm trận uy lực tăng lên mà tăng lên trích tiên minh xuất thế gây ra động tính rất lớn lâm khâm cũng có nghe thấy thân ở cựu đạo tinh vực trung dương bạt cùng b ạ n tộc thánh địa chu thái cũng cho hắn chuyển rất nhiều phương diện này tin tức đáng nhắc tới là cựu đạo thánh t i ê n tông ở sự kiện lần này chung chịu ảnh hưởng rất lớn chỉ là hư không không có kiếm nói thì có tam tên trưởng lão bị triệu hắ trong này còn bao gồm rồi đại trưởng lão cũng chính bởi vì vậy dương bản hành động liền dễ dàng rất nhiều cỡ ư bước đến từ vạn tộc thánh địa áp lực thư không không có kiếm nói nhị trưởng lão mạnh đồng khanh giao ra cơ trần nhưng là đối tiên khí vọng đạo phủ là t r á n h chi không nói song phương lâm vào g i à n g co đều đang đợi thư không không có kiếm nói là đang ở đợi cựu đạo thánh thiên tông còn lại đạo thống tiếp viện dương bản chính là đợi chỉ kha đến ba tháng sau đó tinh vực đại trận ở lâm khâm không ngừng cố gắng một chút rốt cuộc khép lại toàn bộ tinh lục đại thế giới cũng xuất hiện rõ ràng dị tượng trong hư không Một một trắng một đen l ư ỡ n g đạo k i ế m khâm là n sông, h cố n vi này chi n chính bất một kỳ t i n là vì tạo nên một loại cảm giác thần bí đồng thời muốn cho này phương tinh vực người sở hữu trước thời hạn biết rõ đại điệu miếu tồn tại trở nên sau tinh lục gian dung hợp làm chuẩn bị cho nên lâm khâm phần lớn thời gian cũng sẽ lưu lại ở kiếm hà trung đại điểm miễu vừa quan sát các đại tinh lục tình huống một bên bảo vệ một phe này tinh vực trước có thiên toa tiên cung sau lại trích tiên minh sau đó còn sẽ xuất hiện càng nhiều hạ giới thế lực hắn cũng không có nghĩ qua đi ngăn cản đây cũng không phải là hắn có thể thay đổi trước chọn lựa hành động chẳng qua chỉ là vị trí hoãn hạ giới thế lực lúc xuất hiện gian thôi những thế lực này cũng muốn ở lần thứ tư lượng kiếp tới trước tìm được tiên tàng nơi hắn cũng muốn tiên tàng nơi là đang ở lần thứ ba lượng kiếp chung sống đến cuối cùng tu sĩ mỗi một người cũng cực kỳ khủng bố cũng không thể so với trước người đế thi ế u thậm chí sẽ xuất hiện khai thiên vật đây là tất tranh bảo vật ai có thể được sẽ gia tăng một k i a ở lượng k i ế p chúng sống tiếp cơ hội khai thiên vật sẽ không hư hại nhất định ở lại tiên tàng nơi chu tước cung chung quanh l ẩ n q u ò n hỏa điệu càng tụ càng nhiều dần dần tạo thành một m ạ n g lớn biển lửa chiếu sáng đen nhánh thâm thúy tinh không hỏa diễm pháp tắc càng phát ra đậm đà chung quanh hư không cũng tiêu đốt được xuất hiện không gian và mèo khoảng cách tương đương xa xôi chỉ kha không khỏi dưng bước thiên địa lô ở hắn trong óc kịch liệt rung động tựa như là muốn rời khỏi thân thể có muốn hay không tuân theo thiên địa lô chỉ dẫn đi xem rõ ngọn n à n h luân hồi chín kiếp trở Hàng h ngư xuất p ẩ một đương nhiên l i n h tiếng r Chu căn g lanh t toán? Tiến lảnh hót vang từ trong ngọn lửa vang lên tạo thành từng đợt sóng sóng âm hướng bốn phương tám hướng quyết tán phía xa trong trời sau các nơi xuất hiện lần nữa tất cả chi mông bọn họ bề ngoài không đồng nhất nhưng là cũng t ồ n ở một cái cộng thông chi s ự cũng ẩn chứa một tia chu tức huyết mạch giờ phút này bọn họ trong cơ thể ngọn lửa đang cháy lại sôi sùng sục các mắt có vốn là màu đen biến thành đỏ ngầu sau đó hóa thành một đám lửa ngọn lửa dần dần lan tràn ra đưa chúng nó thân thể đốt cũng hướng chu tức cùng chỗ phương hướng bay tới một con toàn thân dài màu xanh linh vũ thanh loan đột ngột dừng lại toàn thân lông chim căn căn d ơ lên trong miệng phát ra kinh hoàng hí ở trên lưng n á ngồi hai gã thiếu nữ tướng mạo tuyển mỹ một cái phong vận thành t h ụ khí chất xuất trần một cái hoạt bát dễ thương tinh khiết như tuyết tiểu thanh xả hoặc bắt thiếu nữ manh đứng dậy nàng cảm nhận được thanh loan chuyển tới kinh hoàng tâm tình hơn nữa còn có một cổ bàng bạc lực lượng đang ở thanh loan trong cơ thể nổi lên n h ã huyên tỷ đi mau thiếu nữ không kịp suy nghĩ nhiều bắt lại bên người khác một danh nữ tử thân hình thoát một cái biến mất ở thanh loan trên lưng xuất hiện ở ngàn trượng ra ngoài ngọc nhi muội muội chuyện gì xảy ra không biết rõ thanh loan có cái gì rất không đúng thiếu nữ vừa dứt lời hai đám lửa từ thanh loan trong hốc mắt bay lên sau đó c u ố n toàn thân một vòng màu xanh hỏa diễm phát tắc từ trong cơ thể từ từ khuếch tán sắc mặt hai người biến đổi không k h i lại cách xa ngàn trượng khoảng cách hai người này không phải là bị nhân chính là liễu ngọc nhi cùng phiền nhã huyên ở thương thành rất nhiều tu sĩ chính giữa hai người này tư chất t u y ệ t cao đứng sau cố tiểu quân rất sớm rời đi thương thành trong tinh không gặp nhau sau các nàng liền kết bạn xông sáo tinh không ta tới xem một chút phiền nhã huyên hai mắt mở ra đồng tử đột nhiên thay đổi tạo thành một đôi thủ đồng giữa hai con ngươi là một thanh kiếm hình dáng đây là kiếm của nàng đồng có một c ổ lực lượng đang ở thanh loan trong cơ thể cấp tốc tăng cường gần như muốn xoay người đặc trù phải nghĩ biện pháp nếu không thanh loan nhất định sẽ trở thành cỗ lực lượng này nảy sinh cường đại chất dinh dưỡng để cho ta tới thử một chút nó mạnh như thế nào không chung chỉ bên trên hai cái nước xoáy xuất hiện tựa như cùng là một đôi con mắt nước xoáy xoay tròn hai thanh trường kiếm chậm rãi hạ xuống t r u n g quanh tiên địa linh khí cùng t i n h không p h á p tắc đều bị tịch của tới dung nhập vào trong thân kiếm đi theo phiền nhã huyên một chỉ điểm ra hai thanh kiếm đột nhiên đi xuống đâm ra trên thân kiếm kiếm khí phun trào vượt mọi chông gai trường kiếm đâm vào thanh loan thân thể không có chút nào cách trở đánh phía vẹ này tân sinh lực lượng liền ngay được một tiếng ẩm vang lớn chuyển tới lực lượng cùng bạo cấm chế nổ tùng không chỉ có đem hai thanh trường kiếm xé nát liên đối thanh loan thân thể cũng bị xé thành thùng trăm ngàn lỗ nhưng là cổ lực lượng kia cũng không có vì vậy tiêu tan ngược lại tiến một bước tăng cường không được không thể công kích chỉ sẽ để cho thanh loan bị chết nhanh hơn liễu ngọc nhi nóng nảy hô nơi mi tâm một đoán g ọ n lửa dấu ấn lóe lên một cái ngọn lửa màu xanh từ trong cơ thể nàng bay lên ở bán không ngưng tụ ra một cái biển lửa biển lửa h y ệ n như là nước chạy hướng thanh loan chỗ phương hướng phô chế tới lại ảnh ngược ra hai nàng bóng người đây là minh tính huyền thanh diễm một đ o á sinh ra tự thương thành cường đại ngọn lửa ngọn lửa đem thanh loan thân thể bao vây lại cháy gừng n ự c đứng lên thanh loan phát ra thống khổ hí. ở trong ngọn lửa kịch liệt dãy r u ộ n liễu ngọc nhi cắn chặt hàm răng chẳng nó g ngàn gì g tới toàn lực thúc đẩy ngọn lửa cháy nàng phải dùng minh kính huyền thanh diễm đem vẻ này đột ngột xuất hiện lực lượng cháy thành hư vô nhưng mà kết quả cũng chưa từng xuất hiện nàng dự liệu như vậy minh kính huyền thanh diễm không có thể khu trừ cổ lực lượng kia chỉ là đem áp chế ở thanh loan trong cơ thể cộng thêm thanh loan tự thân ngọn lửa tam phương tạm thời tạo thành nào đó thăng bằng khi lửa diễm tản đi thanh loan toàn thân màu xanh lông chim bị đốt sạch tự thân cũng lâm vào trong giấm ngủ say liễu ngọc nhi nhìn vô cùng thê thảm thanh loan không khỏi cặ phiên ngã huyên quan sát một lát sau an ủi tử liễu ngọc nhi khẽ ừ một tiếng đánh ra số đạo pháp quyết thanh loan thân hình khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng biến thành lớn t r ư ờ n g bàn tay bị nàng thu vào chu tước cung dị biến vẫn còn tiếp tục tất cả hòa điệu từ tình không bốn phương tám hướng phong tới toàn bộ dung nhập vào trong đó từng viên huyền ảo khó lường p h ù văn bắt đầu ở trong ngọn lửa ngưng tụ những p h ù văn này phức tạp vô cùng hàm chứa cường đại pháp t ắ c chi lực bọn họ dần dần tụ tập trung một chỗ một đ o á cùng chung quanh hoàn toàn hòa diễm khác nhau từ từ xuất hiện trong ngọn lửa tựa như có một con chu tước chính đang tức tỉnh chính đuổi theo ở phía sau tổ ba người chung trần lão quả thần sắc đột nhiên biến hóa không nhịn được kinh hô lên nhất thanh là chu tức căn nguyên ngay sau đó liền vội vươn tay che miệng tại hắn phía trước thiếu niên không nhịn được quay đầu liếc mắt một cái hiếm thấy trách lầm chủ nhân ngài là dự định cướp đoạt cái này chu tức căn nguyên sao trần lão quả nhìn một cái xa xa không nhịn được rụt cổ một cái nhỏ giọng hỏi hắn từ bốn phương tám hướng đều cảm giác được cực mạnh sợ hãi một khi cướp được chu tức căn nguyên sau bất kể từ cái nào phương hướng chạy trốn đều là một con đường chết ta tại sao phải cướp chủ nhân ngài không phải nói cảm nhận được mãnh liệt triệu hoán sao trần lao quả bên người thiếu phụ không nhịn được chen miệng nói đúng vậy bất quá không phải chu tức căn nguyên mà là những vật khác thiếu niên nhún vai một cái trần lao quả cùng thiếu phụ hai người nhìn nhau đều cảm giác bị g ã i bẫy chủ nhân nơi này quá nguy hiểm nếu không sẽ không theo đuổi chứ trần lao quả do dự một chút hay lại là đề nghị ta không có đuổi theo à chẳng qua chỉ là ở tòa ra chỉ là tương đối đúng dịp phương hướng nhất trí mà thôi trần lao quả lần nữa có loại truy bạo nổ i ý tưởng của chủ nhân quan nhân nếu không chúng ta bỏ lại chủ nhân chính mình chạy đi nếu như ta ngang nhiên xung qua sẽ để cho kêu đoán ngọn lửa mất màu sắc thiếu phụ khe vớt gò má giọng ai oán để cho trần lão quả cả người cũng mềm trương quả phụ bổn tọa đã sớm xem thấu ngươi kiếp t r ư ớ c và kiếp này ngươi tiền tám thế cũng làm quả phụ chẳng lẽ thứ cựu thế muốn làm một lần hôn qua hoàng hoa thiếu niên trận mắt nhìn trương quả phụ lên mắt sắc cơ hiện ra hết chủ nhân ngài có thể gọi ta trần quả phụ trương quả phụ giọng càng ai oán rồi một bên trần lão quả không làm liền đẩy ra trương quả phụ ngươi là ai à dựa vào ta gần như vậy có phải hay không là đối với ta có ý đồ nghĩ tới ta trần lão quả tài mạo song tuyệt đầy bụng kinh l u n duy có chủ nhân có thể để cho ta thần phục người đáng là gì chủ nhân ta đề nghị ngài cho phép lao nô đưa nàng giải quyết tại chỗ để cho hôm qua hoàng hoa liền tàn hoa thiếu niên lật rồi một cái lên mắt thần xác động một cái lần nữa nhìn về phía xa xa thấp giọng nói tới luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm linh chín trích thiên hỏa vũ lại xuất hiện một cái tinh hà xuất hiện ở ba người trong tấm mắt tinh hà phía trước nhất đứng một tên sinh đẹp thiếu nữ nhí nước chừng chỉ có mười sáu bảy tuổi bộ dáng viên viên gương mặt đôi mắt thật lớn lộ ra mấy phần hoạt bát vẻ ở nàng quên thân một mảnh phiến hỏa vũ tung bay như bách đ i ể u triệu phượng ngay sau đó từ trong tinh hà lại đi ra một người đây là một cái bốn mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên ở đỉnh đầu hắn một toa chín tầng tiểu tháp nổi lên đã liền tám tầng sáng lên chỉ có cuối cùng tầng thứ chín hay lại là một mảnh đen nhánh tám loại hoàn toàn bất đồng phát tắc từ phía dưới tám tầng khuyết t ắ n ra tạo thành bắt vòng p h á p tắc vòng tròn hai người dưới chân tinh hà chia ra làm hai phân biệt nâng hai người tạo thành lưỡng đạo cầu vòng đi theo chu tức cùng phía sau bên kia quan tài bảy cũng cảm nhận được hai khí tức người trong đó một tôn kim sắc quan g mang đột nhiên gia tốc đi theo cầu vồng phía sau còn lại quan tài bắt đầu chậm lại cũng thay đổi phương hướng như cùng là một mảnh mây thiên thạch hướng một cái vừa định phương hướng chậm rãi thổi tới màu xanh mũi kiếm có chút rung động từng đạo ánh sáng màu xanh chiếu xuống sau đó nó như là bông tha thay đổi phương hướng chưa cùng đi lên chủ nhân có muốn hay không theo sau t r ư ơ n g quả phụ nhỏ giọng hỏi thiếu niên trầm tư chốc lát đi theo chuôi này kiếm gậy nghĩ biện pháp đi đem nó cho cám r ố tới ngài ý tưởng của ngài rất mới mẻ trần lao quả cũng không biết do nói cái gì cho phải chủ nhân ta mị lực mặc dù có thể khiến người ta c h ầ m luân lại cám dỗ không được một thanh kiếm gậy trương quả phụ lúc l ắ c một cái thân thể đem dịu dàng đường công triển hiện ra biết rõ tiền tám thế chồng n g ư ờ i môn cũng là chết như thế nào sao thiếu niên nhìn sang thiếu phụ hẳn là bị ta mị lực hấp dẫn k h ó mà cầm giữ cuối cùng mật chết đi được đi trương quả phụ do dự một chút suy đoán nói hoàn toàn không thèm để ý thiếu niên trong mắt khinh bỉ bị. bị chán gắt chết thiếu niên p u n g ra năm chữ liền không để ý tới nữa nữ nhân này hướng đoạn kiếm ly đi phương hướng đuổi theo trần lao quả lên tiếng ba lộ ra một cái răng vàng khẽ đưa tay từ trong đúng q u ầ n móc ra một cái ống điếu ngậm trong miệng cũng đi theo đi xa thiếu phụ cười một tiếng chủ nhân lại xấu hổ ta bị lực quả nhiên không ai bằng chu tước cũng đã hoàn toàn biến mất biến thành một cái cự đại h ỏ a cầu trong tinh không bay nhanh t r u n g quanh tràn đầy thiên hỏa chim bay vào bay ra số lượng càng ngày càng nhiều phía sau lưỡng đạo cầu vồng như c ũ không nhanh không chậm đi theo đi ngang qua một mảng lớn tinh lục bầu trời là thời điểm hai, tòa cấm long tháp chậm dâng lên, hai tia sáng trụ sông thẳng tinh ngũ tia danh người đàn ông trung niên vung tay lên một cái từ trong cột ánh sáng phân biệt bay ra hai luồng lớn bằng ngón cái tiểu quang cầu bắn vào đỉnh đầu chín tầng tiểu trong tháp theo thời gian đưa đẩy từ ngọn cấm long tháp n ố lên nam t ử đỉnh đầu chín tầng tiểu tháp cũng bắt đầu tản mát ra tia sáng trói mắt một cái hình dòng hư ảnh chậm rãi từ trên thân tháp nổi lên chín tầng tiểu tháp dần dần trở nên lớn chậm rãi hạ xuống đem người đàn ông trung niên bao lại ở dưới chân hắn tinh hà cũng vọt vào tiểu trong tháp c hóa t h thành một vệ sáng nhanh chóng đi xa người thiếu nước k i như cũ đứng ở một cái khắc nhánh tinh hà trên chung quanh tung bay họa vũ càng phát ra nhiều hơn một tiếng l anh lạnh phượng minh vang lên cự đ ạ i hỏa cầu ầm ầm nổ tung một cái chu tức từ bên trong bay ra toàn thân nó đều do ngọn lửa tạo thành trong đôi mắt cũng t o á t ra ngọn lửa hừng hực thiếu nữ lộ ra một giọng nói n g ọ t ngào nụ cười xông vào chu tức trong cơ thể ở nàng dưới chân phô triển ra tinh hà toàn bộ hóa thành từng món một pháp bảo tán lạc tại t r u n g quanh chật vô số ngọn lửa pháp tiếp tục xoay tròn tạo thành một cái ngọn lửa nước xoáy t r u n g quanh ngọn lửa cùng pháp bảo toàn bộ bị cuốn vào trong đó từ tinh không bốn phương tám hướng bay tới hòa điều cũng người trước gục ngã người sau tiến lên và vào theo ở phía sau kim sắc quan tài hơi dừng lại một chút liền hướng đến chín tầng tiểu tháp rời đi phương hướng đuổi theo liệt diễm trong tinh không cháy hương thực như cũng dọc theo trước quỹ tích đi trước chỉ bất quá theo thời gian đưa đ ẩ y ngọn lửa dần dần tắt từng món một p h á p bảo bị thiêu hủy biến mất lộ ra bên trong tình cảnh đó là một mảnh lóe lên kim loại sáng bóng màu lửa đỏ linh vũ làm sở hữu ngọn lửa hỏa hiệu cùng với p h á p bảo bị hấp thu sau linh vũ thượng hỏa diễm hoàn toàn biến mất một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tiểu nhân đột một xuất hiện cũng ngồi ở lông chim bên trên chu tước căn nguyên lại không có thể thu góp đầy đủ hết xem ra cần mu Trích thiên hỏa vũ đã trưởng thành lên thành căn nguyên pháp bảo miễn cưỡng đạt tới yêu cầu nhưng vẫn là muốn mất kia sợi căn nguyên tìm trở về tiểu nhân lắc một đôi tóc thắt bím đ u ô i ngựa lẩm bẩm miệng thấp giọng tự nói đứng lên từ lông chim bên trên bước ra một bước thân hình ngay lập tức sẽ xảy ra thay đổi biến thành một cái mười sáu bảy tuổi thiếu nữ nàng đưa ra trắng non sinh trường cách không một chiều linh vũ phóng tới không có vào đến nàng mi tâm chính giữa chỉ thấy ngọn lửa chật lóe nơi mi tâm xuất hiện một cái lông chim hình dáng dấu ấn phân biệt một cái phương hướng thân hình rạch một cái một đạo lưu tinh hòa vũ trước mắt đi xa bốn chín tầng tiểu tháp tốc độ phi hành cực nhanh dọc đường trải qua từng ngọn cấm long tháp thấp thu bên trong c h e giấu đến một luồng bản nguyên khí hơi thở phía sau truy kích kim sắc quan tài cũng không ngừng theo sát như là có mưu đồ vừa tựa như ở k i ê n kỵ cái gì phi hành không biết do đến bao lâu chín tầng tiểu tháp rốt cục cũng ngừng lại bắt trung pháp tắc vòng tròn nhanh chóng mở rộng đến ngàn trượng phạm vi một đạo tinh hà từ nhỏ đ á y tháp bộ lao ra vờn quanh t r u n g quanh từng món một cường đại pháp bảo hiện ra hành tích tiểu tháp dần dần trở nên lớn cuối cùng tăng trưởng đến cao m ư ơ i triệu người đàn ông trung niên lần nữa đi tới đỉnh tháp khoanh chân ngồi xuống một đạo đạo huyền áo thuật pháp sư quyết đánh ra vốn là bình tĩnh tinh không đột nhiên gió nổi mây vẩn trên đỉnh đầu xuất hiện một cái xoay tròn hư không vòng xoáy một tòa cấm long tháp từ bên trong chậm rãi hạ xuống ở trong hư không lại còn cất giấu một tòa tòa tháp này cùng ngoài ra có nhiều chút bất đ ộ n g mặt ngoài khắc họa đến chín cái long văn mỗi một nhánh cũng trông rất sống động đang rơi xuống đồng thời cựu long t ê hống đinh t hai nhức g ó c người đàn ông trung niên không hề bị lay động tám loại pháp tắt vòng tròn hơn nữa một đạo pháp bảo tạo thành vòng tròn tổng cộng chín đạo đồng loạt phóng lên cao sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, bọn i họ bị một chút xíu từ cấm long tháp bên trên bất ly bắt đầu hướng người đàn ông trung niên đi xa xa kim s á c quan tài nắp quan tài lần nữa mở ra một chút lộ ra một cái khe hở một mảnh màu đen thiên mạc đột nhiên xuất hiện cũng hướng chung quanh lan tràn ra chỗ đi qua hết thể toàn bộ bị h ắ t cám chiếm đoạt người đàn ông trung niên bỗng nhiên, nhiên ngầm đầu một người trong đó vòng tròn bên trên một mảnh mảnh kim loại thoát khỏi mà ra sau một khắc biến thành một cây t r ư ờ n g thương khí tức kinh khủng như vực sâu biển lớn t i ê n khí hư không đoạn văn thương trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm mười thương thành thứ ba đại tu sĩ t r ư ờ n g thương chém n ă n g đi một đạo kinh khủng hư không kẽ hở dọc theo đi sẽ tan bóng đêm m à n tre thẳng đánh vào quan tài trên đem mở ra nắp quan tài đ á n h trở về chỗ cũ quan tài có chút rung động sau đó hóa thành một vệ kim quang sông về một cái long văn người đàn ông trung niên vây tay h ư không đoạn văn thương ở chỗ này hóa thành một vệ sáng cuốn ngược mà quay về muốn đem quan tài chặn lại nhưng mà quan tài nhưng là kim quan g c h ậ n l õ e ngay lập tức biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới một cái long văn trước nắp quan tài mở ra một cái nước sơn hắt thủ cánh tay trộm vào l o n g v ă n trên đôi đem k é o hướng quan tài bên trong tìm chết người đàn ông trung niên hoàn toàn nổi giận h ư không đoạn văn thương hóa thành một đạo hư không kẽ hở lần nữa chém tới nước sơn hắt thủ cánh tay cũng không có bông tay lan lộn hắc khí từ phía trên tiêu tán đi ra đem nắm long văn phần đôi cho ăn mòn thành màu đen trên bầu trời vô số nước xoáy hiện lên mây đen lăn lộn lôi đình nhận hiện, hiện một cổ hủy thiên diện địa khí tức bắt đầu nổi lên phanh một tiếng ở hư không đoạn văn thương chém tới trong nháy mắt cánh tay lùi về quan tài chính giữa nắp quan tài bị đại lực khép lại hướng xa xa trôi đi trong c h ư ớ c mắt liền tan biến không còn dấu tích người đàn ông trung niên nhìn hướng thiên không đột nhiên xuất hiện biến hóa nhìn lại một chút bị nước sơn hát thủ trưởng nắm long văn phía trên xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ hổng quan tài sau khi biến mất trên bầu trời dị biến cũng chậm rãi tàn đi chín cái long văn ở người đàn ông trung niên dưới sự không chế toàn bộ bị kéo vào chín tầng trong tháp mà từ trong hư không xuất hiện cấm long tháp lại hóa thành một mảnh bụi bầm theo gió t cùng lúc đó trước sau xuất hiện cấm long tháp cũng bắt đầu phong hóa rất nhanh thì đều biến thành một nhóm cắt đùi người đàn ông trung niên thân hình thoát một cái vóng người cùng chín tầng tháp cao d u n g hợp vào một chỗ chín cái long văn vạn b ẹ o biến hình rất nhanh cũng r á n vào ở tháp trên vách đá ở bọn họ nơi cổ loáng thoáng có thể thấy một vòng giam cầm vòng tròn chín tầng tháp cao từ từ nhỏ dần thành cao khoảng một thước vốn là ảm đạm tầng thứ chín lúc này đã hoàn toàn sáng lên một vòng pháp t ắ c h à o quang chậm rãi khuyết tản h ra lùi về vốn là lớn nhỏ cũng không có dừng lại quá lâu liền hóa thành một luồng đội quang thống tinh không nơi nào đó vội vã đi nhìn phương hướng đem khả năng xuyên thẳng thương thành. trong tinh không biến hóa lâm khâm tựa như có cảm giác cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu mà là mật thiết chú ý tinh lục đại thế giới dung hợp tình huống cũng ở thời cơ thỏa đáng gia tăng truyền tống tháp số lượng lúc này tinh không cứ điểm bên trên đã tụ tập m ộ ư ơ i một vị tân tiến thiên nhân cảnh tu sĩ trong đó có tám vị đều là còn lại tinh lục c ư ờ n giả g khi tiến vào thương thành sau đột phá tù vi gông cùng xiềng xích cựu nam hai nàng từng cái khí thế bất phàm đông lao đầu ta không muốn tham dự cái gì thực tập chỉ muốn tiến vào tinh không bên ngoài tinh không chật pháp có phải hay không là các ngươi rợ trò quỷ một tên bốn mươi tuổi khoảng đó thô h á tử đi tới trước người đông an giọng bất thiện hỏi thương thành tu luyện hoàn cảnh cực kỳ ưu việt hắn là từ còn lại tinh lục đi tới nơi này nguyên vốn cũng không ôm hy vọng chỉ vì thọ nguyên sắp tới bất đắc dĩ mới có thể xa ly ra hương đi tới thương thành không nghĩ tới vận khí không tệ lại bằng vào nơi này linh khí nồng nặc nhất cử đột phá nhưng là trong lòng của hắn cũng không có đem thương thành coi vào đâu nơi này người mạnh nhất cũng bất quá mới đột phá đến thiên nhân cảnh mà thôi cùng hắn tương đương mà trước mắt vị này đông an tuy nói là vị kia thương thành trong truyền thuyết tổ sư ra người nói chuyện nhưng chỉ là hóa thần cảnh chín tầng mà thôi cũng không bị hắn coi vào đâu v ề phần thương thành địa phương tu sĩ giống vậy không có đem đông an coi vào đ ầ u đột phá thiên nhân cảnh sau bọn họ liền áp đ ả o thương thành trên theo lý lấy được người sở hữu t ô n tính bao gồm trước mắt đông an đông an cũng không có đem đối phương giọng để ở trong lòng mà là nói phương đình đây là tổ sư ra quyết định q u ý củ mỗi người phải tuân thủ các ngươi mặc dù có thể đột phá đến thiên nhân cảnh chính là tổ sư ra ngầm cho phép nếu không tùy ý người thiên tư chắc tuyệt như thế phải đợi chết cho nên khuyên ngươi chính là muốn cất giữ một tia kính sợ chi tấm được như vậy mới có thể sống lâu hơn một chút đông an tầm mắt từ trước người mười trên người một người quét qua g ọ n cũng không chút khắc khí hắn chính là đại nhân nâu người hầu đoạn không thể nào tổn hại rồi đại nhân uy nghiêm đông an n g ư ơ i biết mình đang nói cái gì không tin không tín bản tọa một cái tắt đưa n g ư ơ i c h ụ p chết ở chỗ này một tên giá ngoài chỉ có ba mươi tuổi khoảng đó thiếu phụ đi tới giọng giống vậy bất thiện thương thành bản sứ tu sĩ nhìn nhau cũng không nói lời nào mặc dù bọn họ cũng đúng trong truyền thuyết tổ sư ra tràn đầy tính sợ nhưng không bao gồm trước mắt đông an cho nên không tính đúng tay không tin ngươi có thể xuất thủ thử một chút thương thành có thể cho ngươi chỗ tốt cũng tương tự có thể thu hồi lại người đang làm trời đang nhìn cẩn thận bị thiên lôi đánh đ ô n g a n nhìn thẳng thiếu phụ giọng l ạ n h nhạt những người ngoại lai này có một chút thực lực sẽ không đem người khác coi vào đâu cũng không biết thương thành tổ sư đáng sợ mặc sư tỷ bình tĩnh chờ nóng một tên khác tuổi tác nhẹ hơn thiếu nữ kéo một cái thiếu phụ dùng nghiêm nghị ánh mắt cảnh cáo một chút rồi mới lên tiếng sư muội cựu truyền kiếm đạo trì dầu gì cũng là thương thành ít có bát phẩm tông môn một trong người này cũng qua không nghể mặt mũi rồi thiếu phụ giọng không vui nói sư tỷ vậy ngươi mới gia nhập liên quan tới thương thành sự tình biết rõ ít nơi này nước rất sâu chúng ta hay lại là giữ yên lặng không muốn xem vào thiếu nữ kiên nhẫn giải thích thiếu phụ lệnh dên một tiếng không cần phải nhiều lời nữa nàng mới gia nhập cựu chuyển kiếm đạo trì bao nhiêu vẫn là phải cho trước mắt sư m ộ i một bộ mặt nàng bên này không nói lời nào nhưng là phương đình cũng đã cười lên ha h a đông an không biết là ai cho ngươi gan to như vậy dám như vậy nói chuyện với ta buổi tọa hôm nay liền muốn từ nơi này đi ra ngoài không còn mở ra trận pháp liền đánh ra phương đình cười cười khí tức quanh người liền phun trào đứng lên tạo thành một cổ huy áp mạnh mẽ hướng đông an ép tới giống một â m thanh long â m vang dội toàn bộ tinh không cứ điểm một đạo phủ nhận đến từ trên trời khí tức bén nhọn tạo thành báo cồn quyển sắc ý đầy trời Ai? trong lòng phương đ ỉ n h c ả kinh quát trói hai lên tiếng mở ra một mặt tấm thuẫn cho hắn phương ra này là một khối to bằng bóng tay miếng vẩy tản mát r a nhàn nhạt bẹp mang miếng vẩy bay ra cấp tốc trở nên lớn ở trước người tạo thành một mặt tấm thuẫn phanh một tiếng nổ vang phủ nhận bủ vào tấm thuẫn mặt ngoài khí tức c u ố n lên đã vụn c u ố n lên b ặ t không tấm t h u ẫ n bị cường hãn l ự c đạo đụng bay ngược mà quay v ề đụng vào trên người phương đ ỉ n h đưa hắn đánh cho quay ngược lại ra mấy trượng xa thể nội khí huyết cuộn những người khác cũng dối rít cả kinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong k ó i lửa đứng thẳng hai bóng người. Trước mặt người kia, khí tức dũng ánh hắn chính chậm rãi thu bàn tay về vẻ mặt hài hước nhìn bị đánh bay phương đình mới vừa rồi chính là hắn xuất thủ c h ú t thực lực này còn dám ở chỗ này p h c h lối tìm chết những người khác càng kinh hãi người này chỉ là lấy tay bổ ra một đạo phủ nhận liền đem phương đình đánh bay đây nếu là pháp bảo vẫn không thể đưa hắn chém thành hai k h ú c thấy vậy đông an thoáng thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá thương thành còn có chấn được vùng người đang ngưu thống lĩnh n g ư ờ i đã đến rồi cố thương thành ngươi cũng đến luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hạ ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm mười một chân long căn nguyên tinh chủ đã lâu không gặp đông ra ra hai người thanh em đồng thời vang lên từ trong khói súng đi ra đi tới trước mặt đông an chắp tay hai người này không là người khác người trước là long hồn tu sĩ quân thống dẫn nhu mãng người sau là cố tiểu quân con cố thương thành thương thành đệ tam đại đệ tử kiệt xuất đại biểu bây giờ đã là thiên nhân cảnh một tầng có tư cách đi tới nơi này nhu mãng người mặc một tiếng màu xanh đậm long hồn tu sĩ quân chế thức trường bảo c n ở sau lưng một thanh cự p h ụ trường mãn dâu quai nón trên mặt viết đầy thật thà mà cố thương thành là hoàn toàn thừa kế cố tiểu quân n u điểm không chỉ có tướng mạo xuất chúng tư chất c à nhưng g là tuyệt t cao. Ba vị ơ thành địa phương tu sĩ, thấy hai người xuất hiện, đồng tử phương hai hiện, người đồng địa giúp sĩ, co là ạ i Thương t h n truyền không kiến nhiều h thuyết hư vô phiêu tổ tu sĩ, ít sư sĩ, miểu, vô bái cố ó chút c Nhưng tin ngửa nửa ngờ.、Nhưng、là cố thương thành cha cố tiểu quân nhưng là uy danh hiện hách đang đi ra thương thành trước h ắ n c h í n h là hành t ẩ u quá thương thành mỗi một nơi biết rõ cũng bái kiến nhân không phải số ít mà trước mắt hai người này cũng cùng cố tiểu quân có quan hệ người là ai tại sao ra tay với ta phương đình ép trong lòng hạ lựa giận nghiêm nghị hỏi nhũ mãng nhìn về phía người này ánh mắt lộ ra vẻ mệt t h căn bản lười để ý mà là đối đông an hỏi tinh chủ đại nhân bố trí thí luyện tri địa có thể có mở ra đã mở ra là ở c h ỗ đó đông an chỉ một cái quảng trường bên cạnh một tòa không tầm thường chút nào bắt rác lương đỉnh chỉ cần đi vào là được rồi thực tập thông qua sẽ đạt được một bộ công pháp đ ỉ n h cấp đông an cười nói vậy thì tốt nơi này sự tỉnh có muốn hay không ta hỗ trợ ngưu mang quét mắt một vòng những người khác thanh âm của hắn rất lớn liền là cố ý nói cho những thứ này nhân nghe hắn đột phá đến thiên nhân cảnh so với những người này đều phải sớm vì luyện tâm cũng học cố tiểu quân hành tàu thương thành mới trở về n ư u thúc ngươi liền không cần quan tâm dựa theo đại nhân dĩ vãng t ắ c phong làm việc nhất định để lại hậu thủ nói không chừng chỉ cần đông ra ra một cái ý niệm nơi này v ậ n sát đại trận sẽ phát động đừng nói là thiên nhân cảnh rồi gần đó là quy nhất cảnh cũng phải hóa thành bụi b ậ m cố thương thành cười phụ họa hắn là bái kiến lâm thâm hơn nữa còn không chỉ một lần bị người khịt mũi coi thường truyền thuyết hắn lại sâu tin không nghi huống chi còn có cha cảnh cáo nói như vậy đông an cười một tiếng cũng không có nhận đến cái cha mà là nói thực tập đại trận có thể nhiều người đồng thời tiến hành chỉ cần thông qua sẽ đạt được đại nhân truyền thụ công pháp định cấp cũng sẽ được bước vào tinh không tư cách được chúng ta đây cũng nên đi hai người chỉ là làm sơ hàn huyên liền cáo từ rời đi hướng bắt r ắ c lương đình phải đi cho đến hai nhân thân ảnh biến mất ở lương đình chính giữa mọi người duy trì như cũ yên lặng lẫn nhau hỗ trợ không nói bây giờ các ngươi là đi tham gia thực tập còn là tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian thấy những người này cũng không nói lời nào đông ăn dẫn đầu đánh vợ yên lặng hắn quả thật có hậu thủ làm thương thành tinh lục tinh chủ là có thể khống chế tinh không cứ điểm trận pháp nhưng là một khi khởi động liền sẽ kinh động lâm t â m đây là hắn không muốn cựu truyền kiếm đạo chỉ hai gã nữ tu nhìn nhau một cái tuổi tác hơi ít một chút kéo thiếu phụ cũng hướng bắt giác lương đ ỉ n h đi tới thấy hai người đi rồi còn sót lại thương thành địa phương tu sĩ cũng đi theo cuối cùng lưu lại còn có tám gã tu sĩ bọn họ lại không thấy tham dự thực tập cũng không có rời đi dự định lựa chọn tiếp tục chờ đợi đông ăn cũng không để ý đến những người này tự mình nhắm lại con mắt bắt đầu ngồi tính toạ tu luyện mặc dù hắn tư chất không đủ cơ hội không có cơ hội đột phá đến thiên n h â n cảnh nhưng tu luyện vẫn phải kiên trì bốn lâm khâm thử lúc mới vừa từ một khối tinh lục rời đi trở lại trong tinh không chập nhìn về phía thương bên ngoài thành nơi nào đó đó là một nơi không gian liệt phùng bên ngoài còn có hắn thiết trí phong cấm trận pháp bên trong có một tòa bị hắn ném vào cấm long tháp đi tới cái hở trước phong cấm trận pháp cũng không có bị phá hư chầm tư chốc lát hắn vẫn mở ra trận pháp đi vào cấm long tháp vẫn còn không lúc này quá lại tản mát ra trói mắt bạch mang tạo thành một cột sáng phóng lên cao tựa như là muốn phá vỡ cái không gian này như thế lâm khâm định thần nhìn lại liền gặp được ở chùm k i a sáng chính giữa tựa hồ cất dấu thứ gì giơ tay lên cách không một chảo k h í thế minh mông phúm ra ngoài tạo thành một cái hư không bàn tay chụp vào chùm tia sáng、Tr、suy suy tiếng chuyển ra chúng tia sáng lại ở ăn mòn hư không bàn t lâm khâm không hề bị lay động hai cái bóp một cái đem vật kia nắm được cứng ép lôi đi ra đây là một cái giống như sợi tóc một kích cỡ tương đương năng lượng dây nhỏ ở đầu ngón tay điên c u ồ n g g i y ruộng muốn tránh thoát đây là chân lòng căn nguyên lâm khâm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cấm long tháp c h u n g lại còn cất dấu tốt như vậy đồ vật trước còn không có phát hiện chẳng nhẽ còn lại cấm long tháp c h u n g cũng có không thành liên ở cái ý niệm này mới vừa lên cấm long tháp quang mang tối sầm lại hóa thành một tòa s a t h á p trực tiếp tháp sụp nâng lên đầy trời cắt bụi lâm khâm lấy ra một cái bình ngọc đem này một luồng chân long căn nguyên thu vào đánh lên cầm chế thân hình phát một cái trực tiếp rời đi bốn tinh không xa xôi chính giữa một cái thanh loan vác hai thiếu nữ trong tinh không bay nhanh hai người thần sắc đều có chút hốt hoảng chính là liễu ngọc nhi cùng phiền nhã huyên ngọc nhi muội muội tình huống như thế nào phiền nhã huyên tiêu gấp hỏi liễu ngọc nhi sắc mặt trắng bệnh chậm rãi nhắm lại con mắt một lúc sau lần nữa mở ra tiểu thanh nói truy kích người chúng ta càng ngày càng gần thực lực cực kỳ khủng bố nàng lúc nói chuyện thanh loan phát ra mấy tiếng kêu to ánh mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc chúng ta đây nên làm cái gì phiền nhã huyên hít sâu m ấ y cái ép trong lòng hạ hốt hoảng hỏi tiểu thanh nói là hướng về phía nó đến nhã huyên tỷ n g ư ơ i muốn không rời đi đi khác được dính hữu liễu ngọc nhi trầm tư chốc lát mở miệng nói không được không thể đem ngươi bỏ lại phải đi mọi người cùng nhau đi muốn không cũng chỉ có thể liều mạng phiền nhã huyên cắn r ă n g nói nàng biết rõ liễu ngọc nhi không thể nào bỏ lại thanh loan cho nên liền n h ấ t đều không nhắc nếu không chúng ta trở lại thương thành phiền nhã huyên do dự một chút đề nghị liễu ngọc nhi liền vội vàng lắc đầu tổ sư bây giờ cũng không biết rõ đi nơi nào trở lại thương thành chỉ có thể mang đi hủy diện tuyệt đối không thể trở lại muốn chết thì chết ở bên ngoài vậy làm sao bây giờ ngươi nên có cố tiểu quân đưa tin ngọc phủ đi cho hắn t r u y ề n cái tin tức nhìn có biện pháp gì tốt hai người lần nữa hĩ lặng rất nhanh phiền nhã huyên nghĩ tới điều gì con mắt sáng lên nói chuyện này nàng vẫn còn có chút do dự chỉ là t r u y ề n cái tin tức mà thôi tìm kiếm một chút đề nghị có lẽ hắn có thể giúp cũng không nhất định phiền nhã huyên khuyên giải nói được rồi l i ê u ngọc nhi cuối cùng vẫn là lấy ra truyền âm ngọc phủ cho cố tiểu quân chuyển một đạo tin tức đem chính mình gặp phải tình huống nói tường tận một lần sau đó đó là lâu dài chờ đợi tinh không minh ô n g cho dù dùng truyền âm ngọc phủ cũng không thể ngay lập tức sẽ nhận được trả lời bốn lúc này cố tiểu quân đang đứng ở một nơi tinh lục trên ở trước người hắn là một tòa cổ xưa truyền thống trận trận p h á p nguyên bùn đã bị thời gian mục nát hắn hao tốn thời gian rất lâu mới đem tu bổ ngay tại hắn chuẩn bị bước lên truyền thống trận thời điểm nhận được liễu ngọc nhi tin tức t r ầ m tư hồi lâu hắn chỉ hồi phục một câu nói tổ sư hiện đã trở lại thương thành về phần như thế nào lựa chọn hắn không thể nào thay đối phương quyết định luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế Hàng n g theo thương thành tinh lục mở ra dung hợp đại điệu miếu đã bắt đầu ở còn lại tinh lục xuất hiện cũng nhanh chóng lan rộng ra ngoài trải qua thương thành các thế lực lớn không ngừng cố gắng lâm khâm tích lũy hương hỏa giá trị lần nữa đạt tới một cái kinh khủng chỉ số hối đoái danh sách chung bây giờ chỉ có ba cái tuyển hạng có thể hối đoái theo thứ tự là đế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng nhục thân độ dung hợp một hương hỏa giá trị 100, 000, trước mắt độ tiến triển 60%, nhắc nhở vượt qua 60%, để thi huy năng đem bị kích thích đưa tới chủ thiên đạo chú ý mời cẩn thận h ồ i đoái thiên đạo hồi phục h ồ i đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên 10%, t h i ê n đạo quy tắc hoàn thiện độ 100%, t h ư ơ n g hỏa giá trị 122, 2 22, 2 ă 2 h t r ư ớ c mắt độ tiến triển 70%, chú ý này phương thiên đạo đã thành tăng đến cực hạn muốn lần nữa lớn lên phải d u n g hợp thiên đạo phân thân nhắc nhở d u n g hợp thiên đạo phân thân sau nếu như tiếp tục lớn lên đem sẽ đưa tới chủ thiên đạo chú ý t i n h không hao hương hỏa thành truyền tống, tiêu lập một c á i i vượt t n h không xa khoảng xa cách truyền thống ố n g m ộ trận lần, lớn nhất số người t số u y ề n tống t r truyền t ố n g lúc sẽ tản mát ra mánh liệt pháp tắc ba động đưa tới tự thánh tông chú ý mời cẩn thận sử dụng trừ đi sau đó một cái tuyển hạng có thể sử dụng hương hỏa giá trị hối đoái cũng chỉ có đế thi d u n g hợp cùng thiên đạo hồi phục hai cái này tuyển hạng cũng sẽ hấp dẫn chủ thiên đạo chú ý biện pháp tốt nhất chính là tất cả đồng thời hối đ á i cho nên phải lựa chọn một cái thời cơ thỏa đáng hắn đang chờ đợi c ự đạo tinh vực h ư không tinh lục vô tướng thiên ma quân tử trong tinh không mang theo tới một tòa treo p h ù đạo cứ như vậy trôi lơ lửng ở hư không tinh lục bầu trời rất nhiều một lời không hợp liền đại quân áp cảnh ý tưởng thu mới h n cũ đã sớm ở trong lòng đè ép rồi quá nhiều năm đã đến không thể không bùng nổ biên giới hồng hưng còn đang cực lực thuyết phục để cho vô tướng thiên ma đạo không tổn hao gì gia nhập cựu đạo thánh thiên tông nhưng mà điều này có thể sao dương bạt là có ý nghĩ này nhưng là song phương muốn đặt thành một cái cũng hài lòng điều kiện căn bản khó mà thực hiện ý tưởng của hắn rất đơn giản mấy phe thực lực còn hơi không bằng nếu như có thể cầm lại vọng đạo phủ có thể đáp ứng làm tới thảo luận hiện nhiên tiên khí vọng đạo phù đã hợp hai thành một đ n g có m ặ c đại uy lực đừng nói là đối với thiên đ ỉ n h tông mà nói gần đó là thánh tông cũng sẽ không dễ dàng buông tay kết quả là song phương liền rằng co i đi xuống hồng hưng kẹp ở giữa cũng hơi lộ ra lung túng đang lúc này tinh không bên ngoài một mảnh vẫn thạch hướng bên này di chuyển nhanh chóng mà tới liếc nhìn lại nhìn không thấy bờ bến phương hướng của bọn họ đúng lúc là dương bạt chỗ treo phù đạo những thứ này vẫn trên đá lóe lên trói mắt trợ văn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ tạo thành một tòa cực kỳ bảng đại trợ pháp cách thật xa liền tản mát ra kinh khủ khí sát phạt vẫn lạc trầm tinh đạo dương b ả n xoay người nhìn trong mắt ma khí c u ồ n c u ộ n giơ tay lên cầm trong tay màu đen trường đao ném ra ngoài ở bán không đột nhiên nổ tung hóa thành một mảnh màn đen hướng bốn phương tám hướng lan tràn ha cám pháp tắc có thể chiếm đoạt hết thảy bao gồm trận pháp ha ha ha ta ngược lại thật ra ai đó nguyên lai là vô tướng thiên ma đạo gia hỏa không nghĩ tới các ngươi còn chưa có c h ế t tuyệt mệnh thật đúng là quá cứng phía trước nhất một viên vẫn thạch bên trên một đạo thân ảnh đứng c h ắ p tay đây là người năm mươi tuổi khoảng đó trung niên hắn lên tiếng sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện ở vẫn thạch bên trên đây là vẫn lạc trầm tinh đạo đặc điểm mỗi một danh tân nhập tông đệ tử cũng sẽ luyện hóa một viên vẫn thạch làm vi động phủ mình cũng lại trở thành hộ tông đại trận một bộ phận nói cách khác trước mặt mây thiên thạch chính là vẫn lạc trầm tinh đạo đạo thống chỗ dương bạc không có trả lời mà là đem hắc cám pháp tắc vởn quanh ở treo phủ đạo t r u n g quanh phòng ngừa đối phương đến gần Bên đem ạ đại o chủ, danh ngưỡng mộ đại danh đã đ lâu.、Đem、dương bạc không nói lời nào một bên hồng hưng không thể làm gì khác hơn là đứng ra lại dự định giảng hòa lại là hồng đại tộc trưởng thế nào có công phu chạy đến ta cựu đạo thánh thiên tông trên địa bàn hoạt động hồng hưng lung túng cười một tiếng lần này đáp ứng lời mời tới làm một cái người hòa giải hy vọng bên đạo chủ đồng ý vô tướng thiên ma đạo trở về được rồi được rồi ha ha ha bên thẩm đưa tay v ô d â u ngoài cười nhưng trong không cười nói vẫn là trầm tinh đạo thực lực ở cựu đạo thánh thiên t ô n g t r ú n g thực lực tổng hợp đội sổ đạo chủ cũng chỉ có hóa phàm năm tầng hồng hưng mặt mũi hắn vẫn phải cho dương b ạ t lại biết không có thể chờ đợi thêm nữa đợi còn lại mấy chi đến đông đủ thì càng thêm không có hy vọng ngay sau đó liền nói rằng hồng t ổ c trưởng ngươi qua đây sẽ không thật sự chỉ là nói mấy câu chứ hồng ra cùng chu thái quan hệ chỉ có rất thiếu nhân biết rõ ngay cả hồng hưng cũng không hiểu hắn lần này đi ra chỉ là lấy được lao tổ mệnh lệnh đi một chuyến cụ thể phải làm sao lại không có được chỉ thị cho nên hắn sẽ dựa theo chính mình ý nguyện làm việc vô tướng thiên ma đạo cùng cựu đạo thánh thiên tông giữa sâu xa hắn cũng có nghe thấy một chút không nghĩ dính vào vào khắc nhân ra chuyện chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn dương đạo chủ hay lại là di hòa vi quý di hòa vi quý hồng hưng l u n g túng cười một tiếng tiếp tục qua loa lấy lệ dương bạt nhìn hắn một cái không nói thêm nữa đưa ra một cái chân trên đất nhẹ nhàng giẫm một cái gần mười ngàn tộc nhân cũng rối rít nhấc chân giẫm trên mặt đất thùng、ngủ. liên tiếp tầm vang lớn chuyển ra t ư ơ n g vị thạch đầu cự nhân từ trong đất bùn trôi ra trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện gần mười ngàn số bọn họ toàn bộ trôi lơ lửng trong tinh không tản mát ra một cổ tàn bạo d u n g manh khí tức thật lớn mật nguyên tưởng rằng những thứ này nằm trôi qua các ngươi vô tướng thiên ma đạo có thể học thông minh một chút không nghĩ tới hay lại là như vậy không có ý chí tiến thủ chạy đến nơi này dương ai một cái thanh âm lạnh như băng vang lên một chiếc tinh không phi khả chạy nhanh đến trên bong đứng từng hàng nữ tu những người này mỗi cái khí tức cường đại lên đỉnh đầu trong tinh không anh chiếu ra một mảnh đỏ hứng vạn pháp vô tình đạo người đến vẫn l ạ trầm tinh đạo、chung. có người kêu một câu dương b ạ c nhìn một cái vạn pháp vô tình đạo mọi người không để ý đến đám này vô tình nữ nhân khó khăn nhất giao t h i với chỉ có thể dùng thực lực cường đại nghiên ép nếu không tốt nhất khác cùng các nàng đánh võ mồm thất bại khu tăng hắng một tiếng đột nhiên vang lên phản phất chống rông xuất hiện tất cả mọi người nhìn chỉ thấy một cái cầu ôm cóng lao giả từ trong hư không lộ thân hình ra sau l ư n g hắn đi theo ba đạo ả n h tử bộ dáng theo thứ tự là già trung niên trẻ phản phất là lao nhân ba cái tuổi tác giai đoạn tông chủ người sở hữu b a gồm hư không không có kiếm nói mọi người cũng dối hảnh lễ dương bạc khe nhũ mày người này thực lực rất mạnh sợ rằng đã siêu phàm siêu phàm cành ba tầng quả nhiên những tông môn này không có một dễ chê ờ hồng hưng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới không nghĩ tới lại thực sự có người đem tam thi chém p h à m đạo tu luyện đến đại thừa từ mà thành tựu siêu phàm dương bạc nhớ lại một chút liền hồi tưởng lại trước mắt lao giả trạng thái liền cùng tam thi chém p h à m đạo đại thừa tình huống không sai bị lắm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm mười ba trấn áp thô bạo lao giả nhìn hướng dương bạt thời điểm sau lưng ba bóng người cũng đồng loạt nhìn lại. cũng không có tản m á t ra cường đại khí thế lại làm cho người ta một loại lòng rung động cảm giác dương bạt đứng ở thạch đầu cự nhân trên bả vai mắt nhìn thẳng nhìn về phía lão giả cũng không có bị đối phương ánh mắt chấn n hiếp quy xuống phụng ta làm chủ ta có thể đáp ứng để cho vô tướng tiên ma đạo vô điều kiện trở về được tông môn thế đại che chở sau lưng lão giả thanh niên bóng người ngạo nghê nói những người này từng cái mắt cao hơn đầu dương bạt hết thể không để ý tới nói nhiều hơn nữa cũng là đàn gậy thai châu hắn cũng sắp đến chứ dương bạt thực ra cũng không muốn hòa đàm chỉ là bị tình thế ép buộc chị bất quá hồng hưng biểu hiện để cho hắn có chút phất ất một đạo bạch quang từ đàng xa bắn nhanh tới ngay lập tức liền đi tới trước mặt dương bạn t h ầ n s á c hắn động một cái giơ tay lên đem bạch quang t r ộ n vào lòng bàn tay một đoạn tin tức trực tiếp xuất hiện ở trong đầu trên mặt t h ầ n s á c nhất thời h ò a hóa lại thấy dương bạn biểu tình sau lưng lão giả trung niên lộ ra một cái khinh thường nụ cười thế nào chẳng lẽ ngươi còn có người rút lão giả tu vi là siêu p h à m cảnh ba tầng sau lưng ba bóng người cũng không phải trưng bày mà là đơn độc thân thể nắm giữ lão giả ba cái giai đoạn thời kỳ trí tuệ quan trọng hơn là bọn họ đều có thể tu luyện thực lực cũng sẽ theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng tăng lên. bây giờ ba người cũng có siêu phàm cảnh một tầng tu vi chiến đấu bọn họ không e ngại siêu phàm cảnh trung kỳ dưới đây người sở hữu cho nên lão giả cũng không có đem siêu phàm cảnh một tầng hồng hưng để ở trong mắt kiên k h chẳng qua chỉ là vạn tộc thánh địa lao tổ mà thôi dương b ạ t không trả lời lão giả lời nói mà là nhìn về phía hồng hưng để cho hắn đợi ba ngày ba ngày sau ngươi có thể tự động rời đi coi như ngươi hoàn thành hồng tả chu giao phó cho ngươi nhiệm vụ dương b ạ t giọng không chút khép khí không ngừng kêu hồng ra lão tổ tục danh cái này làm cho sắc mặt của hồng hưng trầm xuống lại không tiện phát tác mà là mặt tâm trầm gật đầu một cái doan tông chủ dương bạt lời nói ngươi cũng nghe được ta chẳng qua chỉ là chịu người nhờ vả chỉ cần chờ ba ngày ta hồng ra liền không quan tâm chuyện này như thế nào sau lưng lão giả lão nhân bóng người h i ế p đôi mắt một cái liền lợi mở miệng lại bị lão giả đưa tay ngăn lại có thể chờ ba ngày hồng lao tộc trưởng mặt m ũ i vẫn là phải cho hồng hưng thở phào nhẹ nhõm lại không nhịn được trận mắt nhìn dương bạt l ư ớ t mắt trong lòng giận dữ thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh càng ngày càng nhiều đạo thống chạy tới cựu truyền luân hồi đạo ngũ hành pháp từng nói h ồ n thiên mương thần nói cùng dung hỏa tố thân đạo vậy trước sau chạy tới đem một đám vô tướng thiên ma quân bao bọc vây quanh d ư một vị tướng mạo tuấn mỹ ba mươi tuổi khoảng đó năm tử đột ngột xuất hiện ở dương bạt đứng thạch đầu cự nhân một cái khác trên bà vai chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết tóc dài phất phới toàn thân phơi bày ra thịt trắng như tuyết như tuyết tóc tùy ý ở sau hót chân một cái tu sĩ kế vẫn như cũng làm cho người ta một loại trích tiên dáng trần gian cảm giác nay là một vị tuyệt thế công tử tại chỗ phần lớn người đều bị này nhân khí chất chấn n h ế p không khỏi nhìn thêm mấy lần người này nhấc tay vỗ một cái lấy ra một cây quạt xếp ba một tiếng mở ra nhẹ nhàng rung lại thấy quạt xếp trên viết bốn chữ lớn áo trắng như tuyết người tới không là người khác chính là c h ỉ kha trước khi tới ta dành thời gian tắm đ ổ i một bộ quần áo không chê mại sự tình của ngươi chứ quay đầu nhìn một cái bên cạnh trận mắt hốc mồm dương bạn hơi chấp con mắt trái điện quang mười phần xa xa vạn pháp vô tình đạo chúng nữ tu thấy chị kha ra sân phương thức tâm thần cũng suýt nữa bị đoạn Thế gian lại này, chị ó n ư người thế tử. trách thấy trách Tri thân thể chẳng những hiếm Kha nhân chi Khu. Hơn nữa, nguyên chủ nhân khẳng kỳ năm Cũng này này vốn tiên nữa, nguyên lầm, cổ Tri là đ n h trải qua điều qua kha i tinh vi, ngoài tới gần với Tri ể n gần Hoàn h bề Mỹ. k dương bạn không xác định hỏi thật là tiểu đệ c h i kha nhún mày hơi nhếch khỏe môi lên lên cả người nhất thời liền thần thái phân c h ấ n đứng lên phảng phất đang sáng lên được rồi hắn thật là đang sáng lên dùng chân khí thúc giục kết quả dương bạn r ố i tay n â n chán phảng phất thấy được thành vị thời điểm chính mình t r u n g quanh vây xem nhân vẫn không có nói chuyện cựu đạo thánh thiên tông tông chủ giống như vậy h ắ n ở nơi này nhân lúc xuất hiện cũng đã cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp các hạ người nào vì sao phải n ú n g tay ta cựu đạo thánh thiên tông sự t ì n h thiên hạ này còn có ta không quản được sự t ì n h chị kha quay đầu dùng gò má hướng về phía cựu đạo thánh thiên tông tông chủ doạn thiên trùng trên trời sao đột nhiên mây đen l a n lộn rất nhanh mây đen lại lần nữa tách ra một đạo hẹp d à i quan g dương chiếu xuống rơi vãi rơi vào trên thân không thiếu nữ tu đã nhìn đến mặt đỏ tới mang h a i tim ủn của loạn chị kha mị lực đã vượt qua phía thế giới này cực hạn tìm chết gió tiên trùm sau lưng lão giả bóng người một tiếng quát trói thai thân hình trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới trên hư không hóa thành một tôn bóng đen to lớn một c ư ớ c đạp không gian xung quanh cũng phát ra rắc rắc g i ò n vang p h ả n phất là giấm đạp ở trên mặt băng sắp bị giấm đạp bể c h i kha nhìn hướng tiên không ống tay hào vung lên tán sau một khắc keng một đạo du dương tiếng t r ô n g vang lên một đạo mắt thường không thể nhận ra sóng âm khuyết tảng ra như gió nhẹ quất vào mặt đem lão giả bóng người trực tiếp bắn cho rồi trở về ta muốn trời này lại cũng không giấu được ta mắt ta muốn đất này lại cũng chôn không dừng được lòng ta t ừ n g đạo huy hoàng từ không trung chiếu xuống ánh mặt trời lần nữa chiếu lên trên người xem ta một chiêu này gọi các ngươi phi hôi yên diệt lại vừa là ken một tiếng v a n g nhỏ thanh â m phảng phất trực tiếp vang r ộ i ở người sở hữu trong đầu nhất thời thì có loại hoa mắt c h ó n g váng đầu cảm giác thật là mạnh người rốt cuộc là ai dẫn thiên trùm thần sắc đại biến sau lưng hắn đứng ba bóng người cũng đồng thời biến sắc đồng loạt nghiêm nghị quắc hỏi Thế ta là phía thế hiện, cho là giới ngày tinh này này, này, cầm để quan g vốn nhờ ta mà sống ta nói phải có phong phong liền vì dương lên ta và táo mà tồn tại chờ một chút ta còn chưa nói hết đây một đạo trắng bệnh đau mang sâu không tới trực tiếp tướng tinh không xé rách thành hai nửa mang theo không ai sánh bằng khí tức kinh khủng từ đỉnh đầu của c h í kha ẩm ẩm đánh xuống dẫn tiên trùm dẫn đầu xuất thủ rồi hắn không thể để cho cổ quái tiếng chung vang lên lần nữa tiếng chung có cổ quái t ự a n h ư là có thể chấn nhiếp linh hồn sắt b á t đại đạo chủ cũng đồng thời xuất thủ, bọn họ đã sớm chờ không nhị được vẫn còn phải nghe một cái kẻ điên ở chỗ này chít chít nhòm ó chị kha không có nửa điểm hoảng chỉ một cái hư không t a t r ă i một mươi ra đi. Một bốn hùng hùng thiên, thiên ma thánh tông đứng thẳng hỏa cầu một tiếng ẩm vang nổ tung tạo thành mấy tầng trồng sóng lửa cán quét mà ra không chỉ có đem người chung quanh cũng cho quét ngăn ra ngay cả vô tướng thiên ma quân triệu hoán đi ra thạch đầu cự nhân cũng bị ảnh hưởng đến sụp đổ hơn nữa ngọn lửa cũng không tiêu tan mà là ở trong hư không cháy lừng n ự c có tu sĩ bị nhiễm phải một chút cũng sẽ trong nháy mắt đốt đốt thành cho bụi giữa không trung một tôn đại đỉnh từ từ hạ xuống nắp đỉnh ở ánh lửa nổi bật hạ t h ư ợ n h ư lạc như sắt thép n g ư ơ i rốt cuộc là ai có thể biết ta cựu đạo thánh thiên tông người sau lưng dẫn tiên h t r ù m cắn răng nghiến lợi phía sau hắn ba bóng người biểu tình giống vậy dữ tợn n g ư ơ i n g ư ờ i sau lưng không có ta người sau lưng cường đại cho nên nhận mệnh đi chị kha lạnh rên một tiếng thiên đ i ệ lô bay tới lơ lửng ở đỉnh đầu hắn quay tròn xoay tròn sau đó con ngón búng ra Bèo. một đạo đen nhánh quang mang phá không bay ra thanh âm nhỏ nhẹ lại để cho đối diện dẫn tiên trùm toàn thân lông tơ dựng thẳng một người tam ảnh hướng bốn cái phương hướng tản ra trật t h ổ i p h ù một tiếng h á c mang xuyên thủng dẫn tiên trùm mi tâm đem cả người hắn đóng vào giữa hư không ba bóng người lóe lên một cái phản phất có một cổ vô hình sức lôi kéo nói đưa bọn họ lần nữa kéo về đến dẫn tiên trùm bên trong thân thể một đám gà đất cho sành hư hao hoàn toàn ta hợp lại địch ai thế gian này đối thủ khó tìm a châm âu một tiếng thở dài tịch mịch như tuyết dẫn tiên trùm bị đinh ở hư không thân thể có thể nhúc ních ý thức cũng là thanh、tính. nhưng là n h ư n g cái gì cũng không làm được đóng vào mi tâm trung linh sắt giống như cùng linh hồn hợp làm một thể lấy tay đi rút ra trong linh hồn sẽ chuyển tới kịch liệt xé rách cảm rất đau sống không bằng chết người chung quanh đều sợ ngây người toàn bộ dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn chị kha một tên siêu phàm cảnh ba tầng cường đại tu sĩ cứ như vậy bị dễ dàng đóng vào giữa hư không thật là khó có thể tưởng tượng cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp thần phục hoặc là chết thiên điệu lô trung từng vòng hỏa hoàn xuất hiện lần nữa sau đó khuyết tán ra đem tất cả mọi người bọc lại ở hỏa hoàn bên trong chỉ cần hắn tâm niệm vừa động sẽ đem hết thể đốt thành cho đuổi xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn như vậy như bọn ngươi mong muốn tràn đầy thiên hỏa diễm đột nhiên bay lên đem c ử u đạo thánh thiên tông tất cả mọi người bao phủ lại có vài người muốn chống cự cũng chỉ là kiên trì mấy hơi thở liền bị thiêu đốt thành phân vụn h ữ n g thứ kia cùng hư không không có kiếm nói đứng chung một chỗ gia tộc cũng cũng không có bỏ qua cho hết thẻ bị đốt chết chỉ là hơn m ộ ư ơ i hô hấp thời gian toàn thể hư không tinh lục phía trên tinh không đều bị cháy qua một lần dương bạt đứng tại chỗ không n ú c ních cũng không có ngăn lại chờ đến ngọn lửa tàn đi hắn liền ra lệnh một tiếng xông vào hư không tinh lục chính thức tiếp quản nơi này giữa hư không ngoại trừ mấy trăm viên vẫn thạch ngoại đã không có vật gì rồi những thứ này vẫn thạch không tệ lại không có ở thiên địa lộ trong ngọn lửa tiêu hủy xem bộ dáng là một bộ cường đại phòng vệ t r ấ t pháp cũng được liền có thể nhân làm tới cùng cho dương bạn tiểu tử này đưa tới cho chị kha d ơ tay lên đem sở hữu vân thạch toàn bộ nắm lên thân hình thoát một cái cũng tiến vào hư không tinh lục cũng không lâu lắm một cái phách lối vô cùng thanh âm theo một đạo song âm hướng bốn phương tám hướng quyết tán chuyển vào phía xa trong trời sao thiên ma thánh tông đứng thẳng không phục tới chiến t i n h không minh mông tây phương thái dương rơi xuống đất phương có một mảnh ánh mặt trời không tìm được địa phương nơi này bị vĩnh cửu bóng tối bao trùm không có tứ quý g i a o thế không có ban ngày nơi này được gọi là mạc tây thiên lại xương tử vong thiên mạc một người nhất hổ tới nơi này phiến tử vong thiên mạc biên giới nhìn nặng nề như đêm đông màu đen cũng nghỉ chân không tiến lên nơi này chính là chư phật vẫn lạc chi địa sao nhìn thật quý dị một cái thật thà âm thanh vang lên nga ô lão hổ phát ra một tiếng trầm thấp nhắc nhở biểu thị phía trước màn đen rất nguy hiểm ngươi cảm ứng thật tới từ nơi này lão hổ gật đầu một cái ánh mắt lộ ra chút trần trờ màn đen cho nó một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác gần đó là đến gần cũng gặp nguy hiểm người ở nơi này đừng động ta tới xem xem lão hổ nhưng là thân hình nhảy một cái ngăn ở trước mặt t i ê n tâm kim thân quyết cũng có thể ngăn cản màn đen a n mòn người này v ũ một cái lao hổ đầu an ủi vừa nói liền đi vòng qua đến gần màu đen thiên mạc chỉ thấy toàn thân hắn kim quan g đại phóng sau đó đưa ra một ngón tay chậm dài đến gần thử thử thử đầu ngón tay chạm được màu đen thiên mạc lúc nhất thời toát ra nhàn nhạt khói đen quang mang cũng đang nhanh chóng biến mất nga ô lão hổ nằm sấp xuống đất thân thể phát ra trận trận gào thét nhiều lần cũng muốn xông qua đem người này kéo trở về không đ ư ợ c gì người này kêu một tiếng càng đậm đà kim quang từ trong cơ thể toát ra sau đó một bước bước vào thiên m ạ c chính giữa nga ô lão hổ càng nóng nảy thiếu chút nữa thì muốn xông vào đi tứ nhĩ ta rất khỏe không cần lo lắng thanh âm từ màn đen trung t r u y ề n ra một vệ kim quang đột nhiên phá vỡ hát đám soi đi ra bên ngoài nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ở kim quang mặt ngoài một tầng khói đen không ngừng toát ra đây là đang bị ăn mòn tứ nhĩ vào đi bảo vệ ta ngươi người này vây tay hô lao hổ do dự chốc lát hay lại là tiến vào giữa kim quang rất nhanh một người nhất hổ liền bị h ắ t cám chiếm đoạt bốn đối với cựu đạo thánh thiên tông gây ra động tĩnh lâm khâm cũng không biết coi như biết cũng sẽ không đi để ý tới đang đến gần thương thành trong tinh không một toa chín tầng tiểu tháp chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh đến gần tựa như một trận cầu vồng bay qua nhưng mà đang đến gần tinh lục đại thế giới biên giới lúc đột nhiên ngừng lại tiểu tháp quay tròn xoay tròn chỉ chốc lát sau một cái người đàn ông trung niên bóng người từ nhỏ trong tháp đi ra nhìn tinh lục đại thế giới ngoại phòng vệ trật pháp chân mày không khỏi nhịu xuống lại có loại vô cùng cảm giác quen thuộc rất nhanh hắn đồng tử có chút co giúp lại đây là tinh hà dánh trời khí tức chẳng n h ẽ hắn ở chỗ này người kia kinh khủng hắn thấu hiểu rất rõ gần bây giờ đó là cũng không muốn vì tiện trêu trọc trong lúc nhất thời lại do dự bất quyết đứng lên tinh lục đại thế giới bên kia một đạo màu xanh đội quang từ đàng xa chạy nhanh đến trong n g á y mắt liền một đầu đâm vào rồi vòng ngoài phòng vệ trong chất pháp hướng một khối tinh lục rơi xuống trôi lơ lửng ở tinh không kiếm hà đại điệu miếu trước lâm khâm nhìn về phía thanh quan rơi xuống phương hướng ánh mắt lộ ra chút vẻ kinh ngạc tinh lục đại thế giới ngoại phòng vệ lại trận cũng không phải là đem trong ngoài ngăn cách phàm là đối với nơi này không có nửa điểm địch ý cùng ý đồ nhân cũng sẽ không cho trận pháp cản lại lâm không biết rõ vào người đến là ai cũng chưa qua đi nhìn một cái ý tưởng mà là nhìn về phía phía xa t r o n g trời sao ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua một đạo hồng sắc đội quang từ xa đến gần ngừng ở phòng vệ bên ngoài đại trợn lại lại trở về nơi này hồng quang biến mất lộ ra một cái hoạt bát thiếu nữ khả ái thiếu nữ vẻ mặt hốt hoảng một cái hạ liền t h ô i phục bình thường nghiêng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước một cái người đàn ông trung niên bóng người chậm rãi nổi lên h o ạ đoạn ngươi lại cũng tới quả nhiên thai họa di ngàn năm Tô Ly, chương ú n g giờ ta bây ba trăm mười lăm chủ tiên đạo mưu đồ khí linh xem ra các ngươi đều có không tệ k ỳ n g ộ lâm khâm đột một âm thanh vang lên để cho h ó c đoạn sợ hết hồn độ cao đề phòng mà tô ly như là đã sớm phát giác một dạng hì hì cười một tiếng nhìn về phía chuyển tới âm thanh phương hướng lâm k h m chúng ta lại gặp mặt lâm k h m bóng người hiện ra hành tích tựa như cười mà không phải cười nhìn phụ cận thiếu nữ tô ly ngươi tựa hồ nhiều một chút sức lực kỳ hì ta với ngươi vừa không có mâu thuẫn lần này đi ngang qua nhân tiện viếng thăm một chút tôi h t ô l y k h ẽ vớt trên c h á n mái tóc nhưng mà ngón tay nhưng từ sợi tóc g i a n xuyên qua nàng không có thật thể thấy nàng chấn định như vậy h o ắ c đoạn cũng tỉnh táo lại tiến lên mấy bước đứng chung một chỗ vậy còn ngươi lâm khâm nhìn về phía h o ắ c đoạn hỏi hắn nhớ người này hẳn là ở chủ thiên đạo lôi phạt hạ phi hôi yên diệt rồi không nghĩ tới thần hồn lại sở hữu lưu lại còn trở thành lòng tướng tháp tháp linh ta hoắt đoạn do dự một chút hắn phát hiện kia sợi chân long căn nguyên đã không hề nguyên lai p h ư n rồi khó mà tìm tung tích dự định nửa đường bỏ cuộc rời đi trước lại nói nhưng là lời nói của hắn còn không ra khỏi miệng tô ly liền dành nói hắn dự định hướng ngươi thỉnh cầu một chút vật ồ thứ gì lâm khâm lộ xảy ra ngoài ý muốn t h ầ n sắc một cái thanh loan cùng một tòa nút ở thương thành dưới đất cấm long tháp ngươi của bọn họ cũng từng thấy ta cùng bây giờ hoắc đoạn vừa vặn yêu cầu tô ly dứt khoát nói ra mục đích không giống hơn nữa t r ư ớ c giả bộ ngớ ngẩn vạn nhất hoắc đoạn người này chạy mất nàng đối mặt áp lực càng lớn hơn lâm khâm ánh mắt ở trên người hai người quan sát trong con ngươi dâng lên nhàn nhà thu quang thanh loan là không có khả năng cho ngươi mang đi Tới vũ cấm l người, người o như g t á các p n g i là v u y nắm t u n giữ tiệc n n thiên thuận từ t cùng bạch hổ nhận triệu chủ y cùng tứ nhĩ chỉ sợ cũng ở chủ thiên đạo mưu đồ bên trong lâm khâm không tự chủ được liền muốn dùng xoán thiên thuận tiến hành suy diễn lại phát hiện đã mất đi tác dụng phía thế giới này thiên cơ chẳng biết lúc nào đã so với chủ thiên đạo hoàn toàn che giấu hắn cũng có thể cưỡng ép suy diễn cứ như vậy chỉ sẽ để cho chủ thiên đạo chú ý tới mình không dễ làm một thế giới thiên đạo có trước vận chuyển quy luật không thể áp đặt c ă n g dự tựa như cùng thương thành thiên đạo như thế gần đó là thiên đạo phân thân cũng không thể muốn làm sao thì làm vậy giống như là máy tính trình tự có thể tiến hành rất nhỏ sửa đổi cùng sửa đổi không c ẩ n thận đổi rất nhiều hoặc là xuất hiện sai lầm như vậy toàn bộ trình tự liền cực kỳ tan vỡ hoặc là vận hành sai lầm cả thế giới tan vỡ cũng chỉ ở trong khoảnh khắc cũng chính bởi vì vậy những hạ giới đó ra hỏa cũng không phải tứ vô k��ạn xuất thủ cũng cần tuân giữ quy tắc một khi vượt biên giới k i a ngươi chính là virus sẽ bị chủ thiên đạo xuất thủ xóa bỏ lâm khâm cũng không ngoại lệ trên người đ ế thi thiên đạo công s i ề n g chính là tốt nhất chứng minh đ ế thi dung hợp độ tiến triển tại sao một mực dừng lại ở sáu mươi rất đơn giản vượt qua cái tỷ lệ này đ ế thi u y năng thì sẽ hoàn toàn hiện hiện ra phía thế giới này tiên địa quy tắc liền sẽ bị q u á y nhiễu cho tới vận chuyển xảy ra vấn đề lúc này chủ thiên đạo ý chí liền sẽ xuất thủ can dự nó không thể xóa bỏ đ ế thi nếu có thể ngay từ lúc đề thi rơi vào phía thế giới này thời điểm cũng đã bị xóa đi cho nên chỉ có thể xóa bỏ lâm khâm thần hồn trong đáy mắt lâm khâm muốn rất nhiều rồi đối diện hai người giữ vững đã lâu yên lặng cuối cùng nhìn nhau như là hạ quyết tâm hai người phải giữ tiến thối nhất trí nếu không rất dễ dàng chết t ô li mở miệng hỏi ngươi muốn như thế nào mới có thể đem thanh loan giao cho ta thanh loan là do một luồng chu tước căn nguyên dựng dục mà sống nếu như ngươi k i a m ộ t luồng chu tước căn nguyên để cho ta đoán một chút đây là đối với các ngươi khảo nghiệm như vậy ta cũng nó mưu đồ một bộ phận nếu như không có thể đạt thành mục đích các ngươi có thể hay không bị đổi lâm khâm lời nói để cho hai người thần sắc đại biến cả khuôn mặt đen thành đáy nổi ta có thể hay không đổi một loại phương pháp thì như đem trích thiên hỏa vũ cho thanh loan luyện hóa véo ở nơi này lời mới vừa ra khỏi miệng trước mắt tô ly thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hỏa tuyến h ư ớ n g có xa xa bay nhanh ở h o á c đoạn còn chưa kịp phản ứng sau khi nàng bóng người cũng đã biến mất ở rồi trong tầm mắt lâm k h â m chỉ là ý tưởng đột phát trong đầu thoáng qua một đạo linh quang b ậ t thốt lên nhưng mà đưa t ớ i c ử a thịt làm sao có thể bỏ qua bước ra một bước bóng người ngay lập tức biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã vượt qua mấy trăm cây số trong tầm mắt đã xuất hiện tô ly bóng người bước thứ hai bước ra liền ngăn ở trước mặt giơ tay lên mắt tới không gian pháp tắc phun trào t r u n g quanh tinh không phát ra liên miên bất tuyệt tiếng rát rác tô ly chỉ cảm thấy thâm xa vào đầm lầy quanh thân ngọn lửa bị không gian áp chế đến bên ngoài thân lại chậm chạp đi tới một khoảng cách sau ngừng lại khắp khuôn mặt là hoảng sợ thương thành tổ sư ta thế nào bây giờ biết do k h á c h khí lâm khâm đi tới gần trên mặt lộ ra hài hước biểu tình ta bình sinh không thích nhất đung đưa không ngừng nhân mà ngươi vừa vặn là cái kia đung đưa được vui mừng nhất cái kia cho nên bất kể ngươi muốn nói gì ta cũng không thể lưu ngươi giảm bất chút khí lực dễ rủa chúng ta đều tốt tô ly kinh hoàng thất t h ấ vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh lại ngươi giết ta giống vậy sẽ bị xóa đi thật、sao? lâm khâm cười một tiếng t r u n g quanh vô số hư không trận văn nổi lên sau đó tụ tập ở tô ly quanh thân loé lên sáng trói q u a n mang không nói thêm nữa giơ tay lên một chút hư không trận văn toàn bộ hướng tô ly bao phủ đi đem từng điểm từng điểm từ trích thiên hỏa vũ trung đổi xa lâm khâm ngươi không thể như vậy tô ly hét toán lên ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc không c a m l ò n g nàng khổ khổ dãy rủa cầu sinh không phải là loại kết cục này lâm khâm hiển như không nghe thấy đầy trời hư không trận văn biến mất tô ly hóa thành một cái cao gần nửa xích tiểu nhân trôi lơ lửng ở trích thiên hỏa vũ bầu trời nhấp tay vỗ một cái đem nắm trong tay liên đội hắn chuẩn bị đem tiểu nhân bóp chết thời điểm trên bầu trời đột nhiên mây đen giang đầy t ừ n g cổ một khí tức kinh khủng bắt đầu nổi lên không thể giết sao cũng được trước hết đưa ngươi lưu lại có lẽ có chút tác dụng nơi lâm khâm ngẩng đầu nhìn trời thấp giọng l ầ m b ầ m rồi sau đó bước ra một bước cuốn lên trích thiên hỏa vũ biến mất không thấy gì nữa chờ hắn trở lại thương thành bên ngoài lúc h o á t đoạn đã mất đi tung tích lâm khâm cũng không có để ở trong lòng chỉ cần cuối cùng một luồng chân long căn nguyên ở trên người mình người này liền không trốn thoát liễu ngọc nhi đám người rất lạc tinh lục ở tinh lục đại thế giới biên giới tương đối hoang vu tu chân tầ vì chạy thoát tô ly đ u ổ i giết hai người thiêu đốt gần vạn năm t h nguyên thanh loan càng thê thảm toàn thân lông chim mất đi s á n g bóng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rụng trong tròng mắt ngọn lửa màu xanh cũng ngưng thiêu đốt như cùng chết màu xám trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đ ọ c liền biết chương ba trăm m ư ơ i sáu lâm khâm hoành sắp một chân chúng ta bây giờ hàn an toàn chứ phiền nhã huyên đỡ liễu ngọc nhi nhìn một phía nhỏ giọng hỏi tiểu thanh nói kia khí tức người đã biến mất rồi sắc mặt của liễu ngọc nhi tái nhận bộ dáng cũng biến thành trung niên thiếu phụ dáng vẻ khỏe mắt có nếp nhăn. h、oh, ô vậy thì tốt phiến n h ã huyên đặt mông ngồi dưới đất tựa vào trên người thanh loan toàn thân cũng bông lòng xuống hai người cũng không có phát hiện lâm khâm đã xuất hiện ở bên người hay lại là thanh loan tiếng tê u mới để cho hai nàng thất t ỉ n h thương thương thành tổ sư hai người liền vội dãy rủa đến đứng dậy hành lễ đệ tử đem cường địch đưa tới mong rằng tổ sư thứ tội trong lòng liễu ngọc nhi sợ hãi không sao cả lâm khâm tầm mắt từ trên người hai người rời đi rơi vào trên người thanh loan đầu này màu xanh đại điệu toàn thân run lên mấy cái lông chim dụng xuống theo gió tung bay thanh loan nếu để cho ngươi trở thành tinh lục đại thế giới thú bảo vệ chịu t ả i ước vạn hương hỏa nguyệt lực ngươi có bằng lòng hay không liễu ngọc nhi cùng trong lòng phiền nhã huyên kịch chấn nếu như là các nàng nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng người trước càng là đã bỏ lỡ một lần thiên đại cơ duyên nếu như có lần thứ hai nàng nhất định sẽ không bỏ qua thanh loan vốn là cho tàn ánh mắt lại lần nữa đổi thành hào quang loại chuyện này căn bản không cần cân nhắc nó là một luồng chu tức căn nguyên biến thành vừa có thể lấy chịu tại vạn dân hương hỏa cũng có thể hấp thu hương hỏa nhanh chóng lớn lên hơn nữa còn có thể mượn hương hỏa nguyệt lực dục hòa trọng sinh như thế thiên đại cơ d nó há sẽ bỏ qua liền tranh thủ đầu rũ thấp đi xuống liên tục chỉ vào rất tốt ngay hôm đó lên ngươi sẽ trở thành tinh lục đại đệ nhất thế giới đầu thú bảo vệ có thể làm chủ đại điểm i ế u thưởng thụ vạn dân hương hỏa đây là cho ngươi phát bảo trích thiên hỏa vũ hoàn toàn dung hợp sau có thể để cho sinh ra thuế biến đối đ ạ i ngươi dục hỏa trọng sinh lúc đó là n ả y phương đại thế giới duy nhất t r u tước lâm khâm đem trích thiên hỏa vũ lấy ra ngoài đánh vào thanh loan trong cơ thể một đồng liệt diễm từ trên người thanh loan bay lên cháy hừng hực đứng lên không chỉ có thiêu đốt nụt thân ngay cả cùng liễu ngọc nhi thần hồn liên lạc cũng cùng bị cháy hết liễu ngọc nhi trong mắt lóe lên một chút t à m đ ạ m nhưng cũng vì thanh loan cao hứng trở thành chu tước là mỗi một con nắm giữ chu tước huyết mạch chim ông chọn đời nguyện vọng nàng không thể nào ngăn cản cũng không muốn ngăn cản lâm khâm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hai nàng thanh loan sau đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ta sẽ đưa nó mang về thương thành các ngươi là cùng trở về còn tiếp tục đi tinh không s ô n g sáo ta liễu ngọc nhi trong lúc nhất thời ngại nào không nói ra lời phiền nhã huyên thi lễ một cái nói tổ sư chúng ta còn cần tiếp tục tăng thực lực lên đợi thương thế sau khi khôi phục sẽ tiếp tục đi tinh không lưu lạc lâm k h m gật đầu một cái các người có thể đi cựu đạo thánh tiên tông ân bây giờ gọi thiên ma thánh tông chính là lục dùng người các người có thể đi nơi đó đa tạ tổ sư chỉ điểm phiền nhã huyên lần nữa không người thi lễ chờ lúc ngẩng đầu lên lâm khâm đã biến mất không thấy gì nữa cùng biến mất còn có hóa thành một đám lửa thanh loan liễu ngọc nhi còn ở suy nghĩ xuất thần một lúc sau phát ra một tiếng thở dài thiên đạo vô tình bỏ qua tức là vĩnh hằng nàng hay lại là may mắn đã từng sư m i n h trường tri ngộ vẫn còn ở hóa thần chín tầng khổ khổ dãy r u a trở lại tinh không kiếm hà trung đại điệu miếu lâm k h m đẩy cửa ra đi vào vừa đi một bên lấy ra tài liệu luyện chế một cái một thức đại tiểu thanh loan pho tượng sau đó đem thanh loan biến thành ngọn lửa đánh vào bên trong một tôn thiêu đốt liệt diễm thanh loan pho tượng liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay chính giữa không do dự giơ tay lên đánh ra pho tượng hóa thành một đạo hỏa h ồ n g lưu quang rơi vào lâm khâm pho tượng trên vai trái cùng lúc đó tinh lục đại thế giới mỗi một tòa đại điệu miếu chung lâm khâm pho tượng trên bà vai toàn bộ xuất hiện một ánh lửa cứ như vậy nổi lơ lửng không ngừng thiêu đốt đem chung quanh chiếu sáng lúc này đang ở tinh không cứ điểm quảng trường mọi người cũng phát hiện từ đại điệu miếu lộ ra ánh lửa rồi rít lộ ra vẻ kinh ng trong lòng đông an cả kinh c ò n tưởng rằng bốc cháy rồi chờ hắn chạy tới cửa nhìn một cái lúc này mới phát hiện pho tượng trên vai trái lại lơ lưng một đoàn cháy hừng hực liệt diễm trong lúc mơ hồ có thể thấy được là một con hỏa điệu hình dáng đây là cái gì thật là nồng đậm hỏa diễm phát tắc đông an sau lưng vang lên mấy tiếng kêu lên trong giọng nói mang theo đậm đá tham lam bất an nhất phân phương đình càng là vọt vào đại điểm yếu giỡ tay lên hướng lên hỏa diễm bắt đi đáng chết đồ vật đông an một tiếng giận dữ lấy hắn tu vi căn bản vô lực ngăn cản phương đình một tiếng cởi khậy lớn lối nói đây là ta phương mỗ nhân nhìn đồ vật bên trên ai cũng chớ g i à n h với ta còn lại muốn hành động nhân sau khi nghe đều lộ ra kiên kỵ t h ầ n sắc tốc độ đột nhiên hơi chậm lại trong nháy mắt phương đình trên tay nhiều hơn một bộ màu xanh bao tay cũng c h ộ p vào ngọn lửa trên hô một ánh lửa phóng lên cao phản p h ấ t bị đốt một dạng dọc theo phương đình bàn tay hướng thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn đây là vật gì trong lòng phương đình kinh hãi k h í tức quanh người lưu chuyển muốn đem ngọn lửa ngăn cách nhưng mà cũng không có ích lợi gì thanh loan còn không có thấy tô ly liền bị dọa sợ đến chạy chối chết nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị nó rất yếu ngược lại còn rất mạnh trong tinh không lưu lạc mấy trăm năm lại tham dự qua tứ tượng thiên cung mở ra lấy được rất nhiều chỗ tốt tu vi đã đạt đến quy nhất cảnh ba tầng mà phương đình bất quá vừa mới đạt tới thiên nhân cảnh mà thôi há có thể chống cự này cổ ngọn lửa cơ hội là trong nháy mắt người này liền bị thiêu đốt thành một đoàn cho bụi một kiện đ ồ vật đều không lưu lại này những người khác toàn bộ sắc mặt đại kinh đường đường thiên nhân cảnh cường giả ngay lập tức sẽ chết cái gì cũng không còn dư lại không đúng còn có một cặp cho bụi không hẹn mà cùng nhanh chóng thối lui ra đại điểm yếu không dám lại bước vào đi một bước so với những người này kinh hoàng đâu ăn ngược lại thì chấn định rất nhiều từ bên cạnh trên hương ăn lấy ra ba cây hương đốt sau bãi tam bái cắm ở lư hương bên trên lúc này mới lui ra ngoài tinh không cứ điểm không phải lưu lại địa phương không tham gia thực tập nhân xin trở lại đi ngữ khí bình thản đông an trong lòng không thoải mái những thứ này mắt cao hơn đầu ra hỏa hắn đã sớm thấy ngứa mắt rồi một nhóm người rất nhanh liền rời đi tinh không mua tán mấy người do dự chốc lát cuối cùng vẫn là đi vào bên cạnh bắt giác lương đình đáng nhắc tới là thanh loan chỉ biết hưởng thụ tinh lục đại thế giới vạn dân hương hỏa không bao gồm này bên ngoài hương hỏa công v ụ mặc dù chỉ là từ lâm khâm chỉ gặp bên trong chạy ra một chút xíu đối thanh loan mà nói cũng là thiên đại tạo hòa bốn màu xanh mũi kiếm ngừng lại đổi lại mũi kiếm chỉ hướng sau l ư n g ba người chủ nhân người này không để cho chúng ta đi theo trần lao quả biến đổi t h ầ n sắc hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ nó có ý đồ đi theo nó mới có lợi có thể nhặt thiếu niên thần sắc bình tĩnh từ tốn nói phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nhưng là nó muốn nổi giận ta cảm thấy như lửa nhiệt tình chính ở cháy h ư n g ngực nó dường như mớn đối với ta làm chuyện xấu trước mặt quả phụ sắc đỏ bừng lên hai chân đều không khỏi gia tăng t r ờ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm mười bảy chu thái mất tích cùng không năm kỳ hạn trần lao quả dùng ánh mắt cổ quái nhìn kéo chính mình cánh tay thiếu phụ xem ra bên trong cơ thể ngư i dục hỏa hồng liên nhanh tiến hóa thậm chí ngay cả một thanh kiếm gậy cũng không đông tha không có yếu đi ngươi bắt thế quả phụ danh tiếng quả quả nói thế nào đây thiếu phụ trắng trần l a o quả liếc mắt thân thể lại nhích tới gần một chút xíu nóng bỏng nhiệt độ cơ thể tản mát ra nóng bỏng xúc cảm trần lao quả run một cái đem thiếu phụ đầy ra khắc á p sát quá gần ta lão nhân quả quả chớ ổn nào thiếu niên l ư ờ m hai người một cái hai người này một khác cũng không yên ổn thấy hai người ngưng liếc mắt đưa tỉnh rồi rít nhìn lại thiếu niên sờ lên c ằ m nói ta đang suy nghĩ đem kiếm gậy thu phục chủ nhân đừng tìm chết mau tới nhìn a chủ nhân muốn tự sát hai người gần như một cái đồng thanh quắt to lên ta có thể mượn dùng một bộ phận thiên đạo lực lượng đưa nó chấn áp nhất thời nửa khác các ngươi ra tay toàn lực chưa chắc không thể nhận p h ụ thiếu niên không để ý hai người tiếp tục nói hai người nhất thời không nói trố mắt nhìn nhau không biết rõ chủ nhân phát điền vì cái gì như là nghe được lời nói của hắn xa xa kiếm gậy phát ra một tiếng ô m minh một vòng tinh khủng s ó n gợn g k h u y ế t tảng ra không gian xung quanh nhất thời vang lên đùng đùng nổ vang chủ nhân n ó nổi giận hơn rồi trần lao quả dùng run dậy thanh â m nói hay lại là chạy mau đi chủ nhân không cứu trương quả phụ lôi kéo trần lao quả tỏ ý hắn chạy mau im miệng thiếu niên có chút thở hồn hẹn hận không được bây giờ liền đập chết hai cái này hư việc nhiều hơn là thành công gia hòa. Người tới, ra hỏa các ngươi tới ta cho các ngươi nói chuyện thiếu niên kêu hai người đến gần một chút trần lao quả lộ ra vẻ hầu nghi bất quá vẫn là cùng trương quả phụ tới gần một trận gì già gì dầm sau đó ba người lần nữa nhìn về phía kiếm gậy đều lộ ra hưng phấn thần sắc chuẩn bị xong chưa thiếu niên thấp giọng hỏi chuẩn bị xong hai người lớn tiếng trả lời được chuẩn bị động thủ Trật, ba người hướng kiếm gậy dương n anh múa vớt nhào tới bốn vạn tộc thánh địa tại lần trước bị lâm khâm đại thanh t ẩ y sau một mực rất bình tĩnh ở hồng tà chu toàn tâm toàn ý dưới sự thôi thúc đại điệu miếu đã trải r ộ n g sở hữu treo trên phủ đảo cũng bắt đầu bị phạm nhân thậm chí còn tu sĩ tiếp nhận bởi vì ở đền miếu trung minh tưởng quả thật có thể tĩnh tâm minh tính đối vững chắc đạo tâm có cực trợ giút lớn chu thái cùng với hồng thị cương giả cũng sẽ thỉnh thoảng vào ở trong đó tiến hành truyền đạo giải thích cực lớn tăng nhanh đại điệu miếu truyền bá tốc độ lúc này chính đang giảng đạo chu thái k h ẽ n nhữ mày ở ý trong óc lôi vân điện lôi quang t h i ể m diệu tựa hồ muốn chủ động bay ra ngoài g i ả n g đạo đã chuẩn bị kết thúc liền đem kết thúc sự tình giao cho một bên hồng thị tử đệ hắn là thân hình thoát một cái xuất hiện ở tinh không bên ngoài lôi vân điện hóa thành một tia xét xuất hiện ở đỉnh đầu một đạo đạo lôi đỉnh l o i lên dần dần tạo thành một đạo lôi hồ hướng xa xa chui đi chu thái như là nghĩ tới điều gì quanh thân lôi quang trợn nổi lên đi theo bốn lâm khâm rất hài lòng tinh lục đại thế giới d lâm khâm xứng sở lại còn có chuyện này suy nghĩ một chút khoanh chân ngồi xuống con mắt khép lại lúc mở ra lần nữa sau khi tầm mắt đã phát sinh biến hóa đây là một tòa xây ở vạn tộc thánh địa treo trên phủ đạo đại điểm yếu hồng tạ chu vị trí phương hồng tạ chu chu thái có thể vẫn mạnh khỏe lâm khâm thanh â m đột n g ộ t từ thờ phụng pho tượng nơi văng lên để cho này lao ra hỏa toàn thân căng thẳng trong lòng sợ hãi ngầm đầu nhìn lên phát hiện pho tượng lại trợn mở con mắt đại đại nhân hồng tả chu vội vàng thi lễ trên người nguyền rủa quanh quần không đi chỉ muốn đi ra tòa này đ ề n miếu liền sẽ lập tức bùng nổ để cho hắn không dám rời đi n ử a bước có hồng thị đệ tử báo lại ba tháng trước chu h i n h đi ra ngoài sau liền cũng không có trở lại nữa không biết đi nơi nào lâm k h m ánh mắt ở trên người hồng tả chu qua lại quét mắt mấy lần lúc này mới từ tốn ó i đã như vậy kia chưa hắn chấp hành sự tình liền từ ngươi làm dùm ngoài ra ta sẽ để dương bạn ở thiên ma thánh tông cùng vạn tộc thánh địa giữa xây một tòa vượt tinh vực truyền tống trận các ngươi hai đại thế lực có thể bù đắp nhau đúng đại nhân hồng tả chu lần nữa hành lễ gần như đầu tựa vào rồi n g ư ợ c vị trí chờ rồi lửa ngày thấy không âm thanh truyền ra ngẩng đầu nhìn lúc pho tượng đã nhắm lại con mắt bốn lâm khâm lần nữa trận mở con mắt tao mày bất quá hắn cũng không có đi tìm bất kể là cơ duyên hay lại là gặp chắc trở cũng là một sự rèn luyện sống chết nghe mệnh trời huống chi người này cũng không dễ dàng chết thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là mười năm trôi qua không chỉ là chu thái mất đi liên lạc cố tiểu quân cùng triệu chủ Y, cũng trước sau mất đi liên lạc lại cũng không có tin tức truyền về lâm khâm cũng không có tâm thần có chút không tập trung cảm giác được hiện nói cách khác ba người này mất tích chỉ là ngoài ý mớn không phải có người ở sau lưng nhu đồ hoặc có lẽ là cho dù có nhân nhu đồ cũng không phải kim hắn rất nhanh lại vừa là 50 năm mươi năm tháng o một cái đã qua tu hành vô năm tháng cách hắn quyết định trăm năm kỳ hạn chỉ có thời gian hai mươi năm rồi tinh lục đại thế giới d u n g hợp tốc độ so với dự đoán của hắn chung còn nhanh hơn rất nhiều gần vài chục năm hiện ra rồi một nhóm lớn thiên nhân cảnh cường giả Hán để cho như mãng củng cố thương thành c á c dẫn một nhánh tu sĩ quân tất cả thành viên cũng từ những thứ này thiên nhân cảnh trong tu sĩ chọn lại có một cái tiền đề yêu cầu tự nguyện gia nhập làm như vậy mục đích là hy vọng những người này cam tâm tình nguyện mà không phải dương thịnh em suy về phần nguyên lai tu sĩ quân bọn họ đã chia thành tốt nhỏ tỏa ra ở các đại tinh lục bên trong âm thầm đẩy tới cùng thương thành dung hợp những người này đều là thương thành tối trung thành cảnh cảnh một nhóm người chỉ cần một đạo triệu tập ra l ệ n đi bọn họ sẽ lập tức tụ tập tạo thành số cổ lực lượng cường đại đương nhiên trong bọn họ có thể đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh rất ít người cũng thích hợp tiến vào tinh không nhu mãn g củng cố thương thành thu nhận một nhóm người sau này hai cái tu sĩ quân binh là thủ vệ tinh lục trên đại thế giới kiên lực lượng lâm khâm cũng để cho dương bạt mang đi một nhóm người thiên ma thánh tông mới vừa thành lập không lâu cần bổ sung mới mẻ huyết dịch những người này nếu như muốn gia nhập hắn cũng vui mừng được thấy về phần cũng không muốn gia nhập tu sĩ quân lại cự tuyệt gia nhập thiên ma thánh tông nhân vậy thật xin lỗi ngươi cả đời chỉ có thể ở tại tinh lục đại thế giới không thể đi ra tinh không một bước lâm khâm có thể không hy vọng những người này đi ra ngoài cho hắn đưa tới phiền t o á i trong này còn có một chút tâm khẩu bất nhất nhân cũng đều bị trả một cái tới trong h ra. Ra năm kỳ hạn rốt cuộc đến luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm một mươi tám đi ngang qua tàng tiên quan lâm khâm đem tinh lục đại thế giới sự tỉnh đều giao cho ngư mãng cố thương thành cùng đông an ba người hắn thì tại trôi nổi tại tinh không kiếm hà bên trên đại địa miếu bên trong bế quan tố ngộ phát là thời gian pháp tắc vẹn vẹn chạm được một chút g a lông trước người đế thi chú trọng là nhục thân tu luyện đối với đủ loại pháp tắc xem qua có hạn cho nên lúc chết sau khi rất an tưởng sự thật chứng minh chuyên tu nhục thân không thể thực hiện dù là nhục thân thành đế cũng không được lâm khâm chắc chắn sẽ không phạm loại sai lầm này chỉ là loại an tính này an nhàn sinh hoạt không sẽ kéo dài quá lâu vấn tiên h kiếm vân cùng ở tại lao tổ trở về sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh tiến một bước ép tới gần thánh tông chỉ cần nắng n liên có thể cùng thiên ma thánh tông một dạng trực tiếp x ư n thánh cũng sẽ không có những tông môn khác phản đối nghiếp đình vân vẫn thiên kiếm vân c u n g đương thời c u n g chủ nắm giữ siêu phàm cảnh chín tầm cường hãn tu vi được xưng nửa bước tố đạo bên dưới đệ nhất nhân nếu như không phải lệ tuyên sau đó đột nhiên xuất hiện đối phương bây giờ d a n h tiếng sẽ thuộc về cô gái này cái tông môn này cùng những tông môn khác tối khác nhiều liền thì sẽ không đối ngoại t r i ề u thu đệ tử phạm vi thế lực bên trong cũng không có trưởng không tinh lục lớn như vậy một cái tông môn chỉ có vẹn vẹn hơn m ộ ư ơ i người nhưng là mỗi thực lực cá nhân cũng cực mạnh lại đều là nữ tử lúc này kiếm vân cùng chủ điện bên trong một đạo bóng hình sinh đẹp ngồi xếp bằng đỉnh đầu nổi lơ lửng một gốc thực vật hữ ảnh bỏ ra điểm, điểm ánh sáng trói lọi Từng đạo rõ ràng p h á p tắc dây nhỏ ở quanh thân quanh quần không tiêu tan đột nhiên nàng trận mở con mắt khí tức toàn thân như vạn điệu quy xảo trong nháy mắt có rút vào bên trong cơ thể tan biến không còn dấu tích trầm rãi từ dưới đất đứng lên thân hình thoát một cái sau một khắc liền xuất hiện ở kiếm vân cung tinh không bên ngoài lao tổ một cái thanh n â m ngay sau đó xuất hiện ở sau lưng chính là vấn thiên kiếm vân cung cung chủ niết đình vân đình vân triệu hồi sở hữu bên ngoài đệ tử chuẩn bị phong bế hộ tông đại trận niết đình vân thần sắc cả kinh lại không có hỏi nhiều mà là gật đầu một cái được lao tổ vừa nói giơ tay lên vung lên số đạo lưu quang bay về phía tinh không các nơi ngay lập tức đi xa tuyết lạc đệ tử ở một đạo bóng hình xinh đẹp từ phía dưới phóng lên cao đi tới gần không người thi lễ người đi một chuyến thương thành tìm tới thương thành tổ sư nói cho h ắ n biết đại biến nổi lên ngàn vạn lần chớ can thiệp vào thành kia ứng kiếp người đúng đệ tử nhất định làm được đi đi nhất thiết phải một mảnh hoa sen bay ra in vào tuyết lạc m i tâm quan g mang trận lóe liền dần dần không nhìn thấy không thấy đa tạ sư tôn đệ tử này liền rời đi tuyết lạc lần nữa k h n người thi lễ hướng băng lanh tinh không đội vã đi có một số việc cũng nên làm một cái kết liêu sau khi rời đi không lâu tuyết lạc bên thai vang lên lần nữa sư tôn thanh âm không khỏi thân thể run lên nhìn duy nhất đệ tử rời đi nghiếp như thường đưa mắt rời đến một chỗ k h á c tinh không ở nơi nào có một mảnh quan tài bẫy chính hướng một cái phương hướng chậm rãi di động thỉnh thoảng còn có thể loáng thoáng nghe được nhàn nhạt, nhạt nói nhỏ như là cảm nhận được ánh mắt của nàng trong đó một cụ quan tài mở ra một cái khe hở bên trong như có ánh mắt đang dòng nó lao tổ đó là cái gì n g h i ế vân đình cũng nhìn thấy màn này thanh âm nói chuyện đều có hơi run dày tăng tiên quan trong truyền thuyết mỗi một bộ trong quan tài phong trôn vệ trận pháp toàn diện mở ra đem vấn thiên kiếm vân cung hoàn toàn ẩn nặc đứng lên sau đó mở ra quan tài cũng lần nữa khép lại tựa như là không có gì cả phát sinh thiên ma thánh tông chi kha lấy thực lực cường hãn càn quét sở hữu trực hệ đạo thống sau đó thiên ma thánh tông liền hoàn toàn vững chắc xuống ở dốc và cho phép nhiều mới mẻ huyết dịch lại cùng vạn tộc thánh địa thành lập tinh vực truyền thống trận sau đó toàn bộ tông phát triển phát triển không đừng. một ngày này dương bạt chỗ ở hắn đang ở sân t r ú n g hòa trọng cô tế pha trà thường trà một bức thông thả tự đắc trạng thái đang lúc này một đạo sắc trời xé ra tầm mây chiếu xuống một đạo thân ảnh thon dài từ sắc trời trung đi ra trong tay cầm một cây quả xếp nhẹ nhàng r u n g gian mang theo một loại nồng nặc nho nhã khí chất dương bạt đầu cũng không quay lại bất quá ngồi đối diện hắn trọng cô tể nhưng ngay cả bận rộn đứng lên không người thi lệ sau lui ra một khoảng cách yên lặng quỷ lắc đầu ngươi đến lúc đó thanh nhàn chị kha không hề ngồi xuống mà là đứng ở dương bạt phía sau một bức trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tư thái không đợi dương bạt tiếp lời hắn liền âm u thở dài ta phải rời đi đi đâu dương bạt ngược lại là s ư ớ n g sốt một chút bất quá nghĩ lại thiên ma thánh tông đã bước vào quỹ đạo lại cùng vạn tộc thánh địa kết thành đồng minh bất kể hắn có ở đó hay không ngoại địch cũng sẽ sợ ba phần hơn nữa nói không chừng là đại nhân có sắp xếp khác ta muốn ở nơi này phương tinh lục đi khắp nơi đi đi thiên hạ thập đại danh lầu đi xem một chút c h í kha vẫn không có ngồi xuống như vậy đứng có thể đem vóc người chèn ép càng thòn dài thập đại danh lầu cái gì tổ chức dương bạt còn thật chưa từng nghe qua trong tinh không còn có kêu danh tự này thế lực còn có tổ chức thế lực thấm vào chúng ta tinh lục dương b ạ t hơi có chút giật mình một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề còn nhìn về phía một bên trọng cố t ể lộ ra hỏi thần s á c người sau mở mịt lắc đầu giống vậy chưa từng nghe qua không sai các nàng đã chạy vào rồi ta phải đánh vào nội bộ đem mỗi một tấc cũng điều tra rõ ràng chí kha sát có kỳ sự trịnh trọng nói vừa nói từ trong ngực tay lấy ra giấy vỗ vào dương b ạ t trên bả vai rồi sau đó cũng không bay đầu lại bước ra một bước dưới chân sắc trời dâng lên đem thân hình hắn bao phủ sau đó trận lóe không có vào tình không biến mất không thấy gì nữa dương bạt nắm lên tờ giấy nhìn một cái suýt nữa không khạc ra mấy b ù n g máu chỉ thấy tối trên đó viết một cái đại đại hồng sắc tựa đề thập đại danh lầu tụ một đường thiên hạ cô nương làm ộ t nhà sau đó phía dưới chính là liên tiếp giới thiệu cái gì thiên hương lâu hoan hỷ lâu uyên hương lầu cảm tình trì kha nói thập đại danh lầu là những chỗ này người này chẳng lẽ muốn phải đem mười vạn năm tới góp nhặt tình mình cũng cho thả ra ngoài chỉ sợ phàm phu tự tử không chịu nổi hắn tiên nhân chi khu Dương bạc tử r trắng đưa cho trọng thể, cũng làm ra tra o cho toàn phong n cũng chọn khó khăn. Thông danh trình đốn. g giấy tay tể, một một chút đi, đem thập t đưa lựa cái chi đi, đại danh lầu toàn bộ phong đốn. Phải. đem cô khó làm lầu bộ vong thiên mạc triệu chú y mang theo tứ nhĩ lại một lần nữa từ bên trong vọt ra bên ngoài thân kim quang đã mỏng manh đến so với một trang giấy còn mỏng hơn tình huống này cùng lúc trước ở liệu nguyên tinh lục có chút tương tự hắn đây là cùng tử vong thiên mạc d ă n g lên tứ nhĩ nghỉ ngơi một chút chờ ta cựu c h u y ể n kim thân quyết tiến thêm một bước hẳn liền có thể tiến vào cung điện trung ương bên trong triệu chú y ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc bên ngoài thân kim quang lóe lên mấy cái sau hoàn toàn tát Tứ Nhi cũng n ba trăm mười chín thiên đạo đại thanh tẩy tin tức nghỉ ngơi một trận triệu chú y bắt đầu tu luyện mà tứ nhi cũng ở một bên hô hấp thổ nạp trên người giống vậy dâng lên kim quang nhàn n h ạ t bốn lâm khâm t ử trong tu luyện tỉnh lại thời gian pháp tắc tìm hiểu tốc độ quá chậm để cho hắn không thể không dừng lại loại này lãng phí thời gian hành vi xem ra vẫn phải là đi một chuyến thiên toa tiên cung hạ xuống không gian liệt phủng nghĩ biện pháp lấy được một quả thiên toa thạch thiên toa thạch là thiên toa tiên cung độc có một loại đá ẩn chứa cực kỳ đậm đà thời gian phát tắc mặc dù số lượng thưa thớt lấy bọn họ nội t ì n h cũng có thể từ tiên giới lấy được một quả đi đang lúc này một đạo cầu v ò n g sâu không trong thời gian ngắn đi tới tinh không kiếm hà bên bờ đây là người trên dưới ba mươi tuổi nam tử vóc người thon g i i tướng mạo anh tuấn một đôi con mắt sáng trói như ngân hà lâm lâm đạo hữu ra gặp một lần người này thanh âm c u ộ n cuộn lấy tốc độ cực kỳ nhanh khuyết tản ra lại bị tinh không kiếm hà cho cản trở lại khóe động lên vô cùng sòng kiếm lâm khâm khỏe mắt hơi nhét lên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái đại điệu miếu tựa như một đạo kiếm khí ở tinh không kiếm hà trung thừa phong phá lãng trong nháy mắt vượt qua nghìn g i ả m lệ tuyên ngươi tới làm gì đại điệu miếu ngừng ở lệ tuyên phụ cận lâm khâm từ đại điệu miếu trung dậm chân mà ra ánh mắt mang theo chút khát thưởng dựa theo ước định ta cũng không có nhúng tay cựu đạo thánh thiên tông sự tình ánh mắt của lệ tuyên có chút mất tự nhiên nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ngươi sẽ không đặc biệt chạy tới chính là vì nói cho ta biết chuyện này chứ tia ta đã biết ngươi có thể đi lâm khâm không có chút nào khách k h í dự định này trên người còn có một cái tiên thiên pháp bảo chu t h i ê n mút không có xuất thủ cướp đoạn cũng đã rất cho mặt mũi lệ tuyên biểu tình ngưng trọng k hít sâu một hơi mới đưa trong lòng bực bội đẻ xuống hắn d ầ u gì cũng là phía thế giới này tối cường đại mấy người người có thể hết lần này tới lần khác người trước mắt này liền hắn cũng vô cùng e rẻ muốn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cầu tới cửa ta muốn dùng bảo vật cùng người trao đổi một đạo p h ệ tắc do dự chốc lát hắn vẫn cắn ra một cái đem chính mình sợ cầu nói ra lâm k â m không có trước tiên cự tuyệt mà là ngược lại hỏi ngươi dự định lấy cái gì cùng ta đổi dùng ba cây đạo quả thụ như thế nào lâm khâm lắc đầu một cái người này thật đúng là không đ ứ n g đắn đều câu tới cửa thậm chí ngay cả một thành thành ý cũng không bỏ được lấy ra phệ t ắ c so với còn lại pháp tắc đến càng ra đặc thù nếu để cho hắn dùng một đạo phệ tắc đi đổi một viên thiên toa thạch hắn đều phải cân nhắc nhiều lần đây chính là hắn đòn sát thủ một chỉ điểm ra liền chính hắn cũng không khống chế được chính mình cũng không đối phó được mới là đáng sợ nhất ta xem ngươi chính là tắm một cái ngủ đi từ đâu tới trở về nơi đó đừng để cho ta nguyền rủa ngươi lâm khâm giọng đã mang theo một tia lạnh giá người này chiếm liền nghi đô chiếm được nơi này tự mình tới mười cây đạo quả thụ ta có thể xuất ra mười cây thấy lâm khâm xoay người muốn đi hắn cắn răng một cái chặt nói tiếp hơn nữa ba cái bán tiết khí một món tiết khí ngươi thấy thế nào lâm khâm thổi phu một tiếng bật cười lệ tuyên ngươi cảm thấy những thứ này có thể đả động ta còn là nói ngươi nghĩ rằng ta không từng va chạm xã hội liền những thứ này rác rưởi cũng sẽ động tâm đừng nói là một món tiết khí coi như cộng thêm ngươi chi kia chu thiên bút ta cũng sẽ không dùng một đạo vệ tắc để đổi lâm khâm lưu lại mấy câu nói này sau liền đi vào đại điệu miêu trung rất nhanh trôi g ạ t đi xa lệ tuyên thần sắc biến nào không chừng chu thiên bút là hắn lá bài tầy mà lần này tới đúng là đ ê m này cái pháp bảo làm cuối cùng tiền đặt cuộc đáng tiếc còn không chờ hắn cầm ra lâm khâm liền nói ra trước đã rồi chu thiên bút được xưng tiên thiên pháp bảo trung mạnh nhất sát phạt c h ọ n bảo nhưng là ở lâm khâm phệ tắc bên dưới cũng có chút thua chị kém em rồi ít nhất lâm khâm quả quyết không biết dùng một đạo phệ tắc đi đổi lệ tuyên tại chỗ dừng lại hồi lâu chỉ có thể rời đi phệ tắc là hắn lựa chọn thứ nhất nếu không thể thực hiện được vậy chỉ có thể đi tìm phá là rồi hồi đến đại địa miếu trung lâm khâm lâm vào trầm ngâm bên trong người này rốt cuộc đang có ý gì lại mạo hiểm yêu cầu đến nơi này của t á rồi hy vọng hắn không muốn làm ra trò yêu đi ra đây chỉ là một tiểu nhạc đệm lâm khâm rất nhanh thì đem ném sang một bên mấy ngày sau hắn rời đi tinh lục đại thế giới đi thiên toa t i ê n cung hạ xuống nơi nơi này biến h o a so với tưởng tượng còn lớn hơn không chỉ có diện tích mở rộng gần trăm lần linh khí mức độ đậm đặc cũng tăng lên mấy chục lần t ừ n g kia từng sởi tiên linh khí cùng hương hỏa n g u y ệ n lực quấn quýt chung một chỗ để cho c h ỉ n h tiểu thế giới nhìn qua giống như tiên cảnh những thứ kia pho tượng vẫn còn những người đó vẫn ở chỗ c ũ pho tượng hạ bản đầu gối tu luyện chỉ bắt quá những người này trên người khí tức càng ngày càng cương đại không chỉ có tinh lục đại thế giới thực lực ở tiến bộ những người này cũng đều đang nhanh chóng tăng thực lực lên tựa hồ biểu thị sắp có xảy ra chuyện lớn lâm khâm xuất hiện kinh động người sở hữu gần mười ngàn tu sĩ rối rít trận mở con mắt nhìn lại khi tức kích động toàn bộ tiểu thế giới không gian cũng phát ra rắc rắc g i ò n vang phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát ý thức được một điểm này từng tên một tu sĩ liên tiếp nhắm lại con mắt ngay lập tức sau đó con mắt của người sở hữu lại lần nữa khép lại lâm đạo hữu lần này đến thăm vì chuyện gì một cái xa xa thanh â m từ trung ương trong đại điện vang lên cùng lần trước so sánh tòa này đại đ i ệ n càng hứng tụ tường ngoài bên trên từng cục tường gạch bên trên đường vân có thể thấy rõ ràng những văn lộ này cấu trúc thành một cái bảng đại tiên trận để cho người ta nhìn đến liền sẽ bị lạc trong đó lâm khâm sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra đổi một cái ta yêu cầu một quả thiên toa thạch không có khách sáo thôi hủy hã tầm mắt từ trên người người sở hữu từng cái quét qua cuối cùng ngừng ở đại điện trung ương như ẩn như hiện một đạo thân ảnh bên trên trực tiếp có n ê n nói rõ hay không rồi ý đồ đạo thân ảnh kia không có trực tiếp tự tuyển cặp mắt chậm rãi mở ra hai chùm sáng xuyên suốt mà ra xuyên thủng đại điện v á c tưởng nhìn về phía lâm k h m lâm đạo hữu chúng ó t ể biết i t h ta đối phía thế giới này không có lý trí chỉ, chỉ là muốn tìm được một đường sinh cơ kia thôi nhưng là chúng ta xuất hiện phải nói không chỉ là chúng ta cho nên người hạ giới lợi dụng cái thế giới này phát tắc chung chỗ sơ hở hạ xuống tất nhiên sẽ gặp phải đại thanh tẩy ta hy vọng ngươi hứa hẹn đem hết toàn lực giúp g i ú p bọn ta lần này đại thanh tẩy chung còn sống sót thiên toa thạch liền làm cho này lần thù lao có thể trước thời hạn cho ngươi lâm khâm biến đổi thân sắc chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều thứ đầu tiên chủ thiên đạo pháp tắc cũng không hoàn chỉnh có chỗ sơ hở thứ yếu nó đối với mấy cái này hạ xuống ra hỏa rõ như lòng bàn tay chỉ là tạm thời bởi vì nào đó quy tắc không có đi quản nhưng là theo thời gian đưa đ ẩ y đại thanh tẩy như cũ sẽ bắt đầu trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm hai mươi đại kinh khủng đúng là chính ta thứ ba l ự a n tiếp chung một chút hy vọng sống ngay tại phía thế giới này nếu như bị thiên đạo thanh tẩy liền hoàn toàn mất đi chấm mút cơ hội nói cách khác những người này bị thanh tẩy một khắc kia có lẽ chính là chủ thiên đạo tu bổ chỗ sơ hở thời điểm như vậy liên tưởng đến h ô i đoái danh sách chung nhắc nhở nhắc nhở không khó đoán ra nếu như hắn lựa chọn tiếp tục tăng lên thương thành thiên đạo kia có phải hay không là có nghĩa là hắn cũng ở đây bị thanh tẩy nhóm vừa nghĩ tới đó suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ khó trách những người này cũng không dám quá kiêu ngạo quá kiêu ngạo sẽ n h a n chết hơn nữa trong này còn cất giấu một cái bẫy lâm đạo hữu người cảm thấy thế nào mợ mị thanh âm lần nữa từ trong cung điện truyền ra dọn không có bao nhiêu biến hóa không thế nào một quả thiên toa thạch liền muốn để cho ta xuất thủ lâm không quét nhìn một vòng mọi người giọng bình h à n lại ẩn hàm một loại miệt thị hắn càng phát ra có thể khẳng định đây chính là một hố sẽ chờ hắn tới nhảy vào cung điện chung quanh tam pho tượng hạ ba người đột nhiên trận mở con mắt thần quang lõi lên quanh thân thời gian pháp tắc ba động chuyên r a tạo thành một đạo nước vợn hướng lâm khâm phô triển m à tới lâm khâm không có nhìn ba người mà là trực tiếp nhìn chằm chằm trong đại điện người kia một khi những người này xuất thủ như vậy hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ dù là vạch mặt giữ một cái kẻ địch mạnh mẽ hắn cũng sẽ làm như vậy Dừng tay. ngay tại thời gian pháp tắc đi tới lâm khâm trước người thời điểm trong đại điện người kia rốt cuộc lên tiếng âm thanh văn g lên thời gian pháp tắc l ù i bước một quả thiên toa thạch cộng thêm một thanh thiên toa đao lâm khâm lắc đầu một cái trước đưa ra hai ngón tay sau đó lại đưa ra rồi ba cái hai quả thiên toa thạch cộng thêm ba thanh thiên toa đao tại ý thức đến này có thể là cái hố sau cũng không trách cho hắn trả giá thiên toa đao cùng thiên toa thạch là thiên toa tiên cung dựa vào thành danh hai món bảo vật người trước là duy nhất p h á bảo một khi sử dụng thần cản giết thần phật ngăn cản sát phận mặc cho người thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải bị tức mất ba chục ngàn năm vào nguyên thiên toa thạch chỉ có một quả thiên toa đao có thể cho người bút ố trôi thiên toa đao luyện chế cực quá trình cực kỳ dường dà ở tiên giới thiên toa thiên cung cũng sẽ không có bao nhiêu hàng tích chữ duy nhất xuất ra bút ố trôi đã là cực hạ lâm khâm hai mắt h i ế t một cái đối phương thái độ để cho hắn càng phát ra khẳng định này sắc thực sắc thực chính là một hố lại phải tới nhảy vào thiên toa thạch nhất định phải bắt vào tay hắn không thể không nghĩ tới đậu thủ nhưng là những thứ này cực kỳ chân quý cực lớn trình độ sẽ không cất g i ở vùng thế giới nhỏ này đồng ý bất quá ta yêu cầu lại thêm một cái điều kiện tiên quyết đem bọn ngươi biết rõ sự tình đều phải toàn bộ nói cho ta biết nếu như có một chút dầu dếm ta sẽ một phương diện sẽ bỏ hiệp nghị sẽ không xuất thủ giúp giúp đỡ bọn ngươi lâm khâm ánh mắt c h ậ t lóe lần nữa mở ra một cái điều kiện những thứ này tiên giới thế lực đều là ở lần thứ ba lượng kiếp sau đó lần nữa tạo dựng lên cùng hắn thật sự quen thuộc cũng không có liên hệ quá lớn nhưng là nếu có thể cất giữ hoàn chỉnh truyền thừa như vậy có chút cơ mật cũng nhất định lưu truyền tới phương diện nào người k i a giống vậy lao gian cự hoạt đại thanh tẩy cùng lần thứ ba lượng kiếp cuối cùng chiến trường t i tức lâm khâm yên lặng chốc lát phương mới mở miệm trả lời có thể theo dứt tiếng nói một đạo quyền trục từ trong đại điện bắn ra đi tới lâm khâm trước mặt từ từ mở ra đây là một đạo tiên giới quy tắc chế định khế ước quyền trục chúng ta xưng là tiên giới khế ước chỉ cần ký nó ngươi liền có thể được ngươi m u ố n lâm khâm đồng tử có chút co giúp lại tiên giới khế ước quy tắc áp đảo tu chân giới trên nếu như vi phạm khế ước đợi ở phía thế giới này cũng sẽ không có cái gì một khi đi ra ngoài khế ước liền sẽ lập tức có hiệu lực trọng yếu nhất là nếu như vi phạm khế ước sẽ trở thành lần thứ tư lượng kếp ứng kiếp một người trong có muốn hay không ác như vậy hắn có loại muốn đem này quyền t r ụ cấp đi xung động có lẽ là đoán được nội tâm của hắn ý tưởng cái thanh âm kia vang lên lần nữa phía trên ta đã ký tên ngươi cầm đi cũng là vô dụng quả nhiên ở tối phía dưới viết một cái huyết tên màu đỏ tiêu nghiễm tiêu nghiễm sao rất tốt hy vọng ngươi đừng tính c n ta nếu không chớ chú chi thư bên trên định có một chỗ của ngươi lâm khâm như không có chuyện gì xảy ra nhìn lướt qua đem danh tự này đ i nhớ đồ vật lấy trước tới phải ký tên mình tự nhiên muốn lấy trước được đồ vật mới được vừa dứt lời bảy cái vật phẩm từ đại điện ánh sáng bên trong bay ra trôi lơ lửng ở trước người một quả thiên toa thạch bốn chuôi thiên toa đao một quả ghi chép ngọc giản cùng một quả truyền âm ngọc phủ bắt được đồ vật lâm khâm cũng không do dự lúc này sẽ dùng màu tươi viết xuống tên mình hoàn thành khế ước tiên giới khế ước lần nữa hóa thành một đạo quần trục bay trở về đến trong cung điện đem tất cả mọi thứ thu vào lâm khâm cũng lấy ra một quả truyền âm ngọc phủ ném ra liền không có tiếp tục lưu lại cần phải liếc mắt nhìn chằm chằm trong cung điện bóng người thân hình thoát một cái từ thiên toa tiên cung chỗ kẽ hởi đi sau khi ra ngoài lâm khâm một khắc cũng không có dừng lại trực tiếp quay trở về tinh lục đại thế giới trở lại tinh không kiếm h không kịp chờ đợi lấy ra cái viên này đ i chép ngọc giản đem phía trên nội dung tỉ mỉ sệ ở một phen nội dung rất ít cũng rất kinh tâm động p h á c h đại thanh tẩy cùng lần thứ ba lượng k i ế p cuối cùng chiến trường cái này nhìn như là hai chuyện thực ra có thể coi là một việc xử lý vì tìm được cuối cùng này chiến trường tiên giới nhiều lần mượn phía thế giới này pháp t ắ c chỗ sơ hở hạ giới hoạt động tiếp theo liền xuất hiện chủ thiên đạo đại thanh tẩy chủ thiên đạo mỗi một lần xuất thủ đều đưa hạ giới sở hữu tiên nhân toàn bộ lau giết không còn một ống ngay cả vết tích cũng không có để lại một chút liên quan tới cuối cùng chiến trường tin tức thì càng thiếu hư hư thực thực có từ lần thứ ba lượng kiếp chúng sống sót tu sĩ tồn tại chỉ cần tìm được liền có thể hỏi thăm được cuối cùng chiến trường vị trí trong ngọc giản còn cất giấu một cái cực kỳ mịt mở tin tức n à y phương tinh không p h á p t ắ c chỗ sơ hở hư hư thực thực có vô cùng sự sợ hãi cưỡng ép tiến vào mà tạo thành cho nên từ lần thứ ba lượng kiếp bắt đầu sau vô số năm qua phía thế giới này chủ thiên đạo đều cực lực muốn tu bổ cái này p h á p t ắ c h chỗ sơ hở tu bổ như vậy phía thế giới này chủ thiên đạo ý chí cũng sắp ở lượng kiếp hạ hóa thành bụi bẩm gần đó là tân kỷ nguyên mở ra nó cũng chỉ có thể trở về hỗn độn không thể diễn hóa thế giới lâm khâm nhìn cái tin này tâm lý rất hoảng chẳng lẽ rơi vào phía thế giới này đại kinh khủng đúng là chính ta không phải nói là đ ế thi đ ế thi ở rơi vào phía thế giới này thời điểm bị chủ thiên đạo phong cấm mà chủ thiên đạo cũng bị bị thương nặng xuất hiện pháp tắc chỗ sơ hở đây là vô cùng có khả năng xuất hiện trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm hai mươi một không có nắp quan tài quan tài về phần cái tia còn sống sót tu sĩ có phải hay không là hắn lâm khâm có thể khẳng định tuyệt đối không phải đ ế t h i chết hắn chẳng qua chỉ là tá thi hoàn hồn mà thôi lâm khâm trong đầu thoáng qua một đạo bóng hình xinh đẹp vị tia đã từng ngủ s a y dưới đất băng nguyên nữ tử sẽ là nàng sao có muốn hay không đi điều tra một phen rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này dập tắt đem ngọc giản thu vào lấy ra thiên toa thạch bắt đầu tìm hiểu thời gian phát tác bây giờ cách đại thanh tẩy còn sớm chủ thiên đạo bố trí còn vẫn chưa xong hắn chỉ có thể là tăng lên chính mình cùng với tinh không đại thế giới thực lực tổng hợp ở vệ tắc phá giới kiếm trận bên trong bố trí lại tăng tốc độ thời gian trôi qua thời gian trận pháp là át không thể thiếu l i ê n cùng thiên toa tiên cung như thế trong khe tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới mấy chục lần những được đó đến chuyển thừa người thực lực tốc độ tăng lên cũng là bên ngoài tu sĩ khó mà với tới lâm khâm cũng nghĩ tới mời thiên toa tiên cung nhân xuất thủ trợ giúp bố trí nhưng nghĩ lại còn là mình bố trí tương đối thỏa đáng ở thiên toa tiên cung ngây người một lát ngoại giới đã là m ộ ư ơ i năm trôi qua rồi tuyết lạc trong tinh không phiêu đã m ộ ư ơ i năm rốt cuộc tìm được trở lại thương thành đường chỉ là xa xa nàng liền thấy một cái lóe lên sáng trói quang mang tinh không kiếm hạ kéo dài thẳng tắp trong tinh không từng của một đậm đ ạ kiềm khí tràn ngập một phía để cho người ta nhìn đến thì có loại muốn rút đi nhút nhát sinh ra nàng muốn vòng qua kiếm hà tiến vào bên trong nhưng mà bất kể từ cái nào phương hướng đến gần cũng sẽ cách kiếm hà nguyên lai càng gần đây là không gian pháp tắc sao thương thành tổ sư quả nhiên càng ngày càng cường đại tuyết lạc đứng ở kiếm hà bên bờ âm thầm than thở bất quá nàng cũng không cảm giác sát phạt khí hơi thở cũng không có nhận ra được trở ngại t h ử đến gần một chút muốn đụng chạm trận pháp nhưng mà thân thể lại tiến vào bên ngông kiếm hà bên trong loại cảm giác này rất kỳ diệu giống như là vui chơi thỏa thích ở có thể tự do hô hấp nước biện chính giữa nếu như thân thể bất động cũng sẽ bị kiếm hà đẩy đ ư a đ ồ n g b ề n đi xa không lâu lắm nàng liền bị kiếm hà dẫn vào đến trận pháp bên trong chuyện này nhất định chính là x ả o đoạt thiên công bảy trận thủ pháp ngay cả sư tôn nàng lao nhân r a chỉ sợ cũng so với bất quá ở kiếm hà chính giữa đ ồ n g b ề n thời điểm n g ư ờ i càng dãy r u ộ t tốc độ di động lại càng chậm một khi sinh ra á c nghiệm đừng nói là tiến vào kiếm hà ngay cả đến gần đều làm không được đến á c nghiệm càng chứa thì càng có thể cảm giác trận pháp kinh khủng tuyết lạc xuyên qua trận pháp xuất hiện tinh lục bên trong đại thế giới tầm mắt có thể đạt được chỗ từng cục tinh lục như q u ầ n tinh sáng trói đây là bởi vì tinh lục bên trên cường giả quá nhiều khí tức trồng chung một chỗ từ đó tạo thành dị tượng một cái tinh lục bên trên cường giả càng nhiều lại càng sáng trói tuyết lạc tìm mơ hồ trí nhớ một đường chỉ mấy ngày sau liền xuất hiện ở thương trên thành không thương thành biến hóa rất lớn từ bên ngoài nhìn đem tản mát ra q u a n mang gần như tạo thành thực chất đang lúc này một đạo thân ảnh phóng lên cao trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận đây là người tướng mạo nam tử tuấn mỹ tướng mạo cơ nghị để cho người ta thấy chi thì có hảo cảm trọng yếu nhất là người này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc t i ề nam bối là. n tử ô、so、mỉm quyền, huyên Phiền nhã n hỏi. cười trả lời ta tử vấn thiên kiếm vân cung tới lúc này đi ngang qua dự định hồi cố thổ nhìn một chút nam tử cũng không biết do vấn thiên kiếm vân cung là địa phương nào hay lại là khách khí gật đầu một cái đã như vậy tiền bối tự tiện ngay tại hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi tuyết lạc nhưng là gọi hắn lại ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc có thể nói cho ta biết tên ngươi sao văn bối cố thương thành cố thương thành cố tiểu quân là gì của ngươi vừa nghe đến họ cố kết hợp với hắn tướng mạo một cái tên nhảy ra não hải tiền bối nhận biết ra phụ cố thương thành ngược lại là lộ ra mấy phần kinh ngạc tuyết lạc gật đầu một cái hỏi bây giờ hắn như vậy được chưa cố thương thành lắc đầu một cái hắn đã rời đi thương thành mấy trăm năm lâu bây giờ không biết rõ người ở phương nào vậy thương thành tổ sư có ở đó không tuyết lạc lần nữa hỏi cố thương thành ngược lại là cả kinh t r ậ n thư thái cùng phụ thân hắn đồng lứa nhân cũng là b à i kiến tổ sư nghe nói một mực ở tinh không kiếm hà trung bế quan cố thương thành nhìn một cái vờn quanh ở tinh lục đại thế giới bên ngoài kiếm hà đa tạ báo cho ta muốn đi thương thành đi dạo một chút có thể không tuyết lạc rời đi quá lâu đối với nơi này quy củ biết r ấ t í tiền t bối xin cứ tự nhiên cố thương thành lần nữa thi lễ một cái nhưng sau đó xoay người trở lại tinh không cứ điểm đi tuyết lạc đứng lặng lặng chỉ chốc lát trong lòng sông ra một cổ gần hương tình sợ hai ý hít sâu một hơi bước ra một bước thân ảnh biến mất lâm khâm biết có nhân xuyên qua t i n h không kiếm hạ cũng không đi để ý tới mà là đem thật sự có tâm tư toàn bộ đặt ở đối thời gian p h á p tắc tìm hiểu thêm từng đạo thời gian p h á p tắc từ thiên toa trên đá tiêu tán đi ra tạo thành mắt thường không thể nhận ra p h á p tắc dây nhỏ lâm khâm dùng thần thức đem thiên toa thạch hoàn toàn bộ bao lấy tinh tế cảm nộ ở tuyết lạc tiến vào thương thành không bao lâu một mảnh quan tài bảy cũng đi tới tinh lục đại thế giới phụ cận trong tinh không mảnh này quan tài bảy giống như là chẳng có mục đích trong tinh không du đãng lại như có trước mục tiêu để cho người ta khó mà đoán lâm k h m từ tìm hiểu thời gian phát tắc trong trạng thái trận mở con mắt nhìn về phía kê phiến quan tài bảy vật này lại còn ở đế thi trong trí nhớ có quan hệ với táng tiên quan giới thiệu vật này ở đế thi thời đại kia liền từng nhiều lần xuất hiện qua rất quý dị tục t r u y ề n táng tiên quan vốn là một cụ quan tài sau đó không biết do nguyên nhân gì lại bắt đầu chia rách mỗi một lần xuất hiện tân quan tài sẽ trôn cất vị kế tiếp tiên nhân nếu như phát hiện quan tài bầy biên giới có một cụ mở ra quan tài đó chính là tân sinh ra nhất định phải có nhiều xa xa bởi vì nó trôn cất quá trải qua tam t hai cựu kiếp trí cường tiên nhân đây là từ lần thứ ba lượng k i ế p chung sống sót đồ vật có thể hay không cũng biết rõ một ít cuối cùng chiến trường tin tức lâm khâm nghĩ như vậy cũng không dự định đi tìm tòi nghiên cứu vật này quá t à m ô n nhưng mà ngay tại quan tài bảy từ bên cạnh t r ả i qua từ từ đi xa thời điểm ở lâm khâm đưa mắt nhìn nó lúc rời đi một cụ tân quan tài ở tối nơi danh giới dần dần hiện hiện ra n à y cụ quan tài không có nắp quan tài cứ như vậy rộng mở bên trong một mảnh đ e n nhánh đáng chết thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó bất quá quan tài bảy cũng không có bất kỳ di động cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục hướng phía trước di động không lâu lắm liền chương á c xa i i ớ ba trăm lâm khâm nhìn c hai mươi hai chín h trọng lôi tông lâm khâm càng nghĩ càng thấy được có thể này ít ỏi khả năng lâm khâm trầm lâm chốc lát hay là cho dương bạn phát đi một đạo truyền âm ngọc giản Chuyện này b ấ trong kể k sẽ sẽ không phát sinh, đ lúc nàng sớm l đề h Chỉ là không đem trọn cái thương thành đô đi một vòng mấy lúc sau cuối cùng mới đi tới mục đích nơi lâm hải thành lâm hải thành thành chủ vẫn là tiêu trục chỉ bất quá những năm gần đây cũng không thế nào còn sự toàn bộ thành trì sự vật đều là do con của hắn tiêu hà tới xử lý mặc dù tiêu hà không có c ố thương thành như vậy kinh tài diễm diễm thiên tư nhưng cũng không tầm thường bây giờ đã là hóa thần sơ k ỳ cường giả ở toàn bộ thương thành chính là tinh lục đại thế giới đều có danh cao thủ tuyết lạc trôi lơ lửng ở lâm hải thành trong cao không rất tốt đem thân hình nhận dấu đi gần đó là cư ngụ ở lâm hải thành bên cạnh ở vào bắc hải b ắ c mặc phong bên trên tôn tĩnh tiêu cũng không có phát hiện tuyết lạc thần sắp bình tĩnh nàng nhìn thấy tướng mạo thành t h ụ rất nhiều tiêu trục ũ n g trần ổn rất nhiều thu vi dừng lại ở hóa thần chín tầng giữa hai lông mày thêm mấy phần không muốn người biết đau thương cũng nhìn thấy tiêu t r ụ c đạo lữ cùng với con của bọn họ tiêu hà cùng nữ nhi tiêu nhược thủy là thời điểm nên rời đi tuyết là không có hạ đi gặp mặt ý tưởng hết thẻ chuyện cũ sẽ để cho hắn theo gió phiêu t ắ n đi lần này sau khi rời đi hẳn không có gặp lại ngày đi nghĩ tới đây nàng cuối cùng lần nữa nhìn một chút liếc mắt người kia thân hình thoát một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa thời gian cực nhanh một năm thoáng một cái đã qua ở thiên toa thạch dưới sự giúp đỡ lâm khâm đối thời gian pháp tắc lĩnh mộ có cực đại đột phá mặc dù vẫn không thể vận dụng đến trên trật pháp cũng không kém nhiều lắm rồi nhưng i i g mà lúc này toàn bộ tinh lục kịch liệt chấn động lên mặt đất đá vụn không ngừng nhảy lên đổ nát thê lương cũng bắt đầu nghiêng đổ nâng lớn bụi đất từng đạo kẽ hở trên mặt đất xuất hiện sau đó lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ lan tràn ra chỉ là hơn m ộ ư ơ i hô hấp thời gian toàn bộ tinh lục biến thành một cái vỡ vụn đồ xứ vô số kẽ hở trải rộng trên đó ngay sau đó một tiếng ầm vang lớn chuyển tới một đạo lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống đánh vào phế tích trung ương sau đó vô số lôi quang dọc theo mặt đất kẽ hở bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn mặt đất kẽ hở càng ngày càng lớn ngay sau đó bắt đầu chóc ra chia lịa cuối cùng một tòa lõe lên lôi đỉnh đại đ i ệ từ tinh lục trung tâm chậm rãi dâng lên trên trời sau mây đen lan lộn lôi đỉnh tụ tập lâm liệt cồn phong quấn đem khối này tinh lục mạnh vụn u ố n về phía phía xa trong trời sao đại điện trôi lơ lửng ở tinh không chính giữa hoàn toàn do lôi đỉnh cấu trúc mà thành ở cửa đại điện đứng sừng sức chín cái thông tin ê lôi trụ chỉ có lục căn lóe lên sáng chói lôi đỉnh còn t h a lại ba cái ảm đạm không ánh sáng tựa như cùng phổ thông cột đá lục căn lóe lên lôi đỉnh trong trụ đá l o a n g thoáng có thể thấy một đạo thân ảnh hiện lên bọn họ hình thái khác nhau nữ có nam có trẻ có già có liên nhạc đi ra gặp ta một cái thanh â m đột ngột văng lên là từ trong đó một cây trong cột đá chuyển tới sư tôn bây giờ ta kêu tru thái một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện giọng bình thản chu ú Thái. Thế nào, lại chết một、lần. Trước thanh ngươi lại nào, lần. kinh ngạc. chút âm lộ ra chút kinh ngạc. Không sai, Không ể thái r ọ n tông g lôi sau k i biến tinh bình này phương khùng cũng không bình tĩnh. mất, t Chú h từ trên bậc thang đi xuống đứng ở chín cái lôi trụ trung gian mặt ngó trong đó một cây tại hắn đối diện lôi trụ trung có một cái bốn mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên hai mắt hẹp dài mang theo mấy phần lệ khí trong khoảng cách một lần đại thanh tẩy trải qua bao nhiêu năm người đàn ông trung niên khẽ nhữ mày tiếp tục hỏi mười văn năm đã qua mười văn năm chu thái hai mắt nhìn thẳng đối phương thản nhiên như thường lại đi qua mười văn năm ngươi mới đem trở về chu ú n thái n t giọng như cũ không nhanh không chậm chu thái này không phải lý do một cái dễ nghe thanh âm đột n một văng lên chu thái bên tay phải một cây lôi trụ bên trên một đạo bóng hình sinh đẹp loáng thoáng có thể thấy sư cô ta lại ở trần thuật một sự thật chu thái quay mặt sang gương mặt không có chút nào biểu tình biến hóa ta đã sớm nhìn tiểu t ử này không vừa mắt sớm biết rõ ban đầu thì không nên đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn bây giờ mười vạn năm cũng đã qua lại chỉ thu được rồi lục đạo thiên l ô i căn nguyên một cái thanh âm giả mua vang lên đến từ bên trái một cây lôi trụ đây là người láo giả không sai thì không nên đem ta cựu trọng lôi tông trí bảo giao cho hắn c ư nhiên như thế gạt ta các loại lại vừa là một cái thanh âm vang lên lần này là xuất hiện sau l ư n g chu thái chẳng lẽ ngươi cho rằng là nay chín cái lôi trụ trói không được ngươi sau lưng lại vừa là một cái bất đồng âm thanh vang lên n g h e bên thai chuyển tới om sòm âm thanh chu thái biểu tình như cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhìn vòng quanh một vòng tầm mắt quét qua tỉnh lại sáu người hắn lúc này mới từ tốn ó i các ngươi ở trăm ngàn năm trước liền chết là thời đại kia người thất bại không có tư cách ở trước mặt ta om sòm càn rỡ vô tiếng giống giận vang lên chấn chín cái lôi trụ run dày động không ngừng bình tĩnh chờ nóng cuối cùng hay lại là cái kia duy nhất nữ tính đi ra giảng hòa chu thái cựu trọng lôi tông đã biến mất ở tiên giới ngươi sẽ không nhìn chuyển thừa ở trong tay chúng ta đoạn tiểu chứ cựu trọng lôi tông chu thái cơ khẩy ta chẳng qua là trùng hợp lấy được cựu t i ê n cực lôi c u n g cùng lôi vân điện tôi h cựu trọng lôi tông truyền thừa cùng ta có quan hệ gì đâu trách nhiệm này là các ngươi áp đặt ở trên người của ta ta đồng ý sao các ngươi bị đại thanh thầy vậy là các ngươi tự tìm khắc đoán ở trên đầu ta cho các ngươi thu được lục đạo thiên lôi căn nguyên cũng coi là còn các ngươi đối với ta ân tình càn dỡ người đàn ông trung niên một tiếng nổi giận trong hai t r ò n g mắt tràn đầy lệ khí càn dỡ mấy người khác cũng cùng dày chín cái lôi trụ phát ra vo ve chiến binh như là sau một khắc liền muốn chấn áp xuôi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm hai mươi ba trưởng ngục chín trọng lôi pháp cấu trúc thế giới chu thái lùi về sau một bước đỉnh đầu một tấm đại cung chậm dãi hiện lên trên đó lục đạo lôi đỉnh quấn q u y ế t nhau xuôi ngược lục đạo lôi đỉnh sáu m à u h ắ n chỉ là từ thu thập được thiên lôi chung tách ra một cái tia căn nguyên cũng không có toàn bộ lấy ra thấy vậy nguyên bản là phẫn nộ mọi người càng nóng nảy chu thái ngươi thật lớn mật người đàn ông trung niên nghiêm nghị dày gần như muốn từ lôi trụ chung chui ra ngoài chúng ta đem cựu trọng lôi tông truyền thừa cho ngươi đem cự thiên cực lôi cùng cho ngươi, ngươi. c ư n h i ê n như thế không biết điều ban đầu chúng ta coi như là mắt bị mủ mới đưa truyền thừa cấp cho ngươi tên lão già kia cũng lạc giọng kiệt lực giống to chu thái ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta đối với chúng ta dâu dếm k i a danh nữ tử giọng cũng bắt đầu c h u y ể n lạnh nghe những người này quả trách còn có tiếng quát giận chu thái biểu hiện trên mặt dần dần trở nên lạnh như băng dâu dếm ta mới vừa rồi đã nói qua đem bọn ngươi sáu người đánh thức đó là ta đối với các ngươi báo đáp mà cựu thiên cực lôi cùng là là các ngươi trả cho ta thủ lao về phần truyền thừa các ngươi cựu thiên lôi tông truyền thừa Ta cùng lúc đó chỉnh tọa bên ngoài đại điện một tầng trong suốt lồi tre xuất hiện l o a n g thoáng còn có thể thấy lôi tre ngoại ánh chiếu đi ra năm cái vai hũ thịt bắp thông tiên cử chỉ chung quanh tiếng ồn ào âm hơi ngừng sáu người rối rít nhìn hướng tiết không ánh mắt lộ ra rồi vẻ hoảng sợ lúc nào thật lâu lão giả dùng thanh âm khàn khàn hỏi các ngươi cho là lôi vân điện trong tay ta thời gian lâu như vậy liền không hề làm gì sao Ta biết rõ người à y cái pháp h bảo k ô n chê chính là chỗ này chính cái cho cái cùng cái cùng pháp thần thông hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thần trung trụ, ta ta một toàn thông. su dung này nên, này n g là lôi lại bảo, đem đàn ông trung niên dẫn đến run giấy cả người thân thể loay lên như là muốn dập tắt sư tôn nay ngài liền không cần phải để ý đến chỉ muốn biết là các ngươi lục nhân sinh tử tất cả ở ta nhất nghiệm c h i gian chu thái thần sắc lãnh đ ạ m ánh mắt bình tĩnh nhìn trong lòng bàn tay lôi cầu có loại thiên đạo bao quát chúng sinh cảm giác hắn thật sự thi triển chính là lâm khâm từ thái cổ lôi thạch trung tìm hiểu ra tới thần thông trường ngục cựu trọng lôi pháp cũng là lâm khâm để cho hắn đem môn thần thông này cùng lôi vân điện d u n g hợp vào một chỗ tăng cường uy lực không nghĩ tới tùy ý một nước cờ lại đưa đến hiệu quả như thế thật sao cho là chính là thần thông liền có thể muốn làm gì thì làm người đàn ông trung niên hít sâu mấy cái cố đ ẹ xuống trong lòng phẫn nộ dùng tức giận bất bình giọng hỏi ngược lại ta biết rõ các ngươi có hậu thủ thì t r i ể n ra đi nếu như ta không tiếp đó coi như đồng thời mất mạng cũng sẽ không hối hận ít nhất ta chu thái không có thất tín với các ngươi chu thái lần nữa nhìn về phía người đàn ông trung niên đã như vậy, vậy liền để cho ngươi xem một chút không vâng lời chúng ta kết quả người đàn ông trung niên nhìn về phía những người khác sau đó hung hăng nói những người khác cũng đều yên lặng không nói coi như là thẩm chấp nhận hắn quyết định chật chín cái lôi trụ phát ra đùng đùng nổ v a n g sáu người thân ở lôi trụ nhẹ nhàng l ắ c lư cả tòa lôi vân điện có chút chấn động chu thái n h ư ớ n g mày một cái túi đầu nhìn trong lòng bàn tay lôi cầu cũng ở đây khẽ chấn động chu thái lạnh rên một tiếng xoe bàn tay ra nắm chặt một tấm lục căn lay động lôi trụ giống như là bị một cổ vô hình lực lượng chấn áp đột nhiên liền ngừng bất động phảng phất chung quanh hết thảy đều tại chu thái nắm trong bàn tay đây là thần thông gì tia danh nữ tử hoảng sợ biến sắc đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía không trung lôi c h e vừa nhìn về phía chu thái trong tay lôi cầu nhắc tới trưởng ngục cựu trọng lôi pháp ở lâm khâm trong tay cũng không có thể hiện ra cường đại uy lực không phải hắn không có tìm h i ể u thấu đáo mà là cường đại thủ đoạn quá nhiều t ỷ như không gian phát tắc t ỷ như vệ tắc chỉ các loại đều phải so với môn thần thông này cường đại bây giờ nó rốt cuộc ở chu thái trong tay phát huy ra uy lực chân chính cảm giác lực lượng bị chấn áp những người khác trong lòng cũng hoảng sợ liền coi như bọn họ lực lượng mười không còn một cũng không phải chính là một vị hóa phản cảnh ba tầng tu sĩ có thể so sánh với đáng chết người đàn ông trung niên hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ hắn chỗ cái k i a lôi trụ lần nữa chấn động từng cục đá từ phía trên l ã trá hạ xuống đập xuống đất phát ra hùng hùng v a n g lớn nhưng mà những người khác lại vào giờ khắc này bình tĩnh lại toàn bộ nhìn về phía người đàn ông trung niên chờ đợi hắn xuất thủ kết quả rất nhanh cái k i a lôi trụ liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng tia căn bản không phải một cây cột mà là một mũi tên không sai n à y là một cây mũi tên sen vào trên mặt đất mà người đàn ông trung niên bóng người là xuất hiện ở mũi tên bên trong chu thái cũng là thất kinh chật liền hiểu đây là cái gì này rõ ràng chính là cựu thiên cực lôi cung đồng bộ mũi tên vốn cho là cái cung này là không có có mũi tên bây giờ nhìn lại không chỉ có hơn nữa còn có cựu chi này chính là các ngươi bóp chế ta thủ đoạn dùng cựu thiên cực lôi cung mũi tên tới bóp chế ta chu thái trong mắt lóe lên một vệ lệ mang những người này từ vừa mới bắt đầu liền không tin tưởng chính mình đã như vậy vậy thì để cho ta xem một chút các ngươi hậu thủ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu uy lực đi tranh tựa như kiếm giết tranh minh mũi tên kia tên đột nhiên phóng lên cao bán hướng thiên không lôi tre không chỉ có như thế từ trên đó còn tản mát ra một cổ tuyệt cường hấp lực muốn đem đỉnh đầu của chu thái trường cung cũng hút đi qua cho ta chấn áp chu thái quát khẽ một tiếng quanh thân lôi hồ phun trào sau đó toàn bộ hướng lòng bàn tay hội tụ lên sau một khắc không khí chung quanh nhất thời trở nên s ề n s ệ c h đứng lên như là có từng cổ một ngũ hành lực lượng ở đè ép không gian một cái hư không bàn tay từ lôi trong lồng lộ ra chụp vào bắn ra mũi tên trên hư không chấn động chu thái trưởng tâm lôi cầu cũng đang rung động kịch liệt quang mang càng ngày càng sáng cho ta chấn áp chu thái lại v ư ợ là gầm lên giận dữ nắm mũi tên hư không bàn tay hướng phía dưới hung hăng đập tới chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn mũi tên liền bị cắm xuống đất chỉ lộ ra một đoạn đuôi tên t r u n g quanh lực lượng càng là cuồn quyển mà ra phản phất là một cái đại truy một dạng một chút một chút đem chọn mũi tên tên cũng sao vào mặt đất sâu bên trong từng cục đá vụ n b a y lên đem hố hoàn toàn trôn ngay cả người đàn ông trung niên bạo nổ tiếng đạo cũng cùng bị ngăn cách chuyện này những người khác lộ ra vẻ khiếp sợ lại dễ dàng như thế liền bị chấn áp rồi có thể đồng thời thử một chút nhìn ta có thể hay không đem bọn ngươi cũng chấn áp chu thái quay đầu đi ánh mắt quét nhìn người sở hữu lôi tre bao phủ không gian là do hắn thần thông cấu trúc mà thành ở chỗ này có thể đối với hắn tạo thành người uy hiếp mặc dù có lại không bao gồm trước mắt mấy cái liền nhục thân cũng không có người nào thấy những người này do dự chu thái lộ ra một k i a cởi lạnh nhấc chân trên mặt đất g i ẫ n một cái kèm theo vô số hoa lạp lạp t âm thanh đại tảng đá tử còn lại tám cái lôi trụ bên trên lăn xuống xuống rất nhanh ngoài ra bát mũi tên tên liền xuất hiện ở trước mắt quả nhiên như, ta đoán như thế a đoán n ư t h nhìn n à y bát mũi tên tên chu thái cặp mắt sáng lên trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm hai mươi bốn thỏa hiệp cùng quy t h u ậ n cảm t ạ ngắm sông lấy đông khen thưởng t r u n g quanh lực lượng phun trào mũi tên còn không có bay cách mặt đất thời điểm liền bị cưỡng ép ép xuống chu thái ngươi đây là khi sư diệt tổ lão giả p h ẫ n n ộ giống to mũi tên trên lôi q u a n g quanh quẩn phát ra đùng đùng tiếng nổ v a n g muốn cùng t r u n g quanh áp lực đối kháng nhưng mà n à y phương bị lôi che bao phủ thế giới đều tại chu thái trưởng trong ngục này chính là một cái lồng giam một cái lao ngục khi sư d i ệ t tổ là các ngươi các ngươi đã thừa nhận ta là cựu trọng lôi tông truyền nhân duy nhất như vậy ta mới là cựu trọng lôi tông tông chủ các ngươi cũng h ẳ n nghe ta bây giờ cho hai người các ngươi lựa chọn một trong số đó giao ra mũi tên quy thuật ta sau này ta sẽ giúp các ngươi tìm thích hợp lục thân n g h e ta điều khiển hai ta đem bọn ngươi linh hồn phai mở sau luyện hóa mũi tên không có lựa chọn thứ ba ta lần này trở về liền không có tính toán tha các ngươi đi ra ngoài liền coi như các ngươi không đậu thủ ta cũng sẽ đậu thủ cựu trọng lôi tông ở tiên giới chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu nếu không cũng sẽ không lần trước thiên đạo đại thanh tệ chúng trực tiếp đ o à diện bọn họ duy nhất coi như có giá trị đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có cựu thiên cực lôi cùng cùng với đồng bộ cựu mũi tên tên rồi gần đó là lôi vân điện ở lâm khâm luyện chế lần nữa cũng gia nhập thái cổ lôi thạch sau nhiều nhất cũng liền cùng một món tiên khí tương đương vậy nó cùng tiên khí so sánh vẫn còn có chút m i ế n g cưỡng chu thái lại vừa là một người phát ra phẫn nộ giống to một đạo đạo lôi đỉnh ở mũi tên nộp lên đan d ẹ t quân quanh những người khác cũng dối dít toàn lực thúc giục mũi tên muốn liên hợp lại cùng chu thái đối kháng nhưng mà những người này lúc trước cũng chỉ là ở mũi tên trung ngủ say cũng chưa kịp luyện hóa bây giờ vừa mới tỉnh lại muốn đem uy lực hoàn toàn kích thích ra còn phải cần một khoảng thời gian chu thái biểu tình lãnh đạo cựu tiên cực lôi cùng trôi lơ lửng ở giữa không trùng lục đạo thiên lôi căn nguyên tản mát ra tia sáng trói mắt sau đó hóa thành từng cái tới lui tuần tra lôi xả chui vào đến chung quanh lôi c h e bên trong cả thế giới nhất thời hóa thành một mảnh lôi vực chu thái trong lòng bàn tay lôi cầu tản mát ra càng tia sáng trói mắt lục s ắ c lôi quang tựa như sáu cái chân long không ngừng qua lại tới lui tuần tra t r u n g quanh áp lực càng ngày càng lớn tựa như cùng không chung sụp đổ thế giới sụp đổ kinh khủng lôi xé lực lượng năm nơi không hề sáu người cảm giác linh hồn đều phải bị bắt g h trong mắt kinh hoàng mặt đất đang chấn động bị chấn áp trong lòng đất người đàn ông trung niên phát ra phẫn nộ gạo thét muốn phát h ố n nhưng mà chờ đợi hắn chính là càng kinh khủng hơn chấn áp lực rất nhanh chu thái cùng với cựu thiên cực lôi cung đồng loạt biến mất không thấy gì nữa chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới bên ngoài mà lôi che là cùng hắn trưởng tâm lôi cầu hòa làm một thể ở lòng bàn tay chính giữa quay tròn xoay tròn cấp tốc giờ k h ắ c này hắn chính t ự u là lôi cầu chung thế giới chúa tể h chỉ cần hắn nghĩ một cái ý niệm liền có thể để cho chung bất kỳ vật gì trong nháy mắt niết hóa điệu đáng chết đồ vật lao giả giống giận còn đang kéo dài vẫn còn ở làm chống cự lần gối mà còn lại người đã thật là không được thân thể bắt đầu h ư hóa từng vết nước xuất hiện ở linh hồn trên kinh hoàng sợ hãi ở đáy lòng làm tràn ta ta thần phục nguyện ý giao ra mùi tên mặc cho ngươi sai khiến một người điên cuồng giống to hắn sợ chết nếu không cũng cũng sẽ không bỏ qua nhục thân kéo dài hơi tàn đến bây giờ có đ ệ nhất nhân thì có cái thứ nhì cái thứ ba ta thần phục ngày sau ngươi đ o á n xem ngay sau ngươi đó là kiểu trọng lôi tông tông chủ hết thể nghe ngươi lại có hai người đồng thời tỏ thái độ lao giả trong mắt bút l ử a tức miệng mắng to các ngươi những thứ này mềm xương không dùng cái gì lựu các ngươi có ích lợi gì chu thái hai mắt đông lại một cái một cái do lôi đỉnh bệnh thành hư không bàn tay chống rông xuất hiện đem lão giả chỗ mũi tên lấy ra chậm rãi từ dưới đất rút ra t r u n g quanh lôi đỉnh chen trúc tới đem t ầ g t ầ n g bọc lại bàng bạc hấp lực tuân hướng từng đạo lôi hồ từ mũi tên trung bị quất cách những thứ này đều là trước hắn cấp cho thiên lôi căn nguyên bây giờ hắn phải đem đem thu hồi hoàn toàn giết chết tên lão giả này tia danh nữ t ử cắn chặt ngôi không nói một lời bây giờ ba người khác đều lựa chọn thần phục chỉ có nàng và tên lão giả kia còn đang dãy r u ộ khổ sở lão giả phát ra thống khổ giống giận h ư ả o bóng người lấp liền muốn hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này chu thái dừng tay đi chúng ta chúng ta lựa chọn thần phục với ngươi cuối cùng nữ tử bắt đầu chậm rãi mở miệng thanh âm khổ sở chu thái cũng không có dừng tay dự định t r u n g quanh càng bàng bạc lôi đ ỉ n h hướng lao giả tụ tập dừng tay đi ta có thể bảo đảm hắn thần phục với ngươi chỉ cần ngươi dừng tay ta có thể thay hắn đáp ứng nữ tử mở miệng lần nữa tâm tình vội vàng lao giả dùng ánh mắt của phẫn nộ nhìn chằm chằm nữ tử n ô i run dậy nhưng là không phát ra được một chút thanh âm chung q u n h lôi đình ngay lập tức tiêu tan hết sạch phán p h t cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. một mũi tên l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm ngay sau đó từng cây một màu đen tản mát ra hóng ánh trong suốt sáng bóng m g ọ c đầu từ trên bầu trời xuất hiện chậm rãi rơi trên mặt đất chu thái thanh âm vang lên theo đây là lục căn dưỡng hùn mục đem bọn ngươi linh hồn tách ra một tia lưu ở phía trên các ngươi liền có thể từ ta trưởng trong n g ụ c đi ra về phần dưỡng hùn mục sẽ bị ta đặt ở trước người các ngươi lôi vân địa t r u n g một khi các ngươi động cái gì không tốt tâm tư ta sẽ không chút do dự đem bọn ngươi từ trên cái thế giới này xóa đi nhớ các ngươi không có cơ hội lần thứ hai chỉ cho các ngươi thời gian một nén ngang trong lúc không có chia liệa linh hồn gợi ở dưỡng hồn một người bên trong ta sẽ trực tiếp giết chết hắn làm thanh âm của hắn sau khi biến mất bị chấn áp dưới đất người đàn ông trung niên thật sự gợi mũi tên từ dưới đất hoan hoan nói dâng lên hắn cũng không có đụng phải bất cứ thương tổn gì nhưng là sắc mặt so với tất cả mọi người đều khó coi hơn cũng chia liệm một tia linh hồn đi ra đi tia danh nữ tử dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ yên lặng người liền cam tâm bị tiểu t ử kia lái người đàn ông trung niên hung áp trận mắt nhìn đối phương lướp mắt g ọ n lạnh giá hỏi nếu không đây hơn nữa chúng ta đã ngủ say quá lâu đối bên ngoài sự tình không biết gì cả đại i mới rồi giả người phơi giả với người liền nói tươi theo thẳng tử, chút tình trong trong suốt thể mắt, tự tròng trọc nữ tử, nuốt hắn chưa hẳn chuyện khí bình không những khác manh, chuyện không Chỉ hung ánh nhìn hẳn không đem nào Lão so cũng Nữ nữ lòng. này bóng bán muốn mỏng ngay cũng nữ nàng án tươi nuốt sống. lúc cả được. có ác được đưa vừa ra là làm lộ xấu. bảy bộ, để đ sự ở trưởng lão ngươi không cần nhìn ta như vậy nếu như ta không ngăn lại ngươi đã chết ngươi nếu nghĩ như vậy tìm chết cần gì phải lãng phí một chỗ chỉ hoan đến bây giờ nữ tử giọng đã có nhiều chút không quá cao hứng rồi kiểu mũi tê n tên chín sống sót vị trí đây đối với cựu trọng lôi tông mà nói chân quý b ự c nào nếu chiếm cứ một chỗ bây giờ lại muốn tìm tử vậy còn muốn vị trí làm gì nghe được lời nói của nàng người đàn ông trung niên trầm mặc những người khác cũng đều lẫn nhau hỗ trợ không nói luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm hai mươi lăm bên trên một thế được mai táng phật lợi nói đã đến nước này tự các ngươi làm quyết định đi vừa nói nữ tử liền phân ra một tia thần hồn phụ ở dưỡng hồn một bên trên sau đó từ mũi tên trung bước ra một bước đứng ở một bên dưỡng hồn m ụ c vừa có thể lấy thêm dưỡng thần hồn tự thân cũng có thể dùng đến làm chế đ ước những người này thủ đoạn nàng vừa rời đi mũi tên mũi tên này tên liền đột một biến mất không thấy gì nữa đây là bị chu thái lấy đi nha cựu thiên cực lôi c u n g đồng bộ mũi tên cho dù những người này quy thuận hắn cũng không khả năng lưu cho những thứ này nhân thấy nàng làm ra quyết định ba người khác cũng do dự một chút sau đó cũng bắt đầu làm theo chia lịa thần hồn giao ra mũi tên các ngươi trong sáu người chỉ có người đàn ông trung niên cùng láo giả còn đang dãy ruộng thời gian từng giây từng phút trôi qua người đàn ông trung niên hay lại là cắn răng một cái lựa chọn tiếp tục sống tạm lao giả ánh mắt mang theo thật sâu hận ý từ trên người còn lại quét qua miệng mở ra nói một chỗ người khác không nghe được lời nói sau đó lựa chọn tự đi niết hóa bởi vì hắn qua yếu đất rồi người khác cũng không nghe được lời nói của hắn nhưng đều hiểu hắn đây là đang mắng lạc giọng kiệt lực mắng lục mũi tên tên xuất hiện ở trong tay chu thái trên mặt thoáng qua một tiêu mừng rỡ mỗi một mũi tên cũng đối ứng một đạo tiên lôi căn nguyên chỉ cần đem hai người hoàn toàn dung hợp là có thể để cho huy lực có số tăng lên gấp bội về phần năm người kia thần hồn đang không có thích hợp n ụ c thân dưới tình huống liền để cho bọn họ đợi ở lôi vân điệp trung trong lòng bàn tay lôi ngục tàn đi hắn suy nghĩ một chút vẫn là có ý định trở lại vạn tộc thánh địa bên trong tiếp tục chuyện khi trước mặt tây tiên t ử vong tiên mạc trung triệu chủ y cùng tứ nhi rốt cuộc nhích tới gần trung ương vị trí đây là một tòa t o à n thân trắng như tuyết đại điện gần đó là ở tử vong tiên mạc bực này q u ỷ dị nơi duy trì như c ũ vốn là hình dáng cũng không bị mục nát cửa đóng chặt trên cửa tấm bảng biến mất không thấy gì nữa triệu chủ y đưa tay đẩy cửa kẹo kẹo càng đậm đá hắc kh một người nhất hổ quanh thân kim sắc quan g mang kịch liệt chấn động suýt nữa liền bị tách ra tứ nhĩ gầm nhẹ một tiếng vượt qua triệu chủ y hướng bên trong chạy trốn bóng người trong nháy mắt bị hắc cám chiếm đoạt tứ nhĩ triệu chủ y cả kinh têu một tiếng cũng m a u bước đuổi theo nhưng mà hắn đã mất đi tứ nhĩ tung tích nơi này hàm chứa một cổ cổ quái p h á p tắc không có cách nào hắn chỉ có thể ở trong bóng tối mẩy mò tiến tới rất nhanh hắn cũng cảm giác được chung quanh p h á p tắc quy luật dọc theo đường thẳng tiến tới phát tắc sẽ từng bước tăng cường vì vậy hắn một đường đi nhanh đang lúc này bên hai chuyển tới tứ nhị phẫn nộ gầm nhẹ mặt đất chấn động t r u n g quanh p h á p tắc kịch liệt c u ộ n c u ộ n tứ nhĩ triệu chú y nóng n ả y hô to nhưng là tứ nhị cũng không có cho ra đ á p lại mà là cùng một cái không biết vật đang chiến đấu toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài nửa biến mất mới từ từ dẹp loạn t r u n g quanh p h á p tắc lại lần nữa khôi phục được trước trạng thái triệu chú y nóng n ả y trong lòng lại cũng không có cách nào chỉ có thể hướng p h á p tắc nồng nặc nhất địa phương mẩy mò tiến tới không lâu lắm hắn phải dựa vào gần đến trung tâm vị trí gò má hai bên cảm giác được rõ ràng gió nhẹ thổi lất phất mà qua mấy cái đi nhanh đi lên phía trước một đạo hẹp dài kẽ hở xuất hiện ở trước mắt nơi này lại cất giấu một cái tiểu thế giới cửa vào triệu chú ý trong lòng kinh ngạc và phần chẳng nhẽ tứ nhĩ tiến vào bên trong trong lòng nghĩ như vậy hắn cũng không do dự bao lâu liền hướng đến kẽ hở một bước đạp tiến vào cảnh vật chung quanh biến đổi hắn đi tới một nơi tối tăm thế giới chính giữa sắc trời trầm thấp kiềm chế khắp nơi tràn ngập từng tia từng sợi khí tức màu đen những khí tức này cũng không muốn bên ngoài như vậy phân tán mà là tụ tập quân quanh tạo thành từng đạo dây nhỏ dang khắp nơi tràn ngập ở cả thế giới chính giữa triệu chú ý lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng những dây nhỏ này rất dễ dàng liền bị làm gậy nhưng mà cửa khẩu nơi lại giống như là có sinh mệnh một dạng hướng đầu ngón tay hắn chui vào một cổ khí tức bạo ngược dọc theo đầu ngón tay trực thấu não hải vội vàng không kịp chuẩn bị hắn tiêu t h ả m một tiếng ô đầu ngồi t r ồ m hồm dưới đất ư ớ c chừng qua thời gian một n é n nhang hắn từ t h ô n g thả lại s ư ớ c từ dưới đất đứng lên thật là đáng sợ hắn khí tu luyện cựu chuyển kim thân quyết hắn rõ ràng cảm giác ở nơi này nhiều chút toàn khí chính giữa còn hàm chứa đậm đà phật khí liền mới vừa rồi hấp thu một chút xíu sẽ để cho hắn tu vi tăng lên chút nơi này rốt cuộc là địa phương nào triệu chú ý ngắm nhìn một phía nhìn về phía xa xa một vùng tăm tối tủng lập địa phương nơi đó tựa hồ có đồ từ răng khắp nơi dây nhỏ chính giữa cẩn thận xuyên qua dần dần hướng mảnh khu vực kia nhích tới gần đường xem khoảng cách không xa nhưng là hắn lại ước chừng hao tốn m ộ ư ơ i ngày vì không đụng chạm chung quanh màu đen dây nhỏ hắn phải đặc biệt cẩn thận khi hắn đi tới mảnh khu vực kia thời điểm lại bị cảnh tượng trước mắt cho dao động kinh động trước mắt là một mảnh to lớn thần hố phạm vi không biết có bao xa ở như thế tối tăm dưới ánh sáng lấy mắt của hắn lực lại không nhìn thấy bờ trong hố trời đôi thế từng cổ hình người pho tượng có ngồi đứng có đang ngồi ngồi ngủ còn có đến ngón tay hướng thiên có hai mắt nhắm chặt trong miệng như là đ a n g cầu khẩn những thứ này pho tượng số lượng cực kỳ to lớn từ thần hố phần đáy một mực đôi thế đến cùng mặt đất song song độ cao để cho triệu chú ý kinh ngạc không phải số lượng mà là những thứ này pho tượng toàn bộ đều là đầu chọc trên đầu còn có g i ớ i ba t ừ n g tia từng, từng sợi hắc khí từ sở hữu trong pho tượng tiêu tán đi ra nơi này chính là tử vong thiên mạc ngọn nguồn nhìn trước mắt tình cảnh triệu chú ý suy đoán túi người xuống hắn dùng tay đi đụng chạm dưới chân một cụ pho tượng không biết rõ có phải hay không là xúc động nào đó quy tắc tại hắn đầu ngón tay vừa mới chạm được pho tượng thời điểm này là pho tượng ẩm ẩm nổ tung hóa thành một đoàn hắc khí hướng triệu chủ y mặt vào tới hắn theo bản năng lui về sau một bước quanh thân kim quang s á n g trói muốn ngăn cản nhưng mà hắc khí như là cùng hắn kim quang đồng căn đồng nguyên căn bản không có đưa đến một chút tác dụng liền vọt vào hắn ngay trong óc trong đầu một tiếng nổ ẩm vô biên sát khí oán nghiệm hôn tạp đậm đà phật khí tại hắn ngay trong óc nổ tung thức hải chấn động ý thức bị oán nghiệm ăn mòn vô cùng ảo ảnh hiện lên để cho hắn không nhịn được rên lên một tiếng ngồi sập xuống đất khíu cũng dỉ ra máu tơi ở ảo ảnh trung hắn thấy được kinh thiên động địa đại chiến thấy được từng vị vẫn là phật có bù tát có phật đà có thánh phật thậm chí còn có tu vi t h ô n g thiên cổ phật kèm theo phật vẫn lạc nguyên thế giới bản bắt đầu bị vô biên đoán niệm bao phủ triệu chú y há mồm phun ra một đạo máu tươi tịch liệt thở hổn hển h ắ n thiếu chút nữa thì bị lạc ở vô biên sát khí đoán niệm chính giữa những thứ này căn bản liền không phải pho tượng mà là đời trước được mai táng phật triệu chú y thấp giọng lẩm bẩm trong mắt tất cả đều là hoảng sợ đời này không có phật tu xuất hiện n g u y lai sở hữu truyền thừa cũng được mai táng ở nơi này sở hữu vết tích đều bị trôn vùi ở lịch sử trường hà trung nếu như hắn không có tu luyện c ử u truyền kim thân quyết giống vậy không thể nào đi tới nơi này coi như cơ duyên xảo hợp tiến vào nơi này cũng sẽ bị vô biên sát khí đánh tan thần hồn cùng được mai táng t r ồ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết